Chương 1, 72 cái hệ thống. Chu Tất vực, Vân Vũ Sơn, Dao Quan Phong, Diệp Thủ tọa, trưởng giáo truyền lời, mời Diệp Thủ tọa đi quảng trường của chuyến. Hôm nay là Vân Vũ Sơn 3 năm một giới khai sơn tu đồ này, Vân Vũ thất mạch muốn hiện trường tu đồ. A, phiên phước trở về chuyển cáo trưởng giáo, bản tọa không có ý định tu đồ, liền không tham gia. Trưởng giáo nói, bây giờ ma đạo hưng thịnh, chính đạo yếu đất, Vân Vũ Sơn càng là biến thành hạng chót tồn đại, Vân Vũ thất mạch đều muốn thu môn đồ khắp nơi, tăng cường thực lực. Dạng này a, yeah. kia. Tốt a, ngươi đi bẩm báo trưởng giáo, bản tọa sau đó liền đến. Cổ pháp đại điện bên trong hai vị niên kỷ tương tự thanh niên, ngay tại giao lưu. Khác biệt chính là, một vị là Vân Vũ Sơn phổ thông đệ tử, một vị là Vân Vũ Sơn bảy mạch bên trong, giao quang phong thủ tọa. Vân Vũ Sơn, chu tướng vực 10 đại tông phái một trong, chính đạo ngũ đại tông phái một trong. Tông môn tổng cộng có bảy mạch, lấy bác đầu thất tinh mệnh danh, giao quang phong chính là một trong số đó. Người thanh niên kia đệ tử đem lời đưa đến về sau, liền cáo từ rời đi, trong đại điện chỉ còn lại giao quang phong thủ tọa chính mình. Hệ thống, đánh dấu. Thanh niên đệ tử kia chân trước rời đi, Diệp Tiếu liền trực tiếp bĩu môi, gõ chân bắt chéo, nhàn nhã tự đắc nói: "Chúc mừng tốc chủ" đánh dấu thành công, ban thưởng 100 năm tu vi. Hệ thống máy móc thanh âm, tại Diệp Tiếu trong đầu vang lên ào ào ào. Giờ khắc này, một cú cường bạo khí tức lấy Diệp Tiếu làm trung tâm hiện ra đến, tác động đến bốn phía. Côn bạo không khí thủy triều, tựa như như thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt. Thiên địa vì biển cả, không khí vì thủy triều. Cũng may, lớn như vậy giao quan phòng, chỉ có hắn vị này thủ tọa một cái quang can tứ lệnh, không người phách rác. Không đúng, muốn nói còn có sinh mệnh, còn có một viên không biết sống bao nhiêu năm lão liêu thủ, cùng một đầu quá mức giản mua bất lão rùa, chỉ bất quá, mặc kệ là lão liêu thủ vẫn là bất lão rùa. Hiện nhân đối một màn này đều không cảm thấy kinh ngạc. Thủ đô, cái kia còn làm sao cậu? Diệp Tiếu cau mày, tự lẩm bẩm, không có ai biết, hắn vị này giao quang phong thủ tọa, là một vị đến từ Lam Tinh người xuyên việt. 9 năm trước, Diệp Tiếu tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành chu tộc vực giao quang phong một mạch, duy nhất đệ tử. Cùng tất cả xuyên qua đảng một chuyến, Diệp Tiếu cũng thấy tình hệ thống, lại không là một cái hệ thống, khoảng chừng 72 cái hệ thống. Ngay tại hắn xuyên qua không có mấy ngày, không xứng trước tiện nghi sư phụ kỉ bẩm mình, liền đem thủ tọa chi vị chuyển cho hắn, Minh Du Sơn ngoạn tùy đi. Diệp Tiếu tuy có hệ thống, nhưng đây là người ăn ngửi huyền huyễn thế giới, thực lực mới là đạo lý quyết định, tiềm lực không phải. Cũng may, Diệp Tiếu tiếp trước nhìn qua không mặc ít càng nhỏ nói, mỗi một cái đều là hèn mọn phát dục, cầu đạo vô địch, Diệp Tiếu cũng không có ý định sáng tạo cái mới, mà là trực tiếp bắt chước, cầu là được rồi. 3 năm lại 3 năm, về sau liên tục năm, nhoáng một cái liền 9 năm. Hắn sớm thành thói quen điệu thấp phát dục, lặng lẽ mạnh lên, không nghi tới, trưởng giáo hiện tại để hắn tu đồ. Chỉ khi nào tu đồ, thế tất sẽ phá hư hắn quán triệt chứng thực cầu đạo phương châm. Diệp Tiếu suy nghĩ, làm sao lấp liếm cho qua. Chúc mừng tốc chủ Hoàn thành thần cấp đánh dấu hệ thống tích lũy ban đầu, nhưng khởi động kế tiếp hệ thống. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Thứ 72 cái hệ thống. Diệp Tiếu khẽ dần mình, tiếp theo đại hỉ. Rốt cục có thể khởi động cái cuối cùng hệ thống. 72 cái hệ thống, cũng không phải là đồng thời khởi động, mà là một cái tiếp một cái khởi động. Mỗi khởi động một cái hệ thống về sau, nhất định phải hoàn thành hệ thống này tích lũy ban đầu, mới có thể khởi động kế tiếp hệ thống. Cũng may, đại bộ phận hệ thống tích lũy ban đầu đều không khó, ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, liền có thể hoàn thành. Duy trì có thứ 71 cái hệ thống cũng chính là trước mắt thần cấp đánh dấu hệ thống, trò vẹn tích lũy 3 năm mới hoàn thành. Nói cách khác, Diệp Tiếu bỏ ra thời gian 6 năm, hoàn thành 70 cái hệ thống tích lũy ban đầu. Lại dùng 3 năm mới hoàn thành thần cấp đánh dấu hệ thống tích lũy ban đầu. Khởi động. Diệp Tiếu không do dự, lúc này trong lòng mặc niệm, khởi động cái cuối cùng hệ thống. Liên tiếp hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn toa ra. Chúc mừng tốc chủ, khởi động thu đồ liền mạnh lên hệ thống. Khởi động thành công. Kiểm tra đến cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, phải trang điểm kích xem xét. Diệp Tiếu nghe hệ thống thanh âm, trực tiếp trợn tròn mắt, thu đồ liền mạnh lên hệ thống, cái quỷ gì? Đây không phải để hắn nhất định phải thu đồ, ngay cả qua loa tắc trách đều không được. Hệ thống nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành, nếu không không chỉ có sẽ ảnh hưởng buồn hệ thống, liên đối lấy còn lại hệ thống cũng sẽ thụ liên lụy. Trước kia liền xuất hiện qua Diệp Tiếu không muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, kết quả kém chút dẫn đến hệ thống tê liệt, liên đối lấy còn lại hệ thống cũng đều liên đối. Từ đó về sau, Diệp Tiếu không dám tiếp tục làm trái lại, hệ thống để hắn hướng đông, không dám hướng tây. Xem xét. Diệp Tiếu biết, thu đồ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, cũng không dám do dự, trực tiếp xem xét. Nhiệm vụ: Thu đồ 1. Thời gian: Trong vòng 3 ngày. Địa điểm: văn vụ phòng trưởng. Nhân vật, Trương Lão Hán. Ban thượng, trấn thiên thể. 1000 cái bạch bảo dương. Ngay sau đó, tại hệ thống không gian nào, xuất hiện một cái hưa hảo bảng, bên trái là một chương nhân vật chân dung, bên phải là nhân vật tin tức. Quá, thủ đô chính là thủ đô, chỉ là đô đệ này cũng quá. Diệp Tiếu một mặt im lặng biểu lộ, thậm chí có một loại bị trêu đùa cảm giác. Làm hắn cái này có được 72 cái hệ thống người xuyên việt đô đệ, không nói phong hoa tuyệt đại, cũng muốn kinh tài tuyệt diễm, nhưng đây là cái quái gì, đây là một cái hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tựa như nửa chân đạp đến tiến quan tại lão bất tử. Khi hắn giao quang phòng Lạc viện dưỡng lão. Trời đâu? Diệp Tiếu tức giận. Được rồi, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, nếu là hệ thống nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, muốn thật sự là không có mấy ngày liền ở ra dám, cũng là bất việc. Diệp Tiếu xấu bụng nói. Hừ. Ngay sau đó, hắn cũng không có ở đại điện dừng lại, trực tiếp thập sâu nhảy lên, hóa thành lưu quang, biến mất tại giao quang phòng. Vân Vũ Sơn cổ trưởng, hơn ngàn vị tuổi trẻ thân ảnh, tề tụ một đường, tham gia Vân Vũ Sơn khảo hạch nghi thức. Thân là chính đạo ngũ đại tông phái một trong, cho dù là hạng chót tột đại, tại thế nhân trong lòng vẫn như cũng là xa không thể chạm cao cao tại thượng tổ đại. Bởi vậy, mỗi khi Vân Vũ Sơn khai sơn thu đồ, đều sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, muốn bái nhập sơn môn. Chỉ bất quá, Vân Vũ Sơn cũng không phải người nào đều thu, mà là có mình một bộ sàng chọn tiêu chuẩn. Nhất định phải đạt tiêu chuẩn mới có tư cách gia nhập Vân Vũ Sơn. Về sau, Vân Vũ thất mạch thủ tọa liền sẽ hiện thân, căn cứ tình huống, thu nhập dưới trướng. Lúc này, ở một bên trên đài cao, liền ngồi một đám Vân Vũ Sơn cao tầng. Trên cùng, chính là Vân Vũ Sơn trưởng giáo, Quách Thành Phong. Hai bên, phân biệt ngồi xuống bảy mạch thủ tọa. Chỉ bất quá, Có 2 chỗ ngồi là trống chỗ, một cái là sếp tại đệ nhất Thiên Sư Phong thủ tọa, một cái là sếp tại cuối cùng giao quang Phong thủ tọa. Còn lại Thiên Tuyền Phong thủ tọa, Thiên Cơ Phong thủ tọa, Thiên Quyền Phong thủ tọa, Ngọc Hành Phong thủ tọa, Khai Dương Phong thủ tọa, toàn bộ đều tại. Trưởng giáo, ta đề nghị hủy bỏ giao quang Phong tài nguyên cung cấp, tông môn tài nguyên là vì tông môn phát triển, văn vụ các mạch đều tại khỏe mạnh trưởng thành, duy trì có giao quang phòng, chỉ có Diệp Tiếu một cái quang can tứ lệnh, tất cả tài nguyên đều rơi vào Diệp Tiếu một người chi thủ. Thiên Tuyền Phong thủ tọa Dương Sách, một mặt bất mãn hướng giao quang phòng chô ngồi nhìn phần qua, nói: Đồng ý bảy mạch tài nguyên chia đều, chúng ta tài nguyên còn muốn ban cho tiểu bối đệ tử, giao quang phong tài nguyên tất cả diệp tiểu kia. Mấu chốt là cũng không gặp diệp tiểu mạnh hơn chúng ta. Tán thành, cho giao quang phong tài nguyên chính là lãng phí. Thiên truyền phong thủ tọa Dương Sách lời này vừa nói ra, lập tức đạt được thiên cơ phong thủ tọa Lục Minh, thiên quyền phong thủ tọa Lý Quan Kim, cùng Ngọc hành phong thủ tọa Chu thần nào nhất trí ủng hộ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều đã sớm bất mãn giao qua phòng. Vân Vũ thất mạch, tài nguyên chia đều, 100 người một mạch, cùng một người một mạch, tài nguyên là giống nhau đối với bọn hắn những này gia đại nghiệp đại thủ tọa tới nói, tự nhiên cảm giác được giật gấu va vai vai. Mỗi lần tông môn truyền bá hạ tài nguyên, ban thưởng cho đệ tử về sau, còn thừa không có mấy. Tuy nói bọn hắn là các mạch thủ đoạn, nhưng cũng là thật nẹo. Duy chỉ có Khai Dương phong thủ tọa quý tái đi, một mặt do dự, cũng không lên tiếng. Cái này không ổn đâu, Vân Vũ Sơn từ lúc sáng lập đến nay, chính là bảy mạch, có mạnh có yếu, cái này rất bình thường. Tiên nhiệm giao Quang Phong thủ tọa, Kỷ Bạch Minh sư thúc, cỡ nào kinh diễm, bằng vào sức một mình, áp chế chính ma hai đạo, khiến tiên hạ ma đầu, nghe tin đã sợ mất mặt, chúng ta không thể bởi vì Kỷ Bạch Minh sư thúc không tại, liền khi dễ hắn duy nhất đồ đệ. Khai Dương phong thủ tọa quý tái đi, do dự một chút, vẫn là nói: "Không thể nói như thế, tu hành thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, Kỷ sư thúc như tại, ta tuyệt đối không nói hai lời, nhưng bây giờ, giao quang phong đã xuống dốc, chỉ còn lại Diệp Tiếu một người cản trở, hẳn là kịp thời dừng tổn hại." Đám người nghe quý tái đi nói Kỷ Bạch Minh, đều sắc mặt biến hóa, bị dần mình. Dương Sách cố nén trong lòng e ngại, cố giả bộ trấn định nói: "9 năm." Kỷ Bạch Minh đã biến mất 9 năm, ngoại giới đều coi là Kỷ Bạch Minh du sơn ngoạn thủy đi, nhưng chỉ có chính văn vụ Sơn biết, sợ là giữ nhiều lại ít. Bởi vì Vân Vũ Sơn nhiều lần nếm thử liên hệ Kỷ Bạch Minh đều không có trả lời. Coi như ra ngoài du lịch, cũng không trở thành không tiếp thu được tin tức, chưa có trở về tin đương nhiên, Vân Vũ Sơn cũng không cho rằng Kỷ Bạch Minh sẽ chết, dù sao Kỷ Bạch Minh quá kinh khủng. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 2, Điện mẫu tư đồ dao. Hừ. Đang khi nói chuyện, một đạo điện quang vạch phá bầu trời mà đến, hú đến tất cả mọi người đạo này điện quang, huyện giống như đến từ Cửu Thiên chi thượng tấm lụa lôi điện, trực tiếp bổ vào trên đài cao. Bất quá, không có lực sát thương, lôi điện biến mất, lộ ra một vị mặt như băng sương nữ tử áo trắng. Ai nói giao quang phong cản trở, theo ta thấy, các ngươi sáu mạnh đều hẳn là đỉnh chỉ cung cấp, một đám vế vật, chó chim mèo lẩm lông. Nữ tử áo trắng sợi tóc như thác nước, mặt mày ngẩm điện, vẻ giống như trong truyền thuyết lôi thần điện mẫu, nhìn hằm hằm đám người. Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim, Chu Thần Đào, bốn vị thủ tọa đều biểu lộ run lên, túi đầu xuống, không dám cùng nữ tử áo trắng đối mặt. Phản phất cô gái mặc áo trắng này là sát tinh. Vân Vũ thất mạch, thiếu một thứ cũng không được, ai như còn dám chêm ngòi ly gián, kể một ít ly tâm ly đức lời nói, đừng trách ta tư độ giao hạ thủ vô tình, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nữ tử áo trắng ánh mắt như điện Quá chặt Thiên Tiên Phong thủ tọa Dương Sách. Hiển nhiên, nàng mặc dù tới muộn, nhưng đã biết là ai gây chuyện. Dương Sách càng là dọa đến run lẩy bẩy, không rên một tiếng, không chút nào giống như là cao cao tại thượng một mạch thủ tọa. Khô khụ. Tư Đồ à, ngươi tuổi còn nhỏ, lấy ở đâu như thế lớn hoạt khí, mọi người chính là chỉ đùa một chút, chỉ bằng kỵ bạch mình sư thúc, giao quang phong liền vĩnh viễn là Vân Vũ Sơn một phần tử. Quách Thành Phong gặp giữa sân không khí ngột ngạt, không khỏi ho khan hai tiếng, hướng nữ tử áo trắng nói. Tư Đồ giao lạnh lùng hừ một cái, cũng không đáp lại, trực tiếp ngồi tại Thiên Thu Phong thủ tọa trên chỗ ngồi. Phía dưới Vô số đệ tử tự nhiên cũng đều nhìn thấy nữ tử áo trắng tư đồ giao. Mọi người mặc dù không biết một đám thủ tọa phát sinh mâu thuẫn, nhưng lại nhận ra tư đồ giao thân phận. Thiên Thu Phong thủ tọa, Điện Mẫu tư đồ giao, Vân Vũ Sơn đệ nhất nhân. Chu Tước vực tiếng tâm lừng lấy lôi điện tiên tử. Tất cả mọi người nhìn thấy tư đồ giao về sau, đều vỡ tổ nghĩ loạn lên. Mọi người muốn bái nhập Vân Vũ Sơn, tự nhiên muốn sớm phụ cấp khoa học Vân Vũ Sơn cao tầng, nhất là bảy mạch thủ tọa. Phạm La hiểu rõ Vân Vũ Sơn nếu biết, Điện Mẫu tư đồ giao, Vân Vũ Sơn đệ nhất nhân, Chu Tước vực tiếng tâm lừng lấy lôi điện tiên tử. Ta vẫn cho là Điện Mẫu là cái lão bà. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy, đẹp mắt như vậy. Điện mỗ kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại, tuổi còn nhỏ, liền danh chấn thiên hạ, cho nên mới sẽ bị hiểu lầm tuổi tác không nhỏ, kỳ thật không lớn. Dáng dấp đẹp, còn mạnh hơn, không được, ta muốn bái nhập Tiên Xu phang. Đừng suy nghĩ, vân vũ thất mạch, cái nào một mạch cũng có thể, duy trì có Thiên Xu một mạch, điện mỗ chưa từng tu đủ. Ta, kia điện mỗ có đạo lực không? Nghĩ cái gì đâu, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, điện mỗ ngược lại là không có đạo lực, bất quá nghe nói sớm, có ý chúng nhân, cũng không biết là thật là giả. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên đài cao tư đồ giao. Nghe luận ầm ĩ lúc này, tại quảng trường chính trung tâm, truyền đến một trận tiếng ồn ào, dần dần bao phủ tất cả thanh âm. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng trung tâm nhìn lại. Nơi đó, là Vân Vũ Sơn đệ tử Trố Khảo Hạch, mà Khảo Hạch người, là một vị lão giả tóc hoa râm. "Trương lão hán, ngươi tại sao lại tới? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ngươi đã không thích hợp tu hành, đừng ở 시 si tâm vọng tượng." Một vị phụ trách khảo hạch mặt tròn đệ tử, một mặt im lặng nhìn xem trước mặt lão giả tóc trắng. "Ta không muốn chết, ta muốn tu hành." Gọi là Trương lão hán lão giả, ánh mắt đờ đẫn bên trong để lộ vẻ kiên nghị, thậm chí có thể nói là một loại chấp niệm. Hắn giống như là đáp lợi, lại giống là cho mình kiên định tín niệm. Hỗn náo, sinh lão bệnh tử, thiên nhân ngũ suy, quy luật tự nhiên, cho dù là tu sĩ cũng tránh không được, ngươi không muốn chết liền có thể bất tử. Còn có tu hành một đạo, giảng cứu tiên phú, tiên phú tốt nhất tôi tác là đứa bé thời kỳ, đến trưởng thành trước đó, ngươi đã là do chọc cớ lời, không, có 5 tháng có thể sống, làm gì còn muốn lãng phí thời gian, về Trương gia thôi đi, hảo hảo an độ lúc tuổi già, nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Viên kia mặt đệ tử trực tiếp giận dữ mắng mỏ, thậm chí có đổi ý tứ. Hắn nhận biết Trương lão hán không phải một ngày hai ngày. Trương lão hán? là Vân Vũ Sơn dưới chân, Trương Gia Tuân kẻ lần thang, không biết từ chỗ nào đến, cũng không có danh tự, vị Trương Gia Tuân cứ gọi Trương lão Hán. Trương lão Hán qua tuổi cổ hi, lại tham sống sợ chết, biết được tu hành có thể kéo dài tuổi thọ, liền si tâm vọng tưởng bái nhập Vân Vũ Sơn, nhiều năm qua, mỗi lần Vân Vũ Sơn tu độ, đều sẽ tới tham gia khảo hạch, mỗi lần đều bị khảo hạch đệ tử đuổi đi, mỗi lần đều không từ bỏ. Làm khảo hạch đệ tử đều không còn cách nào khác, như thế lớn số tuổi, cũng không thể cưỡng ép xua đuổi, chỉ có thể hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Nhưng Trương lão Hán tựa như là toàn cấp áp. Tất cả mọi người nhìn xem Trương lão Hán đều một mặt giễu cợt, tu hành, tuổi tác càng nhỏ càng tốt. Còn không có gặp qua một chân bước vào quan tài, muốn tới bái sư tu hành. Trên đài cao, trưởng giáo Quách Thành Phong, các mạch thủ tọa, tư đồ giao, Dương Sách, bọn người cũng đều khẽ lắc đầu. Vân Vũ Sơn tu đô, 3 năm một giới, trưởng lão hắn tới qua rất nhiều lần, bọn hắn đều không xa lạ gì. Cũng may, Vân Vũ Sơn là chính đạo môn phái, trưởng giáo từng nghiêm lệnh, có thể sửa đổi, nhưng không thể lật đổ. Trưởng lão hắn nghe khảo hạch đệ tử, bất vi sợ động ánh mắt của hắn đục ngầu, nhưng lại không mất kiên định, kia là tu hành kiên định. Lao đầu, mau rời đi, đừng chậm trễ thời gian. Đúng đấy, ta còn không có khảo hạch đâu. Cao tuổi rồi, còn muốn học người ta tu hành, si tâm vọng tưởng. Người phía sau nhao nhao la ầm lên, hiển nhiên đều không kiên nhẫn được nữa. Vị kia phụ trách khảo hạch mặt tròn đệ tử, lần nữa nhíu mày, trước kia hắn chỉ cần xô đuổi, Trương lão hán liền muốn rời khỏi. Nhưng lần này, tựa hồ có chết sống không đi ý tứ. Ta ba năm sau tại tới. Trương lão hán ánh mắt đờ đẫn hướng sau lưng đám người nhìn thoáng qua, tiếp lấy cúi đầu xuống, trầm giọng nói. Sau khi nói xong, liền lện bước chật vật bộ pháp, muốn rời đi. Hiển nhiên, tuổi tác cao, đi đứng đều không lưu loát, nghĩ nhanh chân rời đi đều không được. Mặt tròn đệ tử thấy thế, không khỏi nhếch môi, phảng phất tại nói, "Chờ ngươi có thể sống quá 3 năm rồi nói sau." Hừ. Lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trong sân. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên xuất hiện người giật mình, nhao nhao lui lại, nhường ra đầy đủ không gian. "Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, nhập giao quang một mạch. Ngươi vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Diệp Tiếu. Trên thực tế, Diệp Tiếu đến đây đã có một hồi, một mực bí mật quan sát Trương lão hàn. Mới đầu, hắn một lần ôm may mắn tâm lý, có thể hay không Trương lão hàn có tài, nhưng thành đợm mượn, lại hoặc là mất đi tu vi cái thế củng giả." Kết quả đều không phải là, Diệp Tiếu còn kém đem này tấm lao cốt đầu đều mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo. Kết quả xác định, đây chính là một vị một chân bước vào quan tài lão bất tử. Bất quá nếu là hệ thống yêu cầu, tự nhiên vẫn là phải thu đồ. Dao Quang một mạch, hắn là Dao Quang phong thủ tọa. Dao Quang phong quá vô danh, đã thật lâu không thu đồ lệ. Dao Quang thủ tọa làm sao muốn thu một cái lão đầu? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Tiếu, đều vỡ tổ. Tất cả mọi người không biết Diệp Tiếu, có thể đối Dao Quang một mạch không xa lạ gì, vân vũ thất mạch một trong. Từng có lúc, càng là cường đại nhất một mạch, xuất hiện một vị kinh diễm thiên hạ cái thế cường giả, Kỳ Bạch Minh đương nhiên, những này đã trở thành lịch sử. Bất quá đối với Diệp Tiếu muốn thu Trương lão hán, mọi người nói rõ không tiếp thu được. Hỗn náo. Trưởng giáo Quách Thành Phong sắc mặt không vui, trầm giọng nói: "Hắn cho giao quang phong ra lệnh, nhất định phải thu đồ, kết quả Diệp Tiếu đã thu một cái lão đầu." Quách Thành Phong tự nhiên cho rằng, Diệp Tiếu là tại qua loa hán. Qua loa, đây là qua loa. Còn không bằng công thủ. Phải nói cùng công thủ không có hai loại. Trương lão hán không có mấy ngày xuống đấu. Dưỡng sách, Lục Minh các loại mạch thủ tọa cũng đều sắc mặt không vui, cho rằng Diệp Tiếu là tại lựa gạt bọn hắn. Duy trì có Tư Đồ Dao, hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Tiếu, không có chút nào trước đó mặt mày ngâm điện, phảng phất một cái nhỏ mê mợi nhìn thấy mình thần tượng. Rất nhanh, Tư Đồ Dao cũng chú ý tới mình hành vi không thích đáng, không khỏi ho khan hai tiếng, thu hồi lườm nóng ánh mắt, lần nữa trở nên băng lãnh. "Đừng có dùng các ngươi tầm nhìn hạt hẹp, đi cân nhắc Diệp sư huynh rộng lớn chí hướng, vạn nhất Trương lão Hàn có tại, nhưng thành đạt được đâu?" Tư Đồ Dao hướng các mạch thủ tọa liếc qua, lạnh lùng nói. Dương Sách, Lục Minh bọn người đều một mặt không vui, vừa định phản bác, nhưng đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Tư độ giao giữ nhìn Diệp Tiếu, không phải một ngày hai ngày, thậm chí đến mù quáng mà bước, căn bản là nói không thông. Thậm chí tại một đám thủ tọa trong lòng, một mực có một cái bí ẩn chưa có lời đáp, Diệp Tiếu tu vi bình thường, tướng mạo thường thường, làm việc khiêm tốn đạo gần như hèn mọn, có tài đức gì, đạt được điện mỗ ưu hái. Nói đơn giản một chút, chính là thực sự không nghĩ ra tư độ giao coi trọng Diệp Tiếu chỗ nào. Trên quảng trường, Trương lão hán nhìn trước mắt người trẻ tuổi, ngơ ngác xuất thần. Hiển nhiên có chút không tin, mới vừa rồi còn mất hết can đảm, chật để tuyệt vọng, giờ phút này liền có người nguyện ý thu hắn. Giao Qua Phong, Vân Vũ Sơn bẩy mạch một trong Đang ngẩn ý. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cuối lầu. Trương lão hán mộng đẹp trở thành sự thật, hốc mắt đứt át, không nghĩ tới có sinh trước đó thật có thể tu hành. Lúc này quỳ trên mặt đất, đối diện thiếu, ba gõ chín mái, mái sư hành lễ. Từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa đồ đệ, giao quang phong thủ tịch đại đệ tử. Diệp Tiếu gật gật đầu, xem như chính thức thu đồ. Trưởng giáo, giao quang một mạch, đã thu đồ, liền không dừng bảo, đi trước một bước. Ngay sau đó, Diệp Tiếu ánh mắt hướng trên đài cao đám người nhìn lại đối quách thành phong, dương sách bọn người, đều một mặt bình thản, duy trì có nhìn thấy tư độ giáo lúc, ánh mắt lấp lóe tựa như làm cái gì việc trái với lương tâm. Hắn lớn tiếng nói, "Vô vụ." Ngay sau đó, vung tay lên, mang theo Trương lão Hãn biến mất tại phòng trường. Giao quan phòng, trong đại điện, Diệp Tiếu ngồi ở phía trên, Trương lão Hãn đứng tại dưới tay. Diệp Tiếu dò xét mình cái này lão đồ đệ, thấy thế nào đều không giống như là sẽ có tại nhưng thành đạt mượn, ngược lại giống như là sẽ tùy thời ở giắm. ra giấm. Người già sao tục danh? Diệp Tiếu trầm ngâm một chút, hỏi, "Hồi bẩm sư phụ, đệ tử Trương lão Hãn." Trương lão Hãn cung kính đứng ở một bên, hơi có vẻ thấp thỏm nói, "Lão Hãn hẳn không phải là tên của ngươi đi, ngươi bản danh kêu cái gì?" Diệp Tiếu tiếp tục hỏi: "Đệ tử không biết." Trương lão hán mở miệng lắc đầu. Đệ tử đối với chuyện trước kia, may may nghĩ không ra, lưu lạc đến Trương gia thôn về sau, liền được xưng là Trương lão hán. Trương lão hán lo lắng Diệp Tiếu hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Mất trí nhớ." Diệp Tiếu khẽ giật mình, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Trương lão hán một chút. Chẳng lẽ lại mình cái này, lão đồ đệ thật sự là nghèo túng ẩn sĩ si cao nhân. Rất nhanh, Diệp Tiếu liền phủ định ý tưởng này. Mặc kệ Trương lão hán cường đại cỡ nào, tại mình hệ thống trước mặt, đều muốn lộ ra nguyên hình, nhưng bây giờ là, liên hệ thống đều kiểm trách không ra. Hắn cũng không thể thật mở ra Trương lão hán lao có đầu, tìm tòi hư thực. "Vậy ngươi vì sao muốn tu hành?" Diệp Tiếu trầm ngâm một chút, không còn soan suất, cái này lão đồ đệ là rồng hay là rún, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu, tiếp tục hỏi. "Ta không muốn chết." Trương lão hán trên mặt hiện ra mãnh liệt cầu sinh dục, tựa như một cái trước khi chết người, có chưa hoàn thành tâm nguyện mà sinh ra mãnh liệt cầu sinh dục. Diệp Tiếu nhìn chằm chằm lão đồ đệ, quan sát tỉ mỉ, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Đã bái nhập sơn môn, liền chặt đứt trước kia, lão hán chi danh, không cần cũng được, vi sư ban thưởng ngươi mới tên, Trường Sinh về sau ngươi liền cứ gọi Trương Trường Sinh. Diệp Tiếu suy nghĩ một chút, nói: Bất kể nói thế nào, đều là mình thủ tịch đại đệ tử, Trương lão hán quá khổ. Ta sư phụ ban tên. Trương lão hán hiển nhiên rất thích mình tên mới, hướng Diệp Tiếu khấu tặng. "Trương Sinh, cái này giao quang phong chỉ có ngươi và ta sư đồ hai người, chính ngươi tùy ý chọn tuyển gian phòng ở lại, mặt phía bắc là đạo tận cung, có vi sư những năm này cất giữ huyền công đại pháp, ngươi tự đi chọn lựa tu luyện, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tùy thời đến thỉnh giáo." Diệp Tiếu tiếp tục nói: "Vâng, sư phụ." Trương Trường Sinh mặt mơ vui mừng. Đối với tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất chính là công pháp. Không có công pháp tu luyện, hết thảy đều là phí công. Đi xuống đi, vi sư còn muốn bế quan." Diệp Tiếu phất phất tay. Trương Trường Sinh không có ở đại điện dừng lại, trực tiếp lui ra ngoài. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 3, Trương Trường Sinh, Đạo Tang Cung. Ngay sau đó, Diệp Tiếu liền đem tâm thần chìm vào thu đồ liền mạnh lên hệ thống. "Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, ban thưởng trấn thiên thể, cùng 1000 cái bạch bảo dương." Hệ thống thanh âm tại Diệp Tiếu trong đầu vang lên ào ào. Hệ thống trong không gian, cái này đến cái khắc phục trang đẹp đẽ bạch bảo giường, rơi ra ngoài, xuyên thấu qua cái giường đều có thể cảm thụ trạng đường mặt đỉnh cấp bảo vật. Bất quá nhất làm cho Diệp Tiếu động tâm, vẫn là chấn thiên thể. Ong ong ngọng. Lúc này, một cỗ cường đại vô cùng thể phách năng lượng từ hệ thống bên trong xuất hiện, dung nhập Diệp Tiếu thể nội. Đây là vô thượng đạo thể. Diệp Tiếu cảm thụ được thể phách năng lượng cường đại, triệt để bị hù dọa. Thế gian thể chất 800 loại, chia làm phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể, vô thượng đạo thể ba loại. Diệp Tiếu không hiểu rõ chấn thiên thể Mới đầu còn tưởng rằng chính là phổ thông đạo thể, bởi vì thế gian xuất hiện nhiều nhất chính là phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể đều phượng mao lân giác, phổ thông đạo thể tuy tốt, có thể đối diệp tiểu cái này treo bích tới nói, có cũng được mà không, có cũng không sao. Nhưng bạn không nghĩ tới, thứ này lại có thể là cường đại nhất vô thượng đạo thể. Ha ha ha, không hổ là là tu đồ liền mạnh lên hệ thống, một cái chấn thiên thể, bù đắp được ta mấy năm nay tất cả tích lũy. Diệp tiểu một mặt kích động. Tại thế nhân trong lòng, vô thượng đạo thể chính là vô địch đại danh tử, chỉ cần đem đạo thể tu luyện tới cực hạn, liền có thể vô địch. Thủy Vân Quả, Thái Sơ Viện Hàm Hồng nông tử quả, đại địa chi tôm. Ai da, đều là một chút nghịch thiên bảo vật, khó trách mạt pháp thời đại sẽ không sinh ra vô thượng đặc thể, xuất hiện cũng không ai có thể luyện thể, cũng may gặp được ta. Diệp Tiếu trong đầu xuất hiện luyện thể cần thiên tài địa bảo, cái này một xem, trực tiếp bị dần mình. Tùy ý một loại, đều là có tiền mà không mua được tồn tại, thậm chí còn có một ít không cho phép tồn tại trên đời. Cũng may, hắn những năm này chân tàng vô số, những bảo vật này mặc dù chân quý, không làm khó được Diệp Tiếu. Ngay sau đó, hắn tại mình trong bảo khố lay, từng cái thế gian hiếm thấy, kinh thế hai tộc thiên tài địa bảo, lấy ra ngoài. Rất nhanh trước mặt hắn chồng chất hơn 10 bảo vật. Một màn này, nếu để cho còn lại tu sĩ nhìn thấy, tuyệt đối dọa gần chết. Mỗi một dạng đều giá trị lên thành, có tiền mà không mua được, giống hồng ngông tử quả, ma pháp không ra, căn bản cũng không phải là thời đại này sinh ra, cũng không biết Diệp Tiếu từ chỗ nào lẩm ra. Lại tỷ như Tam Diệp Thánh Liên, biến mất năm năm năm, không tồn tại ở thế gian, Diệp Tiếu cũng có. Đại bộ phận luyện thể bảo vật đều tê tiểu, duy trì có cái này lòng hùng mục. Nghe đồn chỉ đạn sinh tại thiên mệnh thời đại, nhưng bây giờ vẫn là mạn pháp thời đại. Diệp Tiếu nhìn trước mắt bảo vật, khó xử. Nếu muốn luyện thể nhất định phải gom góp đầy đủ luyện thể bảo vật, bây giờ chỉ kém Long Hồn Mộc. Đúng rồi, còn có này 1000 cái Bách Bảo Dương không có mở ra, nói không chừng sẽ có. Nếu như thiếu khuyết quá nhiều thì cũng thôi đi, hiện tại chỉ kém Long Hồn Mộc, Diệp Tiếu tự nhiên không cam tâm. Nhưng hắn những năm này cắt giữ, căn bản không có Long Hồn Mộc. Lúc này, hắn nhớ tới vừa mới lấy được Bách Bảo Dương nào nào. Trong tâm niệm, Diệp Tiếu đem hệ thống trong không gian Bách Bảo Dương toàn bộ lấy ra, đồng thời từng cái mở ra. Một cái mắt, Hào Quang Vật Đạo, điềm lạnh rực rỡ, sương mù bước hơi, bảo quang mười màu. Từng cái hiếm thấy trên đợi kỳ chân dị bảo, nổi lên, mỗi một cái đều đủ để gây nên thế nhân tranh đấu rơi máu chảy. Nhưng mà, Diệp Tiếu đối với mấy cái này bạo vật cũng không thèm khát, mà là lật đất rũi, tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tìm tới một đoạn, dài ước chừng 1m, toàn thân uốn lượn, giống như là điều khắc một long. Long hồn mục. Diệp Tiếu một chút nhận ra, chính là trong truyền thuyết, chỉ đản sinh tại thiên mệnh thời đại long hồn mục. Gõ gõ, có thể lựa thể. Diệp Tiếu vung tay lên, đem tất cả bạo vật tựa như thu phế phẩm, thu sạch, chỉ còn lại tu luyện chấn tiên thể bạo vật. Phanh phanh phanh. Diệp Tiếu vung tay lên, những này tiên tài địa bảo, toàn bộ nổ tung, hải lượng linh khí tựa như thủy triều, mãnh liệt mà đến, tràn vào Diệp Tiếu thể nội. Ong ngóng ngóng. Giờ khắc này, Diệp Tiếu thân thể tựa như biển cả, hải nạp bát xuyên, hấp thu tất cả. Theo lý thuyết, khủng bố như thế thiên địa linh khí, cho dù là đương thời đỉnh cấp cường giả hấp thu, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, để phòng xung bạo thân thể, nhưng Diệp Tiếu, may may không sợ, thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy, toàn bộ hấp thu. Lấy Diệp Tiếu làm trung tâm hư không, càng lại nức ních, tựa hồ có sụt độ xu thế. Trấn thiên thể, tên như ý nghĩa, trấn áp thiên địa. Cũng may, giao quang phong ngoại trừ chính Diệp Tiếu bên ngoài, chỉ còn lại một vị không quá linh quang lão đồ đệ. Không ai phát giác. Lúc này, tại đại điện bên ngoài trong viện, có một viên toàn thân hơn 10 người vây quanh phẩm chất, cảnh trải rộng, theo gió tung bay lão liêu thủ, cùng một đầu lão không thể tại lão, nhìn không ra tuổi tác bất lão rùa. Cùng một thời gian, lão liêu thủ trên cảnh cây cảnh liễu, không gió phiêu động, nở rộ mở mịt quang trạch, từng tia từng tia lạc ổn, tràn ngập ra, phảng phất biến thành một viên đại đạo cây. Bất lão rùa cũng rơi ra viên kia không biết ẩn nốt bao nhiêu năm tháng đầu lâu, đứng thẳng lôi kéo đầu, hướng Diệp Tiếu chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Cũng là trong cùng một lúc, lão liêu thủ trên người lạc ổn biến mất, cảnh liễu đứng im, bất lão rùa cũng thu hồi đầu, chỉ còn mai rùa. Vạn vật vừa rồi hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Giao quang phong cánh bắc có một cái trại trại cung điện. Phía trên cung điện, rồng bay phượng múa viết đạo tàng cung ba chữ. Lúc này, Trương Trường Sinh một mặt hưng phấn đứng tại đạo tàng cung trước cửa, nhìn xem cửa biển bên trên ba chữ to. Tại lui ra ngoài về sau, Trương Trường Sinh cũng không đổi vã tìm kiếm chỗ ở, mà là đi thẳng tới đạo tàng cung, tìm kiếm công pháp, chọn mình tu hành ngộ. Mộ. Một tiếng cợt kẹt cửa phòng mở. Trương Trường Sinh đẩy cửa vào, đây là một cái trống trại cung điện, trên không trung đung đưa, không có cái gì, mà giữa không trung trôi nổi từng quyển từng quyển cổ thư, mỗi một bản cổ thư đều có nắm đống độ dày. Phía trên nở rộ mờ mịt con trạch. Đây chính là công pháp tu hành. Trương Trường Sinh một mặt kích động, hắn phát hiện mình chỉ cần giống cái nào bạn cổ thư ngoắc, quyển cổ thư kia liền sẽ tự động bay tới, rất có linh tính. Chỉ là, đương Trương Trường Sinh thật tiếp được một bản cổ thư về sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này không giống như là công pháp tu hành, ngược lại giống như là dân gian lưu truyền cố sự truyện ký. Thiên Long bắt bộ. Trương Trường Sinh đọc địa bốn chữ lớn, một mặt cổ quái, ngay sau đó, hắn lật ra tờ thứ nhất, lít nha lít nhít văn tự trôi nổi ra, tràn vào trong đầu hắn, tạo ra một cái rung động đến tâm can cố sự. Cố sự này rất đặc sắc, giảng thuật ba huynh đệ, riêng phần mình khác biệt vận mệnh, yêu hận tình kiều, rung động đến tâm can. Ngay cả hắn lão nhân này đều bị cố sự kịch bản hấp dẫn, kìm lòng không được đọc xuống dưới, muốn biết đến tiếp sau kịch bản. Sư phụ nói đạo tàng cung bên trong, cất giữ huyền công đạo pháp, nhưng cái này rõ ràng là dân gian lưu truyền cố sự sẽ, cùng đạo pháp có quan hệ gì? Rất nhanh, Trương Trường Sinh liền đem Tiên Long bát bộ xem hết, cảm xúc bành trướng, kích động không thôi đây là một cái tốt cố sự, cũng là một cái đặc sắc cố sự, nhưng hắn không nghĩ ra, cùng đạo pháp có quan hệ gì? Hắn là đến tìm kiếm công pháp, không phải đến xem cố sự sẽ hào hào nào. Ngay tại Trương Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải lúc, đột nhiên, trong đầu hiện ra vô số pháp môn. Mỗi một loại pháp môn đều ghi chép một môn cường đại công pháp phương pháp tu luyện. Hàng Long thập bát chương, Đả Cẩu Đồng Pháp, Đấu Truyền Tinh Di, Lục Mạch Thần Kiếm, Nhất Dương Chỉ, Bác Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Tiếu Lâm 72 Tuyệt Kỹ, Vô Số Huyền Công Đạo Pháp, như măng mọc sau mưa hiện ra đến, xuất hiện tại Trương Trường Sinh trong đầu, mỗi một cửa đều vô cùng tương đại, có được kinh thiên chi uy. Thì ra là thế, thì ra là thế, sư phụ đem Huyền Công Đạo Pháp ẩn tàng tại cố sự trong hội, ta đang nhìn chuyện xưa đồng thời chẳng khác gì là hầu xong. Trương Trường Sinh tuy tác mặc dù lớn, nhưng cũng không hồ đồ, rất nhanh liền biết được chuyện gì xảy ra. Bây giờ, hắn đã nắm giữ những này huyền công đạo pháp pháp môn tu luyện, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy tu luyện. Kinh hỉ về sau, Trương Trường Sinh bình tĩnh trở lại, hắn cũng không có vội vã tu luyện, mà là cẩn thận chọn lựa tới. Thiên Long Bát Bộ bên trong ghi lại huyền công tuy nhiều, cũng không thể toàn bộ đều tu luyện, vừa đến, hắn không có nhiều thời gian như vậy, thứ hai, tham thị thâm đạo lý vẫn hiểu. Nhất là, hiểu rõ một lần về sau phát hiện, đều không thích hợp chính mình. Một bộ Thiên Long Bát Bộ, liền có nhiều như vậy huyền công Nơi này nhiều như vậy cố sự sẽ luôn có thích hợp bản thân. Trương Trường Sinh đem trong tay Thiên Long Bát Bộ ném ra, cổ thư tự động bay trở về vị trí cũ. Ngay sau đó, hắn lại hướng bên cạnh một bản cổ thư ngoắc. Sa Diêu anh hùng truyện, Thần Điêu hiệp lữ, Tiểu ngạo giang hồ, Lục tiểu phụng truyền kỳ, Tiểu lý phi đạo. Trương Trường Sinh trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng, từng quyển từng quyển đọc, đang đọc đặc sắc truyện xưa đồng thời, chọn lựa thích hợp nhất chính mình công pháp. Từng môn cường đại công pháp tại trong đầu hắn hiện ra đến, nếu như là tu sĩ khác đạt được, đã sớm mừng rỡ như điên, kích động công tôi, cũng không biết vì sao, Trương Trường Sinh mày mày không có cảm giác không có tu hành trước đó, Nam Mộng cũng nhớ đạt được tu luyện công pháp, hiện tại có công pháp, ngược lại chọn ba lấy nổi lên bốn phía tới. Hắn biết những công pháp này rất cường đại, cũng không biết vì sao, chính là không hứng thú, không muốn tu luyện. Cũng may, đạo tàng cung bên trong cổ thư đông đảo, để hắn có thể đủ tốt tốt cho lựa. Ỷ Thiên Đồ Long ký. Lúc này, chính chương trưởng sinh cũng không biết đọc nhiều ít, nhưng tại đọc đến ỷ thiên lúc, nhãn tỉnh sáng lên. Sắt tự nói, là đọc đến ỷ thiên bên trong chương Tam Phong tình tiết. Vở đàng chương Tam Phong, một đời tông sư, lúc tuổi già sáng tạo ra một bộ công pháp, tên là Thái Cực tông, chia làm Thái Cực quần cùng Thái Cực kiếm. Trương Trường Sinh đọc đến tình này tiết về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất cái này Thái cực công là vì hắn chế tạo riêng. Thái cực. Theo Thái cực công hiện lên tại Trương Trường Sinh trong đầu, hắn trực tiếp khép lại cổ thư, không đang đọc. Hắn nhìn rất nhiều cổ thư, nắm giữ rất nhiều cấm pháp, tất cả đều không phải hắn muốn, duy trì có cái này Thái cực, Thái cực vừa ra, để hắn có loại vì chính mình đo thân mà làm cảm giác. Liền ngươi. Trương Trường Sinh ánh mắt kiên định, đều không tại tiếp tục đọc, cũng không đang nhìn khác cổ thư, trực tiếp nhanh chân rời đi đạo tăng cùng. DS, cầu phiếu phiếu, cầu cất giữ, cầu ủng hộ. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 4, đọc sách thành thần hệ thống. Hôm sau, trong tiểu viện, gió nhẹ lưu động, cành liễu bừng bền. Lão Liêu tụ dưới, Trương Trường Sinh tay trái tay phải một cái động tác chậm, đang luyện quyền. Chính là thái cực công bên trong chỗ ghi lại thái cực quyền. Thái cực quyền, lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu thắng cương, giảng cứu tứ lượng bạc thiên cân, vừa vặn thích hợp chương lão Hán bộ xương già này. Nhất là, Trương Trường Sinh cũng luyện phi thường si mê, tựa như vì hạn chế tạo riêng. Tiểu viện một đầu, là một gian đóng chặt cửa phòng, lúc này, kẹt kẹt cửa phòng mở ra. Cửa phòng mở ra, một vị tuổi trẻ thân ảnh đi ra. Hắn dang hai cánh tay, mở rộng thân thể, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Rốt cục đạt tới sơ thành cảnh giới, muốn tu luyện tới tiểu thành, không biết muốn bao nhiêu nghịch thiên bảo vận. Diệp Tiếu một mặt cười khổ tự nói, tất cả đạo thể, đều chia làm sơ thành, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, viên mãn, năm cái cảnh giới. Diệp Tiếu móc sạch nội tình, mới gom góp sơ bộ tu luyện bảo vận, đạt tới sơ thành cảnh giới, muốn tiếp tục tu luyện là không thể nào. Thái cực quyền. Sa sa, Diệp Tiếu nhìn thấy ngay tại lão Liêu thụ hạ luyện quyền lao đồ đệ, không khỏi nhãn tình sáng lên, đi ra Ha ha, đọc sách thành thần hệ thống ghi chép tiểu thuyết cùng công pháp, nhiều không kể xiết, lao đồ đệ hết lần này tới lần khác lựa chọn thái cực quyền, vận lạ rất có ánh mắt. Diệp Tiếu ở bên xem yên lặng chú ý một phen, không khỏi âm thầm gật đầu đạo tàng cung bên trong ghi lại huyền công đạo pháp, cũng không phải là thế giới này huyền công đạo pháp, mà là đến từ kiếp trước lam tinh. 72 trong hệ thống, có một hệ thống, tên là đọc sách thành thần hệ thống. Này hệ thống, ghi chép Diệp Tiếu kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, mấu chốt là, còn có thể từ trong tiểu thuyết rút ra huyền công đạo pháp. Giống tiên long bát bộ, Sadio, thần điêu, tiểu ngạo chờ một chút, toàn bộ đều là lam tinh nghe nhiều nên thuộc tiểu thuyết. Công pháp bên trong cũng đều là hư cấu tồn tại, nhưng tại thế giới này, công pháp bên trong toàn bộ đều có thể lấy ra, mà lại mỗi một loại đều có kinh thiên động địa chi uy. Diệp Tiếu từng thử qua, lấy Thiên Long bên trong Hàng Long Thập Bát Trượng, nghiền ép vô số chưởng pháp, đã từng lấy Tiếu Ngạo bên trong Độc Cô Cự Kiếm, phá mất vô số kiếm pháp, hắn cũng không biết những này huyền công đã pháp tính là cái gì cấp bậc, nhưng có một chút, rất lợi hại là được rồi. Thái Cực Quyền, nguồn gốc từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, võ đang chương tam phong lúc tuổi già sáng tạo, uy lực lớn, mấu chốt là còn có một loại công hiệu, kéo dài tuổi thọ, cũng là thích hợp chương trưởng single. Diệp Tiếu nhìn xem Trương Trường Sinh Luyện Quyền, ngẫm cảm phát hiện, Trương Trường Sinh tóc trắng phơ bắt đầu sinh ra quang trạch, trước kia là huyện giống như cỏ khô, hiện tại xuất hiện yếu đất quang trạch. Thật có thể phản lão hoàn đồng, tòa sáng thứ 2 xuân. Diệp Tiếu trợn to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chính hắn hệ thống, tự nhiên đối thái cực quyền không xa lạ gì, cái này mặc dù là rất cường đại quyền pháp, nhưng muốn nói phản lão hoàn đồng, hơi cường điệu quá, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, mình cái này lão đồ đệ tóc sinh ra quang trạch, lâu dài xuống dưới, tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ. Diệp Tiếu suy tư một chút, khả năng cùng niên kỷ của hắn nhẹ, sinh mệnh lực chẳng đấy cảm giác không thấy biến hóa có quan hệ. Trương Trường Sinh nửa chân đạp đến tiến qua tải, dấu hết đến tắt, tu luyện thái cực quyền, hiệu quả nhanh chóng. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trương Trường Sinh cũng phát hiện Diệp Tiếu đến, lập tức đình chỉ luyện quyền, cùng kính hành lễ. Trương Sinh a, ánh mắt không tệ, thái cực quyền rất thích hợp ngươi, bất quá ngươi cái này tư thế có chút vấn đề. Diệp Tiếu gật gật đầu, ở một bên thi triển thái cực quyền. Thái cực chi đạo, âm dương xoay tròn, lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu thắng cương. Đại khái chi pháp, ngươi đã nắm giữ, nhưng còn có chút chi tiết không đủ tinh thông, ngươi lại nhìn cho kỹ. Diệp Tiếu một bên giảng giải, một bên luyện quyền. Vì nói thu đồ là hệ thống nhiệm vụ, cũng mặc kệ nói thế nào, hiện tại Vân Vũ Sơn đều biết là mình tọa hạ đại đệ tử. Nếu là thật không có mấy ngày liền ở ra giấm, hắn cái này đương sư phụ cũng trên mặt không ánh sáng. Bởi vậy, Diệp Tiếu quyết định hảo hảo giải báo, nhìn xem cái này lão đồ đệ cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Nhất là, Diệp Tiếu trong lòng còn có lo nghĩ, làm cái cuối cùng hệ thống thu đồ liền mạnh lên hệ thống nhiệm vụ thứ nhất, Diệp Tiếu không cho rằng sẽ là cái gân gà đồ đệ, nhất định có hắn không có phát giác được bí mật. Về phần đến tổ cùng thế nào, hắn hiện tại không biết, chỉ có thể giao cho thời gian giải đáp. Trương trưởng sinh gặp sư phụ giải báo, Xem xét cẩn thận, ở một bên đi theo lộ tập. Tuy nói đọc ỉ thiếu lúc, hắn đã lĩnh hội thái cực quyền phương pháp tu luyện, mà dù sao là tự mình tìm tòi, cùng người khác tự mình giải bảo, có chút khác nhau, nhất là đọc sách thành thần hệ thống chủ nhân. Thời gian trôi qua, đạo mắt diệp tiểu thủ đô, quá khứ lớn tháng. Tuy nói giao quang phong thêm ra tới một người, có thể đối diệp tiểu sinh hoạt, không có chút nào cải biến. Mỗi ngày không phải nghiên cứu một chút hệ thống, chính là ngủ ngon. 72 hệ thống, thân cấp đánh dấu hệ thống, thủ đô liền mạnh lên hệ thống, đọc sách thành thần hệ thống, thần nữ công lược hệ thống, vô địch lĩnh vực hệ thống, bí cảnh cấu tạo hệ thống, rút kiếm hệ thống. Hệ hô hấp, về phạm hệ thống chờ một chút, tùy tiện một cái, đều đầy đủ hắn dày vỏ. Ngược lại là chương Trường Sinh, ngắn ngủi một tháng, thoát thai hoa cốt, tóc trắng phơ phát quan trạch, trong đó còn có mấy cây chỉ đen. Lúc này, Diệp Tiếu đã triệt để kết luận, mình cái này lao đồ đệ, có thể phản lão hoàn đồng, tỏa sáng đệ nhị trọng. Ngắn ngủi một tháng thời gian, so với ban đầu tuổi trẻ 10 tuổi cũng không chỉ, nếu như nói nguyên lai like là nửa chân đạp đến tiến quan tài lão bất tử, giờ phút này chính là còn có chút tuổi thọ lão nhân. Bất quá có một chút để Diệp Tiếu kỳ quái, chương Trường Sinh tu luyện thái cực quyền mới gặp hiệu quả, nhưng tu vi phương diện Không có chút nào tiến triển. Tu sĩ đẳng cấp theo thứ tự là: Ngưng khí cảnh, Linh huyền cảnh, Nghiệt bản cảnh, Hồn phủ cảnh, Nguyên thần cảnh, Thiên nhân cảnh, Sinh tử cảnh, Thông thiên cảnh, tám đại cảnh giới. Lấy Diệp Tiếu đối thái cực quyền hiểu rõ, giờ phút này Trương Trường sinh sức chiến đấu, không kém hơn Linh huyền cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác tự thân một điểm tu vi không có đây càng thêm để hắn kiên định, mình cái này lão đồ đệ trên người có bí mật. Chỉ là đến tột cùng ra sao bí mật chứ, vẫn như cũ không được biết. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm. Trong sân, lão Liễu thủ cảnh bay múa, bất lao rửa cũng khó được đưa đầu ra xọ dựa ánh nắng, Diệp Tiếu ngồi tại trên ghế nằm, vểnh lên chân bắt chéo, nhìn xem Trương trưởng sinh Lực Quyền, lúc này, hắn chú ý tới Bất Lão rửa đưa đầu già sọ. Khó được a. Diệp Tiếu nhìn xem Bất Lão rửa, trong lòng hơi động, nghĩ đến mình kia không chịu trách nhiệm tiện nghi sư phụ. Mới đầu, hắn chỉ biết là lão Liêu thủ cùng Bất Lão rửa là tiện nghi sư phụ lưu lại, không dùng được. Nhưng theo Diệp Tiếu càng thêm cương đại, phát hiện không phải có chuyện như vậy, lão Liêu thủ cùng Bất Lão rửa, tràn ngập thân ý. Là hắn căn bản là không có cách dò xét toàn đại, mượn nhờ hệ thống cũng không được. Tại hắn dài rằng giật cẩu đạo kiếp sống tuế nguyệt bên trong, từng có một đoạn thời gian Mỗi ngày đều cùng lão Liêu thủ cùng bất lão rùa đấu trí đấu dũng, hắn muốn biết, cây này, cùng đầu này rùa, đến tột cùng có cái gì bí mật. Kết quả một mượt phí công, thậm chí Diệp Tiếu cảm giác chính là hắn bật hết hỏa lực, có 72 cái hệ thống tương trợ, đều chưa hẳn có thể chiếm thượng phong, trừ phi hệ thống tăng cấp, cuối cùng, không thể không từ bỏ, cũng may, Diệp Tiếu cũng biết, mặc kệ là lão Liêu thủ, vẫn là bất lão rùa, đều đối với mình không có ác ý giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Chương 5, nhị đồ đệ cờ bằng vũ. Nhiều nhất là mượn nhờ giao quang phong một khối địa phương đất chân. Bất lão rùa nghe được diệp tiểu thanh âm, chậm rãi quay đầu lại, mà không thay đổi nhìn diệp tiểu một chút, tiếp lấy lại thu hồi đầu, tiếp tục tắm dưới ánh nắng. Các ngươi nói, ta vậy liền nghi sư phụ hiện tại sống hay chết đâu? Nếu như còn sống, vì sao không có hồi âm, nếu như chết rồi, có ai có thể giết hắn? Diệp tiểu đối Bất lão rùa thái độ, không chút nào kỳ quái, hắn lại nghĩ tới Kỷ Bách Minh, lẩm bẩm đối với Kỷ Bách Minh, diệp tiểu không có bao nhiêu tình cảm, chỉ là xuyên qua đến về sau, nhận biết mấy ngày mà thôi. Nhưng theo diệp tiểu lịch duyệt phong phú, cũng dần dần biết, mình cái này tiện nghi sư phụ không được. Lai Hoành động thiên hạ siêu cấp cường giả danh chấn toàn bộ Chu Tất vực, chính ma hai đạo nghe tin đã sợ mất mật. Trong mắt người ngoài, cũng là Vân Vũ Sơn sau cùng uy hoàng, chính là Kỷ Bạch Minh biến mất về sau, Vân Vũ Sơn dần dần suy dốc, thậm chí nhưng nói là rớt xuống ngàn trượng, xếp tại chính đạo hạng chót. Diệp Tiếu, tự nhiên không ai đáp lại, lão Liêu thụ vẫn như cũ cảnh đồng bền, bất lao rửa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Lúc này, Diệp Tiếu trong lòng hơi động, thu đồ hệ thống lần nữa truyền đến nhắc nhở. Tốc chủ, kiểm tra đến thu đồ nhiệm vụ phải chăng xem xét. Hệ thống thanh âm vang lên. Xem xét. Diệp Tiếu trong lòng hơi động, thậm chí có thể nói là mơ hồ trong đó có vẻ mong đợi. Lần trước thu đồ, trực tiếp ban thượng trấn tiên thể, lần này thu đồ, không biết lại ban thượng cái gì. Nhiệm vụ: Thu đồ 1. Thời gian: Trong vòng 7 ngày. Địa điểm: Tô Thành. Nhân vật: Cơ Băng Vũ. Ban thượng: Thủ binh đại địa Mâu Khí đỉnh, 1000 cái bạch bảo dương. Hệ thống trong không gian xuất hiện một cái 16 tuổi thiếu nữ hình ảnh, cùng đồ văn tin tức. Thủ binh. Diệp Tiếu đối chân dung cùng nhân vật, không chút nào quan tâm, trực tiếp khóa chặt ban thượng một cột, trên mặt đại hỉ. Trương Sinh A, vị sư có việc ra ngoài một chuyến, mấy ngày nay ngươi liền trung thực ở tại giao qua phòng, đừng chạy tán loạn khắp nơi. Diệp Tiếu thu hồi tâm thần, hướng đang luyện quyển Trương Trường Sinh nói: "Sư phụ, ngài đây là muốn đi đâu?" Trương Trường Sinh một mặt hiếu kỳ nói: "Hắn đến Dao Quang Phong cũng có một đoạn thời gian, phát hiện mình người sư phụ này không yêu cùng ngoại nhân liên hệ, tông môn hết thảy hoạt động tổng thể không thâm ra, điệu pháp đạo tựa như không tồn tại." "Đi tìm ngươi nhị sư muội." Diệp Tiếu nói. "Nhị sư muội?" Trương Trường Sinh khẽ giật mình, vốn định hỏi nhiều hai câu, nhưng lúc này, Diệp Tiếu đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Thành, Chu Tước vực một cái chai chai không nhỏ cổ thành, Tô Thành nổi danh nhất không ai qua được Tô thị nhất tộc. Tô thị nhất tộc, không thuộc về thập đại thế lực một trong, nhưng lại gần với thập đại thế lực, có thể xưng nộp thang thứ 2 đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí năm gần đây, bởi vì Tô thị nhất tộc nhanh chóng phát triển, có người suy đoán, Tô thị nhất tộc đã không kém hơn thập đại thế lực. Lúc này, tại Tô Thành nào đó phiến đất hoang bên trên, một vị 16 tuổi, dung mạo thanh tú, quần áo tà tơi, bản tiểu thiếu nữ áo tím, ngay tại đảo vòng. Hậu phương không xa, có 4 vị cầm trong tay trường đao người áo đen, hỏa tốc đuổi theo. Thiếu nữ áo tím một mặt sợ hãi, hỏa tốc đảo vòng, đáng tiếc, nàng quá yếu, rất nhanh liền bị người áo đen đuổi kịp. Vì cái gì? Mẫu thân đã chết, ta chỉ muốn rời đi Tô thị nhất tộc, qua cuộc sống mới, còn không dung tha ta." Thiếu nữ áo tím một mặt rẽo rựa nhìn xem bốn vị người áo đen. Nàng bất quá là yếu nhất ngưng khí cảnh, mà bốn vị người áo đen toàn bộ đều là linh huyền cảnh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, đừng nói bốn vị, tùy tiện một vị đều có thể giết chết nàng. "Tiểu tiện nhân, ngươi tồn tại, đối Tô thị nhất tộc chính là sỉ nhục, mẫu thân ngươi đều đã chết rồi, ngươi cũng không có còn sống tất yếu." Bốn vị trong Hắc Y nhân, cầm đầu là Độc Nhãn đại hán, một mặt giữ tởn nói: "Tốt, cho dù chết, ta cũng muốn chết được rõ ràng, mẫu thân thân thể, luôn luôn tuyệt hạng." Sao lại đột nhiễm bệnh giữ qua đời, đều không có gặp một lần cuối, có phải hay không cùng nặng có quan hệ. Thiếu nữ áo tím mất hết can đảm, hiển nhiên cũng không có ý định còn sống. Giờ phút này, nàng chỉ muốn làm rõ ràng chân tướng. Tuy nói bốn vị này, người áo đen đều che khuất khuôn mặt, nhưng nàng đối bọn hắn không xa lạ gì, hoặc là nói, đối bọn hắn chủ nhân không xa lạ gì. Mình cùng cha khác mẹ thân tỉ tỉ, Tô Băng Tuyết. Tôi được, liền để ngươi chết được rõ ràng, ngươi đoán không lầm. Độc nhãn đại hán cũng không giấu giếm, hắn thấy, thiếu nữ áo tím chính là cái người chết, đối người chết để lộ điểm bí mật, dâu ria. Thiếu nữ áo tím tìm được chứng minh như bị sẽ đánh, tuy nói nàng trước đó đã đoán được chuyện ẩn ở bên trong, nhưng cuối cùng không muốn thừa nhận, giờ phút này, Triệt Đệ Thạch Trủy, Tô Băng Tuyết, chúng ta mặc dù khác biệt mẫu, nhưng cũng cùng cha à, ta một mực đem ngươi trở thành tôn kính tỷ tỷ, biết ngươi thích ăn lê súp dọn, liền chạy tới sắt vách lên thành, mua chính tông lê súp dọn, dù là lại xa, cũng không chê mệt mỏi, biết ngươi tu luyện cần sức đạm, liền chạy tới hoang trạch chém giết súc thú, suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ, cũng không quan tâm, cho dù là ý chí sắt đá người xa lạ, cũng nên bị cảm hóa đi, nhưng ngươi ngược lại tốt, không chỉ có không, có lấy ta làm thân. Muội muội, giết mẫu thân của ta Hiện tại lại phái người truy sát ta, ngươi thật là ác độc tâm a. Ta hận a, ta hận đương tiên mắt bị mù, đem ta sinh ở Tô gia, càng hận chính mình mắt bị mù, lấy lòng dạng này một người tỷ tỷ, Tô Băng Tuyết, nếu có kiếp sau, định đưa ngươi thiên đạo quả, nợ máu trả bằng máu, nếu không, có kiếp sau, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cũng muốn giống ngươi đòi nợ. Tiểu nữ áo tím diện mục vặn mẹo, gầm hét lên. Bốn vị người áo đen đều mặt không thay đổi nghe. Giết. Ngay sau đó, cầm đầu độc nhãn đại hán, hướng sau lưng đám người ra hiệu, còn lại ba vị người áo đen cũng bay trên thân trước, chuẩn bị xuống sát thủ không cần tử sinh, cũng không cần sau khi chết. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc ở bên cạnh vang lên. Một vị nam tử trẻ tuổi, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở một bên, nhìn xem thiếu nữ áo tím nói: "Thiếu nữ áo tím, bao quát kia 4 vị người áo đen, đều bá một chút, hướng nam tử trẻ tuổi nhìn lại. Ngươi là ai?" Độc Nhãn Đại Hán một mặt kinh kỵ nhìn xem Diệp Thiếu, hắn căn bản không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện. "Ngươi nhưng nguyện bãi ta làm thầy?" Diệp Thiếu cũng không để ý tới Độc Nhãn Đại Hán, mà là nhìn xem thiếu nữ áo tím hỏi: "Bài sư?" Thiếu nữ áo tím khẽ giật mình, Nàng vừa rồi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, muốn thu nàng làm nô đệ. Thiếu nữ áo tím cung độc, mặc kệ nàng là thật tâm hay là giả dối, chỉ cần bái sư, liền có khả năng mạng sống. "Nguyện ý." "Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cuối lầu." Thiếu nữ áo tím lấy lại tinh thần, trực tiếp quỳ trên mặt đất, không người lễ bái. "Ừm, từ đây cắt ra bắt đầu, ngươi chính là bản tọa dưới trướng nhị đệ tử." Diệp Tiếu nhẹ nhàng ngẩng đầu. "Tiểu tử, nơi này là Tô Thành, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, Tô thị nhất tộc, không phải ngươi có thể chọc được." Độc nhãn đại hán biểu lộ vận một cái, trực tiếp vi hiệp Diệp Tiếu đều chẳng muốn nhìn một chút, không chút nào để ý tới. Muốn chết. Cùng tiến lên, đem tiểu tử này cũng cho giết. Độc nhãn đại hán triều mặt khác ba vị người áo đen ra lệnh. Bốn người biểu lộ vận một cái, đồng thời xuất thủ. Lúc này, Diệp Tiếu lạnh lùng hừ một cái, vung tay lên, một đạo lưu quang trực tiếp đem bốn người đánh nổ, hóa thành huyết vụ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 6, đại địa mâu khí đỉnh. Vân Vũ Sơn, Dao Qua Phong, trong đại điện. Diệp Tiếu, Trương Trường Sinh, thiếu nữ áo tím, ba người đều tại Diệp Tiếu ngồi ở vị trí đầu, Trương Trường Sinh cùng thiếu nữ áo tím đứng tại phía dưới. Trương Trường Sinh thì mình dò xét mình cái này nhị sư muội, thiếu nữ áo tím cũng không có nhà rỗi, dò xét bốn phía. Nàng mặc dù tu vi phổ thông, có thể ra thân bất phàm, là đến từ Tô thị nhất tộc, đối Vân Vũ Sơn không xa lạ gì, không nghĩ tới mình bái sư phụ, là Vân Vũ Sơn giao quang phong thủ tọa. Người tên là gì? Diệp Tiếu nhìn xem thiếu nữ áo tím, mở miệng hỏi. Hắn tại giải quyết kia bốn cái sát thủ áo đen về sau, liền đem thiếu nữ áo tím mang về Vân Vũ Sơn. Đệ tử Tô, Cờ Băng Vũ. Thiếu nữ áo tím vốn muốn nói Tô Băng Vũ, nhưng đến bên miệng lại nuốt trở vào. Từ nay về sau, thế gian tại không có Tô Bang Vũ, chỉ có Cơ Bang Vũ, Cơ Mai Chí Nữ, Cơ Bang Vũ. Vị sư chính là Dao Quang Phong thủ tọa, vị này là đại sư huynh của người Trương Trường Sinh. Diệp Tiếu gật gật đầu. Hắn mặc dù biết thiếu nữ áo tím cùng Tô thị nhất tộc có quan hệ, nhưng đã hệ thống nói là Cơ Bang Vũ, khẳng định không sai được. Về phần là cùng theo cha họ sẽ còn họ mẹ, không quan trọng. Bang Vũ bái kiến đại sư huynh. Cơ Bang Vũ cung kính hướng Trương Trường Sinh hành lễ, nàng đoán được đối phương là Dao Quang Phong một mặt người, thật không nghĩ đến là mình đại sư huynh. Nhị sư muội miễn lễ. Dao Quang Phong chỉ chúng ta mấy người, sư phụ đối với mấy cái này lẽ nghi phiền phức cũng không thèm để ý, ngươi không cần câu nệ." Trương Trường Sinh vội vàng nói, "Ừm." Cơ Băng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia bừng lòng, nàng đã cảm giác được Dao Quang Phong không khí rất hòa hợp. "Trương Sinh, ngươi nhị sư muội mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi cho nàng an bài chỗ ở, sau đó cũng mang nàng đi đạo tàng cùng chọn lựa công pháp." Diệp Tiếu hướng Trương Trường Sinh phân phó nói, "Vâng, sư phụ." Trương Trường Sinh lập tức gật đầu. "Tất cả đi xuống đi, vị sư hai ngày này muốn bế quan, không có đại sự nói lời tạm biệt tới mấy giờ." Diệp Tiếu hướng hai người phất phất tay nói, "Trương trưởng sinh cùng cơ Bang Vũ, giao nhau giập đầu rời đi." Trong đại điện, chỉ còn lại Diệp Tiếu một người, lúc này, hắn đem tâm thần chìm vào thu độ trong hệ thống. "Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành thu độ nhiệm vụ, ban thưởng tổ binh đại địa Mâu Khí đỉnh, cùng 1000 cái Bách Bảo Dương." Hệ thống thanh âm vang lên, ngay sau đó, tổ binh cùng Bách Bảo Dương đều rơi xuống đạo hệ thống không gian đại địa Mâu Khí đỉnh. Diệp Tiếu tâm niệm vừa động, đem tổ binh từ hệ thống trong không gian lấy ra đây là một cái hình tròn ba chân đại đỉnh, trưng 10 triệu có thừa, miệng đỉnh thăm thú vô cùng, phản phất có thể thôn phệ thiên địa đại địa Mâu Khí đỉnh vừa ra một cô cường bạo uy áp quét sạch mà ra, che dấu đại điện, che đậy tương cùng. Tổ binh chính là đạo tổ binh khí, mà pháp thời đại, đạo tổ không ra, tự nhiên cũng không có tổ binh, đây cũng là trên đời duy nhất tổ binh. Diệp Tiếu cảm thụ được đại địa mỗ khí đỉnh cường đại, lẩm bẩm: "Mạt pháp thời đại, tu sĩ cùng chia 8 cái cảnh giới, cường đại nhất chính là thông thiên cảnh. Nhưng tại thông thiên cảnh phía trên, còn có đạo tổ cảnh. Chỉ bất quá, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, tự nhiên cũng không có tổ binh." Diệp Tiếu vạn vạn không nghĩ tới, thu đồ hệ thống thế mà lại ban thưởng tổ binh nào nào nào. Lúc này, phía trên Vân Vũ Sơn, từng đạo hồ quang điện lôi đỉnh áp ủ mà ra, dần dần hình thành một cái lôi điện xoắn ốc. Lôi điện xoắn ốc bên trong hồ quang điện, càng ngày càng thu, càng lúc càng lớn, cuối cùng, trùng tấm lượi lớn nhỏ, huyền giống như điện long. Mỗi một đầu điện long, đều dữ tợn kinh khủng, giương nhanh múa vút, mặt xanh manh vàng, tùy thời có đánh xuống xu thế. Một màn này, trực tiếp kinh động Vân Vũ Sơn tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra lôi điện? Ngay cả đám mây đen đều không có. Không tốt, đây không phải lôi điện, mà là lôi tiếp, là thiết hiện. Không tệ, nghe đồn có chút cấm kỵ tồn tại không cho phép tồn tại trên đời, một khi xuất hiện, ác gặp thiên hiền. Chúng ta Vân Vũ Sơn ở đâu ra cấm kỵ, làm sao lại bị thiên hiền? Tất cả mọi người gặp một màn này đều ôm một chút vỡ tổ. Lôi điện cùng lôi kiếp, kém một chữ, có khác nhau một trời một vực. Lôi điện là ngày mưa giông khí, xuất hiện hiện tượng tự nhiên. Lôi kiếp là thiên hiền, là hình phạt, đặc biệt nhắm vào một chút không cho phép tồn tại trên đời cấm kỵ. Mà giờ khắc này, nói rõ là lôi kiếp, cũng không phải là lôi điện. Không chỉ Vân Vũ Sơn đệ tử bị hù dọa, bao quát các mạch thủ tọa, gặp một màn này cũng đều sắc mặt trắng bệ. Bọn hắn đều là hồn phủ cảnh tu vi. Mặc dù không yếu, nhưng muốn nói tại lôi cấp dưới, ngay cả cặn bã cũng không bằng. Từng. Rốt cục, lôi cấp cấp vụ lúc, kinh động giao quang phong diệp thiếu. Diệp thiếu hóa thành lưu quang, xông ra đại điện, liếc nhìn kia từng đầu hung thần ám sát điện long. Đáng chết, làm sao đem cái này gốc rạ đem quên đi, Mạt pháp thời đại, đạo tổ không, gia, tổ binh cũng không cho phép tồn tại trên đời, đại địa mâu khi đỉnh ngắt gặp thiên khiển. Diệp thiếu nhìn xem một bên mười trượng đại đỉnh, trong nháy mắt hiểu được, thiên khiển là hướng về phía tổ binh. Mạt pháp thời đại, căn bản cũng không cho phép cường đại như vậy binh khí tồn tại. Làm sao bây giờ? Diệp Tiếu nhìn xem tùy thời muốn hạ xuống điện long, đại não xoay tròn, thiên khiển là bị hắn làm ra đến, khó từ tội lỗi, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Vân Vũ Sơn đi theo gặp nạn. "Tôi, không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem Lôi Kiếp bãi bình, hy vọng sẽ không bại lộ đi." Diệp Tiếu biểu lộ hung ác, làm ra một cái quyết định. Cho tới nay, hắn chấp hành đều là cậu đạo chính sách, ngoại trừ điệu thấp bên ngoài, còn ẩn giấu tu vi, nhìn từ bên ngoài, hắn so các mạch thủ tọa, đều hơi kém một chút, trên thực tế, Diệp Tiếu một cái tay là có thể đem bọn hắn chụp chết. Vô địch lĩnh vực hệ thống. Giờ phút này Diệp Tiếu cũng không lo được cậu. Trực tiếp thôi động 72 trong hệ thống vô địch lĩnh vực hệ thống, một cỗ lĩnh vực chi lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng hư không lan tràn. Vô địch lĩnh vực, tên như ý nghĩa, tại hệ thống lĩnh vực phạm vi bên trong, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Diệp Tiếu mặc dù đối với thực lực mình có tự tin, nhưng cái này dù sao cũng là lôi kiếp, càng nghĩ, vẫn là vô địch lĩnh vực hệ thống đáng tin cậy. Lĩnh vực chi lực lan tràn mà ra, trực tiếp bao trùm mây không trung lôi điện vùng xoáy, lúc này, kia từng đầu hung thần ám sát địa lòng, cũng đúng lúc đánh xuống. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều sắc mặt trắng bệch, một bộ hồn đều dọa không có biểu lộ. Nhưng mà, tiếp xuống một màn làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Kia từng đầu điện long, đột nhiên hư không tiêu thất, bao quát lôi điện vòng xoáy, cũng trong nháy mắt tan rã, tựa như từ đầu đến cuối, cũng không có xuất hiện qua. Lôi kiếp đi đâu rồi? Không phải là ảo giác đi? Không có khả năng, nhiều người như vậy nhìn thấy, không thể nào là ảo giác. Hàn là sai lầm, Vân Vũ Sơn làm sao lại xuất hiện cấm kỵ tổ đại, nhất định là sai lầm, liền biến mất. Tất cả mọi người một mặt ngộp bức, không rõ ràng cho lắm. Vốn cho rằng cần trải qua một trận thay bay và gió, không nghĩ tới lại ô long một trận, thiên khiển sai lầm, nếu không không có cách nào giải thích hiện tượng này. Sai lầm. Lúc này, các mạch thủ tọa từ lâu tụ tập lại một chỗ, dưỡng sắc, lục minh bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có chút không tin thuyết pháp này, nhưng trừ cái đó ra, nghĩ không ra còn lại giải thích. Lấy tu vi của bọn hắn, còn không cảm giác được vô địch lĩnh vực tồn tại, cùng các đệ tử, chỉ thấy lôi kiếp đột nhiên biến mất. Duy chỉ có Thiên Thu phong thủ tọa, Điện Mẫu Tư độ Dao, như có điều suy nghĩ hướng giao quang phong phương hướng nhìn thoáng qua. Tư độ Dao tu luyện lôi điện đạo pháp, danh xưng Điện Mẫu, đối lôi điện có cảm giác bén nhạy, vừa rồi nàng phát giác được, một cỗ thần bí lại năng lượng cường đại hiện ra đến, thôn phệ lôi kiếp. Nói cách khác, lôi kiếp không phải ô long mà là bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên bá phủ, mà cô năng lượng kia chính là tới từ giao quang phong phương hướng. Chỉ bất quá, tư độ giao mặc dù phát rắc ra được, nhưng cũng không nói ra. Lúc này, giao quang phong bên trong, Diệp Tiếu tại hủy đi lôi kiếp về sau, thuận tiện dò xét một chút Vân Vũ Sơn phản ứng. Hô, còn tốt, vô địch lĩnh vực hệ thống đủ tương đại, không có bị phát rắc. Diệp Tiếu âm thầm may mắn, nếu như Vân Vũ Sơn cảm ứng được vô địch lĩnh vực hệ thống, dù là không biết cụ thể là cái gì, cũng tới tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ, căn bản không ai hướng giao quang phong nghĩ, thậm chí Diệp Tiếu dò xét, đều không ai nhìn giao quang phong một chút. Hắn biết, không có bị phát hiện, lôi kiếp cũng diệt, về sau có thể an tâm sử dụng, đương nhiên, đoán trường dùng đến cơ hội cũng không nhiều. Diệp Tiếu trở về lại điện, tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị triệt để nghiên cứu triệt đề. Giới thiệu truyện, chuyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 7, Vân Vũ Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Hôm sau, Vân Vũ Sơn gió hiêm sóng lặng, hiển nhiên đều quên tiên khiển sự tình, cũng làm thành ô long. Diệp Tiếu nhàn rỗi không chuyện gì, liền mở ra bách bảo giường, kiểm kê bảo vật, dù sao, chấn thiên thể mới đạt tới sơ thành cảnh giới. Lúc này, giao quang phong khách tới rồi, là Tư Lỗ Dao. Trong đại điện Diệp Tiếu cùng Tư Đồ Dao, phân chủ khách ngồi xuống. Tư Đồ Dao ánh mắt lửa nóng, chực câu câu nhìn xem Diệp Tiếu, ánh mắt kia tựa như là nhỏ mê mợi nhìn xem mình thần tượng, lại hoặc là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân, nhìn xem mình tình lang. Ngược lại là Diệp Tiếu, không có chút nào ngày xưa trấn định tự nhiên, ánh mắt lấp loé như ngồi bắn trông. Khô khụ. Điện Mẫu đại giá quang lâm, có sai lầm xa. Diệp Tiếu cảm giác được bầu không khí xấu hổ, không khỏi ho khan hai tiếng, muốn khách sáo một phen, kết quả lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Diệp sư huynh, chúng ta liền lạnh nhạt đến trình độ như vậy sao? Tư Độ Dao không có chút nào ngày xưa không giận tự uy, mặt mày giấu điện, một mặt rũ và nói: "Điện mâu chuyện này, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh muội, sao lại lạnh nhạt mà nói?" Diệp Tiếu một mặt xấu hổ, vội vàng giải thích. Nói lên điện mâu Tư Độ Dao, nhưng nói là Vân Vũ Sơn bên trong, duy nhất cùng Diệp Tiếu có quá nhiều gặp nhau người, hơn nữa còn là tình nợ. Dĩ nhiên không phải Diệp Tiếu bốc hoa gây cỏ, mà là hoàn toàn bất đắc dĩ. 72 trong hệ thống, có một hệ thống, tên là thần nữ công lược hệ thống. Sau khi giác tỉnh, Tư Độ Dao chính là cái thứ nhất công lược mục tiêu, Diệp Tiếu vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ Liên căn cứ hệ thống chỉ thị, thận trọng từng bước, bày mưu ni kế, dần dần bắt được Tư Đồ Dao Phương Tâm Điện Mẫu Tư Đồ Dao, danh xưng lôi điện tiên tử, lạnh lùng như băng, chưa từng đem nam tử để vào mắt, nhưng duy trì có đối dục thiếu, nói gì nghe nấy, sủng bái mù quáng, thậm chí Diệp Tiếu nói 1 1 3, nàng đều tin tưởng. Chỉ bất quá, Tư Đồ Dao mặc dù động tình, nhưng Diệp Tiếu lại là chấp hành nhiệm vụ, tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền dần dần xa lãnh, nghĩ đến dựa vào thời gian hòa tan hai người quan hệ. Ai nghĩ đến, hoàn toàn ngược lại, Diệp Tiếu càng là ẩn nốt, Tư Đồ Dao truy cầu càng mạnh mẽ, đã từng có đoạn thời gian, dọa đến Diệp Tiếu không dám ra ngoài. Rồi đi giao quang phong đều muốn che che lấp lấp. Diệp Tiếu tại lúng túng đồng thời, trong lòng cũng đang thầm mắng, thần nữ công lực hệ thống, cũng quá biến thái đi, một khi công lực sẽ không gì tỉnh biệt được sao? Cái này đều thời gian dài bao lâu, còn nhớ mãi không quên. Nhìn ngươi như thế, đùa ngươi chơi đâu? Tư Đồ Dao cười khúc khích, hai đầu lông mày lại hiện lên một tia thất lạc. Ta biết, không biết điện mâu đến đây, cần làm chuyện gì. Diệp Tiếu thấy thế, không khỏi thở phào, hắn thật đúng là lo lắng đối phương quấn quýt trả lấy, dù sao cũng là hắn đối lý, đùa bỡn người ta tình cảm. Diệp sư huynh, hôm qua lôi kiếp dáng lâm, Diệp sư huynh hảo thủ đoạn. Có thể bất động thành sắc đem lôi kiếp hủy diệt. Tư đồ Dao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Tiếu. Lôi kiếp? Ta hôm qua bế quan tu luyện, không biết cái gì lôi kiếp. Diệp Tiếu khẽ giật mình, làm bộ cái gì cũng không biết biểu lộ. Giờ phút này hắn cũng nhớ tới đến, nữ tử trước mắt có điện mẫu danh xưng, đối lôi điện cảm ứng mẹ cảm, hơn phân nửa là phát giác được cái gì. Diệp sư huynh, ngươi quên ta chủ tu lôi điện chi pháp. Tư đồ Dao vẫn như cũ vừa cười vừa nói. Diệp Tiếu cũng vẫn như cũ làm bộ mờ mịt, không có ý định thừa nhận. Ngươi a, chính là quá cậu, người khác không biết ngươi, ta còn không biết. Năm năm trước, ngươi liền phóng thích qua một lần loại này năng lượng, làm ta quên rồi." Tư Đồ Dao một bộ im lặng biểu lộ, không phải để nàng đem lợi làm rõ. Diệp Tiếu ngạc nhiên, lập tức nhớ tới năm năm trước phát sinh một sự kiện. Lúc ấy Tư Đồ Dao bị công lược không lâu, đối với hắn quấn quýt chẳng lấy, vừa vận hắn lại thức tỉnh Vô Địch Lĩnh Vực Hệ Thống, bị Tư Đồ Dao cảm nhận được cô năng lượng này. Những năm này, Diệp Tiếu đã sớm đem việc này quên đến lên chín tầng mây, thậm chí đều quên đến tụt cùng là cái nào hệ thống, dù sao, hắn thức tỉnh nhiều như vậy hệ thống, thật không nghĩ đến, đúng lúc là Vô Địch Lĩnh Vực Hệ Thống, còn bị Tư Đồ Dao nhớ kỹ. Khụ khụ. Tư Đồ sư muội Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc ta liền không giối gạt ngươi. Diệp Tiếu biết không gật được, con ngươi đảo một vòng, nói: "Chuyện gì?" Tư Đồ Dao gặp Diệp Tiếu gọi nàng tư đồ sư muội, trên mặt vui mừng. "Là tư đồ sư muội, mà không phải lạnh như băng điện mẫu. Ngươi có biết Vân Vũ Sơn tồn chỉ là cái gì?" Diệp Tiếu hỏi. "Tôn chỉ?" Tư Đồ Dao khẽ giật mình, lập tức mở mịt lắc đầu, biểu thị không biết. "Vậy ngươi có biết Vân Vũ Sơn, Vân Vũ hai chữ tồn tại?" Diệp Tiếu tiếp tục hỏi. "Không biết." Tư Đồ Dao vẫn như cũ mở mịt lắc đầu. "Cái gọi là Vân Vũ, chính là che giấu thay mắt người, để người khác thấy không rõ hư thực." Vân Vũ Sơn Tôn Chỉ, chính là cầu đạo chính sách, điệu thấp là vương đạo." Diệp Tiếu chứng chặt đảng hoàng giải thích nói: "Cầu đạo chính sách, ta đây thật là hiểu rõ một hai, bất quá căn bản là chấp hành không được, tu sĩ rằng cứu tùy tâm sử dụng, chẳng thán mà vì, cầu đạo là phải kiêm tốn, thận nhẫn, thận tàng, có chút tu sĩ, thật vất vả đạt tới cao cấp bậc, vạn chúng chú mục, có thụ tôn tính, lại làm cho hắn áp chế tu vi, bị người coi tưởng, người bình thường làm không được, cũng sẽ không làm." Tư đồ giao gật đầu nói, nàng đối với Vân Vũ Sơn quy củ, cũng biết một hai, bất quá căn bản là không có người chấp hành. Tu sĩ cũng có thất tình dục dục, cũng nghĩ quang mang vào trượng, thật vất vả trở thành cường giả, ai nguyện ý làm về kẻ yếu. Bởi vậy, Vân Vũ Sơn mặc dù có quy củ này, nhưng không ai tu theo, dần dà liền bị lãng quên. Ngươi cũng đã nói người bình thường làm không được, thực không dám giấu giếm, giao quang phong một mực tại chấp hành cầu đạo chính sách, có thể nói, giao quang phong là Vân Vũ Sơn một đạo phỏng tiền cuối cùng. Diệp Tiếu một mặt ngưng trọng nói, một đạo phỏng tiền cuối cùng. Tư Đồ giao sửng sốt một chút, biểu lộ thận trọng. Không tệ, việc này ngay cả trưởng giáo cũng không biết được, ẩn lý thuyết, không nên nói cho ngươi, nhưng đã ngươi đã biết được. Cũng liền không có dấu giếm tất yếu, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật, dù sao sự tình quan Vân Vũ Sơn sinh tử tôn vong." Diệp Tiếu tiếp tục nói, "Diệp sư huynh yên tâm, việc này trừ ta ra, không có người thứ hai biết hiểu, là ngươi ta ở giữa chuyên môn bí mật." Tư Đồ Dao lúc này tỏ thái độ nói, nhất là nói chuyên môn bí mật bốn chữ, gương mặt từng đỏ. Diệp Tiếu thấy thế, trực tiếp sững sốt một chút. Cái này tin, hắn còn tổ chức thật nhiều ngôn ngữ, chuẩn bị tẩy não, cái gì Vân Vũ Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn là hắn bịa chuyện lừa kéo. Cũng không thể nói cho Tư Đồ Dao, là trên người hắn vô địch lĩnh vực hệ thống. Thậm chí vì chế lấp, hắn còn chuẩn bị rất nhiều lời từ, nhưng bây giờ căn bản cũng không cần nói, tư đồ giao liền tin tưởng không nghi ngờ. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài, nhan giá trị nhất lưu, dáng người nhất lưu, mấu chốt là, còn góc bạch ngọt, yêu yêu. Diệp Tiếu trong mắt trên người tư đồ giao dò xét một vòng, cái này xem xét, không khỏi xuân tâm đương dạng. Rốt bộ là thần nữ công lược hệ thống mục tiêu bên ngoài, tư đồ giao phù hợp tất cả nam tính tiêu chuẩn thượng mỹ. Không được, hung nô chưa diệt, còn lấy thành ra, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta nhạy cảm tư duy, mạnh mẽ thân thể, tốc độ rút kiếm, không cần cũng được. Diệp Tiếu một cái giật mình, Liên Tỉnh táo lại, một mặt kiên định tự nói: "Một khi thu tư đồ giao, hắn quán triệt chứng thực lại kiên quyết chấp hành cậu đạo chính sách, sẽ xuất hiện sơ hở." Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xiên đường tăng, chém đầu thất quay đây. Chương 8: Vô Câu Kiếm Thể. Ánh nắng tươi sáng, thanh phong trong người. Trong tiểu viện, lão Liêu thủ cảnh chập chờn, bất lão rùa đưa đầu ra sọ. Không biết nguyên nhân gì, từ khi Trương Trường Sinh sau khi đến, lại hoặc là nói trong tiểu viện có khói lửa về sau, bất lão rùa thường xuyên đưa đầu ra sọ, không phải tắm dưới ánh nắng, chính là nhìn xem Trương Trường Sinh luyện quyền bất quá hôm nay khác biệt, trong tiểu viện không chỉ có Trương Trường Sinh, còn có Cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ tiến vào đạo tàng cung về sau, liền bị trong tiểu thuyết huyền công đạo pháp rung động, nàng dù sao kiến thức không cạn, biết đều là một chút cường đại công pháp. Cơ Băng Vũ đang đọc đại lượng tiểu thuyết về sau, càng là từ đó chọn lựa một chút nàng tương đối vừa ý kiến pháp. Giờ phút này, Trương Trường Sinh đang luyện quyền, Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm độc cô cựu kiếm. Cơ Băng Vũ tựa như tử sắc cô linh, tại trong tiểu viện lấp lóe sắc dịch, trong tay một thanh cũng không tính sắc bén trường kiếm, bị nàng thi triển xuất thần nhập hóa độc cô cựu kiếm, là đến từ tiểu thuyết, thiếu ngạo giang hồ Nhân vật chính lệnh hồn xung bằng vào chiêu này kiếm pháp, đưa thân trong sách nhất lưu cao thủ Liệt Kê. Cơ Băng Vũ tại rút ra độc cô cũ kiếm về sau, tùy tiện liền nắm giữ trong đó quyết khiếu, diễn luyện. Thậm chí bởi vì kiếm pháp quá mức là sắc, đều hấp dẫn lấy bất lao mắt dù ánh sáng, bất lao rửa độc ngồi hai mắt bên trong, hiện lên một tia yếu ớt quan trạch. Lúc này, một thân ảnh từ nơi xa đi tới, chính là một mực bế quan nghiên cứu đại địa mâu khí đỉnh Diệp Tiếu. Diệp Tiếu triệt để trưởng khống tổ binh về sau, liền trực tiếp xuất quan, vừa vận phát hiện nhị độ đệ luyện kiếm một màn. Độc cô cũ kiếm, cùng chia chín thức, theo thứ tự là tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá khí thức. Diệp Tiếu nhìn xem Cơ Băng Vũ luyện kiếm, trực tiếp nhãn tình sáng lên, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được độc cô cựu kiếm đến Cơ Băng Vũ trong tay, phảng phất luyện kiếm nhiều năm, quần tay hay việc, điều khiển như cánh tay. Diệp Tiếu cũng sẽ độc cô cựu kiếm, biết kiếm pháp này ngoại trừ ngộ tính bên ngoài, còn giảng cứu mãi nước, không phải trong thời gian ngắn có thể luyện thành. Nhưng nhị đồ đệ mới đến mấy ngày. Bái kiến sư phụ. Diệp Tiếu đến, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều phát hiện, hai người nương nương dừng tay, lễ bái hành lễ. "Văn Vũ, ngươi trước kia học qua độc cô cựu kiếm?" Diệp Tiếu nhìn xem Cơ Băng Vũ một mặt hồ nghi nói. "Không có, mới luyện kiếm 3 ngày." Cơ Bằng Vũ nghi ngờ lắc đầu, chẳng biết tại sao có câu hỏi này. Diệp Tiếu Trừng to mắt, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi độc cô cựu kiếm là cực kỳ cao minh kiếm pháp, tu luyện đại thành, đủ để cùng đương thời bất luận cái gì kiếm pháp tranh phong. Nhị Đô Đệ chỉ dùng 3 ngày, liền tu luyện ra dáng. Mà lại Diệp Tiếu lấy lại tinh thần về sau, cũng biết mình thêm này hỏi một chút độc cô cựu kiếm nguồn gốc từ tiểu ngạo giang hồ, là xuất từ đọc sách thành thần hệ thống, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, Nhị Đô Đệ không có khả năng lui qua, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, thiên phú dị bẩm. Nhưng khí cảnh, tham căn cấp độ, tư chất. Diệp Tiếu nghĩ tới đây, trực tiếp mắt sáng như đuốc, dò xét cơ Băng Vũ. Hắn hỏa nhãn kim tinh, một chút xem thấu cơ Băng Vũ tu vi, thấp không thể lại thấp. Tu vi thấp, tư chất cũng là bình thường bên trong, kia vì sao? Chẳng lẽ là? Diệp Tiếu như có điều suy nghĩ nhìn xem cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ bị sư phụ dò xét, không khỏi mở mịt gãi gãi đầu đầu đầu nào, nào. Diệp Tiếu tâm niệm vừa động, một cú khủng lồ niệm lực, giống như thủy triều tràn vào cơ Băng Vũ thể nội. Đem cơ Băng Vũ ngũ tạm lập phụ, đan điền xương cốt, toàn bộ dò xét một lần. Diệp Tiếu tin tưởng, lấy nhị đồ đệ luyện kiếm tiên phú, tuyệt không có khả năng là người bình thường, thậm chí nhưng nói là tội mù cũng có dị dạng, chẳng lẽ là ta đoán sai rồi." Diệp Tiếu một mặt cổ quái nhìn xem cơ băng vũ, đột nhiên, hắn nghĩ tới còn có một nơi không có dò xét. Rầm rầm. Ngay sau đó, Diệp Tiếu niệm lực, tràn vào cơ băng vũ huyết dịch bên trong, đây là một cái biển máu, ở trung ương biển máu, có một cái màu ngà sữa điểm sáng, phát ra yếu ớt bạch mang, chỉ bất quá, cái này màu ngà sữa điểm sáng quá mức yếu ớt, nhỏ yếu đến không thảm thức lục soát, căn bản dò xét không đến. Thậm chí có thể nói, cho dù có cường giả dò xét, nếu không có đủ cường đại niệm lực, cũng dò xét không đến. Quả là thế, đây là. Diệp Tiếu niệm lực, tràn vào cơ băng vũ trong máu. Tiến hành thảm thức lục soát, lại thêm Diệp Tiếu đủ cường đại, rốt cục tại trong biển máu tìm tới màu ngà sữa điểm sáng, Diệp Tiếu trên mặt vui mừng, biết tìm tới đáp án. Màu ngà sữa điểm sáng. Diệp Tiếu niệm lực tới gần màu ngà sữa điểm sáng, muốn tìm tòi hư thực, biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hưu hưu hưu. Bên này niệm lực vừa mới tới gần màu ngà sữa điểm sáng, tựa như lãnh thổ của mình lọt vào xâm phạm, từng đạo kinh khủng kiếm khí, thuần huyết dịch, khuyết tán ra đến, muốn tổn thương Diệp Tiếu niệm lực. Tam trăm đạo thể bên trong vô cấu kiếm thế. Tại màu ngà sữa điểm sáng phản kích một khắc này, Diệp Tiếu đã biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đây là vô cấu kiếm phách. Nói cách khác, Cơ Băng Vũ có 800 kiếm thể bên trong vô cấu kiếm thể. Đỉnh cấp đặc thể, nếu không có đạt được Chấn Tiên thể, vẫn thật là lật thuyền trong mương, giờ phút này, chấn. Diệp Tiếu trong lòng cười lạnh, hắn niệm lực, cũng không ngừng tiến lên. Lúc này, còn có một cỗ lực lượng từ Diệp Tiếu thể nội xuất hiện, cũng tràn vào Cơ Băng Vũ trong máu. Chấn Tiên thể chi lực. Chấn Tiên thể, 800 đạo thể bên trong vô thượng đẳng thể, vô cấu kiếm thể, chỉ là đỉnh cấp kiếm thể. Vô cấu kiếm thể tuy mạnh, nhưng tại Chấn Tiên thể trước mặt, không cùng đẳng cấp, theo Chấn Tiên chi lực vừa ra, màu ngà sữa điểm sáng trong nháy mắt chúng thực, không tại phóng thích ra kinh khủng tiềm khí. Dường như bé ngoan đồng dạng nên đón Diệp Tiếu niệm lực đến. Là vô cấu kiếm thể, nhưng kiếm pháp quá yếu, căn bản cũng không đủ để thức tỉnh. Diệp Tiếu đem màu ngà sữa điểm sáng trong trong ngoài ngoài tìm tòi tấu triệt, triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Sư phụ, Cơ Băng Vũ mở to hai mắt, nhìn xem Diệp Tiếu, nàng cảm nhận được có một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng, nhưng không biết cụ thể chuyện gì. Băng Vũ, ngươi có biết tự thân thể chất? Diệp Tiếu lấy lại tinh thần, đem niệm lực thu về, nhìn xem Cơ Băng Vũ nói. Thể chất đặc thù. Cơ Băng Vũ hồ nghi hỏi, nàng mặc dù xuất thân Tô thị nhất tộc, nhưng từ nhỏ đến lớn đều bị dán lên phế vật nhãn hiệu. 16 tuổi mới ngưng khí cảnh, tham căn cấp độ, yếu không thể yếu hơn nữa. Người có được 800 đạo thể bên trong vô cấu kiếm thể, đây là đỉnh cấp đạo thể. Diệp Tiếu gật đầu nói, "Vô cấu kiếm thể, đỉnh cấp đạo thể." Cờ Băng Vũ sửng sốt một chút, thậm chí cảm giác đạo hoàn đường, buồn cười, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là một cái phế vật, bây giờ có người nói với nàng nàng là thể chất đặc thụ, nhất là, vẫn là đỉnh cấp đạo thể. Tô thị tiểu bối đệ nhất nhân Tô Mặc, cũng chính là nàng thân tỷ phu, chính là một vị thể chất đặc thụ, bất quá chỉ là phổ thông đạo thể, có thể coi là như thế, đã quang mang vào trượng, vạn và chúng chú mục. Cơ Băng Tuyết cũng lấy Trượng Phu làm danh. Cơ Băng Vũ phản ứng đầu tiên là không tin, có thể thấy được mình sư phụ không giống như là nói đùa, không khỏi tỉnh táo lại. "Sư phụ, đệ tử thật sự là vô cấu kiếm thể." Cơ Băng Vũ thấp thỏm nói. "Thiên chân văn sắc." Diệp Tiếu gật gật đầu. Cơ Băng Vũ đầu óc không rõ, ngu ngơ tại kia, cảm giác này tựa như là bị trên trời rơi địa bánh nảy choáng. "Bất quá, ngươi vô cấu kiếm phách, quá mức yếu đất, thần tàng tại trong huyết mạch, không đủ để chèo chống kiếm thể thức tỉnh." Diệp Tiếu tiếp tục nói. "Không cách nào thức tỉnh." Cơ Băng Vũ ngạc nhiên, trực tiếp bị dội nước lạnh, lấy lại tinh thần, một mặt cười khổ không cách nào thức tỉnh, kể từ đó, còn không bằng không biết, trí ý không ý nghĩ gì. Yên tâm đi, có vi sư tại, tự sẽ giúp ngươi giải quyết, đừng nói bản thân ngươi chính là đỉnh cấp đạo thể, coi như không có, vi sư cũng có thể giúp ngươi tạo một cái ra. Diệp Tiếu gặp Cơ Băng Vũ một mặt điện thoại, lại mở miệng nói ra: "Trương trưởng sinh trên người bí mật, không có khai quật ra thì cũng thôi đi." Cơ Băng Vũ đã khai quật ra, vô luận như thế nào cũng phải cấp giải quyết ào ào đang khi nói chuyện, Diệp Tiếu vung tay lên, trực tiếp từ mình cất giữ trong không gian, xuất ra một viên toàn thân huyết hồng cỏ nhỏ. Vừa rồi tại phát hiện cái vấn đề về sau, Hắn liền suy nghĩ như thế nào giải quyết, thật đúng là để hắn nghĩ tới biện pháp. Sư phụ, đây là. Cơ Băng Vũ trên mặt đại hỉ, tâm tình giống như là xe tấp treo, trật cao trật thấp, nàng nhìn xem đỏ tươi như máu cỏ nhỏ, hỏi: "Hàn huyết thảo, chuyên môn dùng để bổ sung thể phách năng lượng, ngươi cầm đi luyện hóa, hẳn là có thể bổ sung kiêm phách, thức tỉnh kiếm thể." Diệp Tiếu nói đây là hắn đánh dấu có được bảo vật, chuyên môn bổ sung thể phách năng lượng, trước kia còn tưởng rằng là gân gà, không nghĩ tới thật có thể phát huy được tác dụng. "Ta ơn sư phụ, đệ tử cái này đi luyện hóa." Cơ Băng Vũ hai tay tiếp nhận, tiếp lấy hành lễ rời đi, bấy quan luyện hóa đi. Nhị sư muội thật tốt bụng, lại có đỉnh cấp đạo thể. Trương Trường Sinh một mực tại bên cạnh nhìn xem, một mặt cực kỳ hâm mộ nói: "Theo tại giao quang phong thời gian dài, tiếp xúc đến tu sĩ nhiều, cũng không còn là trước kia tiểu bạch. Biết thể chất là tủ, đã ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đạo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 9: Giao quang quy tắc. Mạ ngươi cũng không kém. Diệp Tiếu nhìn xem càng phát ra tuổi trẻ lão đô đệ, sớm đã kết luận, trên người có hắn chưa từng đào móc bí mật." Thậm chí giờ phút này Diệp Tiếu liền có xúc động, đem Trương Trường Sinh trong trong ngoài ngoài, lại thăm dò biến đổi, nhưng vừa nghĩ tới, không có thăm dò 100 lần cũng có 80 lần, trực tiếp từ bỏ, căn bản chính là phí công. Trương Trường Sinh trong trong ngoài ngoài, ngoại trừ cái kia thanh lão cấp đầu, không có gõ thành bùi phấn, nhìn xem là cái gì cấu tạo, còn lại đều thăm dò qua, không có dị dạng. Trương Trường Sinh một mặt ngậm bực nhìn xem Diệp Tiếu. Hắn tại nửa chân đạp đến tiến quân tại, mới thành công bái sư, còn gọi mệnh không kém. Hảo hảo luyện quyền. Diệp Tiếu tất nhiên là sẽ không nhiều lời, nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Trương trưởng sinh rất ít gặp dịp tiểu nghiêm túc, một cái giật mình, tiếp tục luyện quyển. Diệp Tiếu thì đặt mông ngồi tại trên ghế nằm, vểnh lên chân bắt chéo, lung lay thân thể, cùng không có trả lời bất lão rùa nói chuyện tiếng. Trong phòng, Cơ Băng Vũ nhìn xem trong tay Hàn Huệ Thảo, huyết dịch sôi trào lên. Dù là còn không có luyện hóa, đã bắt đầu xuất hiện rung động. Hàn Huệ Thảo. Cơ Băng Vũ không do dự, trực tiếp quanh chân ngồi tính toán, đem luyện hóa, chỉ gặp Hàn Huệ Thảo trực tiếp hóa thành một cỗ máu chảy, dung nhập Cơ Băng Vũ thể nội. Máu chảy nhập thể tức hóa, trực tiếp cùng Cơ Băng Vũ huyết dịch, hòa làm một thể. Phanh phanh phanh. Một đái mắt, cơ băng vũ huyết dịch sôi trào lên, giống như là nước sôi đun rồi, phù phù phù phù, cuối cùng càng là diện hóa thành thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm. Hàn huyết thảo hóa thành máu chảy, huyền như máu rồng, xông phá trùng điệp cửa ải, đi vào màu ngà sữa điểm sáng trước mặt tao đảo đảo. Hàn huyết thảo đối với thể phách tới nói, là vật đại bổ, màu ngà sữa điểm sáng, lúc này vui mừng, nhất là đang hấp thu hàn huyết thảo về sau, càng là cá vượt long môn, triệt để thủy biến. Hưu. Một đạo không cách nào dùng luôn ngữ hình dung bạch sắc kiếm quang. Từ màu ngà sữa điểm sáng bên trong quét sạch mà ra, trực tiếp đem chúng quanh huyết hải, một phân thành hai, không một hạt bụi thể phách vọt ra. Trước kia, huyết mạch đối thể phách tới nói chính là chói buộc, để Cơ Băng Vũ không cách nào thức tỉnh đạo thể. Giờ phút này, thể phách tựa như giao long rời đuối, lại không chói buộc. Theo vô cấu kiếm thể thức tỉnh, Cơ Băng Vũ toàn thân lỗ chân lông nổ tung, mỗi cái lỗ chân lông đều bắn ra một đạo kiếm khí. Cắt chém hư không, ba phủ hư không. Những đao kiếm khí trực tiếp bắn ra cửa phòng, kinh động toàn bộ giao quan phòng, nhưng lại tại sắp xông ra giao quan phòng lúc, bị một cỗ lực lượng thần bí ba phủ tan biến tại vô hình. Trong phòng, Cơ Băng Vũ tự nhiên cái gì cũng không biết, tại vô cấu kiếm thể sau khi giác tỉnh, nàng phát hiện cả người đều hài thính mắt tinh. Trung quanh thiên địa linh khí cũng giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể nàng. Tu hành bước đầu tiên, ngưng khí cảnh, chưa làm khí cảm, thăm căn, tráng mạch, nạp linh, bốn cấp độ. Cái gọi là khí cảm chính là cảm ứng thiên địa linh khí, cũng là cơ sở nhất một bước. Mà thăm căn thì là thăm dò đạo tự thân linh căn, tráng mạch là mở rộng kinh mạch, nạp linh thì là hấp thu thiên địa linh khí. Cơ Băng Vũ chính là ở vào ngưng khí cảnh cấp độ thứ hai, thăm căn. Thân là tu thị nhất tộc một phân tử, Hải Tâm thành viên, Cơ Băng Vũ không thiếu hộ công pháp cùng tài nguyên, nhưng vẫn là dừng lại tại tham căn cấp độ, đều bởi vì thiên phú quá kém. Mà đang thức tỉnh vô cấu kiếm thể về sau, trực tiếp đảo ngược 800 đạo thể bên trong đỉnh cấp đạo thể, đủ để nghiền ép đương thời. Quân bạo thiên địa linh khí tiến vào cơ băng vũ thể nội, trực tiếp mở rộng kinh mạch đây là, ngưng khí cảnh trán mạch cấp độ. Ngay sau đó, tất cả linh khí dọc theo kinh mạch, hội tụ đan điền đây là, ngưng khí cảnh nạp linh cấp độ. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, cơ băng vũ trong đan điền linh khí càng ngày càng nhiều. Thẳng đến, cuối cùng lượng biến gây nên chất biến, nhất cử từ ngưng khí cảnh Đột phá linh huyền cảnh. Linh huyền cảnh. Giờ khắc này, Cơ Băng Vũ cả người từ bên trong ra ngoài, chật để thuyết biến. Cơ Băng Vũ cũng không tiếp tục tu luyện, mà là mở to mắt, phát hiện sớm đã quá khứ một đêm, lại mặt trời lên cao. Một đêm nhập linh huyền, không hổ là đỉnh cấp đặc thể. Cơ Băng Vũ trên mặt đều là khó mà ức chế hưng phấn, nàng tại Tô thị nhất tộc, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 16 tuổi mới đạt tới ngưng khí cảnh tam căn cấp độ, có thể nghĩ, có bao nhiêu tuổi ngủ. Nhưng hôm nay, ngắn ngủi một đêm, liền từ ngưng khí cảnh, bước vào linh huyền cảnh. Mẫu thân, Băng Vũ rốt cục đột phá Băng Vũ không chỉ có không phải phế vật, vẫn là thiên tài, đáng tiếc Mộ Thân không thấy được. Cơ Băng Vũ hai mắt đứt ác, tự lẩm bẩm. Tại Tô thị, nàng tuy là cao cao tại thượng nhị công chúa, nhưng từ không có người tôn kính qua nàng, cùng Mộ Thân sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì tu luyện cổ mục, tông tộc không muốn cấp cho tài nguyên, Mộ Thân mỗi lần đều sẽ tự thân xuất mã, dựa vào lý lẽ biện luận, đem nàng nên đến kia phần một tới, dù là cuối cùng tu luyện cũng là phí công. Cơ Băng Vũ còn rõ ràng nhớ kỹ, Mộ Thân nếm treo ở bên miệng một câu, "Băng Vũ ngoan, đừng từ bỏ, chỉ cần ngươi kiên trì, sớm muộn cũng có một ngày có thể trở nên nổi bật." Tô thị nhất tộc, không ai có thể so sánh qua được Băng Vũ. Tô Băng Tuyết, từ nay về sau, ta chính là người ái mộ, ta sẽ đem ngươi cho ta, cả gốc lẫn lãi, một chút xíu trả lại cho ngươi. Cơ Băng Vũ giữ trợn, nàng nghĩ đến hại mình kẻ đầu tê cùng cha khác mẹ thân tỉ tỉ, Tô Băng Tuyết. Một lát sau, Cơ Băng Vũ mới tỉnh táo lại. Nàng cũng không tiếp tục tu luyện, mà là rời phòng, bài kiến Diệp Tiếu. Một đêm nhập linh huyền, cũng không tệ lắm, không hổ là vô cấu kiếm thể. Diệp Tiếu một mặt tán thưởng nhìn xem Cơ Băng Vũ. Trước đó Cơ Băng Vũ thức tỉnh vô cấu kiếm thể, chính là bị hắn trấn áp xuống. Vô Câu kiếm thể mặc dù so ra kém chấn thiên thể, nhưng cũng là đỉnh cấp đặc thể, đủ để trấn áp đương thời tồn tại. Nếu mặc cho thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ bệnh động Vân Vũ Sơn, Diệp Tiếu tự nhiên không cho phép. Đa tạ sư phụ, nếu không có sư phụ ban thưởng Hàn huyết thảo, đệ tử không có khả năng thức tỉnh." Cơ Bằng Vũ cung kính hành lễ. Lấy nàng kiến thức, thế mà chưa từng nghe qua Hàn huyết thảo, liền biết đây là cực kỳ chân quý bảo vật. Đã ngươi thức tỉnh Vô Câu kiếm thể, kia có chút quý củ, nhất định phải tuân thủ, đây là giao quang quy tắc, cũng là giao quang phong sinh tồn căn bản, nhất định phải chấp hành." Diệp Tiếu gật gật đầu, tiếp lấy vung tay lên, một quyển sách nhỏ trôi nổi ra. Giao quang quy tắc. Cơ Băng Vũ ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới còn có cái đồ chơi này. Bất quá gặp Diệp Tiếu một mặt nghiêm túc, cũng không có lên tiếng lâm thanh, điên lặng là xem. Giao quang quy tắc đầu thứ nhất, không được võ, cấm nội đấu. Đầu thứ hai, giữ góc cận tàng một cái đại cảnh giới, bên trên không không giới hạn. Điều thứ ba, không chướng dương, không thấy được, không cao điều. Đầu thứ tư, không cho phép đem mình bại lộ tại đèn chiếu hạ. Đầu thứ năm, thứ 18 đầu, đối đại địch nhân, Dương Sám, Đào Mộ Tổ, Diệt Tử Tôn, không lưu người sống. Cơ Băng Vũ nhìn xem giao quang quy tắc, trừng to mắt, đây là cái gì quy củ. Muốn nói được tốc, vậy cũng quá vô danh, nhất là thứ 10 tám đầu, giết người dương hồi, đào mộ tổ, diễn tử tôn, không lưu người sống, cũng quá hung ác đi, so ma đạo còn ma đạo. Sư phụ, quy củ này cũng quá. Cơ Băng Vũ một mặt im lặng biểu lộ. Giao quan quy tắc, nhất định phải tuân thủ, không có chỗ trống. Diệp Tiếu lạnh mặt nói. Trên thực tế, tại Thu Trương Trường Sinh làm đồ đệ lúc, Diệp Tiếu liền cân nhắc qua làm sao đem cậu đạo tiến hành tiếp đồ đệ không có khả năng giống hắn như thế có tư tưởng rất nộ, thế là Diệp Tiếu liền tại vứt bỏ Vân Vũ quy tắc phía trên, ra công thành giao quan quy tắc. Vân Vũ quy tắc, đối mặt chính là Vân Vũ Sơn nhân số quá nhiều, khó mà phổ biến. Nhưng giao quan quy tắc, đối mặt liền giao quang phong mấy người, cho nên Diệp Tiếu tin tưởng, vẫn là có thể áp dụng. Vâng, sư phụ, đệ tử sẽ làm ghi nhớ. Cơ Băng Vũ run lên, lập tức tỏ thái độ. Diệp Tiếu gật gật đầu, cũng không nhiều lời, thời gian còn rất dài, chậm rãi dạy bảo chính là, mà lại hắn cũng sẽ thời khắc chú ý nhị đồ đệ. Trên thực tế, Diệp Tiếu sở dĩ bàn giao Cơ Băng Vũ, không có giao trường trường sinh, cũng là bởi vì vô cấu kiếm thể đây là đỉnh cấp đặc thể, Cơ Băng Vũ chú định phong hoa tuyệt đại, vạn chúng chú mục. Chỉ bất quá, Diệp Tiếu hi vọng một ngày này tối nay đến để cho mình tiếp tục chấp hành cầu đạo chính sách. Về phần chương trình, tương lai khó mà nói, hiện tại chính là nghị cao điệu cùng cao điệu không nổi, căn bản không cần cầu. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 10, lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là khi thiên quyết, chuyên môn dùng để ẩn dấu tu vi, che lớp khí tức, ngươi dành thời gian tu luyện một chút. Diệp Tiếu nhìn xem cơ băng vũ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một thiên nòng nọc giống như phù văn trôi vào cơ băng vũ trong đầu. Vâng, sư phụ. Cơ băng vũ lập tức lĩnh mệnh. Diệp Tiếu vốn định phất tay, để nhị đồ đệ rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói. Đạo tàng cung bên trong kiếm pháp tuy nhiều, nhưng ngươi đã luyện độc cô cũ kiếm, đại bộ phận kiếm pháp đều không có tu luyện tất yếu, nhưng có hai môn có thể tìm hiểu một chút, một môn là Thiên Long bắt bộ bên trong lục mạch thần kiếm, đây là kiếm khí vận chuyển chi pháp, cùng độc cô cũ kiếm có rất lớn khác nhau, một môn khác là Phong Vân bên trong kiếm nhị thập tam, đây là nguyên thần chi kiếm, cái này ba môn kiếm pháp là ba loại phương hướng khác nhau, bất quá ngươi bây giờ tu vi còn thấp, đằng sau hai loại còn không cách nào tu luyện. Diệp Tiếu nói, Lục mạch thần kiếm, kiếm nhị thập tam, đệ tử nhớ kỹ. Cơ Bằng Vũ trên mặt vui mừng. Nàng tại đạo tàng cung xem tiểu thuyết lúc sau, liền phát hiện bên trong kiếm pháp không thể bảo là không nhiều, liền nói cái này tiểu ngạo giang hồ bên trong, liền có Độc Cô Cựu Kiếm, cùng Tịch Tà Kiếm Phổ, hai loại kiếm pháp. Nguyên tắc vi chép, Tịch Tà Kiếm Phổ nguồn gốc từ Quỷ Hoa Bảo Điện, đây là hoạn quan sáng tạo công pháp, độc qua nguyên tắc đều biết, Quỷ Hoa Bảo Điện mạnh hơn Độc Cô Cựu Kiếm, nhưng Cơ Bang Vũ không thích hoạn quan công pháp, tăng thêm nàng cho rằng Độc Cô Cựu Kiếm tính dẻo rất mạnh, cho nên liền lựa chọn Độc Cô Cựu Kiếm. Bây giờ sư phụ cho nàng bạch luyện kiếm phương hướng, về sau cũng không cần xoắn xuýt luyện cái nào một môn kiếm pháp, Độc Cô Cựu Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm, kiếm nhị thập tam Trừ đem cái này ba môn kiếm pháp tu luyện đại thành. Đi xuống đi." Diệp Tiếu hướng Cơ Băng Vũ phất phất tay. Cơ Băng Vũ cũng không dừng lại, trực tiếp rời đi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua 3 tháng quân cảnh. Diệp Tiếu thời gian giống như trước đây, không có việc gì nghiên cứu nghiên cứu hệ thống, kiểm kê kiểm kê bảo vật, lại hoặc là ngủ ngon đối với thế tục phàm nhân mà nói, mỗi ngày có 1/3 thời gian đều đang ngủ, bởi vì đi ngủ có thể hóa giải mật nhọc. Có thể đối tu sĩ tôi nói, hoàn toàn không cần thiết. Tu sĩ càng mạnh mẽ, càng không cần thiết, bởi vì sẽ không cảm giác được mệt mỏi, thậm chí giấc ngủ đối bọn hắn tới nói chính là lãng phí thời gian. Nhưng diệp tiêu khác biệt, hắn đủ cường đại, nhưng vẫn là thích đi ngủ, đây là hắn giải rảnh rọc cầu đạo kiếp sống bên trong, không thể thiếu tô điểm. Người ta ban đêm đều đang ngồi tu luyện, hắn đang ngủ ngon. Người ta ban ngày đang bế quan tu luyện, hắn đang ngủ gà ngủ gật đây chính là thân là người xuê việt, có được 72 cái tiêu bích, thường thường không có gì lạ lại dạn dị tự nhiên cầu đạo kiếp sống. Cũng may, bây giờ cùng Dĩ Vãng khác biệt chính là, nhiều hai cái đồ đệ cùng hắn cùng một chỗ cậu. Một ngày này, trong tiểu viện, Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm ào ào. ào. Một tia kiếm khí bén nhọn từ Ly Thu kiếm phòng xuất ra, quét sạch hư không. Trong tay nàng cầm Sớm đã không phải trước đó không tính sắc bén trường kiếm, mà là diệp tiểu ban thưởng đạo binh ly thu kiếm. Tu sĩ binh khí, chia làm phàm binh, linh binh, nguyên binh, đạo binh, bốn cái cấp bậc. Về phần tổ binh, kia là áp đạo đạo binh phía trên tồn tại. Ma pháp thời đại, đạo tổ không ra, tổ binh không cho phép tồn tại trên đời, tự nhiên không tính ở bên trong. Bây giờ cường đại nhất chính là đạo binh, tấn lý thuyết, ít nhất cũng phải sinh tử cảnh mới có thể có được lại sử dụng. Cơ Băng Vũ một cái linh huyền cảnh, không xứng có được, cũng không có khả năng có được. Nhưng ai để nàng có một cái treo bích sư phụ, chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Cơ Băng Vũ cầm trong tay ly thu kiếm, Kiếm pháp lăng lệ, kiếm quang lấp loé, lúc này, một đạo kiếm mang, bắn ra ầm, trực tiếp đem nơi xa một ngọn núi giả, xuyên thủng một cái hố. Đây là kiếm ý. Cơ Băng Vũ nhìn xem bị xuyên thủng giả sơn, trực tiếp trợn tròn mắt, thậm chí một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Kiếm ý, kia là kiếm đạo phải qua đường, bất quá cần nắm giữ đại lượng kiếm pháp, có được cao thâm kiếm đạo tạo nghệ, mới có thể lĩnh ngộ. Nàng luyện kiếm đến nay, tính toán đâu ra đấy, 3 tháng, lại chỉ tu luyện độc cô cũ kiếm, thế mà lĩnh ngộ kiếm ý cơ Băng Vũ không biết là, nàng là chỉ tu luyện độc cô cũ kiếm, nhưng độc cô cũ kiếm là tập hợp thiên hạ kiếm pháp đại thành phế thể trí thức, mỗi một thức đều thiên biến vạn hóa, nắm giữ độc cô kiểu kiếm, chẳng khác gì là nắm giữ ngàn vạn loại kiêu pháp. Lúc này, một thân ảnh đi tới, là Diệp Tiếu. Cơ Băng Vũ nhìn thấy sư phụ, trên mặt vui mừng, lánh lợi tiến lên. "Sư phụ, đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý." Cơ Băng Vũ trước tiên nói. "Băng Vũ, ngươi có biết sai." Cơ Băng Vũ vốn cho rằng sư phụ sẽ cao hứng, thật không nghĩ đến đổi lấy là răn dạy. Chỉ gặp Diệp Tiếu một mặt nghiêm túc nói, "Sư phụ, đệ tử làm sai chỗ nào?" Cơ Băng Vũ sửng sợ, một mặt ngượng ngực lắc đầu. Tại Tô Thể tinh linh, để nàng học được nhìn mặt mà nói chuyện, nếu là dùng ba chữ để hình dung nàng, chính là cô gái ngoan ngoãn. Ngày bình thường chú ý cẩn thận còn đến không kịp, sao lại phạm sai lầm? Giao quan quy tắc đầu thứ 2 là cái gì? Diệp Tiếu hỏi. Ngụy, đệ tử biết sai, giao quan quy tắc đầu thứ 2, giữ gốc cẩn tàng một cái đại cảnh giới, bên trên không không giới hạn. Cơ Băng Vũ ngạc nhiên, lập tức tối đầu đảo đảo đảo. Ngay sau đó, nàng yên lặng vận chuyển khi tiên quyết, tự thân linh huyền cảnh, hóa truyền cấp độ tu vi, trực tiếp bị áp chế đạo ngưng khí cảnh. 3 tháng này, nàng tu vi lần nữa tiến tiến, đã đạt tới linh huyền cảnh, hóa truyền cấp độ Linh huyền cảnh, chia làm tối huyết, phô đạo, hóa truyền, bất ước, bốn cấp độ. Theo cơ băng vũ tu vi càng cao, Diệp Tiếu đối nàng càng thêm nghiêm mật. Trên thực tế, không phải cơ băng vũ không chú ý, nàng đã sớm đem giao quán quy tắc nhớ cho kỹ, chỉ là còn chưa làm đến dung nhập cốt tủy, tiến tay bắt tới. Tựa như nàng vừa rồi, đang lựa kiếm, chỗ nào lo lắng vận chuyển khi thiên quyết, ẩn giấu tu vi. Cổ đạo là một chủng tập quán, một loại sinh hoạt, ngươi muốn quen thuộc loại cuộc sống này, mà không phải vì sư tận lực căng dạn. Diệp Tiếu biểu lộ hơi hòa hoãn, khiển trách. Trên thực tế, trải qua mấy tháng này ở chung, Hắn đối nhị đồ đệ vẫn là rất hài lòng, chỉ là hắn nhất định phải cực kỳ nghiêm ngặt, tại người này ăn người huyền huyễn thế giới, nhân mạng như cỏ rác, tại không có vô địch trước đó, cậu lấy không sai. Sư phụ, có Vân Vũ Sơn đệ tử cầu kiến." Trưởng trưởng sinh đi tới, cung kính nói, "Chuyện gì?" Diệp Tiếu khẽ giật mình, lập tức tâm thần bao trùm toàn bộ giao qua phòng, phát hiện tại trong đại điện, một vị đệ tử trẻ tuổi chờ đợi tại kia. Cuối năm sắp đến, dựa theo quy củ, bảy mạch ở giữa muốn tổ chức một trận biết võ, ba hạng đầu đem đạt được tông môn ba tượng, dị vãng sư phụ tọa hạ không có đệ tử, không cần thầm già, nhưng bây giờ Trưởng giáo hy vọng chúng ta Dao Quang Phong muốn tham gia bí võ. Chương trưởng trưởng sinh đem vị kia đệ tử trẻ tuổi, đại khái thuật lại một lần. Thất mạch hội võ. Cơ Băng Vũ nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng tự giác tỉnh vô cấu kiếm thể đến nay, ngắn ngủi 3 tháng, thoát thai hoang cốt, không chỉ có đạt tới linh huyền cảnh hóa truyền cấp độ, càng thêm lĩnh ngộ kiếm ý, cho dù là bất tức cấp độ, cũng có sức liều mạng. Nhưng mấu chốt là, từ đầu đến cuối, nàng đều là một người lợi kiếm, chưa hề cùng người so triều, bây giờ nghe được thất mạch hội võ, tự nhiên động tâm. Đi cáo chi vị kia đệ tử, chuyển cáo trưởng giáo, liền nói Dao Quang Phong nhân tài tàn lùi, liền không tham gia. Diệp Tiếu không hề nghi ngại, trực tiếp cư tuyệt. "Vâng, sư phụ." Trương Trường Sinh không chút nào kỳ quái, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Cơ Băng Vũ ở một bên một mặt cười khổ, nàng ngược lại là muốn tham gia, tôi luyện kiếm pháp, nhưng mấu chốt là, giao quang quy tắc đầu thứ nhất chính là, không được võ, cấm nội đấu. Kiếm ý chính là kiếm đạo con đường, lĩnh ngộ kiếm ý, xem như sơ quy môn tính, bất quá còn phải lại tiếp lại lệ. Diệp Tiếu hướng Cơ Băng Vũ nhìn thoáng qua, liền biết Cơ Băng Vũ ý nghĩ, biết nhị đồ đệ cầu đạo tạo nghệ, vẫn phải thêm sâu. "Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng, không cho sư phụ thất vọng." Cơ Băng Vũ gật gật đầu đồng nhân đấu la, Trạm Vũ hội điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tăm, chém đầu thất quái đây. Chương 11, Huyền Hoàng Tháp lộ đạo. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 1 tháng. Vân Vũ Sơn náo nhiệt không thôi, Thất mạch hội võ, đối tất cả Vân Vũ Sơn đệ tử tới nói, đều là đại sự. Ngoại trừ có thể đại chiến tân thủ, giữ danh lập vạn bên ngoài, chỉ cần đánh vào trước ba, liền có thể đạt được tông môn ban thưởng bảo vật. Bởi vậy, mỗi một cái tiểu bối đều ma quyền sát trưởng, kích động. Một trận huynh huynh liệt liệt biết võ, trên quảng trường tổ chức đương nhiên, cái này không liên quan giao quang phong sự tình, biết võ ngày đó Diệp Tiếu giống nhau thường ngày ngủ gật. Trương Trường Sinh đang luyện quyền, Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm. Tuy nói cùng là Vân Vũ Sơn giới trưởng, vừa vận rất tốt giống như hai thế giới. Trương Trường Sinh đối biết võ vô ý, tự nhiên không có hứng thú. Cơ Băng Vũ ngược lại là cố ý, nhưng nàng trời sinh tính nhu thuận, đã sư phụ không cho phép, là tuyệt đối sẽ không làm. Mà liền tại biết võ kết thúc ngày thứ 3, lại có đệ tử đi vào giao quan phòng. Vị sư huynh này, không biết đến giao quan phòng cần làm chuyện gì. Đúng lúc là Cơ Băng Vũ tiếp đãi vị này đệ tử. Ta tìm đến Diệp Thủ Tọa, không biết sư muội là. Vậy đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cơ Băng Vũ. Hắn đến giao quang phong rất nhiều lần, ngoại trừ thủ tọa Diệp Thiếu, cùng đệ tử Trương Trường Sinh bên ngoài, chưa thấy qua người thứ ba. "Ta là sư phụ tọa hạ nhị đệ tử, Cơ Băng Vũ." Cơ Băng Vũ chi tiết trả lời. Nguyên lai là Cơ sư muội. Vậy đệ tử dần mình, lập tức ở trong lòng nhắc tới, Diệp thủ tọa khi nào thu cái thứ hai đồ đệ, còn tưởng rằng chỉ có Trương lão hán một người. Cơ sư muội, thất mạch hội võ kết thúc, trưởng giáo quyết định, mở ra Huyền Hoàn Tháp, các mạch đệ tử ưu tú đều có thể tiến tháp nội đạo, giao quang phong mặc dù không có tham gia biết võ, nhưng trưởng giáo vẫn là cho giao quang phong một cái danh nghịch, mời Cơ sư muội nhắn dùm Diệp thủ tọa. Vậy đệ tử không do dự, tiếp tục nói, "Huyền Hoàng Tháp Lộ Đạo." Cờ Băng Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nàng mặc dù rất ít rời đi giao quan phòng, có thể đối Vân Vũ Sơn không xa lạ gì. Nhất là Huyền Hoàng Tháp, tại toàn bộ Chu Tức vực đều là có chút danh tiếng tồn tại, trước kia tại Tô thị đều như sấm bên tai. Nghe đồn tại Huyền Hoàng Tháp bên trong lộ đạo, làm ít cũng to. Lấy một thí dụ, đồng dạng là luyện kiếm, tại Huyền Hoàng Tháp nội luyện kiếm, hiệu quả so bên ngoài tốt gấp 10 lần, đây chính là Huyền Hoàng Tháp thần kỳ. Cờ Băng Vũ tại chỗ liền tâm động, nhưng ngay sau đó, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Nàng nghĩ đến giao quan quy tắc, Trải qua diệp tiếu thời gian giải của tạc, Cơ Băng Vũ cẩu đạo tạo nghệ, thẳng tắc tiêu thăng. Có thể không lộ diện thì không lộ diện. Đang lúc Cơ Băng Vũ nghĩ ra nói từ chối nhã nhặn lúc, một thanh âm truyền tới. "Trở về thông tri trưởng giáo, bản tọa đã tại trưởng giáo hảo ý, sẽ đúng hạn tiến về." Diệp tiếu thanh âm truyền vào giữa sân. "Vâng, diệp thủ tọa, vậy đệ tử cáo từ trước." Vậy đệ tử nghe được đáp lời, trực tiếp điểm đầu, lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, diệp tiếu thân ảnh cũng xuất hiện tại Cơ Băng Vũ một bên. "Sư phụ." Cơ Băng Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu, nàng vốn muốn cự tuyệt, thật không nghĩ đến sư phụ đáp ứng. Giao quang quy tắc điều thứ 3, đầu thứ 4, theo thứ tự là cái gì?" Diệp Tiếu nhìn xem Cơ Băng Vũ hỏi. "Điều thứ 3, không cao điều, không chân dương, không thấy được, đầu thứ 4, tuyệt không đem mình bại lộ tại đèn chiếu hạ." Cơ Băng Vũ thuần thục trả lời. "Ừm, chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai tiến vào Huyền Hoàng Tháp lộ đạo." Diệp Tiếu gật gật đầu, lộ ra hài lòng biểu lộ, nhị đôi đệ hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, đã am hiểu sâu cẩu đạo, có thể thích hợp đồng tay, còn nữa nói, đây là đi ngộ đạo, lại không phải đi lộ võ. "Ta ơn sư phụ." Cơ Băng Vũ trên mặt đại hỉ. Lập tức lại tối sầm lại nói, "Sư phụ, trưởng giáo chỉ cấp giao quang phong một cái danh nghịch, đại sư huynh đâu, nếu không để đại sư huynh đi, đại sư huynh lớn tuổi, ta về sau có rất nhiều cơ hội." Hiển nhiên, nàng cũng là phi thường không thôi. "Không cần, đại sư huynh của ngươi đạo cùng người bình thường khác biệt, hắn chỉ cần luyện quyền là được." Diệp Tiếu lắc lắc đầu nói, "Nha." Cơ Băng Vũ gật gật đầu, không tại nhiều nói. Hôm sau, tại một mảnh to lớn trên đất trống, có một cái cự đại hình vuông bảo tháp, cao vút trong mây, xuyên thẳng vào tiêu. Lúc này, một đạo tiếp một thân ảnh từ nơi xa đi tới, cầm đầu chính là Vân Vũ Sơn cao tầng Trưởng giáo Quách Thành Phong cùng còn lại các mạch thủ tọa, Tư Đồ Dao, Dương Sách, Lục Minh, Lý Quan Kim, Chu Thần Đạo, Quý Tái đi sáu người. Tại cái này sáu vị thủ tọa sau lưng, còn mang theo không ít tiểu đối đệ tử, toàn bộ đều là các mạch đệ tử tinh anh. Trưởng giáo, người đã đến đông đủ, có thể mở ra Huyền Hoàng Tháp để chúng đệ tử tiến vào. Thiên Tiền Phong thủ tọa Dương Sách, gặp Quách Thành Phong trầm trạm không có động tĩnh, ở một bên nấp nhở. Còn lại các mạch thủ tọa, cũng đều nhìn xem trưởng giáo, không biết trưởng giáo đang chờ cái gì. Chờ một lát một lát, Dao Quang Phong còn chưa tới. Quách Thành Phong hướng các mạch thủ tọa nhìn qua, thản nhiên nói: Giao Quang Phong, Diệp Tiếu tới làm gì, chẳng lẽ lại cũng có đệ tử muốn đi vào Huyền Hoàn Tháp? Dương Sách, Lục Minh bọn người đều khẽ giật mình. Giao Quang Phong liền trương lão hán một người lễ tử, ngay cả Thất Mạch Hội Võ đều không có tham gia, có tư cách gì tiến vào Huyền Hoàn Tháp? Lý Quang Kim, Chu Thần Đào cũng đều nhao nhao mở miệng. Vân Vũ Thất Mạch, đồng khí liên chi, cho nên ta cho Giao Quang Phong một cái danh nghịch, mà lại Giao Quang Phong bây giờ không phải là một người đệ tử, nghe nói lại tu một vị nữ đệ tử. Quách Thành Phong nói, nữ đệ tử? Các mạch thủ tọa hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết. Không tệ, nàng này tên là Cơ Băng Vũ là Diệp Sư Minh Tân tu nhị đồ đệ, lễ ra cho nàng một cái danh nghịch, tiến vào Huyền Hoàng Tháp đồ đạo. Tư Đồ giao một mực không có lên tiếng âm thanh, tựa như lãnh lực băng xương lôi điện tiên tử, lạnh lùng nói. Nàng trước đó tại giao quang phòng lúc, gặp qua Cơ Băng Vũ, mặc dù không có chào hỏi, thế nhưng biết, là Diệp Tiếu Tân tu nhị đồ đệ đám người nghe vậy, đều không tại lên tiếng, mà là yên lặng đợi. Không bao lâu, liền có hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Diệp Tiếu cùng Cơ Băng Vũ. Trưởng giáo, các mạch thủ tọa, không có ý tứ, ta tới trước đỡ. Diệp Tiếu hiện thân về sau, trực tiếp cười hướng mọi người nói. Dương Sách, Lục Minh bọn người Tự nhiên là không lạnh không nhạt, Quách Thành Phong hướng Diệp Tiếu nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, dò xét một bên Cơ Băng Vũ. Duy trì có tư đồ dao, nhìn thấy Diệp Tiếu, hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất có Diệp Tiếu địa phương, Diệp Tiếu chính là nguồn sáng, địa phương còn lại đều là hắc ám. Diệp Tiếu a, đây chính là ngươi tân tu nhị đồ đệ Cơ Băng Vũ. Quách Thành Phong mắt sáng như đuốc, trên người Cơ Băng Vũ liền nhìn, mở miệng nói. Đúng vậy, trưởng giáo. Diệp Tiếu gật đầu đáp lại, tiếp lấy hướng một bên Cơ Băng Vũ ý chào một cái. Băng Vũ bái kiến trưởng giáo. Cơ Băng Vũ ngầm hiểu, lập tức tiến lên, lễ bái hành lễ. Hảo hảo, đứng lên đi. Không cần đa lễ." Quách Thành Phong hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt có khó mà ức chế vui sướng. Cơ Băng Vũ một mặt mờ mịt đứng dậy, cũng không biết trưởng giáo tại cao hứng cái gì. "Diệp thiếu, có thể tu này tốt độ, quả thật giao quang phong chi phúc, về sau phải thật tốt dạy bảo, không thể mai một cái này một khối ngọc thô." Quách Thành Phong thu hồi ánh mắt, lại hướng một bên Diệp thiếu nói. "Trưởng giáo quá khen, cái gì tốt độ, liệt độ còn tạm được, bất quá trưởng giáo yên tâm, bản tọa nhất định sẽ dốc hết toàn lực dạy bảo." Diệp thiếu ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại treo lên 12 phần đề phòng. "Nõa, lão hồ ly này có phải hay không nhìn ra cái gì?" Không phải tại sao lại có này nói chuyện, đúng, nhất định là nhìn ra cái gì. Diệp Tiếu thân là giao quang phong thủ tọa, đối với Vân Vũ Sơn cao tầng, tự nhiên không xa lạ gì. Các mạch thủ tọa, bao quát điện mẫu tứ đồ giao, đều tại hắn nắm giữ bên trong, duy trì có trưởng giáo Quách Thành Phong, thâm bất khả trắc, để hắn không mò ra sâu cạn. Thậm chí Diệp Tiếu một mực hoài nghi, Vân Vũ Sơn mặt ngoài mạnh nhất là tứ đồ giao, thực tế chứa hắn, Quách Thành Phong không hề yếu, chỉ là thực lực cụ thể, không được biết. Mà lại Diệp Tiếu cùng Quách Thành Phong tiếp xúc càng lâu, càng phát ra cảm thấy đam nhiêu tốc chí, cáo giả, thâm bất khả trắc. Giới thiệu truyện Chuyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 12, Đắc ý. Về sau đến căn dặn điểm băng vũ, rời xa trưởng giáo, nếu không sớm tối bị lộ sạch nội tình. Diệp Tiếu nhìn xem quách Thanh Phong, chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện ảo giác, đó cùng ái dãy thân, người vật vô hại tiểu dung, đột nhiên biến thành một con hồ ly, vẫn là một con lão hồ ly. Diệp Tiếu một cái giật mình, lấy lại tinh thần, trong lòng nhắc tới. Dương Sách, Lục Minh, chờ các mạch thủ tọa đều hít mũi coi thường, lộ ra xem thường biểu lộ. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến cơ băng vũ là ngưng khí cảnh tu vi, ngưng khí cảnh cũng gọi tốt độ. Phế vật còn tạm được lấy bọn hắn đối trưởng dạ hiểu rõ, biết trưởng giáo lại tại đương người hiện lãnh, cổ Vũ giao quang phong đầu. "Tốt, người đều đến đông đủ, hiện tại mở ra Huyền Hoàng Tháp, mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị tiến tháp." Quách Thành Phong thu hồi ánh mắt, hướng các đệ tử nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Các mạch đệ tử, Thiên Tuyển Phong thủ tịch Chu Ngọ Sinh, Thiên Quyền Phong thủ tịch Biện Hoài Thiên, Thiên Thu Phong thủ tịch Trừ Hi Nguyệt, chờ tất cả mọi người, đều nóng lòng cản thử ào ào ào." Chỉ gặp trưởng giáo Quách Thành Phong vung tay lên, một đạo lưu quang hoành không xuất thế, Huyền Hoàng Tháp dưới đáy cửa tháp, trực tiếp mở ra. Một cố đạo luận, uyển giống như cung phòng, quất vào mặt mà đến tất cả mọi người như một xoăn vòng, phảng Phật đưa thân vào đại đạo hải dương. Chung Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, Trử Di Nguyệt chờ các đệ tử đều trên mặt vui mừng. Huyền Hoàng Tháp mặc dù là bảo địa, cũng không phải tùy thời đều có thể tiến vào, nhất định phải trưởng giáo tự mình mở ra mới được, bởi vậy, tất cả mọi người rất trân quý cơ hội tiến vào. Đi vào đi." Quách Thành phong hướng tất cả mọi người mở miệng. Các mạch thủ tọa đều hướng riêng phần mình đệ tử ra hiệu một phen, tất cả mọi người không đang do dự, nhao nhao tiến vào Huyền Hoàng Tháp. Cơ Băng Vũ hướng mở ra Huyền Hoàng Tháp nhìn thoáng qua, hơi có vẻ kích động, lại hướng một bên Diệp Tiếu nhìn lại, Diệp Tiếu không nói hai lời, Nhẹ nhàng gật đầu, cơ băng vũ cũng không có do dự, đi vào. Huyền Hoàng Tháp bên trong, một mảnh trống trải, khác biệt chính là tràn ngập đạo vận, trong không khí tràn ngập đại đạo nội tình. Chỉ cần ở chỗ này bế quan, liền có thể làm ít công to. Các đệ tử tiến vào Huyền Hoàng Tháp về sau, liền bốn phía phân tán ra đến, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị nội đạo. Hiện trường đệ tử tuy nhiều, chừng 2, 30 vị, nhưng muốn nói nhất chú mục, vẫn là Chu Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, Trử Hi Nguyệt ba người. Bởi vì bọn hắn ba cái, là lần này Tất Mạch Hội võ chứ ba. Xảo chính là, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, ba người vừa vận hiện ra tam giác phương vị. Khoanh chân ngồi tính toán. Trong đám người, tự nhiên cũng bao quát cơ bản vũ, bất quá nàng cũng không có tới gần vị trí hải tâm, mà là tùy tiện tìm một cái một góc chi địa ngồi đạo, hiển nhiên, cầu đạo tinh tuyền, lô hòa thuần thanh. Huyền Hoàng thác bên trong, các đệ tử, khoanh chân ngồi tính toán, chuẩn bị nội đạo. Huyền Hoàng thác bên ngoài, các mạch thủ tọa, thủ hộ bên ngoài. Chỉ gặp trưởng giáo Quách Thành phong vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại màn nước. Màn nước bên trong, vừa vặn phản chiếu ra Huyền Hoàng thác bên trong hết thảy. Tất cả mọi người đang nhìn, nội đạo cũng là thiên phú một loại thể hiện, bọn hắn muốn nhìn những đệ tử này thiên phú như thế nào. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Huyền Hoàng Tháp bên trong, các đệ tử đang ngồi nội đạo. Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, tất cả cao tầng tại Yên Lặng theo dõi kỳ biến. Rốt cục, màn nước xuất hiện một tia biến hóa, chỉ gặp một vị nam tử khôi ngô trên thân, đạo ẩn bảnh trướng, một đạo trừng 10 trượng quyền đạo của sáng, nương tụ thành hình, không phải người bên ngoài, chính là Thiên Tiễn Phong thủ tịch, Chu Ngọ Sinh. Theo Chu Ngọ Sinh ngưng tụ quyền đạo của sáng, các mạch thủ tọa, bao quát trưởng giáo quách thành phong, đều nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn một chút liền nhận ra, là quyền ý. Ha ha ha, buổi trưa sinh không hổ là bảy mạch tiểu bối thứ nhất không chỉ có là mạnh nhất, thiên phú cũng là cao nhất, lĩnh ngộ gần ý. Dương Sách thấy thế, tại chỗ cười ha hả, muốn nói đến ý có nhiều đến ý thân là thiên tuyển phong thủ tọa, Chu Ngọ Sinh là hắn một tay giãy lên, Chu Ngọ Sinh cùng lại, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Còn lại các mạch thủ tọa đều không lên tiếng, dù sao cũng không phải bọn hắn một mạch tiểu bối lĩnh ngộ. Duy chỉ có trưởng giáo Quách Thành Phong, một mặt mỉm cười. Buổi trưa sinh ở tiểu bối bên trong, xem như lớn tuổi, vốn cho rằng là đã chiếm tuyệt tác hữu thế, bây giờ xem ra, không phải như thế, thiên phú cũng là hảo nhất. Quách Thành Phong một mặt khẽ ngợi. Thân là trưởng giáo Hắn cũng không quan tâm cái nào một mạch tiểu bối là mạnh nhất, đều là Vân Vũ Sơn đệ tử ào ào ào. Giao lưu ở giữa, màn nước tái khởi biến hóa, chỉ gặp một vị hơi có vẻ nam tử cơ bắp trên thân, cũng xuất hiện biến hóa, cuồn bạo đặc lớn, nương tụ thành dài 10 trượng đao đạo của sáng, chính là Thiên Quyền Phong thủ tịch, Biện Hoành Thiên. Đao ý, Hoành Thiên lĩnh ngộ đao ý, ha ha ha, ta Thiên Quyền Phong tiểu bối, cũng không thiếu tại người, nếu là vượt qua mấy năm, ai mạnh ai yếu, vẫn là ẩn số. Thiên Quyền Phong thủ tọa, Lý Quan Kim, đáp ý cười ha hả. Thất mạch hội võ bên trong, Biện Hoành Thiên tiểu bối thứ hai, bị trung ngọ sính tử chết tác chế. Nhưng biện hành thiên tuổi còn nhỏ, nếu là tại trung ngọ sinh niên kỳ, ai mạnh ai yếu, vẫn là ân số. Cho nên Lý Quang Kim không chút nào cảm thấy biện hành thiên thua đốn đốt. Liền trên người biện hành thiên xuất hiện đạo đạo cổ sáng đồng thời, trừ Hi Nguyệt trên thân cũng xuất hiện mảnh trướng đạo vận, trực tiếp ngưng tụ thành một tia chớp cổ sáng. Lôi điện ý cảnh. Tất cả mắt thấy một màn này người, một chút liền nhận ra. Quên ý, đạo ý, lôi điện ý cảnh, đều là đại đạo ý cảnh một loại, đại đạo 3000, chỉ là 3000 loại hình thức. Không hổ danh xưng tiểu điện mỗ. Các mạch thủ tọa đều hướng tứ độ giao nhìn thoáng qua, bởi vì trừ Hi Nguyệt chính là xuất từ Thiên Thu phong mạch. Tư Đồ Dao thấy thế, mặt không biểu tình, một câu không nói, phản phất trong dữ liệu. Thậm chí theo Tư Đồ Dao, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoài Tiên, Trử Hi Nguyệt trong ba người, tiềm lực lớn nhất chính là Trử Hi Nguyệt. Bởi vì Trử Hi Nguyệt quá nhỏ, tiếp qua 10 năm, siêu việt hai người, không phải việc khó. Tốt tốt tốt. Quý ý, Dao ý, Lôi điện ý cảnh, không nghĩ tới ta Vân Vũ Sơn tiểu bối bên trong, có ba vị nắm giữ đại đạo ý cảnh, về sau xem ai còn dám nói ta Vân Vũ Sơn, tiểu bối không người. Quách Thành Phong hơi có vẻ kích động, hiển nhiên là không nghĩ tới. Vốn cho rằng lấy bây giờ Vân Vũ Sơn tiểu bối, có thể có một vị nắm giữ đại đạo ý cảnh đã không tệ, thật không nghĩ đến, sinh ra ba vị. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngay tại sinh ra ba vị về sau, màn nước gan tính lại. Trưởng giáo cùng các mạch thủ tọa đều đang đợi vị thứ tư, đáng tiếc không có. Bất quá cũng không thất lạc, tất cả mọi người nhìn ra, tuy nói không có nắm giữ đại đạo ý cảnh, cũng không ít người đều đụng chạm đến bên dưới, chỉ kém lâm môn một cước. Lần này nội đạo, các mạch đều có thu hoạch, duy trì có cái này giao quang phong nữ đệ tử, tựa hồ không có phản ứng a. Theo Huyền Hoàng Tháp nội đạo, tiến hành đến hồi cuối, các mạch thủ tọa biết, có thể đột phá đã đột phá, không, có đột phá là không, có hy vọng. Lúc này Dương Sách hướng màn nước bên trong một góc vắng vẻ nhìn qua, tiếp lấy một mặt trêu tức nhìn xem Diệp thiếu. Nội đạo không lựa được người, không có độ tĩnh, nói rõ không có lĩnh ngộ. Tại Huyền Hoàng Tháp bên trong đều không có nội đạo, chỉ có thể nói rõ một điểm, quá phế. Diệp thủ tọa, tất cả mọi người là Vân Vũ Sơn đồng môn, ta thiên toàn một mạch đệ tử ưu tú nhiều lắm, có thể đưa hai cái cho Diệp thủ tọa, Diệp thủ tọa coi trọng người nào, cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí. Dương Sách gặp Diệp thiếu không lên tiếng, càng thêm đắc ý, một mặt đắc ý nói, hắn vốn là đối Diệp thiếu bất mãn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nói móc Diệp thiếu cơ hội. Đồng nhân đấu la. Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường Tăng, chém đầu thất quá đây. Chương 13, sư phụ, ta không tiến chỉ nổi. Còn có ta Thiên quyền phòng, cũng có thể phân mấy cái, đều là đồng môn, muốn cân đối phát triển, không thể cách xa quá lớn. Lý Quang Kim cũng ở một bên phụ họa nói, hắn ý tứ rất rõ ràng, còn lại các mạch đều rất cường đại, duy trì có giao quả phòng, quá yếu. Diệp Tiếu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không lên tiếng. Quyền ý, đao ý, Nhị Đồ Đệ không có mượn nhờ Viền Hoàng Tháp đã lĩnh ngộ có được hay không đương nhiên, lấy hắn cách cục cảnh giới, lừa nhác ở trước mặt những người này khoe khoang, không cùng đẳng cấp. Thiên truyền phong cùng thiên quyền phong rất mạnh. Diệp Tiếu cách cục lớn, không lên tiếng, tư độ giao không chịu đổi. Giao quang phong, Vân Vũ Sơn một đạo phòng tuyến cuối cùng, ngay cả lôi kiếp đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt, có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Giao quang phong có trách nhiệm mang theo, Thiên Thu phong không có, nàng cũng không sợ đổi trở về. Dương Sách cùng Lý Quang Kim, hướng tư độ giao nhìn thoáng qua, cảm nhận được điện mỗ trên người rất lạnh, lập tức ngậm miệng lại không lên tiếng. Quế Thành phong gặp các mạch thủ tọa đấu võ mồm, trực tiếp làm bộ không nghe thấy, tiếp tục xem màn nước. Hắn cái này trưởng giáo chưa từng can thiệp các mạch phồn tranh, chỉ có xuất hiện không thể điều tiết to lớn mâu thuẫn mới có thể ra mặt bà phải. Mà lấy hắn đối các mạch thủ tọa hiểu rõ, sẽ không xuất hiện ngày đó. Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim, chờ các mạch thủ tọa, bất mãn giật điếu, đã sớm muốn kiếm cớ. Nhưng Diệp Tiếu có tư đồ gia ủng hộ, có điện mỗ tại, đều không cần hắn vị này trưởng giáo ra mặt. Từng. Mau nhìn. Đó là cái gì? Lúc này, Quách Thành Phong cùng các mạch thủ tọa đều trước tiên phát hiện màn nước xuất hiện ba động, khi thấy rõ về sau, cả đám đều bị giật mình. Huynh Hoàng Tháp bên trong, một góc vắng vẻ. Một vị nhỏ nhắn xinh xắn cười yếu thiếu nữ áo tím, chính quanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm ngộ đại đạo, chính là Cơ Băng Vũ. Giờ phút này, Cơ Băng Vũ đang tiến hành tích liệt dãy rủa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta tại Huyền Hoàng Tháp bên trong lộ đạo, kiếm đạo tạo nghệ, thẳng tắc tiêu thăng, đã không từng hạn tại kiếp ý, có thể lĩnh ngộ tầm thứ cao hơn kiếm hồn, chỉ khi nào đột phá, kiếm đạo tạo nghệ, chép chắn bại lộ, trái với giao quang quy tắc điều thứ 3, đầu thứ 4. Sư mệnh có vi phạm. Nhưng ta có dự cảm Nếu là không bắt lấy cơ hội này, ngày sau không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá, mấu chốt là bằng vào ta bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ không chỉ kiếm hồn. Sư phụ, ta không kiên trì nổi. Cơ băng vũ nội tâm kịch liệt dãy rủa, nàng tiến vào Huyền Hoàng Tháp về sau, cũng không phải là không có cảm ngộ, mà là tự lực khắc chế, không muốn lấy đột phá. Cho nên ngoại nhân nhìn, mới có thể không hề có động tĩnh gì. Nhưng theo nàng kiếm đạo tạo nghệ, càng ngày càng sâu, đã không cực hạn tại kiếm ý, có thể đột phá tầng thứ cao hơn kiếm hồn. Không đột phá, còn có thể ẩn tàng, một khi đột phá, chắc chắn bại lộ đây cũng là nàng xoắn suất nguyên nhân. Một mặt là sư mệnh, một mặt là tiên đồ, cuối cùng, Cơ Băng Vũ trở hiệp, lựa chọn đột phá hào hào hào. Cơ Băng Vũ không đang áp chế tự thân đạo vận, cùng bạo đạo vận quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm đạo của sáng. Chỉ bất quá, cái này kiếm đạo cổ sáng cực kỳ thô to, viễn siêu 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng. Cuối cùng chọn vẹn tăng vọt đạo trăm trượng, trăm trượng của sáng, sóng phá huyền hoàn tháp, trực trùng vật điêu. Một màn này, tự nhiên cũng đem một đám cao tầng giật mình. Kiếm ý. Cầu thí kiếm ý, nhà ngươi kiếm ý có thể ngưng tụ như thế lớn kiếm đạo của sáng. Kiếm hồn, là kiếm hồn Cơ Băng Vũ lĩnh ngộ kiếm hồn. Mới đầu, mọi người tự nhiên cũng tưởng rằng kiêu ý, rất nhanh, liền phát giác được không thích hợp. Bình thường đại đạo ý cảnh chỉ có 10 trượng của sáng, nhưng Cơ Băng Vũ, trưởng trăm trượng. Có kiến thức rộng rãi người, một chút nhận ra, lại áp đạo kiếm ý phía trên kiếm hồn. Kiếm hồn. Ta Vân Vũ Sơn lại có tiểu đối lĩnh ngộ kiếm hồn. Quách Thành Phong gặp một màn này, một bộ cao hứng xấu biểu lộ, kiếm hồn, đó chính là cường giả đại danh tự. Thậm chí rất nhiều kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, đều không có lĩnh ngộ kiếm hồn. Cơ Băng Vũ thế mà lĩnh ngộ kiếm hồn. Kiếm hồn. Dương Sách, Lý Quan Kim Đều mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ, thậm chí cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn chế giễu người ta, thậm chí còn đắc ý muốn đưa người nhà đệ tử, đã mắt liền bị đánh mặt. Quấn ý, Đao ý, Kiếm ý là một cái cấp bậc, mà kiếm hồn kia là một cái khác cấp bậc. Tất cả đại đạo ý cảnh cộng lại, cũng không bằng kiếm hồn. Chủ quan. Trong đám người, muốn nói duy nhất không khiếp sợ, chính là Diệp Tiếu, càng nhiều hơn chính là Ngạn Nhân. Vốn nghĩ Ngộ đạo hẳn là sẽ không bại lộ, cùng mình cẩu đạo phương trầm không phải lại. Nhưng hắn xem nhẹ một điểm, đột phá. Cơ băng vũ một mực dừng lại tại kiếm ý, tự nhiên không có việc gì nhưng chỉ cần đột phá, thế tất bại lộ. Diệp Tiếu một mặt cười khổ, ngẫu nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, thật cũng không dự định trách cứ cơ cơ băng vũ, kỳ ngộ thì đến, tự nhiên muốn bắt lấy. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người lần nữa rung động một màn xuất hiện. Kia trong trượng kiếm đạo cổ sáng, xoay tròn, trong đó vị trí, nương tụ ra một thanh cỡ nhỏ kia vôi. Thự như kiếm đạo cổ sáng trái tim. Đây là không phải kiếm hồn, mà là tầng thứ cao hơn kiếm tâm. Kiếm tâm, kiếm tâm thông minh, thiếu đế chi tư, thiếu đế chi tư. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Không thể, đã không thể nói là rung động, mà là hú đến. Linh ngộ kiêu ý, đủ để trở thành đương thời kiệt xuất tiểu bối. Linh ngộ kiếm hồn, tuyệt đối đủ tư cách trở thành thiên chi tiêu tử, thiên tiêu tiểu bối. Linh ngộ kiếm tâm, sẽ có tư cách trở thành tiểu đế. Cái gọi là tiểu đế, kia là tiểu bối đệ tử tối cao vinh quang, có thể nói, một vị tiểu đế không kém gì bất luận một vị lão la bối. Thậm chí rất nhiều lão bối đều muốn tránh né mũi nhọn, không dám tranh phong. Vân Vũ Sơn tuy là chu tốc vực thập đại thế lực một trong, nhưng sớm đã biến thành chính đạo hạ chót, gì vãng ngay cả kiệt xuất tiểu bối đều không có mấy vị, chớ nói chi là tiền tiêu tiểu bối lại hoặc là tối cao cấp bậc thiếu đế. Thiếu đế chi tư, Quách Thành Phong lên đốc, còn kém cười ngây ngô, hiển nhiên, sướng đến phát rồ rồi. Các mạch thủ tọa cũng đều bị Cơ Băng Vũ kiếm đạo cổ sáng hù dọa. Đột phá nghiệt rồi. Duy chỉ có Diệp Tiếu, mà sắp lại, không có chút nào đồ đệ đột phá kiếm tâm vui sướng. Phản phất cơ băng vũ không phải hắn đồ đệ đồng dạng. Giờ phút này Diệp Tiếu nghĩ tới là, một khi để Cơ Băng Vũ đột phá thành công, chẳng khác gì là cáo tri tất cả mọi người, có thiếu đế chi tư, giao quang phong sẽ không còn an bình. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Cơ Băng Vũ, muốn biết có thể hay không đột phá một bước cuối cùng, Linh Ngộ Kiếm Tâm. Một khi Linh Ngộ Kiếm Tâm, ngày sau trở thành thiếu đế, ván đã đóng tiền. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo tiên tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 14, Đào chân tưởng. Ào ào ào. Diệp Tiếu tâm niệm vừa động, một cỗ bí ẩn lực lượng từ hắn trên người quét sạch mà ra, thuận huyền hoàng tháp cửa tháp, tiến vào huyền hoàn tháp. Lúc này, huyền hoàng tháp bên trong, Cơ Băng Vũ kiếm đạo cũng đạt tới thời khắc mấu chốt. Chỉ gặp kia trong trượng bên trong cột ánh sáng, cỡ nhỏ kiếm thôi. Chính hai ngẫm thành hình, kiếm tâm thông minh, cơ băng vũ triệt để đắm chìm trong kiếm đạo trong hải dương, một mặt hưng phấn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, kiếm đạo của nàng không chỉ cực hạn tại kiếm hồn, còn đem đột phá kiếm thông. Kiếu ý, kiếm hồn, kiếm tâm, nhìn như đều là chỉ có kém một chữ, kỳ thực có khác nhau một trời một vực. A, cơ băng vũ kiếm đạo tạo nghệ, như hồng thủy sông phá đột lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, kiếm đạo bên trong cột ánh sáng kiếm vôi, cấp tốc ngưng tụ thành hình, hiển nhiên, ý vị này lĩnh ngộ kiếm tâm, kiếm tâm thông minh. Dậm dậm. Nhưng mà, ngoại giới lại hình thành hoàn toàn tương phản một màn ấn lý thuyết, cơ băng vũ tự kiếm hồn đột phá kiếm tâm, hẳn là kiếm khí lăng lệ, nghiền ép thức cùng, đâm rách hư không mới đúng, giờ phút này lại tự phản, cơ băng vũ trên người kiếm khí như thủy triều xuống biến mất. Không chỉ có không có càng ngày càng mạnh, ngược lại càng ngày càng yếu, người không biết chuyện, còn tưởng rằng nàng tự kiếm hồn ngã về kiếm ý đương nhiên, kiếm đạo tạm nghệ, một khi đột phá là không thể nào ngã về. Ngậy. Cơ băng vũ hiển nhiên phát giác được một màn này, đầu tiên là một mặt mờ mịt, tiếp theo lấy lại tinh thần, một mặt thất vọng, phản phất làm sai sự tình tiểu hải tử sợ đại nhân mất được. Vừa rồi nàng trải qua một phen nội tâm dày rùa về sau, quyết định vi phạm sư mệnh, đột phá kiếm đạo, ai nghĩ đến, cái này vừa để xuống bay bản thân liền thu lại không được, đầu tiên là đột phá kiếm hồn, tiếp lấy lại đột phá kiếm tâm. Cơ Băng Vũ không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sư phụ giúp nàng che đậy kín, che giấu thay mặt người. Ngoài giới, trưởng giáo Quách Thành Phong, Tư Độ Dao, Dương Sách, Lý Quang Kim các loại mạch thủ tọa đều mắt không chớp nhìn chằm chằm. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm. Đây là đột phá vẫn là không có đột phá? Một vị thủ tọa hầu nghi nói, kiếm đạo cốt sáng ngưng tụ kiếm thôi, là đột phá, có thể theo như lý thuyết, đột phá kiếm tâm kiếm mang mạnh hơn, làm sao còn cẳng ngại cả điếu." Lại một vị thủ tọa cũng nói, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cùng biểu hiện ra hoàn toàn tương phản, cho nên mới không xác định. "Trưởng giáo, Dương Sách, Lục Minh, Lý Quang Kim, chờ người." Tất cả đều nhìn về phía Quách Thành Phong, hiển nhiên tại hỏi thăm. Khó mà nói, chờ Băng Vũ ra, hỏi một chút liền biết. Quách Thành Phong cau mày, đối một màn này cũng vô pháp giải thích. Nhìn xem là đột phá, nhưng chỗ bày biện ra tới lại không giống như là đột phá. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo kết thúc, các đệ tử lần lượt đi ra. Chu Ngạo Sinh Biện Hành Thiên, Trừ Hi Nguyệt, chờ người, cũng đều đi vào nhà mình thủ tọa một bên. Chỉ bất quá, tất cả thủ tọa, ánh mắt đều không tại nhà mình đệ tử trên thân, mà là tại Diệp Tiếu một bên Cơ Băng Vũ trên thân. "Băng Vũ a, ngươi vừa rồi tại Huyền Hoàng Tháp bên trong, thế nhưng lại lĩnh ngộ kiếm tâm rồi." Quách Thành Phong Hỏa Ái dễ gần mà hỏi. Cơ Băng Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới mới vừa ra tới, trưởng giáo liền hỏi mình, nàng Hưu Y vô ý hướng Diệp Tiếu nhìn thoáng qua, chỉ có một nháy mắt ánh mắt giao tiếp, liền ngầm hiểu. "Trưởng giáo, Băng Vũ vô năng, chưa thể lĩnh ngộ kiếm tâm." Cơ Băng Vũ biểu lộ tối sầm lại nói, "Không có lĩnh ngộ" Vừa rồi kiếm đạo của sáng, rõ ràng ngưng tụ ra kiếm thôi. Quách Thành Phong lộ ra một tia hồ nghi, hiển nhiên có chút không tin. Không có lĩnh ngộ kiếm tâm, bất quá đã đụng chạm đến biên giới, một chân bước vào cánh cửa. Cơ Băng Vũ linh cơ khẽ động, trả lời, thì ra là thế. Quách Thành Phong giật mình, còn lại các mạch thủ tọa cũng đều giật mình, cái này có thể giải thích vì sao ngưng tụ kiếm thôi. Tuy nói bây giờ còn chưa lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng đã đụng chạm đến cánh cửa ở trong tầm tay. Thiếu đế chi tư, Cơ Băng Vũ tuyệt đối có thiếu đế chi tư. Các mạch thủ tọa đều nhìn Cơ Băng Vũ, xoay tròn lấy trong mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Duy trì có diệu thiếu, một mặt vui mừng, đối cơ băng vũ trả lời rất hài lòng. Hắn che đậy kiến cơ băng vũ đột phá dị tượng, có thể ngưng tụ kiếm thôi, che giấu không được. Khô khụ, Diệp thủ tọa a, ta biết giao quang phong luôn luôn thanh tịnh đã quen, cái này đột nhiên thêm ra tới một cái đệ tử, sẽ hay không, không quen? Nếu là không quen, ta thiên truyền phong nguyện ý chia sẻ, dù sao thiên toàn một mạch, đệ tử đông đảo, nhiều dại một cái cũng không quan trọng, Diệp thủ tọa ý như thế nào? Dương Sách nhìn xem cơ băng vũ, càng xem càng thích, hắn đột nhiên cảm thấy, cũng không phải như vậy thích vẫn lấy làm kiêu ngạo chu ngọ sinh đầu tiên là ho khan hai tiếng. Tiếp theo chẳng biết xấu hổ hỏi tham Diệp thiếu. Diệp thiếu khẽ giật mình, không khỏi trừng to mắt nhìn xem Dương Sách, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Sách sẽ nói ra lời này. Mới vừa rồi con đã ý muốn tặng cho đệ tử của hắn, hiện tại liền đến chẳng biết xấu hổ đào chân tường. Còn có Thiên Quyền phòng, bản tọa cũng nguyện ý chia sẻ, chỉ cần Băng Vũ nguyện ý đến Thiên Quyền phòng, ta có thể lập tức sắp phong nàng vi thủ tịch. Lý Quang Kim gặp Dương Sách đào chân tường, cũng ngồi không yên, lập tức mở miệng. Lúc đầu bệnh hành thiên chỉ là so chu ngọ sinh, hơi kém một chút, tương lai thắng bại vẫn là ẩn số. Nhưng nếu là cơ Băng Vũ đi Thiên Tuyển phòng, kia Thiên Quyền phong triệt để không có hi vọng. Một vị thiếu đế chi tư, đương nói tại Vân Vũ Sơn tiểu bối, chính là toàn bộ chu tộc vực tiểu bối, đều có một chỗ cắm rủi. Một bên Biển Hành Tiên nghe vậy, trực tiếp mà bực. Hắn là thất mạch hội võ tiểu bối thứ hai, càng tại Huyền Hoàng Tháp bên trong lĩnh ngộ Đao Ý, vốn cho rằng sẽ trở thành sư phụ kiêu ngạo. Ai nghĩ đến, sư phụ muốn sắp phong ngôi thủ tịch, vậy hắn làm sao bây giờ? Sư phụ. Biển Hành Tiên một mặt ủy khuất nhìn xem Lý Quang Kim. "Im ngay, thứ không có tiền đồ, lĩnh ngộ Đao Ý không tầm thường, cũng không nhìn một chút người ta lĩnh ngộ cái gì." Lý Quang Kim mặt lạnh lấy ra dạy. Biện Hoành Thiên càng thêm bị quất, ở bên cạnh không rên một tiếng, một đại nam nhân, nước mắt tại hốc mắt đỏ quanh. Gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua rông các người vô sĩ như vậy, mới vừa rồi còn đắc ý chế giễu người ta, hiện tại lại công nhiên đào người ta góp tưởng, Băng Vũ là Diệp sư huynh, một tay giãy lên, còn có, các ngươi cử động lần này cũng không sợ đả thương đồ đệ mình trái tim. Tư Độ Dao nhìn không được, chỉ trách nói: "Điện mẫu, không thể nói như thế, cái gì gọi là đào chân tưởng, tất cả mọi người là Vân Vũ Sơn đệ tử, đồng khí liên trì, ta đây cũng là vì Băng Vũ tiền đồng ý, Băng Vũ tại Dao quan phòng, sẽ chỉ bị mai một." Dương Sách quá khát vọng có được cơ băng Vũ đệ tử như vậy, trực tiếp phản bác. Nếu là ngày trước, tư độ giao mở miệng, hắn tuyệt đối cái giắng cũng không dám thả một cái, nhưng bây giờ, trực tiếp phản bác. Dương thủ tọa nói rất đúng, băng Vũ tại giao quang phong sẽ chỉ bị mai một. Lý Quang Kim đi theo phụ họa. Các ngươi, Võ sĩ, trưởng giáo, ngươi ngược lại là nói một câu, chủ trì công đạo, Diệp sư huynh đệ tử, cứ như vậy bị người đảo chân tưởng. Tư độ giao tức giận, nhưng cũng biết, cũng không liên lụy đều nguyên tắc tính vấn đề, không có cách nào động thủ, chỉ có thể giống một bên quét thành phong cầu cứu. Diệp Tiêu A, băng Vũ có được thiếu đế chi tư, thiên phú dị bẩm, Trong tài truyện diễm, quan hệ đến Vân Vũ Sơn tương lai, ngươi nhưng có lòng tin dạy tốt. Nếu là không có, ta cái này đường trưởng giáo có thể làm thầy, tự mình dạy bảo, thậm chí sắp phong thành nữ. Quách Thành phong mặt mơ đỏ ửng, đầu tiên là ấp úng, không há miệng nổi, tiếp lấy mới lên tiếng. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quay đây. Chương 15, cầu đạo tử tử, trên dưới tìm kiếm. Trưởng giáo, ngươi cũng đạo chân tưởng. Tư độ dao một mặt im lặng biểu lộ, vốn cho rằng trưởng giáo là công bằng công chính, thật không nghĩ đến, cũng có tư thông. Dương Sách, Lý Quang Kim, càng là trực tiếp đời khổ, không tại lên tiếng. Cơ Băng Vũ dạng này, ai không thích, thật không nghĩ đến, trưởng giáo cũng động tâm. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không cạnh tranh được trưởng giáo. Quách Thành phong mặt giận mày rầy, nhìn xem Diệp thiếu. Diệp thiếu cũng trực tiếp im lặng, may mắn nhị đồ đệ lĩnh ngộ kiếm tâm, bị mình giấu giếm xuống tới, nếu không liền sợ không phải đạo chân tượng, mà là công nhiên ăn cướp trong trận. Trưởng giáo hảo ý, bản tọa tâm lĩnh, bất quá Băng Vũ là một người, không phải một vật, không phải nói ai coi trọng liền có thể làm đi, lại hoặc là nói ta nghĩ đưa, liền có thể đưa ra ngoài, cái này muốn nhìn Băng Vũ ý nguyện. Vân vụ thất mạch, đồng khí liên chi, ở đâu đều như thế. Diệp Tiếu lạnh nhạt mở miệng. Quách Thành Phong, Dương Sách, Lý Quân Kim, bao quát còn lại các mạch thủ tọa, cũng đều kích động. Tuy nói bọn hắn cũng biết hy vọng không lớn, nhưng vạn nhất cơ băng vũ nguyện ý đâu? Nhận được trưởng giáo, các vị thủ tọa hầu hái, băng vũ là giao quang phong đệ tử, sinh là giao quang phong người, chết là giao quang phong quỷ, ngoại trừ giao quang phòng, cũng là không đi, đời này cũng chỉ sẽ có một vị sư phụ, họ Diệp tiên thiếu. Cơ Băng Vũ thấy thế, trực tiếp đi ra, âm vang hữu lực nói. Quách Thành Phong, Dương Sách, Lý Quân Kim, đều một mặt cười khổ, không tại nhiều nói. Uyên Hoàng Tháp nội đạo kết thúc, đám người cũng đều không có quá nhiều dừng lại, nhao nhao rời đi. Dao Quan Phong, trong đại điện. Diệp Tiếu cùng Cơ Băng Vũ vừa trở về, Cơ Băng Vũ liền trực tiếp quỳ trên mặt đất tình tội. Sư phụ bất giận, đệ tử biết sai. Cơ Băng Vũ quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống. "Đứng lên đi, cái này cũng không trách ngươi, là vì sư chủ quan, mà lại ngươi làm không sai." Diệp Tiếu lắc lắc đầu nói. Cơ Băng Vũ một mặt hồ nghi nhìn xem Diệp Tiếu, vốn cho rằng nàng tại Huyền Hoàng Tháp bên trong, quá mức cao điệu, nhất định sẽ bị trách phạt. Cầu đạo, cũng gọi an toàn chi đạo, hết thảy cũng là vì an toàn, mà không phải nói Để ngươi từ bỏ ki ngộ, ngươi mặc dù nhớ kỹ giao quan quy tắc, nhưng linh hoạt không đủ, không biết biến báo. Diệp Tiếu nhìn xem nhị đồ đệ, quyết định hảo hảo cho nhị đồ đệ, bên trên một đường cầu khóa. An toàn chi đạo. Cơ Băng Vũ nghi hoặc nhìn Diệp Tiếu. Không tệ, vì sư nhiều năm cậu đạo kiếp sống, tổng kết ra cầu đạo tinh hoa, cầu đạo phân cấp mà, sơ cấp cầu đạo là địa thấp, trung cấp cầu đạo là ân tàng. Diệp Tiếu gật đầu nói. Địa thấp, ẩn tàng. Cơ Băng Vũ tự lẩm bẩm, cái hiểu cái không. Sơ cấp cầu đạo nhỏ yếu, lúc này, nhất định phải địa thấp, địa thấp là vương đạo, chỉ có địa thấp mới an toàn nhất, trung cấp cầu đạo cụ chuẩn bị nhất định thực lực, lúc này, phải học được cẩn tàng, ẩn tàng áp chủ bài càng nhiều, càng an toàn." Diệp Tiếu giải thích nói. "Sư phụ, không có thực lực điệu thấp rất bình thường, nhưng có thực lực vì sao còn muốn ẩn tàng?" Cơ Băng Vũ có chút không nghĩ ra. "Tu sĩ thế giới, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn, thông thiên cảnh thật lợi hại đi, đây chẳng qua là tại mạt pháp thời đại, một khi thiên mệnh thời đại đến, đạo tổ xuất hiện, thông thiên cảnh chính là cản bẫ, cho nên, người vĩnh viễn không biết cường đại cỡ nào địch nhân." Diệp Tiếu trầm rãi mà đàm đạo. Cơ Băng Vũ nghe vậy, Trên mặt biến sắc, thông thiên cảnh, cường đại cỡ nào tồn tại, đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Nhưng tại thông thiên cảnh phía trên, còn có trong truyền thuyết đạo tổ. Người bình thường, ngay cả mạt pháp thời đại, thiên mệnh thời đại đều lý giải không được, nhưng Cơ Băng Vũ xuất từ Tô thị nhất tộc, gia hảo quen thông, tự nhiên sẽ hiểu. "Sư phụ, kia cao cấp cầu đạo đâu?" Cơ Băng Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hiển nhiên đối cầu đạo hữu hoàn toàn mới định nghĩa. "Cao cấp cầu đạo là vô địch, chỉ có vô địch mới an toàn nhất." Diệp Tiếu trả lời. "Vô địch?" Cơ Băng Vũ một mặt rung động, tu sĩ thế giới, ai dám xứng vô địch? Cầu đạo tử tử, trên dưới tìm kiếm, Không phải thời gian sống chịu, ngươi muốn học còn có rất nhiều." Diệp Tiếu nhẹ nhàng thở dài, nghĩ đến mình cậu đạo kiếp sống. "Vâng, sư phụ." Cơ Băng Vũ lĩnh mệnh. "Bây giờ ngươi tại Vân Vũ Sơn danh tiếng chính thịnh, gần đây cũng đừng đi ra, an tâm tại Dao Quang Phong tu luyện." Diệp Tiếu lại dặn dò. Cơ Băng Vũ gật, gật đầu, "Sư phụ mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện." Cô sống ngày ngày trôi qua, Dao Quang Phong giống như ngày thường bình tĩnh đại đồ đệ luyện quyền, nhị đồ đệ luyện kiếm. Sư phụ thì mỗi ngày ngủ không tỉnh giống như ngủ gà ngủ gật, thanh tỉnh liền dày vo dày vo hệ thống, kiểm kê kiểm kê bảo vật ngoại trừ phía trước 71 cái hệ thống mang tới bạo vật bên ngoài, cái cuối cùng thu đồ liền mạnh lên hệ thống, mỗi thu một cái đồ đệ, ngoại trừ sẽ ban thưởng một cái nghịch thiên bạo vật bên ngoài, còn mang theo một ngàn cái bách bảo dương. Diệp Tiếu mở ra bách bảo dương, biết bên trong bạo vật cấp bậc so trước đó đạt được bạo vật cấp bậc cao hơn. Một ngày này, Diệp Tiếu đang đánh mở bách bảo dương, đem tất cả bạo vật toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Thu nhị đồ đệ có một đoạn thời gian, bách bảo dương cũng kiểm kê xong, tam đồ đệ cũng nên xuất hiện đi. Diệp Tiếu tự nói, Vừa mới bắt đầu thu đồ còn có mâu thuẫn tâm lý, cho rằng sẽ phá hư hắn cầu đạo chính sách, mang đến phiền phức, nhưng tại liên tiếp nhận lấy Trương Trường Sinh cùng Cơ Bang Vũ về sau, Diệp Tiếu phát hiện, cũng không phải là như thế. Hai vị đồ đệ, phi thường bất lo đại đồ đệ mỗi ngày liền biết luật quyển, không hề làm gì, cũng không chạy loạn, càng không gây chuyện. Nhị đồ đệ mặc dù yêu nghiệt, nhưng là một cái cô gái ngoan ngoãn, đối sư mệnh duy khiến là tử. Diệp Tiếu phát hiện, mình có chút thích loại cuộc sống này, bình thường không ảnh hưởng mình, còn có đồ đệ giải buồn. Mấu chốt là, thu hai cái đồ đệ, đều mang đến to lớn lợi ích, một cái trấn thiên thể, một kiện tổ binh, đều là mạn pháp thời đại không cho phép tồn tại trên đời tồn tại. Cho nên Diệp Tiếu chờ mong, tam đồ đệ lại sẽ cho mình mang đến cái gì? Đinh, tốc chủ, kiểm tra đến tu đồ nhiệm vụ, phải chăng xem xét. Đột nhiên, hệ thống thanh âm vang lên. Ha ha, thật đúng là mưa đúng lúc, muốn cái gì tới cái đó, xem xét. Diệp Tiếu đại hỉ, trực tiếp xem xét. Lúc này, tại hệ thống bảng bên trên, xuất hiện tam đồ đệ chân dung cùng văn tự tiêu tức. Ngoa tảo, Tố Tuấn. Diệp Tiếu theo thói quen hướng ban thượng một cột nhìn lại, nhưng vẫn là bị to lớn chân dung hấp dẫn. Cái này xem xét, không khỏi khẽ giật mình, đây là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử. Áo trắng hơn tuyết, tóc dài như thác nước, mày kiếm mắt sáng, ôn nhuận như ngọc. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đều khó mà hình dung. Liền ngay cả Diệp Tiếu là nam tính nhìn thấy lần đầu tiên, trong lòng liền hai chữ: Tô tuấn. Nhiệm vụ: Thu hồi một. Thời gian: Trong 1 tháng. Địa điểm: Tiểu Trúc Hải. Nhân vật: Trần Trường Ca. Ban thưởng: Thần thai ma thạch, 1000 cái bạch bảo dương. Diệp Tiếu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên vẫn tự, phía trên trực tiếp tìm lượng, nhìn thấy ban thưởng một cột. Thần thai ma thạch, thân ngoại hóa thân. Diệp Tiếu trên mặt đại hỉ, hiển nhiên nhận ra cái này lợi tốt. Ngay sau đó, Diệp Tiếu không có ở giao quang phong dừng lại, cùng hai cái đồ đệ lên tiếng kêu gọi, liền rời đi. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 16, Thành Ma Tần Trường Ca. Tiểu Trúc Hải, Chu Tước vực một tòa tiếng tâm lừng lấy cổ thành. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, đây là một mảnh trúc thành, cảnh sắc ưu mỹ, cực kỳ hùng vĩ. Thứ hai, là mười đại tông phái bên trong, Sích Tiêu tông lãnh địa đương nhiên, muốn nói nguyên nhân chủ yếu, vẫn là cái sau. Sích Tiêu tông, giống như Vân Vũ Sơn, Chu Tước vực mười đại tông phái một trong, chính là Ngũ đại tông phái một trong. Chỉ bất quá Gần nhất tiểu trúc hải không yên ổn, thậm chí nhưng nói là náo loạn trời. Tình ma hiện thân tiểu trúc hải, câu dẫn Sích Tiêu tông tông chủ Cát Diệp vị hôn thê Nhiệm Nhị, hai người song túc song phi, bước xuống Sích Tiêu tông chủ, Cát Diệp nổi trận lôi đình, ban bố tiên môn lệnh truy sát, toàn bộ Sích Tiêu tông, cảm thức lục soát tiểu trúc hải, truy sát gian phu dâm phụ. Nói tình ma, có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên hai. Cũng không phải tình ma cường đại cỡ nào, mà là phi thường hào sắc, nghe đồn tình ma mạo sở so phan an, phong thần như ngọc, là thế gian số một số 2 mỹ nam tử, không có nữ tử có thể ngăn cản tình ma mị lực, phàm là gặp qua tình ma nữ tử, đều bị hắn mê thần hồn điên đảo. Cũng bởi vậy, Tình Ma lọt vào vô số nam tử truy sát, nhưng hết lần này tới lần khác, Tình Ma thực lực không tầm thường, suốt đạo đến nay chưa bại một lần. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Tình Ma thế mà đem Ma Trạo Vương hướng Sích Tiêu Tông chủ vị hôn thê, nhậm nhị, cho Sích Tiêu Tông chủ mang nón xanh, cái này còn cao đến đâu, tự nhiên lọt vào toàn bộ Sích Tiêu Tông truy sát. Lúc này, tại một tòa hình trang khuyết hội nhỏ bên cạnh, một đôi thanh niên nam nữ chính trực vật mà chạy. Nam tử một bộ áo trắng, thân hình mạnh mẽ, má trái mang một cái mặt nạ màu bạc, tuy nói chỉ lộ ra nửa gương mặt, vẫn như cũng phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ vô cùng. Không khó tưởng tượng Nếu là lộ ra cả khuôn mặt, cỡ nào cái diễm? So sánh với, nữ tử liền lộ ra dị dạng dị nhiều lắm, sợi tóc như thác nước, hơi thi phần lót, dịu dàng động lòng người. Trên thực tế, nữ tử cũng tuyệt đối được cho mỹ nhân một cái, chỉ bất quá, tại nam tử phụ chở dưới, lộ ra bình thường. Nam tử áo trắng cầm nữ tử tay, phi tốc tiến lên, thỉnh thoảng còn quan sát hậu phương, hiển nhiên, có người đang truy kích. Trương ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, ngươi có thể không cần cuốn vào. Lục Y nữ tử một mặt tái nhếch nhìn xem nam tử áo trắng, nói: "A nhị, chuyện cho tới bây giờ, đừng nói những thứ vô dụng kia, ta nói qua." muốn dẫn ngươi thoát ly khổ hải." Nam tử áo trắng hướng Lục Y nữ tử nhìn phân qua, một mặt kiên định nói, cùng lúc đó, cũng càng thêm dùng sức nắm chặt lại tay của đối phương, hiển lộ rõ ràng quyết tâm. "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Lục Y nữ tử biểu lộ mê ly lên, giống như là yêu đương bên trong vô nào nữ, gật đầu nói, "Hưu hưu hưu." Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, từng đạo lưu quang vạch phá bầu trời mà đến, xuất hiện tại hồ nhỏ phía trên. Mỗi một đạo lưu quang, trên thân đều phóng xuất ra cường đại hồn phủ chi uy, hiển nhiên, đều là hồn phủ cảnh cường giả. "Thanh ma, ngươi thật to gan, lại dám câu dẫn tông chủ phu nhân?" Phu nhân, tông chủ đối ngươi mối tình thâm thiết, ngươi làm như thế, xứng đáng tông chủ sao? Bớt nói nhiều lời, dám làm bẩn tông chủ phu nhân, giết hắn. Thần ma, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bảy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nam tử áo trắng cùng lục y nữ tử đoàn đoàn bao vây. Hai người này chính là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên tình ma, cùng Sích Tiêu tông chủ vị hôn thê, Nhiếp Nghị, là bảy đại trưởng lão. Nhiếp Nghị nhìn xem bảy người, sắc mặt đại biến, thân là Sích Tiêu tông chủ vị hôn thê, tự nhiên đối Sích Tiêu tông trưởng lão không xa lạ gì. Một chút liền nhận ra, là Sích Tiêu tông bảy đại trưởng lão. Toàn bộ đều là hồn phụ cảnh cường giả. Thần ma, để mặc lại. Bảy đại trưởng lão, biểu lộ dữ tợn, trực tiếp hạ sát thủ. Đang điều động trước đó, bọn hắn đã được đến tất sát lệnh, tìm tới Thần ma, giết chết bất luận tội ầm ầm ầm ầm. Bảy vị hồn phụ cảnh trưởng lão, từng cái đều phóng xuất ra cuồng bạo uy áp, bảy đại uy áp, quyển giống như cự nhạc sụp đổ, hướng Thần ma ép tới. Muốn giết ta, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Thần ma biểu lộ giun lên, nhanh chân hướng về phía trước. Thần Ti Tam tiến trượng, chỉ gặp hắn tóc dài bay múa, mỗi một cây tóc đều tung bay, hóa thành vô kiên bất tội lưỡi dao. Ba búi tóc đen, 3000 lợi khí. Tuấn bảy vị hồn phủ cảnh trưởng lão công tới âm ầm. Bảy vị Sích Tiêu tông trưởng lão, tu vi tuy cao, nhưng tại đạo pháp phương diện, chiến lệch không phải một đinh nửa điểm. Tăng thêm Tính Ma tuy còn trẻ tuổi, tự thân cũng là hồn phủ cảnh cường giả, bởi vậy, song phương giao phong về sau, bảy vị trưởng lão, tuần tự bị đánh bay, thậm chí có tu vi hơi yếu, càng là tại chỗ phun máu huyết, chỉ còn nửa cái mạng. Sích Tiêu tông bảy đại trưởng lão, không gì hơn cái này. Đi. Tính Ma nhìn xem té ngã trên đất bảy người, cười lạnh, tiếp lấy liền muốn mang nhép nhị rời đi. Làm cản. Lúc này, một tia chớp phẫn nộ thanh âm, từ cuối chân trời truyền đến. Khiu. Ngay sau đó, một đạo nguyên thần chi uy vạch phá bầu trời mà đến, bên trên một giây còn tại cuối chân trời, một giây sau liền xuất hiện ở trong sân. Chỉ gặp một vị quang minh lẫm liệt nam tử trung niên, đứng sừng sững giữa không trung, nhìn hằm hằm Tình Ma. "Tông chủ." Bảy vị trưởng lão nhìn thấy nam tử trung niên, trên mặt đại hỉ. Người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Sích Tiêu Tông tông chủ, Cát Diệp. Nguyên thần cảnh. Tình Ma nhìn thấy Cát Diệp, cũng trên mặt biến sắc, đối phương thế nhưng là danh chấn Chu tức vực Sích Tiêu Tông chủ, nguyên thần cảnh cường giả. Mình bất quá là hồn phụ cảnh. Dù là tu luyện thái cổ thần quyết, cũng đền bù không được to lớn tu vi trên lệnh. Vốn định mang theo nhất nhị, thoát đi tiểu trúc hải, chạy ra Sích Tiêu tông lãnh địa, liền an toàn, thật không nghĩ đến vẫn là bị chặn lại. Tình ma, ngươi thật to gan, ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy thì cũng thôi đi, lại dám nhúng chàm bốn tông chủ nữ nhân, ta nhìn ngươi là sùng án. Cát Diệp biểu lộ băng lãnh nhìn xem Tình ma, thật không thể tại chỗ đem nó chém thành muôn mảnh. Hắn đuổi Tình ma không xa là gì, có thể làm mộng đều không nghĩ tới, lại dám nhúng chàm mình vị hôn thê. Hai người còn song tốc song tê, bỏ trốn mà đi, để hắn vị này Sích Tiêu tông chủ, biến thành tiểu trúc hải trò cười. Bây giờ tiểu trúc hải bên trong, ai không biết, cái nào không hiểu, đường đường xích tiêu tông chủ, bị mang nó xanh. Vị hôn thê cùng người chạy ào ào ào. Cuồng bạo uy áp từ trên thân cắt diệp phóng xuất ra, nguyên thần chi uy, phong tỏa hư không, muốn giết Tình Ma. Tình Ma sắc mặt đại biến, tự biết ngăn cản không nổi. Cắt Diệp, muốn giết trước hết giết ta, ta cùng Trường Ca, Thanh Bạch, chẳng có chuyện gì, là ta cầu hắn mang ta rời đi, chuyện không liên quan tới hắn. Nhẹ nhị bước nhanh đến phía trước, trực tiếp chặn đường tại Tình Ma phía trước, lạnh lùng nói: "Thiện nhân, ngươi tại sao muốn làm như thế? Ta đợi ngươi không tốt." Six Tiêu tông bên trong, ngươi là cao cao tại thượng tông chủ phu nhân, dưới một người, trên vài người, tại sao muốn đối với ta như vậy? Cát Diệp Trừng to mắt, không dám tin. Hắn vẫn cho là, nhiếp nhị là bị tình ma bắt quóc, bây giờ xem ra, không phải có chuyện như vậy. Ngươi đợi ta rất tốt, nhưng cái này cũng không đại biểu ta không muốn rời đi ngươi, hôm nay ngay tại này làm kết thúc, giải trừ hôn ước, về sau ngươi đi ngươi dương quân đạo, ta qua ta cầu đạo mục. Nhiếp nhị vẫn như cũ biểu lộ lạnh như băng nói, đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xiên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 17, Six Tiêu chuyển xấu. Ngụy Tử Hôn, không cửa, tiểu trúc hải người nào không biết ngươi là Bổn Tông chủ lư hữu nhân, ta nhìn ngươi là bị tên tiểu bạch kiểm này tẩy não, nhìn ta không làm thì hắn. Cắt dịp giận tím mặt, đem hết thẻ sai lầm quy công cho Tình Ma, cho rằng nhất nhị là bị tẩy não đang khi nói chuyện, liền muốn độc thủ, giết chết Tình Ma. Ngươi nếu dám giết Trường ca, ta cam đoan, để ngươi thân bại danh liệt. Nhất nhị quát lớn, thái độ cực kỳ cứng lạnh. Tốt, con dám nói ngươi hai là trong sạch, làm sao? Nhìn ta muốn giết gia phụ, uy hiếp ta. Bổn Tông chủ cũng muốn biết, ngươi làm sao để cho ta thân bại danh liệt. Cắt dịp giận quá mà cười, trên người sát ý càng đậm. Bất quá hắn không đợi mà xuất thủ, ở trước mặt hắn, hai người chính là cá nằm trên đất, mặc cho xâm lược. Cắt Diệp, đây là ngươi mơ ta, xem ở nhiều năm như vậy tình cảm bên trên, ta vốn định đi thẳng một mạch, về sau nước giếng không phạm nước sông, nhưng ngươi muốn giết chúng ta, cũng đừng trách ta vô tình. Xích Tiêu tông chủ, đùa bỡn nữ đệ tử, người ta không theo, liền uy bức lợi dụng, những năm này, bị ngươi trả đạm, không, có 10 cái, cũng có tám cái, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, ngươi thật sự cho rằng không ai biết không? Nhiếp Nghị biểu lộ hung ác, cũng không tại có chút cố kỵ, lớn tiếng nói, nói hiếu nói vượng, nói bệ nói bạn, Nhiếp Nghị Rõ ràng là ngươi phản bội trước đây, thế mà chả đứa, hoan huổng bốn tông chủ. Cát Diệp run lên, có chút chó cùng rứt dậu, lớn tiếng trách cứ. Nhếch nhị cười lạnh, không nhanh không chậm, chậm rãi nói, "Thúy Ngọc Phong thủ tọa Hoa Nhu, ngươi dám nói các ngươi không quan hệ. Năm đó Thúy Ngọc Phong tranh cử thủ tọa, Hoa Nhu cũng không phải là thích hợp nhất nhân tuyển, là ngươi nói ra, để người ta cùng ngươi một đêm, Hoa Nhu hám lợi đen lòng, khi sinh chứng minh, đổi lấy thủ tọa. Chân truyền đệ tử Vương Nguyên, đi ra ngoài lịch luyện, thảm tao ở giữa giết, hung thủ đến nay tung tích không rõ, người khác không biết, nhưng ta biết, cũng là ngươi làm, kia mấy ngày ngươi làm bộ bế quan tu luyện." Thì thực theo đuôi phía sau, ngậm hạ độc thủ. Cùng loại sự kiện, cái quặp cái quặp kiện kiện, đều muốn ta từng cái nói tới sao? Nhiếp Nghị cũng không tại ổn dấu, trực tiếp lớn tiếng nói ra. Mới quen cắt Diệp lúc, nàng bị cắt Diệp thành thuộc mị lực hấp dẫn, coi là tìm tới chấn hái. Nhưng tại đính hôn về sau, sớm chiều ở chung, để hắn phát hiện cắt Diệp dơ bẩn một mặt. Mặt ngoài là được người tôn kính xích Tiêu tông chủ. Sau lưng lại là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn sự tình. Cũng bởi vậy, Nhiếp Nghị mới muốn rời đi cắt Diệp, thoát ly khổ hải. Chỉ bất quá, cắt Diệp thế nhưng là xích Tiêu tông chủ, nguyên thần cảnh cường giả. Hạ lại mình có thể phản kháng, thế là một mự cẩn nhẫn. Thằng đến gặp được trưởng ca, nhấp nhị quyết định, đi ra hắc ám, cùng quá khứ cáo biệt. Bảy đại trưởng lão nghe vậy, đều trực tiếp trợn tròn mắt. Trên thực tế, tông chủ Cát Diệp Phong mình, luôn luôn chê khen nửa nọ nửa kia, trong tông môn không ít người nghĩ luật qua. Bất quá trở ngại là tông chủ, không ai mang lên bên ngoài. Bảy đại trưởng lão nghe nói một chút, cũng đều không có coi ra gì. Sự tình khác không biết, nhưng mối rồi kia hai chuyện, xem như thạch trụ. Năm đó, Thúy Ngọc Phong tranh cử thủ tọa, Hoa Nhu tu vi không cao, càng là một giới nữ lưu, tuy không phải mạnh mẽ nhất nhưng tuyền là tông chủ, lực bài chúng nghị, sát phong hoa nhũ, vì thế, còn cùng một đám trưởng lão gây không vui. Cuối cùng, tất cả trưởng lão không thể không thỏa hiệp, ai kêu người ta là tông chủ. Chân truyền đệ tử Vương Huyên, thẳng tao ở giữa giết, gây nên sóng to gió lớn, tông môn lòng đầy căm phẫn, đều tuyên bố muốn tìm ra hung thủ, cho Vương Huyên một cái công đạo. Kết quả, cũng bị tông chủ đè xuống, còn nói, người đã chết rồi, không nên tiếp tục lãng phí tài lực, vật lực. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Bây giờ nghe nhướp nhĩ nói chuyện, tự nhiên sáng tỏ, một cái bị tông chủ ngủ qua, một cái bị tông chủ ở giữa giết. Làm càn Triêu Dịch vô cớ, giả dối không có thật, vu oan háng hại, Nhiếp Nghị, ta vốn cho rằng ngươi là bị tên tiểu Bạch Kiệm này lừa, xem ra cũng không phải là như thế, mà là đã sớm mưu đồ làm loạn, đã như vậy, cũng đừng trách bổn tông chủ không nghiệm vợ chồng tình cảm, đều đi chết đi. Xích Tiêu tông chủ cắt diệp, thẹn quá hóa giận, một mặt sát ý nhìn xem Nhiếp Nghị cùng Tình Ma đây đều là bí mật của hắn, vốn cho rằng không có người thứ hai biết hiệu, không nghĩ tới, Nhiếp Nghị biết tất cả. Giờ phút này, hắn hẳn phải chết giết chết hai người giết cậu, về phần bảy đại trưởng lão, kia là người một nhà, tin tưởng bọn họ biết phải làm sao. Rầm rầm, phẫn nộ ở giữa, cắt diệp trực tiếp xuất thủ của Bạo Nguyên Thần chi uy, từ trên người hắn trong đữa tiệc mà ra. Tựa như ngân hà chi thủy, hoạch rơi cửu thiên, tướng nhiếp nhị cùng Tình Ma cùng tới. Hai người gặp một màn này, đều hoang một chút, sắc mặt trắng bệnh. Nguyên thần cảnh, thực sự quá kinh khủng, căn bản không phải bọn hắn có thể phản kháng được. Ngay tại Nguyên thần chi uy cuốn tới lúc, nhiếp nhị biểu lộ hốt hác, thả người nhảy lên, trực tiếp lấy nục thân ngăn cản xuống tới. Nàng tự thân bất quá là linh huyền cảnh tiểu tu sĩ, làm sao có thể tiếp nhận Nguyên thần cảnh cường giả một kích, tại chỗ miệng phun máu tươi, một chân bước vào quỷ môn quan. A nhị, Tình Ma khẽ giật mình, tiếp theo hét lớn một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch, nhiếp nhị là tại lấy sinh mệnh thay hắn ngăn lại một cái này, bằng không hắn cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trường ca, thật xin lỗi, là ta liên lụy người, chỉ đổ thừa ta lúc đầu mắt bị mù, yêu cắt diệp cái này ngụy con tử, cũng may, lão thiên không tệ với ta, tại ta nhân sinh hắc ám thời khắc, gặp được người, yêu người, là ngươi để cho ta nhân sinh tràn đầy hy vọng, biết được còn sống chân lý, ta tự biết không xứng với ngươi. Nhiếp nhị mặt như giấy trắng, hơi thở mong manh, khóe miệng buốt lên máu, một mặt mỉm cười. Dù la giờ phút này chính là chết rồi, nàng cũng không oán không hối, có thể vì người yêu mà chết, không phải là không một niệm hạnh phúc. Không, không, là ta có lỗi với ngươi, sớm biết hôm nay, ta liền sẽ không khoe khoang cô lạc, mang ngươi thoát ly khổ hại. Tình ma cảm xúc chập trùng, một mặt bi thống, to như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra. Trường ca, ôm chặt ta, ta lại quá. Nhiếp nhị tiếng như muỗi vo ve, đứo quãng. Tình ma đem nó ôm chặt trong ngực, một mặt bi thống. Trường ca, ngươi biết không, ta không sợ chết, ta sợ sau khi chết rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Lão tiên gia, ngươi vì cái gì không cho ta sớm một chút gặp được Trường ca, nếu là như thế, cố sự chính là một loại khác kết cục. Nhiếp nhị một mặt thêm mỹ nhìn xem Tình ma. Nàng chậm rãi đưa tay, muốn cầm xuống trường ca má trái ngân sắc sắc mặt, cuối cùng nhìn một chút người mình yêu mến, đáng tiếc, bàn tay đến một bản, triệt để tắt thở. A Nhị, Tình Ma ngửa mặt lên trời gào thét, lớn tiếng gào thét, bi thống không thôi. Tiện nhân, trước khi chết còn muốn trình diễn khổ tình hí, tốt, bổn tông chủ liền thành toàn các ngươi, để các ngươi làm một đôi đồng mệnh biên ương, Tình Ma, tiện nhân chết rồi, ngươi cũng không cần còn sống. Cát Diệp một mặt xanh xám, nhìn xem mình nửa tự giống khác nam tử tổ tình, phảng phất nhìn thấy một đỉnh xanh mơn mởn. Lúc này xuất thủ lần nữa, muốn giết chết Tình Ma. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang Vạnh phá bầu trời mà đến, trực tiếp quét sạch thương khung, tiến vào giữa sân, cuốn lên Tình Ma rời đi. Ai? Người đến người nào? Cắt Diệp gặp một màn này, sắc mặt đại biến, hắn từ đạo lưu quang này bên trong, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ đây là viễn siêu nguyên thần cảnh uy áp, thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh, thậm chí cao hơn. Hắn muốn ngăn cản, nhưng bất lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem chùm sáng kia mang theo Tình Ma rời đi. Cắt Diệp lấy lại tinh thần, một mặt nghĩ mà sợ. Mình thế nhưng là Sích Tiêu tông chủ, chủ tước vực kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, khi nào toát ra một vị để hắn đều cảm giác được kinh khủng tồn tại. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 18, Trường Ca cự tuyệt. Tình ma, mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, Bộ tông chủ đều tất sát ngươi. Ngay sau đó, cát diệp lại một mặt hung ác. Bí mật của hắn, chỉ có hiện trường người biết, bảy đại trưởng lão là người một nhà, biết phải làm sao, duy trì có tình ma ngoại lệ. Một tòa trại trại trên núi hoang, có hai vị thanh niên. Một vị thanh niên áo trắng, tên liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, thân hồn lạc phách. Chỉ bất quá, vị này thanh niên áo trắng quá tuấn, đẹp khiến người ta cảm thấy không chân thực, dù là thế gian đỉnh cấp mỹ nữ, cũng muốn ghen ghét không thôi. Một vị khác Ngược lại là hơi có vẻ thanh niên bình thường, thuộc về loại kia còn tại trong đám người, đều là không đáng chú ý tồn tại. Hai người này chính là Tình Ma Trần Trường Ca cùng Diệp Tiếu. Thế gian thật có như thế mỹ nam tử. Diệp Tiếu đánh giá Trần Trường Ca, âm thầm tán thưởng. Không cần phải nói, vừa rồi xuất thủ người, tự nhiên là hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem mình tam đồ đệ bị người giết. Diệp Tiếu tại cứu đi Tình Ma lúc, thuận tay hái được mặt nạ màu bạc, nhìn thấy tấm kia thịnh thế mỹ nhân, so hệ thống chân dung càng đẹp. Sớm biết hôm nay, liền không nên trêu chọc A Nhị, có lẽ A Nhị sẽ không phải chết. Trần Trường Ca hít vào một hơi, Bình phục một chút chập trùng tâm tình, tự lẩm bẩm: Có thể vì người yêu mà chết, chưa hẳn không phải một niềm hạnh phúc." Diệp Tiếu đáp lời. Hắn vừa rồi tại âm thầm dò xét hết thảy, mới đầu còn tưởng rằng hệ thống cho mình an bài tam đồ đệ, là cái lời ép, nhưng bí mật quan sát một trận về sau phát hiện, không phải có chuyện như vậy, tình ma hai chữ, chưa hẳn chân thực. "Như đúng như đây, ngược lại cũng thôi, đáng tiếc, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng yêu nàng." Tân Trường ca chậm rãi ngẩng đầu, thôi có vẻ cô đơn nhìn Diệp Tiếu một chút, cười khổ nói: Hắn vốn muốn đem Nhiếp Nhị cứu ra bệnh khổ về sau, tại nói rõ sự thật, thật không nghĩ đến, không, có gia bệnh khổ, đã mất mạng. Không điều, Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng hai người là thật tâm yêu nhau, chỉ là trở ngại đối phương có hôn ước mang theo, vị hôn phu lại là Sích Tiêu tông chủ, không tốt giải trừ, lúc này mới bỏ trốn. Đã vô ý, vì sao trêu chọc người ta? Diệp Tiếu hiếu kỳ hỏi. Bởi vì, Tân Trường Ca phản xạ có điều kiện tốt ra, nhưng lại nói đạo một nửa lại nuốt trở vào, một mặt cười khổ lắc đầu. Đa Tạ Tiên Bối xuất thủ cứu giúp, Vạn Bối vô cùng cảm kích, Vạn Bối còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Tân Trường Ca điều chỉnh hạ tâm tình, chậm rãi đứng lên, cung kính hướng Diệp Tiếu hành lễ. Tuy nói hai người niên kỷ tương tự, Nhưng Tần Trương Ca cũng nhìn ra, Diệp Tiếu là một vị thân bất khả trách cao nhân. Có thể từ cách Diệp trong tay, cứu đi mình, tuyệt không phải người bình thường. Tiếp lấy liền muốn rời đi. "Chờ một chút, ngươi không thể đi." Diệp Tiếu mở miệng. "Nói đùa, hắn là đến tu đô, cũng không phải tới làm lạ người tốt cứu người. Tiền bối còn có chuyện." Tần Trương Ca mặt ủ mày chau đi hai bước, liền dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu. "Hai người chúng ta có sư độ duyên, bản tọa đến đây, là muốn tu đô." Diệp Tiếu gật gật đầu, cũng không tại nhiều hỏi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Tu đô." Tần Trương Ca trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lập tức lắc đầu. Thật có lỗi, ta không có bái sư dự định, cũng không nghĩ tới muốn bái sư." Tần Trường Ca một mặt cao ngạo cử tuyển. Tại ngoại giới, hắn là làm người thoa mạ tình ma, trên thực tế, thế nhân đều không chú ý hắn thực lực. Tuổi còn trẻ, liền có hồn phụ cảnh tu vi, không kém hơn các đại tông phái cao tầng, nếu là dựa theo chu tức vực tiểu bối thuyết pháp, có thể xưng tiểu đế." Tần Trường Ca nói xong, tiếp tục bước nhanh mà rời đi. "Cái này nhưng không phải do ngươi, bản tọa nhìn chúng ngươi, còn không có không thu được, ta biết thực lực ngươi không tầm thường, hồn phụ cảnh, không kém hơn các thế lực lớn thủ tọa trưởng lão, có thể coi là như thế." Tại trước mặt bản tọa, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiếu cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, một đạo lưu quang bay ra, thần trưởng ca tại chỗ bị giam cầm ở kia. Thần trưởng ca thấy thế, sắc mặt đại biến, Diệp Tiếu mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng, so nguyên thần cảnh cắt diệp, kinh khủng gấp trăm ngàn lần không thôi. Chỉ bất quá, coi như như thế, cũng không có khả năng để hắn dao động. Tuổi còn trẻ, đã là hồn phụ cảnh, tiền đồ vô lượng, hắn cũng sẽ không tùy tiện bái sư. Cường đại tới đâu lại như thế nào, ta nếu không bái, ngươi có thể làm gì được ta? Tân Trưởng ca cũng là cố chấp tỉnh tỉnh, thái độ cường ngạnh nói: "Ngươi không sợ chết?" Diệp Tiếu cũng không nghĩ tới đụng phải một cái xương cứng, uy hiếp nói: "Tóm lại, thu đồ là nhất định phải thu, mềm không được, liền đến cứng rắn." Sợ, bất quá ta suy đoán, tiện đối hận là sẽ không giết ta, nếu không cần gì phải tốn công tốn sức cứu ta." Tần Trường Ca trên mặt lo lắng, cấp tốc biến mất, trấn định tự nhiên nói: "Hắn hiển nhiên là sợ, bất quá lý trí nói cho hắn biết, Diệp Tiếu sẽ không giết hắn. Ngươi đến thông minh, có chút ý tứ, nói đi, ngươi muốn cái gì dạng sư phụ, lại hoặc là nói, cái gì nhân tài đủ tư cách làm ngươi sư phụ?" Diệp Tiếu đối Tần Trường Ca lau mắt mà nhìn, biết đối phương không chỉ giải toán, đầu óc cũng rất linh hoạt thậm chí kích thích Diệp Tiếu chinh phục dục. Trương Trường Sinh cùng Cơ Bang Vũ đều quá mức dễ dàng, không có một điểm tính khiêu chiến. Sư phụ của ta, nhất định phải khinh thường Hoàn Vũ, thiên hạ vô song, chỉ cần ngươi có thể trở thành đạo tổ, ta liền bái ngươi làm thầy, nếu không không bằng nữa." Tần Trường Ca tâm tư khẽ động, chậm rãi mà nói. Hắn không có sư phụ, cũng không cần sư phụ, sở dĩ nói như vậy, là muốn Diệp Tiếu biết khó mà lui. Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, ở đâu ra đạo tổ?" Tần Trường Ca nói rõ là cố ý làm có dễ, để Diệp Tiếu biết khó mà lui, đừng có lại đánh hắn chú ý. Khẩu khí không nhỏ, bất quá, đạo tổ khí khí Diệp Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn liền sợ đối phương cái gì cũng không nói, chính là không nguyện ý bài sứ, vậy hắn thật đúng là không có cách. Chỉ cần Tần Trường Ca mở miệng, liền có biện pháp giải quyết. Tiên bối, Trường Ca mặc dù không giống ngươi thần thông quảng đại như vậy, nhưng cũng là một vị hồn phụ cảnh tu sĩ, mặc pháp thời đại, đạo tổ không ra, cường đại nhất chính là thông thiên cảnh, ngươi lại còn nói khách khí. Tần Trường Ca lắc đầu, trong lòng đối Diệp Tiếu độ thiện cảm giảm nhiều, coi như không phải sẽ chỉ lựa rối lừa, lừa đạo, cũng sẽ không quá mạnh. Ngươi không tin? Diệp Tiếu thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể trở thành đạo tổ, ta liền tôn ngươi vi sư. Nếu không không bằng nữa." Tần Trừng Ca thái độ cường ngạnh nói. Hắn biết, đây là chuyện không thể nào, cho nên để hắn bài sư cũng là không thể nào sự tình. Trừng to mắt thấy rõ. Diệp Tiếu nói nào nào nào. Ngay sau đó, Diệp Tiếu tại Tần Trừng Ca trước mặt, vung tay lên, một đạo lưu quang hóa thành du long, ngạo du hư không. Du long những nơi đi qua, thiên đạo băng diệt, hư không vỡ vụn, vạn vật tịch diệt, nghiêm nghiêm một bộ đại hủy diệt chặng cảnh. Bầu trời, đại địa, sông núi, dòng sông, nhật nguyệt, sao trời, chờ một chút, toàn bộ tịch diệt. Cái này cái này, làm sao có thể? Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra. Làm sao có thể sẽ nát thiên đạo? Tần Trường Ca bạch bạch bạch không ngừng lùi lại, chật đệ bị trước mắt một màn này hù dọa. Lực duyệt phong phú người đều biết, ma pháp thời đại, tối cao cấp bậc là thông thiên cảnh. Mà thông thiên cảnh, không có khả năng xé nát thiên đạo. Chỉ có thiên mệnh thời đại mới có loại thực lực này. Bây giờ vẫn là ma pháp thời đại, lại có thể có người xé nát thiên đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Trường Ca cũng không dám tin tưởng đây là sự thực, hoàn toàn phá vỡ nhận biết. Tần Trường Ca một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Tiếu, hắn biết, đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 19, đạo tổ gặp ta cũng bộ dạng phục tùng. Như thế nào? Bản tọa hiện tại nhưng có tư cách. Diệp Tiếu một mặt mỉm cười nhìn Tần Trường Ca. Tần Trường Ca trên mặt âm tình bất định, hắn tu luyện công pháp đặc thù, căn bản không cần sư phụ, mà lại hắn cũng không cho rằng có ai đủ tư cách khi hắn sư phụ. Bây giờ hắn đã là hồn phụ cảnh, không kém hơn các thế lực lớn la bối, ngày khác bước vào nguyên thần cảnh, đủ để cùng các bản tay giáo tông chủ tranh cao thấp một hồi. Hắn sở dĩ có này nói chuyện, hoàn toàn là muốn cho đối phương biết khó mà lui, nhưng vạn không nghĩ tới, để hắn nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Cho dù là đạo tổ cũng chưa chắc có thể như vậy sẽ rách thiên đạo đi, nhưng Diệp Tiếu có thể. Diệp Tiếu thực lực, chiết để vượt qua tần trường ca tưởng tượng, giờ phút này, hắn không thể không một lần nữa quyết định. Tần Trường Ca nhìn xem Diệp Tiếu, tâm tư xoay tròn, rất nhanh, liền có quyết định. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử tối đầu. Tần Trường Ca trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái. Bây giờ một vị siêu cấp cường giả, nguyện ý thu mình, tuyệt đối làm mình phúc khí. Thậm chí Tần Trường Ca cảm giác, cái này đem là mệnh vận hắn bước ngoặt. Đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa dưới trướng, tam đệ tử. Diệp Tiếu gật gật đầu, không chút nào kỳ quái. Mỗi người nhu cầu khác biệt, Tần Trường Ca bản thân liền là một cường giả, bởi vậy mỗ mạnh, chỉ cần triển lộ ra đầy đủ thực lực, liền có thể đệ hắn động tâm. "Sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn hỏi." Tần Trường Ca đứng lên, nhìn xem Diệp Tiếu hỏi. "Hỏi?" Diệp Tiếu thản nhiên nói, "Sư phụ thật sự là một vị đạo tổ?" Tần Trường Ca không khỏi hỏi. Theo lý thuyết, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, không có khả năng tồn tại, nhưng Diệp Tiếu triển lộ ra thực lực, tuyệt không thua ở đạo tổ, cho nên Tần Trường Ca không nghĩ ra, đạo tổ gặp ta cũng bộ dạng phục tùng. Diệp Tiếu lập lờ nước đôi nói, "Hắn dĩ nhiên không phải đạo tổ." Ma pháp thời đại không có khả năng sinh ra đạo tổ, tối cao thông thiên cảnh. Vừa rồi Diệp Tiếu vận dụng Vô Địch lĩnh vực hệ thống, mới xé mở thiên đạo, hô đến Tần Trường Ca. Bất quá Diệp Tiếu nói như thế, cũng không sai, đạo tổ tuy mạnh, nhưng tại Vô Địch lĩnh vực hệ thống trước mặt, cũng muốn đứng sang bên cạnh. Tần Trường Ca nghe vậy, trên mặt lại biến sắc. Trong lòng đối Diệp Tiếu tràn ngập vô hạn mơ màng, không biết mình bái một cái dạng gì biến thái sư phụ. Giao qua phong, trong đại điện. Diệp Tiếu tại nhận lấy Tần Trường Ca về sau, liền dẫn về Vân Vũ Sơn. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ biết Tam sư đệ tới, cũng chạy tới đầu tiên gặp mặt. Tam sư đệ, ngươi đẹp quá a. Cơ Bằng Vũ hai mắt sáng lên nhìn xem Tần Trường Ca, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ nam tử, thậm chí đều có chút ngượng ngùng. Tần Trường Ca tự nhiên cũng rõ xét Trương Trường Sinh cùng Cơ Bằng Vũ. "Trường Ca, hai vị này là Ngươi Đại sư huynh Trương Trường Sinh cùng Nhị sư tỷ Cơ Bằng Vũ." Diệp Tiếu giới thiệu sơ lược nói. Trường Ca bái kiến đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Tần Trường Ca ở một bên cung kính hành lễ, trong lòng lẩm thầm nói thầm, một cái quá giả, một cái quá nhỏ, không, có một cái bình thường. "Tam sư đệ, không cần đa lễ, về sau chúng ta chính là người một nhà." Trương Trường Sinh một mặt thân hòa nói. Trương Sinh, ngươi giúp trưởng ca an bài một chút chỗ ở, thuận tiện dẫn hắn làm quen một chút chúng ta giao qua phòng, Băng Vũ, ngươi đem giao quan quy tắc chuyển cho trưởng ca. Diệp Tiếu hướng Trương Trường Sinh cùng cơ Băng Vũ phân phó nói. Vâng, sư phụ. Trương Trường Sinh cùng cơ Băng Vũ nhao nhao lĩnh mệnh. Tốt, tất cả đi xuống đi, vị sư còn muốn bế quan. Diệp Tiếu hướng ba người phất phắt tay. Trương Trường Sinh, cơ Băng Vũ, tần trưởng ca, nhao nhao bái biệt rời đi. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, ban thưởng thần thai ma thạch cùng 1000 cái bạch bảo dương. Diệp Tiếu đem tâm thần chìm vào thu đồ hệ thống, lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở thanh âm ào ào. ào hệ thống trong cung dàn, thần thai ma thạch cùng 1000 cái bạch bảo dương, rất xuống đối với bạch bảo dương, lừa nhác nhìn nhiều, tâm niệm vừa động, đem thần thai ma thạch lấy ra ngoài đây là một cái hình người lớn nhỏ, hình bầu dục tầng đá, không tính quá cứng, thậm chí có thể nói là mềm những ầm. Diệp Tiếu nhìn xem trước mặt thần thai ma thạch, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chưởng bổ vào phía trên. Hình bầu dục tầng đá, co giãn cực lớn, tại chỗ bị đánh biến hình, ngay sau đó, lại khôi phục như lúc ban đầu, không có chút nào hư hao. Thần thai ma thạch, kim thân bất phôi, danh bất hư truyền. Diệp Tiếu gặp một màn này, trên mặt đại hỉ. Hắn một trường này, không thể bảo là không mạnh. Dù là nguyên thần cảnh ở đây, cũng phải bị chém thành tạt bã, nhưng thần thai ma thạch, may may không việc gì. Có này thân ngoại hóa thân, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng, về sau bạn tôn tiếp tục cậu, phân thân ra ngoài sóng. Diệp Tiếu đắc ý tự nói: "Thần thai ma thạch chính là một loại khác loại chí bảo, có thể dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân, mà lại là phân thân loại đỉnh cấp thiết bị, ma pháp thời đại, cực kỳ thua thớt, đạn sinh tại thiên mệnh thời đại. Tất cả Diệp Tiếu mới có thể hưng phấn. Chờ đem thần thai ma thạch luyện chế thành thân ngoại hóa thân, đến lúc đó phân thân cùng bạn tôn không hai, liền có thể ra ngoài sóng, dù là không cẩn thận bị diệt cũng không ảnh hưởng bản tôn, đây cũng là thần thai ma thạch cường đại, bình thường phân thân, một khi vẫn lạc, bản tôn cũng sẽ thụ liên lụy, nghiêm trọng thường tới bản nguyên. Nhưng thần thai ma thạch sẽ không, đối bản tôn may may không có ảnh hưởng, thậm chí phân thân tu luyện còn có thể phục phận bản tôn. Có thể nói, rất nhiều chỗ tốt, diệu dụng vô tận. Luyện chế. Diệp Tiếu không do dự, trực tiếp bế quan bắt đầu luyện hóa thần thai ma thạch, chuẩn bị luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Cô sống ngày ngày trôi qua, tần trường ca đến, chỉ là ban sơ mấy ngày, náo nhiệt một chút. Rất nhanh thời gian khôi phục lại bình tĩnh, Trương Trường Sinh tiếp tục luyện quyển, Cơ Bằng Vũ tiếp tục lợi kiếm rút lại là Tần Trường Ca, tại đạo tàng cung bên trong đọc đại lượng tiểu thuyết về sau, quyết định luyện đao. Tuy nói đao pháp cùng công pháp hắn tu luyện không liên quan nhau, nhưng Tần Trường Ca thừa nhỏ liền thích luyện đao. Nhất là, đọc xong tiên hạ đệ nhất về sau, càng là đối với bên trong bá đao, A tỷ đại bá đao, tình hữu độc chung. Bang vào lực duyệt của hắn, một chút liền nhìn ra, đây là đương thời cấp cao nhất đao pháp, nhất là A tỷ đại bá đao, vô cùng kinh khủng. Cho nên hắn nhàn rồi không chuyện gì, cũng sẽ cùng theo luyện đao. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồi Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 20: Ngọc Hành Đan Hội. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, thanh phong phật người. Lão Liêu thủ bãi động cảnh, bất lao rửa đứng thẳng lôi kéo đầu. Một bên, Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường, Kha ba người, diễn phần mình tu luyện. Trương Trường Sinh vẫn như cũ chậm rãi, tay trái tay phải một cái động tác chậm. Cơ Băng Vũ cầm trong tay ly thu kiếm, kiếm quang lăng lệ, lấp lóe hàn mang, hiển nhiên, kiếm tâm phương diện càng thêm thuần túu. Duy chỉ có Tần Trường Kha, đại khai đại hợp, đao pháp lăng lệ, tựa hồ muốn thiên địa cắt chém hai nửa. Thậm chí bởi vì tần trường ca náo ra động tĩnh quá lớn, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều đình chỉ tu luyện, nhìn xem tần trường ca. "Tam sư đệ, hảo đao pháp." Trương Trường Sinh ở một bên ca ngợi. Hắn tu luyện thái cực quyền cùng bá đao xoa so ra, đơn giản chính là khoa chân múa tay, không có chút nào uy lực. Nhưng Trương Trường Sinh vẫn như cũ tỉnh hữu độc trùng, thậm chí cảm giác là vì hắn lượng tần ngật trước tạo. "Tam sư đệ, ngươi tu luyện hẳn là thiên hạ đệ nhất bên trong bá đao đi, còn giống như sen lẫn á tỉ đả ba đao." Cơ Băng Vũ cũng ở một bên mở miệng. Nàng tại đạo tàng cung bên trong độc qua thiên hạ đệ nhất, mặc dù không có tu luyện, thế nhưng biết cái này hai môn đao pháp một cái so một cái tính cùng. Không tệ, chính là bá đao cùng a tỷ đại ba đao, sư phụ thật là thần nhân, lại có nhiều như vậy vô thượng công pháp mà truyền công phương thức, cũng đặc biệt như vậy. Tần Trường Cam một mặt hưng phấn nói, khi tiến vào đạo tàng cung về sau, xem như triệt để biết được diệp tiểu cường đại. Bởi vì hắn bản thân liền là hồn phủ cảnh cương giả, lại tu luyện thái cổ thần quyết, kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra, mỗi một môn công pháp đều vô cùng cường đại đủ để cùng hắn tu luyện thái cổ thần quyết cùng so sánh. Đao khách cùng kiếm khách, ngoại trừ cao thâm đao pháp bên ngoài, còn muốn có một thanh vừa tay bảo đao. Chờ sư phụ xuất quan, cầu lão nhân gia ông ta ban thượng ngươi một thanh." Cơ Băng Vũ nhìn một chút trong tay Ly Thu kiếm nói, "Nhị sư tỷ, ta không thiếu binh khí, chỉ là không có giống Ly Thu kiếm loại này cấp bậc đao binh, mà lại ta cũng không hi vọng xa với sư phụ ban thượng." Tần Trường Ca một mặt hâm mộ nhìn xem Cơ Băng Vũ trong tay Ly Thu kiếm. Tại Cơ Băng Vũ lần thứ nhất luyện kiếm lúc, hắn liền nhận ra, đây là một thanh đạo binh đao binh, chính là mạt pháp thời đại, cường đại nhất binh khí một trong. Tần Trường Ca song sáo nhiều năm, cũng có chút tích lũy, chỉ là không bỏ ra nổi đao binh thôi. Mà lại, sư phụ mặc dù cường đại nhưng hắn không cho rằng có thể tiện tay ban thưởng đao binh, cho nên không dám suy nghĩ nhiều. Thế nào? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Hưu. Một đạo kinh khủng hàn mang, vạch phá bầu trời mà đến, là một thanh lưỡi dao, sắp được nói, là một thanh bảo đao. Thân đao khắc lấy một bộ hình rồng đồ đẵng, toàn thân phát ra vô thượng đạo vận. Hảo đao. Tân Trường Ca tiếp được trường đao, nhãn tình sáng lên, hắn một chút liền nhận ra, đây là một kiện đao binh, cũng là đương thời cường đại nhất binh khí một trong. Đao này tên là Hồi Long, cũng là một thanh đao binh, đã ngươi lựa nào, liền ban thưởng cho ngươi. Một thân ảnh đi ra, chính là bế quan nhiều ngày dịp tiếu. Huyền Long Đao, tạ sư phụ ban thưởng đao. Tân Trường Ca trên mặt đại hỉ, hắn căn bản liền không nghĩ tới, có thể bị ban thượng đạo binh bảo đao, không nghĩ tới hôm nay thật ban thưởng. Bái kiến sư phụ. Trương Trường Sinh, Cơ Bang Vũ cung kính ở một bên hành lễ. Ngọc Hành Phong thủ tọa truyền lời, Ngọc Hành Đan hội bắt đầu, để chúng ta giao quang phong cũng đi phân điểm đáng năng lực, Bang Vũ, ngươi liền đi một chuyến, dù sao cũng là người ta một fan tâm ý. Diệp Tiếu gật gật đầu, mở miệng nói ra. Hắn gần nhất một mực tại luyện chế thân ngoại hóa thân, nhưng thần thai ma thạch rất khó khăn luyện chế ra, chậm chạp chưa thành công. Giờ phút này cũng là bởi vì tiếp vào Ngọc Hành Phong truyền lời, lúc này mới xuất quan. Ngọc Hành Đan hội. Cơ Bằng Vũ trên mặt vui mừng, hiển nhiên biết chuyện gì xảy ra, lúc này gật đầu. "Nghị sư tỷ, Ngọc Hành Đan hội làm cái gì?" Tân Trường Ca hiếu kỳ hỏi. "Tam sư đệ, ngươi mới đến, đối Vân Vũ Sơn còn chưa quen thuộc, Vân Vũ thất mạch, ai cũng có sợ chủng riêng, giống Ngọc Hành Phong, lấy luyện chế đan dược lấy sừng, Ngọc Hành Đan hội, chính là Ngọc Hành Phong đệ tử luyện chế đan dược đại hội, về sau liền sẽ đem luyện chế tốt đan dược phân phát ra ngoài, xem như phúc phận các mạch, chỉ cần ngươi đi Ngọc Hành Đan hội, liền có thể đạt được đan dược." Cơ Băng Vũ sớm đem Vân Vũ Sơn hết lại, "Sở Cử Thanh, đã được." Tân Trường Ca lơ đễnh, thậm chí còn có chút hít mũi coi thường, hiển nhiên là không có hứng thú. Kệ từ đó, đây chẳng phải là sẽ rất náo nhiệt. Tân Trường Ca con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, "Kia là tự nhiên, ta mặc dù không có tham gia qua Ngọc Hành Đan hội, nhưng nghe nói qua, mỗi lần Ngọc Hành Đan hội, các mạch đệ tử đều sẽ chen chúc mà tới, ai không muốn đạt được đan dược đâu?" Cơ Băng Vũ gật đầu nói, "Ta và ngươi cùng đi đến một chút náo nhiệt." Tân Trường Ca nhãn tình sáng lên, nói, "Cơ Băng Vũ cũng không đáp lại, mà là quay đầu nhìn về Diệp Tiếu nhìn thoáng qua. Đi thôi." Diệp Tiếu gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, hắn tại vừa đến cái này, liền trước tiên dò xét tần Trường Ca, phát hiện tần Trường Ca đã vận chuyển khi thiên quyết, ẩn tàng hai cái đại cảnh giới, trực tiếp hấp chế đến linh huyền cảnh. Diệp Tiếu thấy cảnh này, có chút vui mừng, giao quan quy tắc, đầu thứ hai, giữ gốc gần tàng một cái đại cảnh giới, bên trên không không giới hạn. Vốn cho rằng tần Trường Ca sẽ chỉ áp chế đạo niết bàn cảnh, không nghĩ tới giác ngộ đủ cao, ẩn tàng hai cái đại cảnh giới, áp chế đến linh huyền cảnh. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng cùng cơ băng vũ tại sàn sàn với nhau, ai có thể nghĩ tới, tuổi còn trẻ, đã là hồn phụ cảnh cỡ giả phải biết, Vân Vũ Sơn các mạch thủ tọa, cũng mới hồn phụ cảnh. Cũng bởi vậy, Diệp Tiếu đối tần trường ca, độ thiện cảm tăng nhiều, cho rằng cùng nhị đồ đệ đồng dạng bất lo. Ngọc Hành Phong, Vân Vũ thất mạch một trong. Ngọc Hành một mạch, thực lực không phải mạnh nhất, thất mạch hội võ bên trong, cũng không ai đánh vào trước ba. Nhưng Ngọc Hành một mạch địa vị, lại siêu nhiên vật ngoại, giai nhân, Ngọc Hành Phong, am hiểu luyện đan. Thậm chí tại Ngọc Hành Phong, có một cô tập tụ thực lực, không phải bình phán địa vị tiêu chuẩn, luyện đan mới là. Ngay hôm nay, Ngọc Hành Phong càng là phi thường náo nhiệt. Ngoại trư Ngọc Hành một mạch đệ tử, tề tụ một đường bên ngoài, còn lại sáu mạch đệ tử cũng đều chen chúc mà tới. Bởi vì hôm nay là Ngọc Hành đàn hội, chỉ cần tham dự liền có thể phân đến đăng ruộng. Giờ phút này, tại Ngọc Hành Phong trong đại điện, các đệ tử đều tại luyện đàn. Từng dãy, từng nhóm, ngay ngắn chờ tự. Mỗi một vị đệ tử trước mặt đều có một cái đàn lô, công khai luyện đàn, luyện chế thành đăng ruộng, cấp cho ra ngoài. Tất cả mọi người tụ tập ở trung quanh, ba tầng trong, ba tầng ngoài nhìn xem. Mà tất cả đàn sư bên trong, nhất hút con người, chính là Ngọc Hành Phong thủ tịch đệ tử, thân đồ chết. Chỉ gặp hắn thủ pháp lưu loát, khống hỏa thành tạo, một đống dư liệu, tại hắn trưởng cung dưới. Dần dần ngưng tụ thành một viên chiếu lấp lánh đang dược. Đây là lục phẩm đan dược, là lục phẩm chân nguyên đan, lục phẩm đan dược, muốn đại sư tạo nghệ, thân đồ chết đã có đại sư trình độ. Không hổ là Ngọc Hành Phong thủ tịch, luyện đan tạo nghệ vô xuất kỳ hữu. Không biết hai may mắn có thể được đến thân đồ sư huynh luyện chế lục phẩm chân nguyên đan. Đừng suy nghĩ, thân đồ sư huynh đan dược, không phải ai đều có thể làm được. Tất cả mọi người nhìn xem thân đồ chết luyện chế đan dược, đều vỡ tổ nghị luận lên đan dược, cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tốt nhất. Trong đó vừa đến ngũ phẩm đan dược, không có cấp bậc, chỉ cần là đan sư, liền có thể luyện chế những lục phẩm trở lên đều có chuyên môn xưng hảo. Lục phẩm đan dược cần đại sư tạo nghệ, thất phẩm đan dược cần tông sư tạo nghệ, bát phẩm đan dược cần đại tông sư tạo nghệ, cửu phẩm đan dược cần đan đế tạo nghệ. Thế gian đại bộ phận đan sư đều chỉ có thể luyện chế ra đến vừa đến ngũ phẩm, đạt tới lục phẩm, cực kỳ thưa thớt. Nói cách khác, có được đại sư trình độ, ít càng thêm ít, chớ nói chi là lên trên. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xiên đường tam, chém đầu thất quay đây. Chương 21, trưởng ca gây chuyện. Trong đại điện, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người thân đô chết. Nam tử hâm mộ, nữ tử gái mộ, đối với đàn sư tới nói, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, nhất là tạo nghệ cao thâm đàn sư. Lúc này, có hai thân ảnh, Lặng Yên không tiếng động tiến vào đại điện. Mới đầu, tất cả mọi người không để ý, dù sao, đến Ngọc Hành Đan hội tham gia náo nhiệt nhiều lắm. Thậm chí là các mạch thủ tịch đệ tử đều có thể sẽ đến. Nhưng lại có người nhìn thấy cái này hai thân ảnh về sau, đều trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy ánh mắt, so trong sân thân độ chất còn hút con người. Cái này hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử áo trắng như tuyết, nữ tử áo tím tuyệt đại. Cơ sư thì tới. Làm sao? Thần tượng. Nữ thần Cơ sư thì tốt. Tất cả mọi người đang nghe cơ sư thì tới, đều trong nháy mắt động dung, nhao nhao hướng cửa đại điện nhìn lại, liếc nhìn vị kia nữ tử áo tím. Tất cả mọi người nhãn tình sáng lên, nhao nhao kinh hô. Huyền Hoàng Tháp nội đạo, Cơ Băng Vũ linh mộ chuẩn kiếm tâm, sớm đã truyền khắp Vân Vũ Sơn. Tất cả mọi người biết, giao Quang Phong Cơ Băng Vũ có được thiếu đế chi từ, tư, tương lai sẽ thành một vị thiếu đế. Bởi vậy, tại Huyền Hoàng Tháp nội đạo về sau, Cơ Băng Vũ mặc dù một mực tại giao Quang Phong, đóng cửa không ra, nhưng đại danh của nàng sớm đã truyền khắp Vân Vũ Sơn. Thậm chí không ít người coi nàng là thành thần tượng, nữ thần, dù là nàng tuổi còn nhỏ cũng đều sẽ tôn xưng một tiếng, cơ sư tỷ. Mẹ, cơ băng Vũ gặp một màn này, vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới mình tới đến sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy. Vốn còn nghĩ tham gia ngọc hành đàn hội, khiêm tốn một chút, cầm xong đan dược liền đi, bây giờ xem ra, muốn điệu thấp đều điệu thấp không được. Ngay tại tất cả mọi người chú ý đến cơ băng Vũ đồng thời, tự nhiên cũng tiện thể chú ý đến một bên Tần Trường Ca. Nhất là hiện trường nữ đệ tử, nhìn thấy Tần Trường Ca, trực tiếp hai mắt mê ly, nổi lên hoa si. Tốt tuần a, thế gian lại có như thế mỹ nam tử. Lão đường thiếu nữ tâm, ta yêu đường, ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Oa Hắn nhìn ta một chút, hắn nhìn ta một chút. Phi, ý tự mình đa tình, rõ ràng là nhị ta. Tất cả nữ đệ tử nhìn thấy Tần Trường Ca thịnh thế mỹ nhân về sau, đều trực tiếp mắt bốc hoa đảo, một mặt mê ly. Qua Tuấn, đây là bọn hắn gặp qua thế gian nhất tuấn mỹ nam tử, thậm chí có chút tuổi còn nhỏ nhập thế chưa sâu thiếu nữ, tại chỗ cảm giác được mặt đỏ tim run, hiệu con sông loạn, kia là yêu đương cảm giác. Mọi người mặc dù không biết Tần Trường Ca, cũng không biết hắn chính là Chu Tức vực đại danh đỉnh đỉnh tình ma, nhưng chỉ dựa vào bộ kia thịnh thế mỹ nhân, đủ để trở thành toàn trường nhất tình tử. Danh tiếng chi thịnh không kém hơn có được đại sư tạo nghệ thân đồ chết, thậm chí có thể cùng cơ băng vũ phân cao thấp. Có thể nói, cơ băng vũ tại trong nam đệ tử có bao nhiêu được hơn nên, tần trường ca tại nữ đệ tử bên trong liền có bao nhiêu được hơn nên. Không có người chú ý tới, tần trường ca khi tiến vào đại điện về sau, không chút nào chú ý trong sân luyện đan, dù là thân đồ chết luyện chế lục phẩm đan dược, đều chẳng muốn nhìn một chút, mà là ánh mắt trong đám người liếc nhìn, lại hoặc là sát thực nói, tại nữ đệ tử bên trong liếc nhìn đây cũng là gây nên những cái kia nữ đệ tử hiểu là mưu nhân, nàng cảm giác đang nhìn nàng, nàng cũng cảm giác đang nhìn nàng. Tần Trường Ca nhìn xem hiện trường nữ đệ tử, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng cười tà. Tam sư đệ, ngươi đang cười cái gì đâu? Cơ Băng Vũ gặp Tần Trường Ca không chú ý giữa sân Luyến An, ngược lại bốn phía liếc nhìn nụ cười quỷ quệ, thấp giọng hỏi. Không có gì, rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Tần Trường Ca thu hồi nụ cười quỷ quệ, từ tốn nói. Sư phụ không thích chúng ta cao điệu, nhưng chúng ta vừa đến cái này, cũng quá cao điệu, đợi chút nữa tượng trưng cầm một chút đan dược liền rời đi đi, để tránh gây sư phụ không vui. Cơ Băng Vũ gật đầu nói. Nàng đã sớm đem giao quang quy tắc nhớ cho kỹ, cậu đạo tạm nghệ, ngày càng tâm hậu. Được, nghe nhị sư tỷ. Tần Trường Ca ngoài miệng nói như vậy, Ánh mắt vẫn còn tại liếc nhìn trong sân oanh oanh nhia điến. Rất nhanh, tất cả Ngọc Hành Phong đệ tử luyện đan kết thúc, Ngọc Hành đan hội tiến vào kế tiếp câu. Tặng thuốc. Tất cả đan sư đều sẽ đem luyện chế tốt đan dược đưa tặng ra ngoài, phúc phận đồng môn đương nhiên, nếu là có người có vừa ý đan dược, cũng có thể chủ động đòi hỏi. Thân độ chiết lục phẩm chân nguyên đan, tự nhiên trở thành mọi người chọn lựa đầu tiên. Ngay tại luyện đan kết thúc về sau, không ít đệ tử trước tiên tụ tập tiến lên, muốn đòi hỏi lục phẩm chân nguyên đan. Thân độ sư huynh, có thể đem lục phẩm chân nguyên đan đưa cho ta sao? Thân độ sư huynh, ta ngay tại bắn vọt nghiệt bản cảnh, vừa vặn cần một viên chân nguyên đan. Ta nguyện ý xuất ra bảo vật cùng thân đồ sư huynh trao đổi. Không ít người đều trước tiên mở miệng, muốn cái này đan hội bên trên đan dược tốt nhất. Chư vị, thực sự thật có lỗi, ta viên này lục phẩm chân nguyên đan, danh hoa đã có chủ, mọi người vẫn là chọn lựa đan dược khác đi." Thân đồ chết cười lắc đầu, một không dự định tùy tiện đưa ra ngoài, hai không có ý định trao đổi đám người nghe vậy, đều hơi có vẻ bỉ bại, tiếp lấy đều không tại nhiều mớn. Tuy nói Ngọc Hành đan hội bên trên đan dược là phúc phận đồng môn, vừa vặn vì đan sư, vẫn là có tặng cho quyền, có thể lựa chọn đưa cho ai." Thân đồ chết cầm vừa luyện tốt lục phẩm chân nguyên đan, đi vào cơ băng vũ trước mặt. Cơ sư thị Đây là ta vừa luyện chế lục phẩm chân nguyên đan, cơ sư tỷ nếu là không ghét bỏ, còn xin vui vẻ nhận. Thân độ chết đem lục phẩm chân nguyên đan đưa tới. Nguyên Lai là muốn cho cơ sư tỷ. Khó trách, cũng chỉ có cơ sư tỷ như vậy phong hoa tuyệt đại mới đủ tư cách hưởng dụng. Không ít người gặp một màn này đều một mặt giật mình, bất quá đến cũng không có khinh phục, thậm chí cho rằng chuyện đương nhiên. Cho ta. Cơ Băng Vũ ngơ ngác một chút, nàng vốn định điệu chấp cầm hai viên đan dược liền rời đi, căn bản liền không nghĩ tôi muốn lấy được lục phẩm chân nguyên đan, không nghĩ tới thân độ chết chủ động đưa tới cửa. Bây giờ nàng mặt ngoài là ngưng khí cảnh Kỳ thực sớm đã là linh huyền cảnh hóa truyền cấp độ, rất mau đem bước vào bất tức cấp độ đến lúc đó, vừa vận dụng đến chân nguyên đan, bán vọt nghiệt bản cảnh. Tuy nói tại giao quan phòng, sư phụ cũng cho nàng không ít bảo vật, cần phải biết rằng, tốt nhất không nhất định là thích hợp nhất. Nghiệt bản cảnh, cần nhất chính là chân nguyên đan, nhất là ngũ phẩm trở lên chân nguyên đan. Nhị sư tỷ, theo ta thấy, viên này chân nguyên đan, không cần cũng được. Lúc này, Tần Trường Ca đột nhiên đưa tay, tiếp nhận chân nguyên đan trong tay thuộc thước. Thậm chí còn cố ý dùng sức, đem đan dược vỡ ra một tia vỡ ra, một tia linh khí, văng khắp nơi ra. Làm cản, tất cả mọi người gặp một màn này đều biểu lộ giận lên, thậm chí không ít người đều bị giật mình đan dược sau khi luyện thành, tầng ngoài đều sẽ hình thành một tầng đan mạng, dùng để bảo hộ đan dược bên trong linh khí, sẽ không sói mòn. Nhưng tần trường ca bóc nát đan mạng, liền sẽ tạo thành dự hiệu sói mòn đây chính là lục phẩm chân nguyên đan. Thân độ chết cũng tại chỗ giận dữ, trực tiếp quát tháo. Lục phẩm đan dược, mặc dù không tính là đỉnh cấp đan dược, nhưng cũng tuyệt đối không phải phổ thông đan dược, mấu chốt là, đây là hắn tại Ngọc Hành Đan hội bên trên luyện chế ra đến, chuẩn bị đưa cho Cơ Bang Vũ, lấy giai nhân nhờ vùi, không nghĩ tới trực tiếp bị người ta bóc nát. Tam sư đệ Cơ Băng Vũ cũng tức sạm mặt lại, cho rằng Tần Trường Ca có chút quá mức, dù sao cũng là người ta luyện chế ra tới đàn dược. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 22, dáng dấp đẹp trai, biết luyện đan, yêu yêu. Nhị sư tỷ, chỉ là lục phẩm đan dược mà thôi, viên này chân nguyên đan, nếu là giữa đường bộ phận, lửa nhỏ cùng lửa to giao thoa, liền có thể luyện chế thành thất phẩm chân nguyên đan, đáng tiếc, khống hỏa kỹ thuật quá kém. Tần Trường Ca nhún nhún vai, xem thường nói. Cơ Băng Vũ kiến thức được đời, cái hiểu cái không, nàng đối luyện đan nhất khiếu bất thông, thế nhưng biết, khống hỏa là trong đó rất trọng yếu một cái khâu. Rõ ràng Thất phẩm đàn dược, Cần Thông sư tạo nghệ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh, ngươi luyện chế một cái nhìn xem." Thân độ chết một mặt không vui nhìn xem Tần Trường Ca. Chính hẳn luyện chế đàn dược, tự nhiên biết thiếu hụt ở đâu, hoàn toàn chính xác, Khống Hỏa phương diện lại yếu hạng. Nhưng biết không có nghĩa là có thể làm được, hắn biết thiếu hụt ở đâu, nhưng không cải biến được. Khống Hỏa, kia là một môn kỹ thuật, là mài nước công phu, chỉ có thể quen tay hay việc, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Lấy hắn bây giờ Khống Hỏa kỹ thuật, chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm đàn dược. Tuy nói Tần Trường Ca nhìn ra hắn thiếu hụt, cũng không đại biểu Tần Trường Ca có thể làm được, thậm chí thân độ chết cho rằng Tần Trưởng Ca là cơ băng vũ người theo đổi, là đang ghen gây chuyện, ảnh hưởng mình lấy lòng. Tuy nói hắn không có phương diện kia ý nghĩ, thế nhưng nhìn Tần Trưởng Ca bất mãn, muốn dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bỉ kiệm. Nhị sư tỷ, ta có thể luyện đan sao? Tần Trưởng Ca một mặt kinh miệt nhìn xem thân đồ chết, cũng không trước tiên đáp lại, mà là hạ giọng hỏi thăm, "Cơ băng vũ, ngươi biết luyện đan?" Cơ băng vũ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tần Trưởng Ca một chút, hiển nhiên không biết. "Hiểu sơ gia lông." Tần Trưởng Ca gật đầu nói, "Thế nhưng là, sư phụ không thích chúng ta làm náo động." Cơ Băng Vũ chần chờ một chút, nghĩ đến giao quan quy tắc, nghĩ tới sư phụ luôn luôn quán triệt chứng thực cầu đạo chính sách. Không tính làm náo động đi, mà lại chúng ta vừa đến cái này, liền suất tận danh tiếng. Tần Trương Ca nói, Cơ Băng Vũ vẫn còn do dự. Sư phụ để chúng ta ẩn giấu tu vi, không có để chúng ta ẩn tàng kỹ nghệ, ta chính là luyện cái đan." Tần Trương Ca tiếp tục nói. "Thật a." Cơ Băng Vũ do dự một chút, vẫn là gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Trương Ca chính là nhất thời ngưỡng nghệ, xem người ta luyện đan, cũng nghĩ luyện đan, mà lại nàng cũng không cho rằng Tần Trương Ca cao bao nhiêu đăng ký, mấu chốt là Tất cả mọi người đã sơm chú ý đến bọn hắn, cũng không quan tâm nhiều một hồi thiếu một hội. "Thôi được, giống như ngươi mong muốn, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đăng ký, ngươi luyện chế là chân nguyên đan, vậy ta cũng luyện chế chân nguyên đan, thuận tiện so sánh." Tần Trường Ca trên mặt vui mừng, "Đi ra." lớn tiếng nói. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Tần Trường Ca, bao quát một mực chú ý hắn nữ đệ tử. Không ít người đều hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên không nghi tới, hắn sẽ còn luyện đan đương nhiên, còn có không ít người giễu cợt, cho là hắn không biết tự lượng sức mình, cùng Ngọc Hành Phong thủ tịch, thân độ chết, tương đối đăng ký. Tần Trương Kha tại vạn chúng chú mục dưới, đi vào giữa sân, tùy ý chọn chọn một đan lô, chuẩn bị luyện đan. Bởi vì là Ngọc Hành Đan hội, bởi vậy, dược liệu xung tốc, Tần Trương Kha nhẹ nhõm gom góp dược liệu. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bắt đầu luyện đan. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, chuẩn bị dược liệu, để vào đan lô, khống chế hỏa diễm, một mạch mà thành. Nhưng mà, tại bước đầu tiên lúc, trực tiếp lọt vào không ít đan sư khi bị. Liền cái này, ngay cả phối dược cũng không biết, còn muốn học người ta luyện đan. Luyện đan bước đầu tiên, phối dược, mỗi viên thuốc dược liệu tỉ lệ, đều là cố định không thể nhiều cũng không có thể thiếu, giống hắn dạng này, lông mày Zhou Jia hỗn độn, có thể luyện chế cái gì tốt đang rược. Nhiều nhất tứ phẩm, không thể cao hơn nữa. Phi, tiểu Bạch Kiếm, nghĩ tại cơ sư tỷ trước mặt khoe khoang, cũng phải có thực lực kia, mất mặt xấu hổ. Ha ha, đợi chút nữa nhìn hắn số mặt. Không ít Ngọc Hành Phong đệ tử đều nghĩ luôn lên, không biết luyện đan người, nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong. Có thể hiểu làm được người, liếc mắt liền nhìn ra đến, căn bản là mù luyện, tam lưu tiêu chuẩn. Thậm chí không thiếu nam đệ tử nhận định, tận trường ca chính là nghĩ tại cơ băng vũ trước mặt khoe khoang tiểu Bạch Kiếm, chỉ riêng dài tu tiếu, không có gì chân tại thực học. Bao quát thân đồ chết, gặp một màn này, cũng không nhịn được cười khúc khích, liền, cái này đàn kỹ. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Trường Ca, mà Tần Trường Ca thì nhìn như không thấy, tiếp tục đắm chìm trong luyện đan bên trong. Một lát sau, không ít người trên mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa, không còn là chế giễu, mà là rung động, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Nhất phẩm chân nguyên đan, nhị phẩm chân nguyên đan, tứ phẩm chân nguyên đan. Trong lò đan chân nguyên đan, cũng không như mọi người sở liệu nghĩ như vậy, dư lượng tỉ lệ, mặc dù hỗn loạn, nhưng tại Tần Trường Ca trong tay, quỷ phụ thần chiến lệnh, nương tụ thành đang được. Rất nhanh, liền đặt tới đám người đoán tứ phẩm cấp bậc. Ngũ phẩm chân nguyên đan. Về sau không bao lâu, chân nguyên đan phẩm cấp lần nữa tăng lên, đạt tới ngũ phẩm đây cũng không phải là tạo nghệ, tại tiến một bước, chính là đại sư trình độ, thân độ chết cũng là một bước này. Không có khả năng. Loại này phối dược, làm sao có thể luyện chế ngũ phẩm chân nguyên đan? Có khả năng, đưa một người đăng ký, đang phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, có thể không nhìn phối dược lúc dược liệu tỉ lệ, trực tiếp tại luyện chế đan dược lúc, dùng hỏa diễm đem dư thừa dược liệu luyện hóa thành hư vô. Là có loại tuyệt pháp này, bất quá có thể làm được người, Phượng Mao Lâm Giác, dù sao ta là chưa thấy qua. Sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin như đúng như đây, kia người này đan khí thật là đáng sợ. Chớ nóng vội kết luận, một viên đan dược, chân chính cánh cửa là lục phẩm, đối kháng hỏa có cực cao yêu cầu, lửa nhỏ lửa to, không phải tất cả mọi người có thể khống chế. Đám người gặp một màn này, đều vỡ tổ nhận nghị. Hiển nhiên thật bất khả tư nghị. Tần Trưởng ca phối dược, mọi người rõ như ban ngày, loại tình huống này, luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, quá bất khả tư nghị. Lục phẩm. Đại sư tạo nghệ. Trong lò đan đan dược, nhanh chóng thành hình, lúc này, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Tuy nói lục phẩm là đường danh giới, nhưng tại Tần Trưởng ca trong tay, cùng phía trước ngũ phẩm không có hai loại không có khó khăn. Bao quát đối kháng hỏa trường không, vẫn như cũng vô cùng dễ dàng. Lục phẩm đan dược, cần hai loại hỏa diễm, giao thoa sử dụng, một loại lửa nhỏ, một loại lửa to. Nhiều khi, càng là cần lửa nhỏ cùng lửa to, đồng thời tiến hành. Có âm có dương, có vừa có nhu. Thất phẩm. Thông sư tạo nghệ. Lục phẩm chân nguyên đan ngưng tụ thành hình không bao lâu, lần nữa tăng lên, đạt tới cấp 7. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều bị giật mình. Cấp 7 đan dược, thông sư trình độ. Phải biết, thân độ chết thân là ngọc hành phong thủ tịch đệ tử, cũng là mới một vị đại sư. Mà tân trường ca lại là một vị tông sư so thân độ chết còn cao. Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem Tần Trường Ca, tông sư tạo nghệ, toàn bộ Vân Vũ Sơn cũng không có mấy vị, nhất là những cái kia nữ đệ tử, sớm đã mặt phạm hoa đảo, hai mắt tỏa ánh sáng. Mới đầu, bọn hắn nhận người khác ảnh hưởng, cũng cho rằng Tần Trường Ca là tại loại người. Bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế, mà là có thực học. Dáng dấp đẹp trai, biết luận đan, yêu yêu. Không đúng, phải nói là yêu sâu hơn. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy Tần Trường Ca, cảm giác yêu đương, kia giờ phút này chính là tình yêu cùng nhiệt. Bát phẩm. Đại tông sư tạo nghệ Tất cả mọi người đắm chìm trong trong rung động, cũng không lâu lắm, cả đám đều bị hù dọa. Không tệ, chính là hù dọa. Chân nguyên đan phẩm cấp lần nữa tăng lên, đã không phải là thất phẩm chân nguyên đan, mà là bát phẩm chân nguyên đan. Bát phẩm chân nguyên đan, vậy cần đại tông sư tạm nghệ, nói cách khác, Tần Trường ca là một vị đại tông sư. Hiện trường tất cả đàn sư, bao quát thân đồ chết, toàn bộ Hãi Nhiên đại tông sư, đối phương lại là một đại tông sư, toàn bộ Vân Vũ Sơn, có hay không đại tông sư, đều là ân số. Chí ít Ngọc Hành Phong cũng có. Tất cả mọi người bị Tần Trường ca luyện chế đan dược, cùng triển lộ ra đan khí hù dọa. Bao quát Cơ Bang Vũ, cũng nhướng mày. Bất phẩm chân nguyên đan, đại tông sư tạo nghệ. Cơ Băng Vũ ngạc nhiên, nàng vạn vạn không nghĩ tới, tam sư đệ luyện đan trình độ khủng bố như thế. Vốn cho rằng tam sư đệ là nhất thời ngưỡng nghệ, để hắn luyện đan cũng không sao. Thật không nghĩ đến, đại xuất danh tiếng, triển lộ ra đại tông sư luyện đan tạo nghệ. Thậm chí Cơ Băng Vũ có thể đoán được, nếu là sư phụ ở đây, sợ là lại muốn lấy thủ đoạn gì tiên, che giấu hai mắt người đáng tiếc, giờ phút này sư phụ không tại, nàng không có thực lực kia. Tam sư đệ, đừng có lại luyện chế ra, sư phụ nên tức giận. Cơ Băng Vũ truyền âm nói. Nhưng Tần Trường Ca cũng không biết là quá mức đầu nhập, vẫn giả bộ không nghe thấy không chút nào để ý tới, tiếp tục luyện đan. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 23, đan đế tạo nghệ. Ào ào ào. Tân chương ca tại luyện đan, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại ngay tại luyện chế đan dược bên trên. Lúc này, có người nhạy cảm phát hiện, một tia yếu ớt xương trắng từ trong lọ đan phiêu tán ra. Một cỗ hư khí bốn phía tiêu tán. Theo trong lọ đan xương trắng, càng lúc càng nồng đậm, mùi thuốc cũng càng lúc càng nồng đậm. Thơn quá a. Đây là mùi thuốc. Cựu phẩm mùi thuốc. Nghe đồn cựu phẩm đan dược tự mang mùi thuốc, cựu phẩm chân nguyên đan là cựu phẩm chân nguyên đan. Không tốt, mùi thuốc lên, mùi thuốc lên, đang tiếp đến sẽ liên luyện Ngọc Hành Phong. Mao đi ra, đừng ở đại điện nội luyện đan. Theo mùi thuốc tràn ngập đại điện, tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ, nhất là Ngọc Hành Phong đan sư, đều bị vũ dọa. Cựu phẩm mùi thuốc, chỉ có cựu phẩm đan dược mới có thể sinh ra mùi thuốc, nói cách khác, tần trường ca luyện chế là cựu phẩm chân nguyên đan. Lúc này, có kiến thức rộng rãi đan sư, nghĩ đến một sự kiện. Mùi thuốc lên, đang tiếp đến. Nghe đồn mỗi khi xuất hiện cựu phẩm đan dược, đều sẽ dẫn phát đan kiếp giáng lâm, bởi vì cựu phẩm đan dược quá mức ni thiên, nhất định phải trải qua đan kiếp tẩy lễ, mới có thể còn sống ở thế. Cùng lôi kiếp, hiệu quả như nhau. Khác biệt chính là, đan kiếp mục tiêu là đan dược, so ra mà nói, nhỏ yếu nhiều. Hừ. Nhưng mà, ngay tại Ngọc Hành Phong đệ tử bối rối lúc, tần trưởng ca tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mang theo đan lô, hóa thành lưu quang, xông ra đại điện, tựa hồ một màn này tại hắn trong dự liệu, đã sớm biết. Bên ngoài, trên trời cao, một mảnh to lớn đám mây ngưng tụ thành hình đây không phải phổ thông đám mây, mà là một mảnh đan mây, ẩn chứa đan kiếp. Một màn này, tự nhiên cũng trước tiên kinh động toàn bộ Vân Vũ Sơn. Chuyện gì xảy ra? Lại có lôi kiếp. Không phải lôi kiếp, là đan kiếp. Đan kiếp Cửu phẩm đan dược, Ngọc Hành Phong có người luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Không có khả năng, cửu phẩm đan dược muốn đan đế tạo nghệ, ta bộ xương già này đều luyện chế không ra. Hôm nay là Ngọc Hành Đan hội, đi xem một chút liền biết. Cùng một thời gian, Từng đạo lưu quang trực trùng vân tiêu, hạ xuống Ngọc Hành Phong. Toàn bộ đều là Vân Vũ Sơn cao tầng. Chỉ bất quá, cũng không phải chỉ có trưởng giáo Quách Thanh Phong, Tư Đồ Dao, Dương Sách, Lục Minh. Các loại mạch thủ tọa, liên liên trưởng lão sẽ đều đã bị kinh động. Trưởng lão là Vân Vũ Sơn cao tầng, địa vị so thủ tọa còn cao, gần với trưởng giáo. Mấu chốt là, Vân Vũ Sơn trưởng lão, không đánh chút vị Chỉ riêng hượng thụ đại ngộ, không giống các mạch thủ tọa, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lao tâm lao lực. Trưởng lão chỉ cần bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, sau đó tại tông môn gặp nguy hiểm thời điểm, bảo hộ tông môn liền có thể. Bởi vậy, phần lớn thời gian, trưởng lão hội thành viên đều là tị thế không ra. Giống tất mạch hội võ, Huyền Hoàng Tháp lộ đạo, chờ một chút, cùng loại tông môn hoạt động, trưởng lão hội đều không tham dự. Nhưng lần này khác biệt, cửu phẩm đan dược, cần đan đế tạo nghệ, nói rõ Vân Vũ Sơn cũng có một vị đan đế, còn đến mức nào? Nhất là trong trưởng lão hội thất trưởng lão, Công Lương Phúc, danh xưng Vân Vũ Sơn luyện đan đệ nhất nhân. Thế nhưng chỉ là một vị bất phàm đại tông sư, bây giờ nhìn thấy cựu phẩm đan đế, làm sao không kích động? Hiu liu liu. Trưởng giáo, trưởng lão hội, các mạch thủ tọa, trước tiên hạ xuống Ngọc Hải Phong, vừa hay nhìn thấy tần trưởng ca tại đại điện bên ngoài Luyện Đan. Rầm rầm. Lúc này, mây không trung đan mây đã hóa thành đan tiếp, một giải lụa lối điện, trực tiếp bổ vào trong lọ đan đan dược bên trên. Ong ong ngoong. Lão trưởng quả đấm chân nguyên đan, bay tròn xoay tròn, trực tiếp thoát ly đan lô, bay lên giữa không trung. Mùi thuốc nồng nặc, trực tiếp hóa thành phong bạo, tứ tán ra, tất cả mọi người cảm giác tắm rửa tại bên trong dược thuốc, khít một hơi, thần thanh khí sáng. Thu hai cái, linh khí phong trào, hút 3 lượng khí, tăng tiến tu vi. Cửu phẩm chân nguyên đan, đan đế tạm nghệ. Giờ phút này, tất cả mọi người nhận ra, cửu phẩm chân nguyên đan, luyện chế thành công. Thuốc phân cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm tối cao, đây là đan dược tốt nhất một trong. Tất cả mọi người nhìn xem tần trường ca đều ngây ngốc, một bộ triệt để bị hù dọa biểu lộ đan đế, đây là một vị đan đế. Ma pháp thời đại, đạo tụ không ra, đan đế cũng đồng dạng thưa thớt, không nghĩ tới lão phu sinh thời, có thể nhìn thấy một vị còn sống đan đế. Thất trưởng lão công Lương Phúc, một mặt kích động. Họ không tuần tự, đạt giả vi tiên. Giờ phút này Tần Trường Ca trong mắt hắn, cũng không phải một cái hậu sinh tiểu bối, mà là một vị khoáng cổ trúc kim đàn đế. Tam sư đệ. Cơ Băng Vũ gặp Tần Trường Ca là đàn đế, cũng bị hù dọa, đàn đế, Tam sư đệ lại là đàn đế. Bất quá nàng may may không có cảm giác đến nguy vẻ, nhất là nhìn thấy kinh động một Đạm tông môn cao tầng, càng là trực tiếp nhíu mày. Giao quang quy tắc đầu thứ tư, không đem mình bại lộ tại đèn chiếu hạ. Lần này ngược lại tốt, hiện tại Vân Vũ Sơn tất cả mọi người biết Tam sư đệ là đàn đế. Băng Vũ a, ngươi cũng tới, ngươi mới vừa nói cái gì? Tam sư đệ. Trưởng giáo Quách Thành Phong nhìn thấy Cơ Băng Vũ, một mặt hoài ai Lập tức nghi ngờ nói: "Kể từ khi biết Cơ Băng Vũ có thiếu đế chi tư về sau, Quách Thành Phong không có việc gì liền chạy tới giao Quang Phong nhìn Cơ Băng Vũ, trên thực tế là lo lắng Diệp Tiếu lãng phí một mầm tốt. Mới đầu, Diệp Tiếu còn nhiệt tình tiếp đại hai lần, dù sao cũng là tông chủ, mặt mũi còn muốn cho. Nhưng về sau, dứt khoát trực tiếp cáo chi, Băng Vũ đang bế quan, không thích hợp gặp khách, ngay cả mặt mũi cũng không cho." Quách Thành Phong lúc này mới từ bỏ. "Trưởng giáo, trưởng ca là sư phụ tân thu tam đệ tử." Cơ Băng Vũ gật đầu nói, "Lại là giao Quang Phong đệ tử." Diệp Tiếu đi cái gì vận khí cước chó, cũng quá hảo phúc khí đi. Một cái thiếu đế, một cái đan đế, người so với người, tức chết người. Ta so diệp tiếu trên lệch cái nào, làm sao lại không thu được dạng này hảo đồ đệ. Các mạch thủ tọa nghe vậy, đều một mặt ước cao ghen tị biểu lộ, một cái cơ băng vũ đã treo lên đánh bọn hắn một mạch các đệ tử, bây giờ ngược lại tốt, lại nhiều một cái tần trường ca. Diệp thủ tọa, có phúc lớn a. Quách Thành Phong cũng một mặt tán hượng, trong luôn ngứ hế ẩm. Tuy nói hắn là Vân Vũ Sơn trưởng giáo, bảy mạch đều là Vân Vũ Sơn một phần tử, nhưng cũng có lạnh nhạt có khác. Sư phụ để đồ đệ luyện đan, tiên kinh điểm nghĩa. Trưởng giáo để đệ tử luyện đan, luyện là tình cảm, không luyện là bản phận mà lại mời người luyện đàn, còn muốn cho chỗ tốt, nếu không lần một lần hai đi, nhiều khẳng định có khúc mắc. Trưởng giáo, Băng Vũ còn có chuyện, liền không ở lâu, xin cáo từ trước. Tam sư đệ, chúng ta cần phải đi. Cơ Băng Vũ tức sạ mặt lại, nhớ tới ban đầu ở Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, đào chân tường sự kiện, không khỏi cùng loại sự tình, lần nữa tái diễn, trực tiếp lôi kéo Tần Trường Ca rời đi. A, lúc này đi a, tốt a. Tần Trường Ca nghe vậy ngơ ngác một chút, ánh mắt lưu luyến không rời từ chúng quanh quanh hay nghiến nghiến trên thân rời. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, Tần Trường Ca luyện đàn kết thúc về sau, Ánh mắt một mực tại trong đám người liếc nhìn. Trưởng giáo, trưởng lão hội, các mạch thủ tọa hoàn toàn không hứng thú, thậm chí đều chẳng muốn nhìn nhiều. Mà là tại hơn 10 vị trên người nữ tử liếc nhìn, nhất là cùng nữ đệ tử ánh mắt giao tiếp lúc, càng la hàm tình mạnh mạnh, mặt mày chuyển điện. Tần Trường Ca vốn định tại hiện trường dừng lại lâu một hồi, nhưng không chịu nổi cơ băng vũ, chỉ có thể rời đi. Mẹ. Cơ băng vũ cùng Tần Trường Ca rời đi, hiện trường người biểu lộ khác nhau. Trưởng giáo, trưởng lão hội chờ một đám cao tầng, có chút kinh ngạc, còn muốn lấy cùng đàn đế tìm cách thân mật, về sau tốt 10 đàn đế lựa đàn, kết quả ngay cả câu nói đều không nói bên trên mà một đám nữ đệ tử, nhìn thấy Tần Trường Ca rời đi, càng là hơi có vẻ cô đơn, thậm chí là thất hồn lạc phách. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 24, thích ra danh tiếng Tần Trường Ca. Dao Quan Phong, trong đại điện, Diệp Tiếu sắc mặt không vui, ngồi nghiêm chỉnh, ba người đệ tử đều an tĩnh đứng tại phía dưới. Ngọc Hành Phong xuất hiện đăng tiếp, hắn làm sao có thể không biết, Diệp Tiếu sớm đã âm thầm biết được hết thảy. Vốn nghĩ để nhị đồ đệ tam đồ đệ đi tham gia Ngọc Hành danh hội, không ảnh hưởng toàn cục. Vạn không nghĩ tới, Tần Trường Ca tại chỗ Lửa Đan, càng thêm là một vị đan đế, kinh động toàn bộ Vân Vũ Sơn. Trưởng giáo Cân mạch thủ tọa, bao quát trưởng lão hội đều kinh động, so trước đó Huyền Hoàng Tháp nội đạo, vẫn là hấn động. Ngụy Đồ, ngươi có biết sai. Diệp Tiếu khiển trách âm thanh vang dậy. Sư phụ bất giận, đệ tử biết sai. Cơ Băng Vũ dọa đến thân thể phát lạnh, trực tiếp quỳ xuống đất, sắc mặt đại biến nói: "Chuyện không liên quan tới ngươi." Diệp Tiếu mặt không thay đổi nhìn Cơ Băng Vũ một chút. Cơ Băng Vũ lồm lớp lo sợ đứng dậy, không dám lên tiếng. "Đệ tử không biết." Tần Trường Ca một mặt cố chấp nhìn xem Diệp Tiếu, lớn tiếng nói: "Ngụy Đồ, còn dám mạnh miệng, giao quang quy tắc tuân thủ." Diệp Tiếu một mặt lửa giận, ngược lại muốn xem xem Tần Trường Ca làm sao dạn biện. Đệ tử không có trái với quy tắc, quy tắc để ẩn dấu tu vi, không có để ẩn tàng kỹ nghệ, quy tắc để địa thấp, không thể bại lộ tại đèn chiếu dưới, nhưng chúng ta vừa đến kia, liền vạn chúng chú mục, đệ tử không cho rằng mình có lỗi. Tân Trường Ca lẽ thẳng khí hùng, lúc nói chuyện vẫn rất tựu nhu thân, một bộ có ly đi khắp thiên hạ biểu lộ. Vạn chúng chú mục. Diệp Tiếu hỏi: "Sư phụ, hẳn là ta tại Huyền Hoàng Tháp biểu hiện quá mức lóa mắt, vừa đến vậy liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, về phần tam sư đệ, hẳn là giải quá tuấn?" Cơ Băng Vũ vội vàng giải thích. Diệp Tiếu một bộ im lặng biểu lộ, làm cho cái này góc dạ đem quên đi. Lấy tam đồ đệ này tấm thịnh thế mỹ nhân, đi đến cái nào đều điệu thấp không được. Quy củ là chết, người là sống, cầu đạo chính sách, cao thân bậc nào, há lại chỉ là giao quan quy tắc có thể khai quát." Diệp Tiếu nói. Tóm lại ta không sai. Tần Trường Ca vẫn như cũng lẽ thẳng khí hùng. "Ngươi đồ, còn dám giảo biện, cùng ta móc chữ, tìm lỗ thủng đúng không? Từ nay về sau, không có ta cho phép, không cho phép trước mặt mọi người lựa đan, phạt ngươi cấm tốc 3 tháng, thời gian không đến, không cho phép ra." Diệp Tiếu bị tức không nhẹ, lớn tiếng răn dạy. "Nếu là cũng giống như Tần Trường Ca như vậy, cầu đạo chính sách cũng không cần thi hành." Đệ tử nhận phạt, nhưng không nhận sai. Tần Trưởng Ca vốn định giải biện, có thể thấy được Diệp Tiếu thật tức giận, lời ra đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, thầm nói: "Hừ." Diệp Tiếu lạnh lùng hừ một cái, quay người rời đi, biết mình trước kia xem là người, thế mà cho rằng Tần Trưởng Ca giống như cơ băng vũ bất lo. Trải qua việc này, để hắn không thể không một lần nữa khảo sát tam đồ đệ. Tam sư đệ, sư phụ cũng là vì chúng ta tốt, 3 tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, coi như bế quan tu luyện. Trương Trưởng Sinh khuyên. "Hừ." Tần Trưởng Ca cũng lạnh lùng hừ một cái, trực tiếp quay người rời đi. Ngay tại hắn quay người mồ sát na kia, khóe môi vể lên, lộ ra một vòng cười tà, vẻ đắc ý. "Ai, lấy tam sư đệ cái này tính tình, về sau không thể thiếu bị sư phụ trách phạt." Trương trưởng sinh nhìn xem Tần Trường Ca bóng lưng, lắc đầu thở dài. "Tam sư đệ là cố ý." Cơ Băng Vũ cũng nhìn xem Tần Trường Ca bóng lưng, nhẹ nhàng cau mày nói. "Vừa rồi Tần Trường Ca quay người lúc, nàng lại nhìn thấy kia kia cười tà, cũng trước đó tại Ngọc Hành Phong lúc đồng dạng." Nhất là, Cơ Băng Vũ vừa rồi hồi tưởng một chút, luôn cảm giác Ngọc Hành Phong hết thảy đều là Tần Trường Ca kế nguy tốt. Nàng đã truyền âm đỉnh chỉ luyện đan, nhưng Tần Trường Ca áp chế không để ý tới. Lạm Bộ không nghe thấy. "A, cố ý?" Trương Trường Sinh sửng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới, lại hoặc là không nghĩ ra, liền không sợ sư phụ trách phạt. "Tại sao muốn cố ý?" Trương Trường Sinh nghi ngờ nói. "Không biết, có thể là thích ra danh tiếng đi." Cơ Băng Vũ suy nghĩ một chút, cũng không biết nguyên nhân gì, lắc lắc đầu nói. "Vừa rồi tại Ngọc Hành Phong phát sinh hết thảy, cùng trước kia Tần Trường Ca, tựa như hai người muốn nói hắn cẩu đạo tạo nghệ nó cản, cũng sẽ không biết được giao quan quy tắc về sau, trực tiếp ẩn tàng hai cái đại cảnh giới, để Cơ Băng Vũ đều lau mắt mà nhìn. Nhưng muốn nói cẩu đạo tạo nghệ thâm hậu, Tiêu Ngọc Hành đan hội lại thế nào giải thích?" Cơ Băng Vũ không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Đêm, chang tròn như cái mâm bạc, đầy sao tô điểm. Giao Quang Phong cái nào đó gian phòng bên trong, Tần Trường Ca tại khoanh chân ngồi tính toán. Hắn bị cấm túc về sau, trực tiếp quay ngược về phòng bế quan tu luyện. 3 tháng thời gian, đối với người bình thường không ngắn, có thể đối tu sĩ tới nói, không lâu lắm. Nhất là giống hắn loại này bổn phụ cảnh tu sĩ, chân chính bế quan đều là lấy năm làm đơn vị. Dáng dấp đẹp mắt chính là có ưu thế. Tần Trường Ca khoanh chân ngồi tính toán, sờ lên mình tấm kia thịnh thế mỹ nhân một mặt đắc ý tu sĩ thế giới, thực lực là đạo lý quyết định, công pháp mới là trọng yếu nhất, mà phụ trợ công pháp chính là tài nguyên. Bất quá Tần Trường Ca khác biệt, hắn dựa vào là mình gương mặt kia. Hào hào hào. Ngay sau đó, Tần Trường Ca vận chuyển công pháp, một tia đàn sinh tại hư vô, không tồn tại ở chân thực năng lượng, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Cố năng lượng này cực kỳ đặc thù, không phải linh khí, cũng không phải bất luận cái gì thiên tài địa bảo diễn hóa, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt năng lượng. Thậm chí đối với còn lại tu sĩ tới nói, căn bản liền không cảm nhận được, chuyên thuộc về Tần Trường Ca. Cùng lúc đó, Ngọc Hành Phong Cái nào đó nữ đệ tử trong quy phòng, nàng cũng không ngồi xuống tu luyện, cũng chưa giường nằm mà ngủ, mà là tâm phiền ý loạn, nghĩ đến tâm sự. Nàng đầy trong đầu đều là ba ngày đạo thân ảnh kia, mạnh mẽ thân thể, hoàn mỹ dung nhan, siêu thần kỹ nghệ. Phù hợp nàng đối với nam tính tất cả hiện tượng, nàng thừa nhận, nàng tâm động. Trương ca, hắn gọi Trương ca, ngay cả danh tự đều như thế động làm người. Một tia thần bí năng lượng từ trên người nàng phóng xuất ra, vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, tràn vào tần trường ca thể nội. Thiên Tiền Phong đồng dạng là một vị nữ đệ tử trong quy phòng, nàng đầy trong đầu cũng đều là ba ngày đạo thân ảnh kia thế gian lại có như thế mỹ nam tử, hơn nữa còn là một vị lan đế. Nữ tử biểu lộ Melilen, giờ phút này, nàng thậm chí xuất hiện ảo giác, một bộ gần như hoàn mỹ thị tình thế mỹ nhân, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một tia không thuộc về chân thực, nhưng cũng tồn tại năng lượng thần bí, lan tràn mà ra đồng dạng là vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, tràn vào tần trượng ca thể nội. Thiên Cơ Phong, ta nếu có thể gả cho hắn liền tốt. Vẫn như cũng là một vị nữ tử khuê phòng, chỉ bất quá, vị nữ đệ tử này, tuổi tác còn hơi nhỏ, 16 tuổi, cùng Cơ Băng Vũ tại sàn sàn với nhau. Bản này chính là mới biết yêu niên kỳ. Đối với người khác phái tràn ngập mơ màng, tại kiến thức đến tần trưởng ca loại này hoàn mỹ nam nhân về sau, trực tiếp luôn hãm, miên man bất định. Một tia năng lượng thần bí cũng từ trên người nàng quét sạch mà ra, tiến vào giao phòng, tần trưởng ca thể nội. Khai Dương phòng đây là một gian cổ pháp khuê phòng, tuy nói xem xét chính là nữ tử gian phòng, nhưng cũng không khó coi ra chủ nhân tuổi tác không nhỏ. Thuộc về loại kia sớm đã rút đi non nớt thành thuộc nữ tử. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, gian phòng chủ nhân không phải nữ đệ tử, mà là một vị nữ chấp sự. Văn vụ thất mạch, thủ tọa phía dưới, còn có chấp sự phụ trách hiệp trợ thủ tọa xử lý một chút sự vụ này đường. Chỉ bất quá, Dao Quang Phong nhân khẩu thưa thớt, mới không có chấp sự thôi. Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả." Nữ tử nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm. Thân là một sớm đã rút đi non nớt nữ chấp sự, sớm đã đối tình yêu không ốm hễ tưởng, nhưng lại tại trước đây không lâu, nàng tim đập rộn lên, hiệu con sum loạn, nàng biết, kia là động tâm cảm giác. Chỉ bất quá, nàng cũng rất lý trí, biết giữa hai người không có khả năng, thậm chí có thể nói là ngay cả một tia hy vọng đều không có, bất quá là một trận nghiệt duyên. Có thể coi là như thế, vẫn như cũng không ngăn cản được suy nghĩ lung tung, bởi vì đại não là không bị khống chế đồng dạng là một tia năng lượng thần bí. Từ chân người nàng tuần ra, tiến vào giao quang phòng. Vân Vũ Thất Mạch, ngoại trừ giao quang phòng bên ngoài, còn lại 6 mạch, vô số nữ đệ tử trên thân đều phóng xuất ra cỗ này năng lượng thần bí, tràn vào giao quang phòng. Ầm. Lúc này, ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Tiếu, trực tiếp mở mắt. Hắn cũng không cảm giác được cỗ năng lượng này, bất quá hệ thống có thể cảm nhận được. Ngay tại cái này từng đạo năng lượng thần bí, giống như giang hải, tràn vào giao quang phòng lúc, trực tiếp kích phát 72 trong hệ thống, thần nữ công lược hệ thống. Thần nữ công lược hệ thống. Diệp Tiếu không do dự, trực tiếp khởi động hệ thống này, giờ khắc này, hắn hai thanh mắt sáng rực. Một vết sáng từ hai mắt bắn ra, bên trên giỏ sét cựu tiêu, hạ giỏm Vũ Minh. Tự nhiên cũng bao quát kia từng đạo như giang lưu vọt tới năng lượng thần bí. Đây là Thần Ti chi lực. Diệp Tiếu nhìn xem từng đạo năng lượng tiến vào tam đồ đệ gian phòng, bị tam đồ đệ hấp thu, trên mặt kinh ngạc. Hắn âm thầm dò xét một lát, liền thu hồi ánh mắt, làm bộ không thấy được, tiếp tục luyện chế thân ngoại hóa thân. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 25, luyện khí đại điện. Tần Trường Kha trong phòng đến từ bốn phương tám hướng tỉnh Ti chi lực, tụ tập mà đến, Tần Trường Kha trên mặt đại hỉ. Hắn vận chuyển công pháp, tất cả tình Ti chi lực Hóa thành tinh thuần tiệt thể, tràn vào thể nội ào ào ào. Giờ khắc này, tần trường ca khí tức, phong trào, hắn không còn là linh huyền cảnh, mà là hồi phục hồn phù cảnh. Hồn phù cảnh, tổng cộng có 5 cấp độ, theo thứ tự là tức ngưỡng, chủng dược, đạo quả, khai phủ, định hồn. Tần Trường Ca chiến lực tuy mạnh, nhưng lại là hồn phù cảnh cấp nhất tầng thứ, tức ngưỡng cấp độ. Nhưng mà, ngay tại cái này bốn phương tám hướng lực lượng thần bí vọt tới về sau, tần Trường Ca tu vi tại tăng lên. Vọt thẳng đâm, chủng dược cấp độ. Một màn này, nếu như bị đồng dạng hồn phù cảnh cường giả nhìn thấy, tuyệt đối giật mình, không thể tin được đây là sự thật. Hồn phù cảnh, mỗi cái cấp độ ở giữa đều giống như trời vực, nghi đột phá một cái cấp độ đều là lấy năm làm đơn vị, thậm chí càng lâu. Ma Tân Trường Ca hồn phù cảnh, lại lấy mắt thưởng thấy được tốc độ tăng lên. Phản phất đến từ đông đạo trên người nữ tử tự tình ti chi lực, là hiếm thấy trên đời chân bảo. Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Trong lúc đó, giao quang phong gió êm sóng lặng, diệp tiêu một mực không có suất quan, còn tại luyện chế thân ngoại hóa thân. Thần thai ma thạch dân nan, vượt qua hắn tưởng tượng, thế nhưng bởi vậy, kích phát diệp tiêu đấu trí, nhất định phải luyện chế thành công. Về sau bạn tôn tiếp tục tụ cậu, phân thân khắp nơi sóng lặng. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ, ngày qua ngày, một cái luyện quyền, một cái luyện kiếm đáng nhắc tới chính là, 3 tháng thời gian, Trương Trường Sinh lại tuổi trẻ khâu ít, giờ phút này thoạt nhìn cũng chỉ là xưa nay hiếm. Tại không giống trước đó, tùy thời mạng già khó giữ được. Cơ Băng Vũ tu vi, lần nữa tăng tiến, không chỉ có từ hóa truyền cấp độ, bước vào bất tức cấp độ, càng thêm nhất cử bắn vọt đến miết bản cảnh. Ngưng khí cảnh, hấp thu linh khí. Linh huyền cảnh, sinh ra chớ khí. Miết bản cảnh, chủ yếu là chuyển hóa thành chân nguyên, lúc này, tần trường gia tại Ngọc Hành Đan hội bên trên luyện chế cự phẩm chân nguyên đan phát huy được tác dụng. Có thể nói Cơ Băng Vũ mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng ổn đánh ổn đâm. Ngược lại là kiếm này tâm sâu diện, tựa hồ gặp được bình cảnh, chậm chạp chưa thể tinh tiến. Bất quá Cơ Băng Vũ cũng không nội, nàng biết rõ, dục tốc bất đạt, bây giờ cùng trước kia tại Tô thị nhất tộc so sánh, đã là khác nhau một trời một vực. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng. Một cái quan bế đã lâu cửa phòng, đột nhiên mở ra, một trương thị thế mỹ nhân đi ra. Rất lâu không có gặp ánh nắng, dễ chịu a. Tân Trường Ca tắm rửa tại dưới ánh mặt trời, duỗi lưng một cái, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. 3 tháng này, hắn mượn nhờ tình ti chi lực, thành công đạt tới chủng dược cấp độ. Này tốc độ, trừ tu luyện ra, còn muốn mượn nhờ đang dương dược, tần trưởng ca thân là đàn đế, tự nhiên không thiếu đang dương dược. Tam sư đệ, đến thời gian. Trương trưởng sinh cùng cơ băng vũ đều nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn đều nhanh quên đi, nhoáng một cái quá khứ ba tháng. Tần trưởng ca có thể ra. Đại sư huynh, nhị sư tỷ. Tần trưởng ca tu vi nâng cao một bước, lộ ra rất vui vẻ, cười chào hỏi. Tam sư đệ, ngươi còn cười được, về sau phải chú ý phân tốc, đừng có lại gây sư phụ tức giận. Trương trưởng sinh hảo tâm nhắc nhở. Yên tâm đi, đại sư huynh, sẽ không. Tần trưởng ca ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lờ đễnh. Lại sư Minh, nhị sư tỷ, các ngươi tiếp tục, ta gần nhất nhịn gần chết, đều nhanh ngụp mèo, ra ngoài tản bộ một vòng, thuận tiện giải sầu một chút." Tần Trừng Ca nói hướng Dao Quang Phong đi ra ngoài. Trương trưởng sinh cùng Cơ Băng Vũ đều gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Trừng Ca vừa phong xuất, khẳng định ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Dao Quang Phong bên ngoài, Tần Trừng Ca chẳng có mục đích đi tới, nghĩ đến tâm sự. Tình Ti chi lực mạnh yếu, cùng người hái mộ thực lực có quan hệ trực tiếp, lần trước Tình Ti chi lực là không ít, đáng tiếc, tu vi đều bình thường, phẩm chất cũng không cao, không được, muốn hấp dẫn một chút tu vi cao nữ tử. Tần Trương Ca trong lòng tự nói, lúc này, nơi xa có mấy vị đệ tử, vội vàng mà qua tiếng nghị luận, cũng chuyển vào Tần Trương Ca trong hai. Luyện ký đại điện bắt đầu. Nghe nói lần này là Thiên Cơ Phong thủ tịch trình văn bác, tự mình luyện hí, là thật là giả? Là thật, các mạch thủ tịch đều chiếm được tin tức, tiến về Thiên Cơ Phong xem điện. Vậy còn chờ gì, còn không đi quan sát? Mấy vị đệ tử bước đi như bay, một bên đi mau, một bên giao lưu, cũng không phát hiện bên cạnh còn có người. Thiên Cơ Phong, Luyện ký đại điện. Tần Trương Ca ngơ ngác một chút. Tại Tham Gia Ngọc Hành đàn hội trước đó, hắn đã xem Vân Vũ thất mạch, đều giải một lần. Văn vụ thất mạch, Ngọc Hành Phong, lấy luyện đan lấy sừng, đan sư nhiều nhất. Thiên cơ phòng, lấy luyện khí lấy sừng, khí sư nhiều nhất. Chỉ bất quá, binh khí cùng đan dược khác biệt, binh khí quá quý giá, không giống đan dược có thể tùy tiện đưa tặng. Muốn binh khí, phải tự mình tìm kiếm thiết bị, sau đó đi Thiên Cơ phòng, mời khí sư hỗ trợ luyện khí. Mà Thiên Cơ phòng, mỗi khi có người luyện khí lúc, cũng đều sẽ đối ngoại công khai, hiển lộ rõ ràng thực lực của mình đây cũng là luyện khí đại điển tồn tại. Mỗi lần có người công khai luyện khí, đều sẽ hấp dẫn không ít người, chủ yếu là tham gia náo nhiệt, nhìn xem khí sư trình độ như thế nào. Về sau tốt mời người ta hỗ trợ luyện khí. Chỉ bất quá, không nghĩ tới lần này là Thiên Cơ Phong thủ tịch, Trình Văn Bắc tự mình luyện khí. Trình Văn Bắc tại Thiên Cơ Phong địa vị, thật giống như thân đồ chết tại Ngọc Hành Phong địa vị. Mà hai người đặt chung một chỗ, khẳng định là Trình Bắc Văn địa vị cao hơn, bởi vì binh khí so đan dược quý giá nhiều. Đi đến một chút náo nhiệt, Tân Trường Ca do dự một chút, cũng không dừng lại, nhanh chân hướng Thiên Cơ Phong đi đến. Thiên Cơ Phong, văn vụ thất mạch một trong. Hôm nay Thiên Cơ Phong, phi thường náo nhiệt, không kém hơn ngày đó Ngọc Hành đàn hội. Tuy nói đây là thủ tịch Trình Văn Bắc một người luyện khí đại điển, cần phải biết rằng Trình Văn Bắc danh xưng Thiên Cơ Phòng, kiệt xuất nhất khí sư, tất cả mọi người hiếu kỳ, hắn luyện khí tạo nghệ. Thậm chí muốn nói ăn dư còn chúng chất lượng, so Ngọc Hành Đan hội còn cao hơn. Bởi vì Ngọc Hành Đan hội bên trên đan dược, rất nhiều đệ tử đều trúng mắt, giống các mạch thủ tịch, có rất ít tham gia. Mà lúc này, trên cơ bản tất cả đều tới. Tất cả mọi người hiếu kỳ Trình Văn Bắc luyện khí tạo nghệ, cũng tốt ngày sau mời hỗ trợ. Giống Chung Ngọ Sinh, Viện Huyền Thiên, Trừ Hi Nguyệt, thân độ trễ chờ một chút, tất cả đều tới. Trong sân rộng, Trình Văn Bắc tựa như thợ rèn, cầm trong tay khí cụ, rèn đúc binh khí trong tay đây là một viên hỏa thuộc tính bảo châu. Tại trại qua lập đi lặp lại rèn luyện bên trong, Bảo Châu bên trong tạm chất bị loại bỏ, cuối cùng trở thành một viên chỉ ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh hoa Hỏa Châu. Quay tròn, Hỏa Châu luyện chế thành hình về sau, bay thẳng lên trên trời, phóng xuất ra một cái biển lửa, đốt cháy hư không. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Biển lửa vừa ra, trực tiếp hình thành dáng đỏ, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp tiêu thẳng, tất cả mọi người cảm nhận được nóng bỏng, tựa hồ muốn bị tiêu chết. Cũng may, Chính Văn Bắc trước tiên thu hồi Hỏa Châu, rút về biển lửa. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào, bất quá vẫn lòng còn sợ hãi, một mặt nghĩ mà sợ. Đồng nhân đấu la Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xuyên đường Tăng, chém đầu thất quá đây. Chương 26, nhất chú ý đi em. Đây không phải bình thường linh binh, là cực phẩm linh binh. Hôn phủ cảnh cường giả sử dụng cực phẩm linh binh, Trình Văn Bác thế mà có thể luyện chế cực phẩm linh binh. Tất cả mọi người tại lấy lại tinh thần về sau, đều vỡ tổ nhận nghị. Trước đó, mọi người đều biết, thiên cơ phong thủ tịch Trình Văn Bác có thể luyện chế linh binh. Cũng mặc kệ loại kia binh khí, đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, bốn cái cấp bậc. Vạn không nghĩ tới, Trình Văn Bác thế mà có thể luyện chế cực phẩm linh binh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành Nguyên binh. Phải biết, Nguyên binh cần Nguyên thần cảnh mới có thể sử dụng, cũng không phải bình thường cường đại, có thể xưng thần binh lợi khí đương nhiên, tại đi lên đạo binh, nghĩ cũng không dám nghĩ. Tất cả mọi người tại rung động đồng thời, tâm tư đều sinh động, nghĩ đến làm sao cùng Trình Văn Bắc lôi kéo làm quen, về sau tốt mời lợi khí. Bao quát chung Ngọ Sinh, Biện Hoài Tiên, Trừ Hi Nguyệt, ba vị này tiểu bối trước bà, cũng tâm tư chuyển động. Các vị, luyện khí đại điển kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình về đi, về sau ai nghĩ luyện khí, tự hành chuẩn bị kỹ càng thiết bị tới tìm ta, chỉ cần ta có thời gian, nhất định nghĩa bất dung tử. Trình Văn Bắc lườm thu lấy ánh mắt mọi người, đắc ý nói: "Hắn mặc dù không phải tiểu bối thứ ba, nhưng so với bọn hắn càng vị quan, bởi vì chính mình là khí sư, có thể luyện chế cực phẩm linh binh khí sư. Tin tưởng liền ngay cả tiểu bối thứ ba cũng muốn lệnh bợ chính mình. Một khối đỉnh cấp họa chúc tài, kết quả quả thực là bị ngươi luyện chế thành linh binh, thật là mất mặt." Lúc này, một đạo âm thanh rất không hòa hài ở trong sân vang lên, không khác đất bằng tinh lôi một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt bá một chút, hướng đạo thanh âm này đầu nguồn nhìn lại. Trình Văn Bắc, thiên cơ phong tổ tịch, luyện chế gia cực phẩm linh binh, thế mà bị người chế cười. Rất nhanh, Tất cả mọi người khóa chặt người nói chuyện, cả đám đều nhãn tình sáng lên. Hoa, Tô Tuấn A. Thế gian lại có như thế mỹ nam tử. Ta tự phụ mỹ mạo hơn người, thế mà bởi vì một người nam tử tự ti. Đan đế, là đan đế. Đan đế cũng tới. Tất cả nhìn thấy nam tử áo trắng người, đều nhãn tình sáng lên, nhất là lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử, càng là hai mắt sáng lên. Quá đẹp, đẹp đến khiến người ta cảm thấy không chân thực, đẹp đến tất cả nữ tử đều tự ti đương nhiên, phần lớn người vẫn là người quen, một chút liền nhận ra, là Đan đế Tần Trường Ca. Ngọc hành đan hội. Tần Trường Ca xuất tận danh tiếng, tất cả mọi người biết, Dao Quang Phong Tam đệ tử là một vị đàn đế. Thậm chí tại đàn hội vừa kết thúc mấy ngày này, thường xuyên có người tại Dao Quang Phong tản bộ, muốn cùng đàn đế đến cái ngẫu nhiên gặp đăng tiếp, đàn đế lúc ấy bị cấm túc, tự nhiên thất bại. Dân gia, nhiệt độ chậm lại, thật không nghĩ đến, bây giờ tại luyện khí đại điện, lại nhìn thấy đàn đế. Chu Ngạo Sinh, viện hành thiên, Trừ Hi Nguyệt, chờ một chút, chưa từng thấy qua Tần Trường Ca ngợi, đều dò xét Tần Trường Ca. Nhất là mới gặp nữ tử, đều bị chương này thịnh thế mỹ nhân kinh diễm đến. Bao quát Trừ Hi Nguyệt, cũng không khỏi tim đập rộn lên, giữa năm nữ Vốn là tương hô hấp dẫn, mà Tần Trường Ca đối với người khác phái hấp dẫn là người bình thường gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. "Đan đế, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Trình Văn Bắc nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia không vui đối phương là Đan đế, không phải khí đế, giờ phút này đang dùng mình chuyên nghiệp đánh mặt mình. "Ta nói ngươi uổng công lãng phí một khối tốt như vậy thiết bị, không phải tất cả bảo vật đều cần lập đi lập lại rèn luyện, tại loại bỏ tạp chất đồng thời cũng sẽ phá hư thiết bị bản thân kết cấu, nếu như ngươi có thể một mạch mà thành, đủ để tấn thăng nguyên binh." Tần Trường Ca không lưu tình chút nào, tại chỗ đả kích. Mặt ngoài, hắn là tại dẫn dắt Trình Bắc Văn. Trên thực tế, ánh mắt tại liếc nhìn lênh lênh nghiến nghiến. Trên thực tế, Tân Trường Ca vừa đến cái này về sau, liền liếc nhìn bọn trưởng, phát hiện trong sân nữ đệ tử không ít cùng Ngọc Hành Đan hội bên trên trọng hợp, nhưng cũng có rất nhiều khuôn mặt mới, mấu chốt là, hắn một chút nhìn nhìn ra, những khuôn mặt mới này, tu vi không kém đủ tư cách để hắn tái xuất một lần danh tiếng. Rõ ràng, đây là luyện khí, không phải luyện đan, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, có bản lĩnh ngươi luyện một cái nhìn xem, đừng nói cực phẩm linh minh, có thể luyện chế ra hạ phẩm linh binh cũng không tệ. Trình Văn Bác tại chỗ phản bác. Hắn không cho rằng đối phương nói đúng, lại hoặc là nói Hắn bây giờ luyện khí tạo nghệ, vẫn để ý giải không được. Thôi được, dù sao nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, coi như giết thời gian, ta ngay tại ngươi viên này Hỏa Châu bên trên, ra công cải tiến, nhìn có thể đạt tới cái gì cấp bậc. Tần Trường Ca tựa hồ sớm đoán được Trình Văn Bác sẽ có này nói chuyện, nhanh chân đi vào giữa sân, một thanh cầm qua Trình Văn Bác trong tay Hỏa Châu. "Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu kết lượng, ở chỗ này phát ngôn bừa bãi." Trình Văn Bác không nghĩ tới Tần Trường Ca thật luyện, tại chỗ giận quá mà cười, chuẩn bị nhìn đàn đế xấu mặt đây là luyện khí, không phải luyện đàn. Người bình thường một loại đều không thể tinh thông. Chớ nói chi là hai loại đan đế luyện đan là lợi hại, cũng không đại biểu luyện khí cũng lợi hại. Tất cả mọi người cũng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem, không nghĩ tới đan đế thật muốn luyện khí. Giữa sân, Tân Trường Ca đem tất cả mọi thứ chuẩn bị hoàn tất về sau, cũng không có do dự, tại chỗ luyện khí. Nhất chú ý đỉnh em. Chỉ gặp hắn cầm trong tay thất truy, thi triển đi ra một bộ cao thâm mật chất truy pháp, lệnh ở bảo châu trên thân. Cái này luyện khí chi pháp, cùng chính văn bác luyện khí chi pháp hoàn toàn khác biệt. Chính văn bác luyện khí chi pháp, tên là Thiên truy mật luyện, tên như ý nghĩa, chính là lập đi lặp lại rèn luyện, thẳng đến tốt nhất. Tân Trường Ca luyện khí chi pháp Tên là, nhất chú ý định âm, tên như ý nghĩa, một truy định cản không đương nhiên, nhất chú ý định âm, dĩ nhiên không phải thật chỉ có một truy, mà là vô số truy pháp hòa làm một thể. Nhìn như một truy, kỳ thực ngàn vạn truy. Tất cả mọi người gặp một màn này, tất cả đều sốn sao. Cho dù là không hiểu người luyện khí, cũng có thể nhìn ra, tần trường ca kỹ thuật luyện khí cao thâm, so với trình văn bác, không chút thua kém. Mà tiên cơ phong đệ tử, càng là tại chỗ bị hù dọa. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, bọn hắn đã nhìn ra cái này cao minh luyện khí chi pháp. Nhất chú ý định âm, là nhất chú ý định âm Không nghĩ tới thế gian thật có hoàn mỹ như vậy luyện khí chi pháp. Luyện khí có hai pháp, một là Thiên truy Bách luyện, cũng là bây giờ chủ lưu luyện khí pháp, bất kỳ cái gì binh khí đều dạng, cứu lập đi lặp lại luật chế, đạt tới hoàn mỹ, lại không biết, còn có một loại càng cao minh hơn luyện khí pháp, nhất chú ý định âm, một truy xuống dưới, Thiên truy Bách luyện, tự nhiên mà thành, không, có khoảng cách. Nhất chú ý định âm rất khó khăn, cất bước điểm quá cao, chú định nhỏ chúng, có thể lên hạn cũng không phải Thiên truy Bách luyện có thể so sánh. Hỏa Châu tấn thăng nguyên binh, thiên cơ phong đệ tử đều vỡ tổ nghị luận lên, phảng phất nhìn thấy bảo tàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bọn hắn luyện khí pháp đều là tiền truy bắt luyện. Nhìn thấy càng cao minh hơn nhất chú ý đi em, khẳng định nhiều ít sẽ có trợ giúp. Nhất là thủ tịch Trình Văn bác, càng là đã sớm bên trước đó bất mãn, như si như say tuồng thức. Hiện trường khí sư bên trong, hắn tạo nghệ tối cao, thu hoạch lớn nhất. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 27, Đạo binh khí sư. Ào ào ào. Hỏa châu thả ra hỏa diễm đốt cháy hư không, lại không có đình chỉ xu thế, mà là càng ngày càng vượng. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên cơ phong đều hóa thành tro tàn. Tất cả mọi người bị Hỏa châu uy lực hù dọa, Nguyên binh đã tấn thăng Nguyên binh Phải biết, Nguyên Minh là nguyên thần cảnh cường giả sử dụng binh khí, có thể nghĩ cường đại cỡ nào. Không đúng, không chỉ Nguyên Minh, còn tại tân cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Cực phẩm Nguyên Minh? Chẳng lẽ? Không có khả năng, không, đây không phải là thật. Sự thật đều bày ở trước mắt, có cái gì không thể nào? Hỏa Châu tại tấn thang đạo binh. Tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung Hỏa Châu, đều triệt để bị hù dọa. Tân Trường Ca cầm trong tay thiết chùy, tựa như một cái thợ rèn, giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh, từng cái nện gõ Hỏa Châu. Hỏa Châu mỗi khi đi qua một lần nện gõ Hỏa diễm liền tràn đầy một phần, cuối cùng hóa thành biển lửa, bao trùm phía trên Thiên Cơ Phong. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, đây cũng không phải là Nguyên Bình, mà là Mạn Pháp thời đại, cường đại nhất Đạp Anh. Rầm rầm. Rốt cục, Hỏa Châu khí tức trên thân, tựa như hồng thủy sông phá đập lớn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiếng ngập trời là diễm, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Cơ Phong bao phủ, tất cả mọi người đem tán thân biển lửa Đạp Anh. Giờ khắc này, Hỏa Châu thành công tấn thăng Đạp Anh. Không tốt, chơi lớn rồi. Lúc này, Tần Trường Ca cũng từ luyện khí bên trong lấy lại tinh thần, hắn vừa rồi quá mức đầu nhập, may may không có phát giác được, Hỏa Châu đã từ Nguyên Bình Đoàn Thăng Đạo binh. Hắn trước kia mặc dù cũng nhiều lần luật khí, nhưng từ chưa sử dụng qua đỉnh cấp thiết bị, vốn cho rằng nhiều nhất luận chế ra cực phẩm nguyên binh, không nghĩ tới tấn thăng Đạo binh ào ào ào. Tần Trường Ca vung tay lên, bao trùm tiên cơ phong biển lửa, trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người lúc này mới thở phào, từng cái tựa như tại quỷ môn quan đi một vòng. Đạo binh phi sư, đan đế là Đạo binh phi sư. Tất cả mọi người tại lấy lại tinh thần về sau, đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Tần Trường Ca đan đế, đã rất khủng bố, thế mà còn là Đạo binh phi sư. Phải biết, mặt pháp thời đại, đạo tổ không ra, tổ binh không cho phép tồn tại trên đời, cường đại nhất chính là Đạo binh. Bởi vậy, Đạo binh khí sư Tôn Quý Trình Độ không thua kém một chút nào đàn đế. Hai loại thân phận, tùy ý một loại, đều đầy đủ kinh khủng, mấu chốt là, xuất hiện tại trên người một người đã là đàn đế, cũng là đạo binh khí sư. Nhất là hiện trường nữ đệ tử, đang khiếp sợ sau khi, càng là sinh ra một tia hái mộ chi tình. Cái nào nam tử không háo sắc, cô gái nào không mụ mị. Mấu chốt là, vẫn là đẹp rối tinh rối mù cường giả hào hào nào. Từng đạo lực lượng thần bí, từ hiện trường mỗi một nữ tử trên thân tôn gia, trực tiếp hướng Tần Trưởng Ca trên thân tụ tập mà đi. Tần Trưởng Ca cảm ứng được cỗ lực lượng này, trên mặt đại hỉ, tại chỗ thu thập, chứa đựng tại thể nội. Luyện khí đại điện, lấy Tần Trường Ca luyện chế ra đạo binh mà hạ màn kết cục. Không hề nghi ngờ, tự nhiên lần nữa kinh động toàn bộ Vân Vũ Sơn đạo binh phái sư, chân quý bậc nào, không chút nào thua ở đàn đế, thậm chí nhưng nói là càng thêm tôn quý. Trưởng giáo Quách Thành Phong, còn lại các mạch đều trước tiên nhận được tin tức. Nhất là Quách Thành Phong, chứng kiến sau khi, lúc này Triệu Tập Trưởng lão hợp, đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không để cập tới. Dao Quan Phong, trong đại điện. Trong không khí tràn ngập một cỗ nghiêm túc chi khí. Diệp Tiếu, Trương Trường Sinh, Cơ Ban Vũ, Tần Trường Ca, toàn bộ đều tại. Diệp Tiếu số mặt, không lên một tiếng. Trương trưởng sinh cùng Cơ Bang Vũ, biết sư phụ tức giận, cũng đều cúi đầu xuống không lên tiếng. Duy chỉ có Tần Trường Ca, ngẩng đầu dứt lực, một bộ ta không sai biểu lộ đan đế là đạo binh khí sư, đã truyền khắp toàn bộ Vân Vũ Sơn, không ai không biết, không người không hay. Diệp Tiếu tự nhiên cũng biết. Ngụy Đồ, tốt vết sẹo quên đau đúng không? Diệp Tiếu là thật bị tức không nhẹ. Hắn luôn luôn quán triệt chứng thực cẩu đạo chính sách, đại đô đệ cùng nhị đô đệ đều rất bất lo, duy chỉ có cái này Tam đô đệ, động tĩnh một lần so một lần lớn. Sư phụ, ta không có trái với sư mệnh, ta cũng không có lừa đan. Tần Trường Ca giải thích. Còn dám dạ biện, ngươi là không có dược đan, nhưng ngươi không có luật hí." Diệp Tiếu chất vấn. "Sư phụ không có cấm chỉ ta luật hí." Tần Trường Ca tiếp tục giải thích. "Tốt, lại cùng ta móc chưa hướng không, ta là không có cấm chỉ ngươi luật hí, cũng không có cấm chỉ ngươi làm náo động." Diệp Tiếu lạnh mặt nói. "Sai lầm, đệ tử xem người ta luật hí, nhất thời ngớ ngệ, liền cũng luyện, không nghĩ tới luyện chế ra đạn binh." Tần Trường Ca từ đầu đến cuối một bộ không cho rằng mình có lỗi biểu lộ. Diệp Tiếu nhìn xem Tần Trường Ca, đột nhiên tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ, nghĩ đến tâm sự. Có thể dược đan sẽ luật hí, nói đi, còn biết cái gì? Diệp Tiếu đột nhiên phát hiện, mình nối Tam Đồ Đệ hiểu có ít, mới có thể liên tiếp bị động. Muốn đúng bệnh hút thuốc, nhất định phải hiểu rõ bệnh tình. Chân pháp, phù lục, đều hiểu một chút. Tân Trường Ca cũng không có dấu giếng, chi tiết trả lời. Lấy ngươi tại luyện đan cùng luyện khí bên trên tạo nghệ, chỉ sợ không phải đều hiểu một chút đơn giản như vậy đi, không nhìn ra, ngươi ngược lại là toàn năng. Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Mới đầu, hắn chỉ là cho rằng Tam Đồ Đệ, thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần. Thật không nghĩ đến, lại là cái toàn năng nhỏ đạt nhân đang được, binh khí, trận pháp, phù lục, toàn bộ liên quan đến Sư phụ, đệ tử không có bái sư trước đó, từng ngẫu nhiên đạt được một chỗ thái cổ truyền thừa, cho nên đối các phương diện đều có liên quan đến, có thể là truyền thừa quá cường đại, đệ tử cũng không nghi tới, liền thành tâm đệ, cùng đạo binh phi sư. Tân Trường Ca trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thái cổ truyền thừa. Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia giận mình, khó trách sẽ như thế yêu nghiệt, nguyên lai like có nãi kỳ duyên. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đạo, xiên đường tam, chém đầu thất quay đây. Chương 28, Thỉnh ti thần quyết. Cũng bao quát trong cơ thể ngươi tỉnh ti chi lực. Diệp Tiếu hướng hờ hỏi. Tỉnh Cái gì tình ti chi lực, đệ tử ngã không hiểu. Tần Trường Ca sắc mặt đại biến, thật giống như bị người biết được tự thân bí mật. Hắn mặc dù nói ra thái cổ truyền thừa, đan dược, binh khí, trận pháp, phù lục, nhưng trọng yếu nhất công pháp không nói. Vạn không nghĩ tới, trực tiếp bị Diệp Tiếu đâm trúng nhiễu hại. Nghe không hiểu không quan hệ, lập tức ngươi liền đã hiểu. Diệp Tiếu nhìn xem tam đồ đệ, nụ cười quỷ quệ. Thần nữ công lực hệ thống. Diệp Tiếu trực tiếp khởi động 72 hệ thống một trong, thần nữ công lực hệ thống, một cỗ khủng lồ hấp lực, quét sạch mà ra. Người bình thường, căn bản là không cảm giác được dị dạng, nhưng Tần Trường Ca lại sắc mặt đại biến thậm chí muốn khóc tâm đều có ào ào nào. Lúc trước hắn trên thiên cơ phong tu tập, chưa tới kịp luyện hóa tình ti chi lực, như tìm tới chỗ tháo nước, tiết ra ngoài ra ngoài. Tình ti chi lực là nữ tử đối với hắn sinh ra hái mộ, hình thành thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này, đối người bình thường vô dụng, có thể đối tu luyện đặc thù công pháp tần trưởng ca tới nói, là vô thượng chí bảo. Cho nên hắn mới có thể liên tiếp làm náo động, hấp dẫn các phái chú ý, làm cho đối phương đối với hắn có ấn tượng tốt, thậm chí hái mộ. Sư phụ thủ hạ lưu tình, đệ tử biết sai. Tần trưởng ca trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn phát hiện thể nội tình ti chi lực sắp bị hút xong. Kể từ đó chẳng khác gì là vừa rồi lãng phí thời giờ. Mấu chốt là, hắn còn trông cậy vào lần này hấp thu tinh ti chi lực, đột phá trùng giữa cấp độ. Hiện tại nghe hiểu, Diệp Tiếu một mặt cười lạnh nhìn xem Tần Trường Ca. Vừa rồi hắn liền phát giác được, Tần Trường Ca thể nội lại hội tụ đại lượng tinh ti chi lực, tăng thêm lần trước sự kiện, trong lòng ít nhiều có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nghe hiểu, Tần Trường Ca cười khổ nói, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ gặp một màn này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì. Vừa rồi Tam sư đệ còn dương dương đắc ý, giờ phút này tựa như là bị bắt được bí mật đồng dạng. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tiếu hỏi: "Đệ tử đạt được thái cổ truyền thừa, có một bộ thái cổ thần quyết, tên là Tỉnh Ti thần quyết, công pháp này bác đại tinh thông, thảo diệu vô tận, duy nhất thiếu hụt chính là phương pháp tu luyện tương đối đột tụ, công pháp này không cần linh khí, cũng không cần thiên tài địa bảo, đan dược loại hình, mà là cần nữ tử sủng bái, thái mộ, ngưỡng mộ, chờ cảm xúc, cái này năng lượng càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh." Tân Trường Ca bị bó bên trong mệnh mạch, tất nhiên là không dám giấu giếm, nói rõ sự thật. Thế gian lại có loại công pháp này. Cơ Băng Vũ Trừng to mắt, tựa như phát hiện mới thiên địa. Đây không phải là vì tam sư đệ đo thân mà làm lấy tam sư đệ thịnh thế mỹ nhân, cô gái nào không cảm mến. Trương Trường Sinh sử sở, lập tức cũng nói: "Thịnh Ti thần quyết." Diệp Tiếu trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian có công pháp này. Hắn sở dĩ có thể cảm nhận được Tình Ti chi lực, giai nhân thần nữ công lực hệ thống. Thần nữ công lực hệ thống mỗi công lực một cái nữ thần về sau, cũng sẽ thu thập được loại này năng lượng, lại lấy loại này năng lượng nhiều ít xem như bình phán tiêu chuẩn. Không giống Tần Trường Ca, là mượn nhờ loại này năng lượng tới tu luyện. Khó trách tam sư đệ tại Ngọc Hành Nan hội, cùng luyện khí đại điện bên trên, đại xuất danh tiếng, nguyên lai là đang hấp dẫn các phái. Cơ Băng Vũ cười khúc khích, hiện tại chân tướng rõ ràng. Nhị sư tỷ, tình ti tì thần quyết, một khi tu luyện, không cách nào kết thúc, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ." Tần Trường Ca cười khổ nói, "Thế thì khó làm, giống như ngươi chiêu phong dẫn diệp, chú định điệu thấp không được, cùng sư phụ cầu đạo chính sách trái ngược." Cơ Băng Vũ còn nói thêm, "Nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng trước kia tại Tô thị nhất tộc tinh linh, để nàng qua phận trưởng thành sớm, nếu không cũng sẽ không trở thành Diệp Tiếu trong lòng cô gái ngoan ngoãn. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi, tốt, tất cả đi xuống đi." Diệp Tiếu cau mày, suy nghĩ một chút, biết tam đồ đệ không thích hợp cầu nói, nhất thời nửa khắc, cũng không nghĩ tới tốt giải quyết chi pháp ảo ảo ảo. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, bị thần nữ công lực hệ thống hấp thu tình ti chi lực, một lần nữa trả trở về, tràn vào tần trường ca thể nội. Đa tạ sư phụ. Tần trường ca cảm nhận được một màn này, trên mặt đại hỉ. Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường Ca đều không ngừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Hai ngày về sau, giao quang phong hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Tiếu vẫn tại luyện hóa thần thai ma trận, mặc dù tiến độ chậm chạp, cũng may ở trong tầm tay. Ùng. Đột nhiên, Diệp Tiếu mở to mắt, ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được mấy thân ảnh tiến vào giao quang phong. Cầm đầu chính là trưởng giáo Quế Thành Phong, còn có mấy vị hắn không quá quen thuộc trưởng lão hội thành viên. Diệp Tiếu cũng không có tiếp tục tu luyện, trực tiếp xuất quan. Trong tiểu viện, Trương Trường Sinh, Cơ Bang Vũ, Trần Trường Ca ba người đều tại, ngoại trừ bọn hắn, còn có mấy thân ảnh, chính là trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão. Bái kiến trưởng giáo, các vị trưởng lão. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều không có do dự, trực tiếp không người lễ bái. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Quế Thành Phong ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua, hòa ái dễ gần nói, nhất là Cơ Bang Vũ cùng Trần Trường Ca, càng xem càng thích, làm sao lại không phải mình đồ để đâu. Mà khi nhìn đến Trương Trường Sinh lúc cũng ngơ ngác một chút, đây là lúc trước cái kia một chân bước vào quan tài Trương lão hán. Diệu A, nho nhỏ giao qua phòng, thật đúng là ngọa long tàng hổ. Quách Thành Phong ánh mắt tại ba người trên thân xoay tròn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khụ khụ. Không biết trưởng giáo Quang Lâm có chuyện gì quan trọng. Trương trưởng sinh thân là đại sư huynh, mở miệng nói ra. Trưởng ca a, ngươi qua đây. Quách Thành Phong gật gật đầu, tiếp lấy hướng Tần Trưởng ca vẫy tay. Trưởng giáo. Tần Trưởng ca cung kính tiến lên một bước. Trưởng ca a, gần nhất luyện đan có hay không thiếu dược liệu, lại hoặc là luyện khí thiếu thiết bị. Quách Thành Phong một mắt thưởng thức nhìn xem Tần Trưởng ca, hỏi Lần trước tại Ngọc Hành Đan hội gặp mặt, đều không kịp chào hỏi. "Trưởng giáo, ta không thiếu dư liệu, cũng không thiếu thiết bị." Tần Trường Ca lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, hắn nhiều ít đoán được là đến đây vì hắn, gần nhất cũng không có ý định luyện đan luyện khí. Tần Trường Ca dừng một chút, lại bổ sung: "Không sao, về sau nghĩ luyện đan hoặc là luyện khí, trực tiếp nói với ta một tiếng, Vân Vũ Sơn khố thuốc, kho vũ khí, tùy thời vì ngươi rộng mở lại môn." Quách Thành Phong cười tủm tỉm nói: "Đa tại trưởng giáo." Tần Trường Ca trên mặt vui mừng, trực tiếp lễ bái. "Luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng được, ngoại trừ tự thân tạo nghệ bên ngoài, dư liệu cùng thiết bị" cũng cực kỳ trong yếu, Tục Nữ nói, không bột đấu gọt nên hồ. Tựa như luật lý, tần trường ca trước kia tối cao luyện chế gia nguyên minh, không phải tạo nghệ không đủ, mà là không có thiết bị, luyện chế hỏa châu lúc, nhất cử tần thăng đả binh. Vân Vũ Sơn thân là chu tức vực 10 đại tông môn một trong, vốn liếng không là bình thường dày. Quách Thành Phong cũng không nhiều lời, mà là hướng bên cạnh thất trưởng lão Công Lương Phúc có chút ra gia hiệu. Dao Quang Phong tần trường ca nghe lệnh, Công Lương Phúc tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Đệ tử tại." Tần Trường Ca khẽ giật mình, không biết chuyện gì cần lão sư động chúng ra lệnh. "Trường giáo có lệnh, từ ngày này trở đi, Sát phong tần trưởng ca, vị Vân Vũ Sơn cũng phụng, trưởng thủ trưởng lão đánh nổ. Công Lương Phúc trực tiếp tuyên bố: Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ hội điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xiên đường Tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 29: Sát phong cung phụng. Cung phụng. Trưởng trưởng sinh cùng cơ băng vũ đều khẽ giật mình, tiếp theo đều hòa một chút, trên mặt biến sắc. Cung phụng là một loại thân phận đặc thù, đã thuộc về tông phái, lại thoát ly với tông phái, thưởng thụ tông phái phúc lợi, không có tông phái nghĩa vụ. Cùng trưởng lão cùng loại, nhưng so trưởng lão càng thêm rộng rãi, tỉ như một cái tông phái gặp được địch nhân, trưởng lão là có vinh cùng đinh một độc đều nhục, sẽ không lưu dư lực bảo vệ tông môn. Cung phụng không cần, hoàn toàn nhìn tâm tình, ra ngoài đại nghĩa, có thể xuất thủ, cũng có thể không xuất thủ. Nói đơn giản một chút, cung phụng là tông môn vì lệnh bợ ngoại nhân thiết lập một cái chức vị, mà không cho đối phương bất luận cái gì gánh vác đương nhiên, không phải ai đều có thể trở thành cung phụng, nhất là giống mười đại tông phái loại này cung phụng. Bởi vì một khi gặp được phiến phức, cung phụng có thể bỏ mặc, nhưng ra ngoài đại nghĩa, vẫn là sẽ ra tay tương trợ, dù sao, đối với cung phụng tự thân tới nói, đây chính là một viên cây dục tiền. Bất quá rất nhanh, hai người cũng liền thoải mái, tần Trường Ca thân là đan đế cùng đạo binh khí sư, cứ đối đủ tư cách trở thành bất kỳ thế lực nào cũng phụng. Vân Vũ Sơn tự động lần này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tần Trường Ca ngơ ngác một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, đối với Vân Vũ Sơn cũng phụng, hắn tự nhiên động tâm. Nhưng vừa nghĩ tới, sư phụ mới là thủ tọa, mình lại trở thành đệ trưởng lão đều hâm mộ cũng phụng, nhiều ít không thể nào nói nổi. Trường giáo, Trường Ca thấp cổ bé họng, bất quá là Vân Vũ Sơn giao quang phong kế tiếp tiểu lệ tử, sợ là khó có thể chịu đựng. Tần Trường Ca suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Trương Trường Sinh cùng Cơ Bang Vũ đều một mặt khen ngợi, hiển nhiên tán đồng Tần Trường Ca kết làm. Người không ngần ý Thế nhưng là có cái gì không hài lòng địa phương, có thể đang cương lượng. Quách Thành Phong ngắc một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Sắc Phong cung phụng cũng không phải là tâm huyết dân trào, mà là cùng trưởng lão hội sau khi thương nghị nhất trí quyết định. Tân Trường Ca tuy là Vân Vũ Sơn đệ tử, nhưng nói trắng ra là chính là Diệp Tiếu một người đồ đệ. Nhiều khi, hắn cái này trưởng giáo đều chưa hẳn dễ dùng, chớ nói chi là những người còn lại. Cho nên liền suy nghĩ, trước hứa chỗ tốt, ngày sau mời hỗ trợ, cũng có lực lượng. Thật không nghĩ đến, đều Sắc Phong cung phụng, thế mà còn bị tự tuyệt. Không phải bất mãn ý, mà là Tân Trường Ca gãi gãi đầu, Hiển nhiên không biết nên nói thế nào, sao không thể nói là sợ sư phụ khó chịu đi. Trương ca, trưởng giáo hảo ý, ngươi nếu là đang từ chối, liền lộ ra khách khí. Lúc này, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, chỉ gặp Diệp Tiếu đi tới. Sư phụ. Trương Trường Sinh cùng Cơ Bang Vũ, nhìn thấy Diệp Tiếu, đều nhãn tỉnh sáng lên. Diệp thủ tọa, ngươi xuất quan, bản tọa còn tưởng rằng ngươi đang bế quan, liền không có qué rời ngươi. Quách Thành Phong nhìn xem Diệp Tiếu, một bộ tức giận nói, khụ khụ. Vừa xuất quan, liền thấy trưởng giáo đại giá Quang Lâm. Diệp Tiếu biết trưởng giáo còn tại toán trước mình, trước đó muốn tham cơ Bang Vũ bị mình lấy bế quan làm lý do cự tuyệt sự tình. Hắn làm bộ không nghe ra đến, điềm nhiên như không có việc gì nói. "Sư phụ, đệ tử có tại đứa gì, sao dám trở thành một cung phụng?" Tần Trường Ca nghe được Diệp Thiếu, mừng rỡ trong lòng, Vân Vũ Sơn cung phụng, muốn nói không tâm động là giả. Bất quá trải qua lần trước sự kiện về sau, hắn học thông minh, biết che giấu mình. Vạn nhất lại đem sư phụ chọc giận, cũng không có quả ngon để ăn. Người thân là đan đế, lại làm một đạo binh phi sứ, cũng là thực trí danh quy, còn không cảm tại trưởng giáo. Diệp Thiếu đối Tần Trường Ca tâm địa gian dảo, nhất thích nhị sở, đi theo diễn thuyết. "Vâng, sư phụ." Tần Trường Ca giả trang ra một bộ phục mệnh làm việc biểu lộ, đa tại chư giáo, ngay sau đó lại hướng Quách Thành Phong bái tạ. Trương Trường Sinh cùng Cơ Bang Vũ đều nghi hoặc không thôi, không biết sư phụ vì sao có này nói chuyện. Giao quang phong thừa hành cậu đạo chính sách, bây giờ Tam sư đệ thành Vân Vũ Sơn cũng phụng, thì còn đến đâu, về sau muốn điệu thấp đều điệu thấp không được đương nhiên, bọn hắn cũng biết, coi như không sắp phòng, vẫn như cũng điệu thấp không được. Diệp Tiếu thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai ngày này, hắn tại luyện chế thần thai ma thạch sau khi, nghĩ tới Tần Trường Can nên làm cái gì đồ đệ đã tu, nghĩ ném đi không thể nào, mà lại hệ thống cũng chưa chắc cho phép. Như là đã bại lộ tại đèn chiếu dưới, rứt khoát làm rũi đĩa đèn thì tối, nhỏ ẩn vào rừng, đại ẩn tại thị. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai, các mạch thủ tọa, tề tụ đại điện họp, Diệp thủ tọa đừng quên. Quách Thành Phong gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Diệp Tiếu nói, có cái gì đại sự phát sinh? Diệp Tiếu khẽ giật mình, không khỏi hỏi. Không coi là chuyện lớn, đến lúc đó sẽ biết, bạn tọa còn có chuyện, đi đầu một bước. Quách Thành Phong nói. Ngay sau đó, không có ở giao quang phong dừng lại, mang theo một đám trưởng lão rời đi. Vừa rời đi giao quang phong địa bàn, liền dừng bước lại, xoay người lại, nhìn phía sau nguy nga ngọn núi Ca Vút. Có gì phát hiện? Quế Thành Phong trên mặt ôn hòa biến mất, thay vào đó là khôn khéo. "Trưởng giáo, giao quang phong hết thảy bình thường, không có bất kỳ phát hiện nào." Tất cả trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong đó một vị lớn tuổi, do dự một chút, mở miệng nói: "Trưởng giáo, kỹ sư thúc mất tích nhiều năm, chẳng biết đi đâu, giao quang phong sớm đã xuống dốc, ngoại trừ thủ tọa Diệp Tiếu bên ngoài, liền ba cái đồ đệ, Diệp Tiếu cũng là bảy vị thủ tọa bên trong yếu nhất, hẳn là vừa bước vào hồn phủ cánh không bao lâu." Lại có một vị trưởng lão cũng mở miệng nói ra: "Xuống dốc, bản tọa trước kia cũng cho là như vậy." Quế Thành Phong hơi híp mắt, ý vị thâm trầm nói: Ba cái đồ đệ, Trương lão Hàn phản lão hoàng đồng, càng sống càng trẻ, Nhi đồ đệ cơ Bang Vũ, lĩnh ngộ kiếm tâm, có được thiếu đế chi tư, vẫn là trời sinh đặc thể, tam đồ đệ tần Trường Ca, cũng không cần ta nhiều lời đi, cái này gọi xuống, dốc. Quách Thành Phong hỏi ngược lại. Phản lão hoàng đồng, trời sinh đặc thể. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều một bộ bị hù dọa biểu lộ, ngay trong bọn họ có không ít người đối Trương lão Hàn không xa lạ gì, bây giờ lần nữa nhìn thấy, cũng bị giật mình. Phản lão hoàng đồng, nhiều ít tu sĩ mộng tưởng, đáng tiếc, không ai có thể làm được. Ma pháp thời đại, tiên nhân ngũ suy, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên. Tu sĩ cũng không cải biến được. Trừ phi là thiên mệnh tuyệt đại, đánh vỡ sinh tử gông cùm xiển xích, tấn thăng đạo tổ, kéo dài tuổi thọ đáng tiếc, bây giờ không phải là thiên mệnh tuyệt đại. Còn có trời sinh đạn thể, cũng không ai nhìn ra. Trưởng giáo, ngươi nói Băng Vũ có được đạn thể? Một vị trưởng lão hỏi. Ừm, dấu rất tốt, nếu không thi triển, không ai có thể cảm ứng được, nhưng các ngươi đừng quên, bản tọa cũng có, bản tọa lần thứ nhất nhìn thấy Băng Vũ, liền cảm ứng được thể phệ năng lượng, mà lại là một loại rất cường đại thể phệ năng lượng, như không có đơn sai, rất có thể là đỉnh cấp đạn thể. Quách Thành Phong gật đầu nói. Đỉnh cấp đạn thể Tất cả trưởng lão đều bị hù dọa, bất kỳ cái gì một loại đạo thể đều là thiên chi tiêu tử. Chẳng qua hiện nay nhiều nhất thể chất vẫn là phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể quá ít. Bọn hắn vốn cho rằng Cơ Băng Vũ cũng là phổ thông đạo thể, thật không nghĩ đến là đỉnh cấp đạo thể. Kỷ sư thúc tại lúc, Dao Quang Phong liền tràn ngập thần ý, kỷ sư thúc không tại, vẫn là tràn ngập thần ý, bất quá diệp Tiếu dù sao không phải kỷ sư thúc, bản tọa sẽ đem Dao Quang Phong nội tình một chút xíu đào ra. Quách Thành Phong híp mắt, lộ ra một tia sáo trả nói, ngay sau đó, tất cả mọi người không dừng lại, tiếp tục rời đi. Quả nhiên là lão hồ ly, nghĩ đào ta nội tình, cũng phải có bản sự này. Do Quang Phong bên trong, Diệp Tiếu nhẹ nhàng nhướng môi, một mặt khinh thường. Hắn vừa rồi cũng cảm giác được có chuyện ẩn ở bên trong, vậy vậy, một mực dụng tâm thần thám tra mấy người đem mấy người đối thoại, nghe nhất thanh nhị sở. Không được, phải hảo hảo dặn dò Trường Sinh Băng Vũ bọn hắn, ngay cả Băng Vũ đạo thể đều biết. Diệp Tiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, hắn liền đem ba cái đồ đệ triệu tập đến cùng một chỗ, tiến hành một trận khắc sâu lại toàn diện cậu đạo giáo dục. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 30, Ma Tiên Tông di chỉ. Hôm sau, Vân Vũ Sơn trong đại điện, trưởng giáo quách thành phòng, bảy mạch thủ tọa, Thiên Xu phong thủ tọa tư lộ giao. Thiên tuyển phong thủ tọa Dương Sách, Thiên Cơ phong thủ tọa Lục Minh, Thiên Quyền phong thủ tọa Lý Quang Kim, Ngọc Hành phong thủ tọa Chu Thần Đảo, Khai Dương phong thủ tọa Quý Nhật Bạch, cùng Dao Quang phong thủ tọa Diệp Tiếu, toàn bộ đều tại. Dương Sách, Lục Minh bọn người đều hai mặt nhìn nhau, không biết lần này chủ đề của hội nghị là cái gì. Duy chỉ có Tư Độ Dao, nhìn xem Diệp Tiếu, hai mắt buốt lên ngôi sao nhỏ. Nàng không thích tông môn hội nghị, nhưng thích hợp, bởi vì có thể nhìn thấy Diệp sư huynh. Diệp Tiếu đối Tư Độ Dao nóng bỏng ánh mắt, nhìn như không thấy, một bộ phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe biểu lộ. Thậm chí trong lòng còn tại nói thầm có thần nữ công lược hệ thống, tại sao không có thần nữ tự bỏ hệ thống? Dạng này cũng không cần chịu đủ dây dưa. Trưởng giáo, không biết hôm nay Triệu Tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Dương Sách thấy mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không thôi, trước tiên mở miệng nói. Bảy mạch bên trong, thiên toàn một mạch thực lực tổng hợp mạnh nhất, bao quát tiểu bối thứ nhất Chu Ngọ Sinh, cũng là thiên toàn một mạch. Bởi vậy, Dương Sách thường thường đem mình làm trận bảy mạch thủ tọa người phát ngôn. Vân Vũ Sơn nhận được tin tức, Bán Nguyệt Hồ có Ma Thiên Tông gì chỉ xuất thế, triệu tập các ngươi đến đây, thương thảo một chút xử lý như thế nào. Quách Thành phóng hướng đám người nhìn toàn qua, nói: Ma Thiên Tông di chỉ. Một đám thủ tọa nghe vậy, đều hoang một chút, sắc mặt lại biến. Ma Thiên Tông, không ai không biết, không người không hay, từng là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất tông phái đỉnh phong thời kỳ, từng nhất thống ma đạo, cũng đối chính đạo triệt khai án mọn, suýt nữa nhất thống toàn bộ Chu Tứ vực. Về sau không biết nguyên nhân gì, bị một đêm diệt môn, Ma Thiên Tông mặc dù diệt, nhưng bảo tàng lại còn sót lại, lại tung tích không rõ. Nghe đồn Ma Thiên Tông đang bị diệt trước đó, đã tiên đoán được tai nạn, trước đó đem bảo tàng chuyển đi, lưu làm Đông Sơn tái khởi. Ma Thiên Tông từng một nhà độc đại, cướp bóc đút giết, cướp bóc chính ma hai đạo, không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí có truyền ngôn, Ma Thiên Tông tụ tập chu tức vực một nửa bảo vật, còn lại một nửa, bị chính ma hai đạo, các môn các phái chia cắt. Bởi vậy, tại Ma Thiên Tông bị diệt về sau, tìm kiếm Ma Thiên Bảo tàng trở thành tất cả mọi người hạng nhất đại sự. Vô số tông phái cuốn vào trong đó, nhấc lên từng chảng gió tanh mưa máu. Nhưng kết quả, toàn bộ phí công trăm ngàn năm qua, không có ai biết, chân chính Ma Thiên Tông bảo tàng ở đâu. Bán Nguyệt Hồ là chúng ta Vân Vũ Sơn lãnh địa. Như thật xuất hiện Ma Thiên Tông bảo tàng, cũng là chúng ta Vân Vũ Sơn. Chờ là thật bảo tàng rồi nói sau, Ma Thiên Tông bị diệt hơn ngàn năm, không biết xuất hiện nhiều ít di chỉ nhấc lên nhiều ít phong bạo, kết quả đều là phi công. Không tệ, theo ta thấy, hơn phân nửa vẫn là giả dối không có thật. Tha rằng tin là có, không thể tin là không, vẫn là phải dò xét một phen. Một đám thủ tọa nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, đối với Ma Thiên Tông bảo tàng cũng là động tâm, nhưng cũng có người không ôm hy vọng. Ngàn năm qua, không biết xuất hiện nhiều ít cái Ma Thiên Tông di chỉ, vô số người thăm dò, giết chóc, tranh đoạt. Kết quả phát hiện, một trận phi công. Thậm chí có người trả lời, đây chính là Ma Thiên Tông bóng khói, căn bản liền không có bảo tàng mà nói, là Ma Thiên Tông đang lựa gạt thế nhân. Bản tọa ý nghĩ Cùng các vị, tha rằng tin là có, không thể tin là không, ta chuẩn bị điều động các mạch thủ tịch, đi một chuyến bán nguyệt hồ, các vị thủ tọa ý như thế nào? Quách Thành Phong gật đầu nói, "Đồng ý, các mạch thủ tịch, thực lực không yếu, đều đạt tới niết bàn cảnh, đủ để đảm nhiệm." Dương Sách lục minh chờ một đám thủ tọa, nhao nhao gật đầu. "Diệp thủ tọa, ngươi nhưng có ý kiến?" Quách Thành Phong gặp Diệp Tiếu từ đầu đến cuối không lên tiếng, mở miệng hỏi. "Trưởng giáo, ta không có ý kiến, tông môn cần, liền để trưởng ca đi một chuyến, trưởng sinh lớn tuổi rồi, lại không có tu vi, sẽ chỉ là vướng víu." Diệp Tiếu bình chân như vậy, lắc lắc đầu nói, Giáo Quang Phong thủ tịch là Trương Trường Sinh, bất quá Trương Trường Sinh không có tu vi, hiển nhiên không thích hợp. Ừm, các vị thủ tọa trở về an bài một chút, sau một tiếng, các mạch đệ tử tại chân núi tập hợp, tiến về bán nguyệt hồ. Quách Thành Phong gật đầu nói, một đám thủ tọa đều không có ở đại điện dừng lại, nhao nhao cáo từ rời đi. Giáo Quang Phong, Diệp Tiếu đem sự tình cáo tri Tần Trường Ca. Ma Tiên Tông di chỉ. Tần Trường Ca nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hiển nhiên không xa lạ gì. Hắn tại Chu Tức vực sống sáo nhiều năm, đã sớm nghe nói qua Ma Tiên Tông bảo tàng. Tuy nói rất nhiều người đều không tin, còn có Ma Tiên Tông bảo tàng tồn tại, Có thể ra tại may mắn tâm lý, Tần Trương Ca tổng cho rằng có, đồng thời mình có thể được đến. Sư phụ yên tâm, nếu như ban nguyệt hổ thật có Ma Thiên Tông bảo tàng, đệ tử nhất định đem bảo tàng mang về hiếu kính sư phụ. Tần Trương Ca lời thể son sắt nói. Hắn từ khi bái sư về sau, liền không có ra ngoài xông xáo qua, có chút tưởng niệm trước kia bốn biển là nhà thời gian. Đi thôi, các mạch đệ tử đều tại chân núi tập hợp, nhớ kỹ, đừng tùy tiện bại lộ chính mình. Diệp Tiếu hướng Tần Trương Ca phất phất tay. Hắn đối Ma Thiên Tông bảo tàng, đến không có nhiều ý nghĩ, dù sao, nhà mình gọn muồn so với Ma Thiên Tông bảo tàng, không chút thua kém bất quá là tông môn nhiệm vụ, hắn thông lệ phối hợp. Tăng thêm Tần Trường Ca đã là bại lộ tại đèn chiếu dưới, rứt khoát để hắn ra mặt. Vâng, sư phụ. Tần Trường Ca rời đi. Vân Vũ Sơn dưới chân, một đạo tiếp một thân ảnh, từ tất cả đỉnh núi hạ xuống. Theo thứ tự là Chu Ngọ Sinh, Biện Hành Thiên, Trừ Hi Nguyệt, Trình Văn Bắc, Thân Độ Triết, Nhiếp Vân sáu người. Sáu người này, toàn bộ đều là sáu mạch thủ tịch đệ tử. Hưu. Lúc này, lại có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, là Dao Quang Phong Tần Trường Ca. Bái kiến Tần công phụ. Các mạch thủ tịch nhìn thấy Tần Trường Ca, nao nao. Không nghĩ tới Dao Quàng Phong phái Tần Trường Ca xuất mã. Tất cả mọi người cung kính hành lễ, bao quát chung ngọ sính, cùng Biện Hồi Thiên. Bọn hắn mặc dù là tiểu bối số 1 số 2, nhưng xét đến cùng, vẫn là tiểu bối. Tần Trường Ca khác biệt, là Vân Vũ Sơn cung phụng, dù là các mạch thủ tọa, cũng muốn tất cung tất kính. Nhất là, tại được chứng kiến luyện đan tạo nghệ cùng luyện khí tạo nghệ về sau, đám người cũng là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Không cần đa lễ, lên đường đi." Tần Trường Ca hướng đám người nhìn thoáng qua, phất phất tay nói. Mấy người kia, ngoại trừ Trình Văn Bắc, cùng thân đồ chết bên ngoài, đều rất lạ lẫm. Chú ngọ sinh, bệnh hoành tiên bọn người, liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhiều lời, nhau nhau lên đường. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 31, Cựu Khúc huyết hạ trận. Bán Nguyệt Hồ, tên như ý nghĩa, giống như là một vầng loan nguyệt hồ nhỏ. Bởi vì hình dạng đặc biệt, phong cảnh tươi đẹp, cho nên có chút danh tiếng. Thường xuyên có người ngoại đến đây du lịch ngắm cảnh. Nhưng mà, ngay tại gần nhất mấy ngày, Bán Nguyệt Hồ từ tiếng người ồn ào, biến thành ít ai lui tới. Thậm chí rất nhiều tới qua Bán Nguyệt Hồ, đều bị hù chạy, giờ phút này đã không phải là cảnh sắc ưu mỹ, mà là cảnh sắc rợa người. Không biết nguyên nhân gì, Bán Nguyệt Hồ bên trong nước hồ Trong vòng một đêm, biến thành huyết hồ. Toàn bộ hồ nhỏ, tàn ra mùi máu tanh, phản phất nơi này từng là một mảnh táng địa, mai táng vô số thi cốt. Hiu hu hu. Lúc này, một đạo tiếp một thân ảnh, từ nơi xa phá không mà đến, hết thảy bảy người, chính là tới từ Vân Vũ Sơn bảy vị đệ tử. Đây là Bán Nguyệt Hồ. Bán Nguyệt Hồ là Vân Vũ Sơn giới trướng, có chút danh tiếng cảnh điểm một trong, làm sao biến thành huyết hồ? Có lầm hay không? Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trừ Hi Nguyệt bọn người, gặp một màn này, đều tức giận không thôi. Bọn hắn đối Bán Nguyệt Hồ đều không xa lạ gì chức kia thưởng xuyên đến chơi, thật không nghĩ đến, một đoạn thời gian không đến, chật để đại biến đến dạng. Từ lúc đầu ưu mỹ hồ nhỏ, lác mình biến hóa, trở thành huyết tinh hồ nhỏ. Không đúng, có trận pháp thủ hộ. Lúc này, trong đám người, Khai Dương Phong thủ tịch Nhi Vân, đầu tiên là tới gần bên hồ, quan sát tỉ mỉ lẩm bẩm nước hồ, tiếp theo cao mày nói: "Trận pháp." Đám người run lên, cũng không khỏi giật mình, biết trận pháp có thể lớn có thể nhỏ. Thời cường đại lưới pháp, trong nháy mắt có thể đem bọn hắn miêu sát. Nhi Vân, Khai Dương Phong lấy trận pháp lấy xưng, ngươi cũng là trong chúng ta, trận pháp tạo nghệ cao nhất, có thể hay không nhìn ra là trận pháp gì? Chu Ngạo Sinh hỏi, những người còn lại cũng đều nhìn xem Nhiếp Vân, tại trận pháp trước mặt, không phải thực lực có thể giải quyết, cần trận pháp tạo nghệ. Cho ta chút thời gian. Nhiếp Vân gật gật đầu, tiếp lấy cẩn thận tại Bán Nguyệt Hồ trung quanh nghiên cứu. Từ đầu này đi đến đầu kia, dọc theo bên hồ cẩn thận nghiên cứu. Chu Ngạo Sinh, bệnh hành tiên, Trừ Hi Nguyệt bọn người thì đều an tĩnh ở phía sau đi theo. Duy trì có tần trường ca, một mặt im lặng biểu lộ, thậm chí là có chút không kiên nhẫn. Hắn đã sớm nhìn ra trận pháp, thậm chí đều có đầy đủ hiểu rõ, nếu không phải hiện tại học được địa thấp, đã sớm phá trận tiến vào. Cứu không huyết hạ trận. Nhất vân vòng quanh bán nguyệt hồ xuyên tới xuyên lui, đột nhiên ngừng lại bước chân, quá sợ hãi nói: "Trải qua nghiên cứu, hắn rốt cục nhận ra đây là trận pháp gì." Cửu Khúc huyết hạ, có chút cuốn hai, giống như ở đâu nghe qua. La Ma Thiên Tông chấn tông đại trận, một cái cấp 8 trận pháp. Không ít người đều một mặt hồ nghi, nhưng vẫn là có người nhớ lại, ngàn năm trước tuyệt thế hung trận. Năm đó Ma Thiên Tông còn tại lúc, từng gây nên chúng nộ, có một lần, chính Ma Hai Đạo cùng một chỗ liên thủ, nghị diệt Ma Thiên Tông đó cũng là gần ngàn năm đến, lớn nhất một lần chiến tranh. Kết quả ngay lúc đó chính Ma Hai Đạo, ngay cả Ma Thiên Tông tông môn cũng không vào nhập, liền suýt nữa chết sạch từ đầu tới đuôi, Ma Thiên Tông người đều không có lộ diện, toàn bộ nhờ Cửu Khúc Huyết Hà trận, đại sát tứ phương, quét ngang vô địch. Nghe đồn trận này mạnh, đủ để xóa bỏ thông thiên cảnh. Mà tại Ma Thiên Tông hủy diệt về sau, Cửu Khúc Huyết Hà trận cũng đi theo biến mất, vạn không nghĩ tới, xuất hiện ở đây. Cấp 8 đại trận, hạ lại chúng ta niết bàn cảnh có thể chống đỡ, trở về bẩm báo tông môn. Tất cả mọi người nhìn ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chờ một chút, là cấp 8 đại trận không giả, bất quá đã tổn hại, nhiều nhất còn có cấp 4 trận pháp chi uy, ta có lòng tin phá trận. Nhiếp Vân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt huyết hổ, đột nhiên nói, cấp 4 trận pháp Chuong Ngọc Sinh, bệnh huynh thiên bọn người, liếc mắt nhìn nhau. Tuy nói bọn hắn đều là nghiệt bản cảnh, nhưng nếu là cẩn thận một chút, chưa hẳn không thể chống đối cấp 4 trận pháp. Mấu chốt là, đám người cũng đều nghĩ đến, đã có cựu khúc huyết hạ trận, nhất định không phải bình thường gì chỉ, coi như không, có Ma Thiên Tông bảo tàng, cũng sẽ không không thu hoạch được gì. Hiện tại bẩm báo tông môn, công lao liền không có quan hệ gì với bọn họ, nếu là bọn hắn bằng vào năng lực chính mình, đem bảo tàng mang về, đó chính là một cái công lớn. Theo ta đi, mang các ngươi tiến di trì." Nhiếp Vân hướng đám người nhìn thoáng qua, tiếp lấy thả người nhảy lên. Hướng huyết hồ trung tâm cái nào đó, Vương Vĩ nhảy xuống đám người gặp một màn này, đều không có do dự, cùng theo ở phía sau nhảy vào đi. Trong đó tự nhiên cũng bao quát tần trường ca ào ào đám người vừa tiến vào huyết hồ, phản phất nhảy vào huyết hải, nồng đậm huyết tinh chi khí, chạm mặt tới. Cũng may cả đám đều có tâm lý chuẩn bị, ngưng tụ ra linh khí lồng ánh sáng, đem tự thân bao vây lại. Bảy người đều bao bọc ở lồng ánh sáng bên trong, tại nhiệt vân dẫn đầu dưới, tựa như con cá chìm xuống đoạn đường này, tất cả mọi người chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, nhất là tiến vào cựu khúc huyết hà trận về sau, cũng cảm giác mình giống như là cá nằm trên tớt, mặc cho xâm lược. Thôi bất lưu thần Có giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng may, Nhiếp Vân dẫn đường, mọi người tại Huệ Hà trong trận xuyên thẳng qua, an toàn thông qua. Lúc này, một cái kết giới màn sáng xuất hiện trong tầm mắt, đem Huệ Hà ngăn cách ra, phảng phất là một thế giới khác. Di chỉ ngay ở phía trước. Nhiếp Vân gặp một màn này, trên mặt đại hỉ, hướng đám người nhìn thoáng qua, truyền âm nói: "Ngay sau đó, hướng màn sáng đi đi." Chu Ngọc Sinh, Biện Huyền Thiên, Trừ Hi Nguyệt bọn người, hiển nhiên cũng nhìn thấy, từng cái cũng đều trên mặt vui mừng, không do dự nữa, nhanh chóng tiến lên. Dậm dậm. Theo đám người xuyên qua kết giới kia màn sáng, Bên trong hết thảy, đập vào mắt bên trong. Tất cả mọi người ngu ngơ ở, ngay sau đó, trên mặt đại hỉ, một bộ sương đến phát rồ rồi biểu lộ đây là một tòa cự đại đái hồ cung điện, vàng son lộng lẫy, sáng chói hoa lệ, phục trang đẹp đẽ. Trong cung điện, thợ vàng hạ cám bày ra đông đảo bảo vật, dược liệu, binh khí, đan dược, thiết bị, kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo, có được tận có. Ngoại trừ chồng chất tại bốn phía bảo vật bên ngoài, ở giữa còn có 10 cái to lớn bảo giường, mỗi một cái bảo giường đều có phong ấn, có thể coi là như thế, cũng không phong được bên trong quá hoa, vừa nhìn liền biết là một chút đỉnh cấp bảo vật. Ma Thiên Tông bảo tàng, Ma Thiên Tông bảo tàng. Tất cả mọi người một mặt tham lam, hai mắt sáng lên, trước đó chỉ là suy đoán, không có thật sự, giờ phút này xem như thực niệm cho, thật có Ma Thiên Tông bảo tàng. Từ cái này bảo tàng trông chất vết tích đến xem, hẳn là vội vã chuyển rời đến cái này. Chu Ngọ Sinh nói, mặc kệ nó, bảo tàng bị chúng ta tìm tới, chính là Vân Vũ Sơn, trước thu bảo tàng, để tránh sinh biến. Biện Hành Thiên nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, không do dự nữa, bắt đầu xuất ra tự thân chữ vật trang bị, thu lấy bảo vật. Tinh thần chi tinh. Cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, bảy người tại thu lấy bảo tàng lúc đều đang chọn lựa lấy đại bộ phận bảo vật đều là xung công, nhưng số rất ít, thì tiến vào mình tư nhân hầu bao. Ma Tiên Tông bảo tàng, là muốn lên giao nộp tông môn, tuy nói một cái công lớn, tông môn khẳng định sẽ có ban thưởng, vậy cũng không có mình chọn thuận tiện. Giống như Ngọ Sinh, muốn luyện chế một thanh tốt binh khí, nhìn thấy đỉnh cấp vật liệu lợi khí, trực tiếp thu lại. Hồ Vân Hoa, thân độ chết nhìn thấy đỉnh cấp dược liệu, cũng không chút do dự đặt vào túi tiền mình. Bảy người mặc dù đều nhìn thấy, nhưng cả đám đều làm bộ không thấy được, ngầm hiểu lẫn nhau. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hôn Điện, diệtạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam chém đầu thật quay đây. Chương 32, Ma kiếm môn đệ tử. Tân Trường Ca tự nhiên cũng không khách khí, ngoại trừ đạo binh hắn không có hứng thú bên ngoài, còn lại thiết bị, dược liệu, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo, thu sạch nhập trong túi. Cuối cùng càng là khóa chặt 10 cái cổ trong dương một cái. Đây là, Tân Trường Ca ánh mắt khóa chặt kia cổ cái dương, phản phất có thể khám phá phong ấn, thấy rõ đồ vật bên trong. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, đem cái kia cổ cái dương cũng thu vào. Những người còn lại gặp một màn này, đều ngơ ngác một chút, đồ đần đều có thể nhìn ra, Ma Thiên Tông bảo tàng bên trong, trân quý nhất chính là kia 10 cái cổ cái dương. Mỗi một cái cổ trong dương đều có đỉnh cấp bảo vật. Không phải mọi người không tâm động, mà là đều nhìn ra phía trên có cường đại phong ấn, bằng vào thực lực mình không phá nổi. Thăng Thiên cũng không dám quá tham lam, cho nên liền không có nghĩ cách. Thật không nghĩ đến, Tần Trường Ca trực tiếp lấy đi trong đó một cái dương đám người dừng một chút, tiếp lấy đều làm bộ không thấy được, tiếp tục thu lấy bảo tàng. Thậm chí mấy người trong lòng đều không hẹn mà cùng sinh ra nhất trí lý do thoái thác, chỉ có 9 cái cổ cái dương. Mà liên tại Vân Vũ Sơn đệ tử tại thu lấy bảo tàng lúc, bên ngoài, một nhóm mấy đạo thân ảnh đi vào bán nguyệt hồ. Cửu Khúc huyết hạ trận, Ma Thiên Tông trấn tông đại trận, Ma Thiên Bảo tàng, rất có thể ở đây. Những này thanh niên, từng cái cầm trong tay trường kiếm, sát khí nghiêm nghị, vừa nhìn liền biết là ma đạo đệ tử. Trên thực tế, bọn hắn là ma đạo năm trọng đồng, ma kiếm môn đệ tử. Ma kiếm môn một mực tại tìm kiếm Ma Thiên Tông bảo tàng, tại biết được Vân Vũ Sơn lãnh địa bán nguyệt hồ có di chỉ xuất thế, liền truyền lệnh bên ngoài lực lượng ma kiếm môn đệ tử chạy tới bán nguyệt hồ, tìm tòi hư thực. Không bỏ sót bất cứ cơ hội nào. Lúc đầu ma kiếm môn đệ tử cũng không có coi ra gì, dù sao, những năm này xuất hiện di chỉ nhiều lắm. Thật không nghĩ đến Vừa đến cái này, một vị tinh thông trận pháp đệ tử, liền nhìn ra là Cửu Khúc huyết hạ trận. Thật có, còn chờ cái gì, đi vào tầm bảo. Ma kiếm môn thế hệ tìm kiếm Ma Tiên Tông bảo tàng, nhất là Thập Đại Hộp Ma. Thập Đại Hộp Ma, ta cũng là ở trong sách cổ biết được một hai, năm đó Ma Tiên Tông tung hoành thiên hạ, ngoại trừ có thực lực siêu cường bên ngoài, còn có 10 cái nghịch thiên bảo vật, cất giữ trong Thập Đại Hộp Ma bên trong. Ma kiếm môn đệ tử, ngươi một lời ta một câu trao đổi. Ma kiếm môn bên trong, một mực lưu truyền một tỉ tin tức ầm, Ma kiếm môn đời thứ nhất môn chủ, từng là Ma Tiên Tông đệ tử. Ma Tiên Tông bị diệt về sau, Vậy đệ tử may mắn sống tiếp được, bằng vào tại Ma Thiên Tông sở học, sáng tạo Ma kiếm môn, cho nên một mực tìm kiếm Ma Thiên Tông bảo tàng đương nhiên là thật là giả, không thể nào chứng thực. Nhưng Ma kiếm môn nhớ thương Ma Thiên Tông bảo tàng là thật, chỉ cần xuất hiện di chỉ, tất có Ma kiếm môn tiến về. Quá tốt rồi, Cửu Khúc huyết hạ trận tổn hại, chỉ còn lại cấp 4 chi huy, khó không được ta, các vị, theo ta cùng một chỗ vào trận." Vị kia tinh thông trận pháp đệ tử, trên mặt mừng lớn nói. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng, hữu tâm vô lực, chỉ sợ không phá được Cửu Khúc huyết hạ trận. Dù sao Cái này từng là danh chấn thiên hạ tuyệt thế hung trận, thật không nghĩ đến, đã tản phá không chịu nổi. Hưu. Sau khi nói xong, hắn cái thứ nhất nhảy vào, còn lại ma kiếm môn đệ tử đều ở phía sau đuổi theo đám người tiến vào Cửu Khúc Huệ Hà trận về sau, một đường uốn lượn xuyên thẳng qua. Lộ Tuyên cùng Vân Vũ Sơn đệ tử nhất trí, không bao lâu, cũng nhìn thấy kết giới kia màn sáng. Di chỉ tại kia, một đám ma kiếm môn đệ tử đều trên mặt đại hỉ, cả đám đều tựa như con cá, xuyên qua màn sáng, tiến vào đáy hồ cung điện ào ào ào. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, trực tiếp nhìn thấy tòa cung điện kia, cũng bao quát ngay tại thu lấy bảo vật Vân Vũ Sơn bên trong người giương tay, giao ra Ma Thiên Tông bảo tàng, tha các ngươi một mạng. Ma kiếm môn đệ tử nhìn thấy Vân Vũ Sơn đệ tử thu lấy bảo tàng, nhất là thu lấy đạo một nửa hộp ma đều sắc mặt đại biến, một vị gọi mạnh cao đệ tử càng là tiến lên một bước, quát to, "Cho cười, Ma Thiên Tông bảo tàng, tới trước được trước, dựa vào cái gì giao ra?" Vân Vũ Sơn đệ tử đều biểu lộ giun lên, Chu Ngọ Sinh cũng tiến về phía trước một bước, quát to, "Các vị, chúng ta chính là Ma kiếm môn đệ tử, không muốn chết, liền chủ động giao ra." Lại một vị Ma kiếm môn đệ tử mở miệng, hắn tự giới thiệu, muốn thông qua bối cảnh cho đối phương tạo áp lực. Nguyên lai like là Ma đạo đệ tử khó trách như thế hành hành bá đạo, đáng tiếc, các ngươi tìm nhầm người, chúng ta chính là Vân Vũ Sơn đệ tử, Bán Nguyệt Hồ là Vân Vũ Sơn lãnh địa, Ma Thiên Tông bảo tàng cũng nên là Vân Vũ Sơn, tha thứ khó tầm bệnh." Biện Hành Tiên cười lạnh, mở miệng nói: "Nếu như là bình thường người nghe được ma kiếm môn, tuyệt đối dọa gần chết. Ma đạo năm tông, từng cái đều là siêu cấp cự vô phách, làm việc tàn nhẫn, tàn bạo vô cùng. Bất quá, Vân Vũ Sơn làm cùng ma kiếm môn nổi danh tồn tại, tự nhiên không sợ, chớ nói chi là, đây chính là Ma Thiên Tông bảo tàng. Vân Vũ Sơn đệ tử lại như thế nào? Vân Vũ Sơn sớm đã biến thành chính đạo hạt chót, dám can đảm cùng ma kiếm môn đối nghịch." Chính là muốn chết, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Ma Thiên Tông bảo tàng, thả các ngươi rời đi, nếu không sang năm hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Một vị dáng người khô gò ma kiếm môn đệ tử, trực tiếp phóng xuất ra một cô thao thiên kiếm khí, cả ngươi giống như là một thanh phong mang tất lộ ma kiếm, lớn tiếng nói. Hiển nhiên, hắn sát tâm đã lên, chỉ cần đối phương cự tuyệt, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Muốn giết người, cũng phải nhìn các ngươi có hay không bạn sự này, bớt nói nhiều lời, Ma Thiên Tông bảo tàng, ta Vân Vũ Sơn nhất định phải được. Trừ Hi Nguyệt cũng tới trước một bước, một tia hồ quang điện tại nản quanh thân xoay tròn, khiến trách quá mắng nang mặc dù không giống điện mẫu như vậy, làm cho người rối dậy, thế nhưng sơ hiện mạnh khỏe, thậm chí tại Vân Vũ Sơn, tự mình đều có tiểu điện mẫu danh xưng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là các ngươi tự tìm, rít. Mạnh Cao biểu lộ vặn một cái, cũng không đang do dự, trực tiếp hướng sau lưng Ma kiếm môn đệ tử ra lệnh. Ầm ầm. Tất cả Ma kiếm môn đệ tử đều rút ra trường kiếm trong tay, một kiếm bổ tới. Ma kiếm môn, tên như ý nghĩa, tự nhiên là kiếm đạo môn phái, các đệ tử toàn bộ luyện kiếm. Mà những đệ tử này, toàn bộ đều là Ma kiếm môn đệ tử tinh anh, toàn bộ đều là niết bàn cảnh thậm chí có chút đều đạt tới mệnh nguyên cấp độ. Niết bàn cảnh, cùng tiêu ba cấp độ và biển, đạt hai, mệnh nguyên. Giống Vân Vũ Sơn tiểu bối đệ tử, tài cao nhất đạt tới niết bàn cảnh đạo thai cấp độ, cũng chính là tiểu bối thứ nhất, Chung Nọ Sinh. Những người còn lại trên cơ bản đều là niết bàn cảnh và biển cấp độ. Thậm chí giống như Vân, Thân Đồ Triệt, Trình Văn Bắc, có nghề phụ mang theo, tu vi càng yếu, hơn mới linh huyền cảnh. Bởi vậy, song phương vừa khai chiến, trên cơ bản là thiên về một bên nghiến ép. Vân Vũ Sơn đệ tử mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, cũng không sánh bằng Ma Kiếm môn đệ tử. Từ điện dẫn lôi quyết, Trừ Hi Nguyệt gặp một màn này, biểu lộ run lên, cũng không tại tàng tư, trực tiếp thi triển đi ra áp đái hỏm một kích mạnh nhất. Chỉ gặp nàng hai tay biến hóa pháp quyết, lấy tự thân linh nộ lôi điện ý cảnh, thi triển đả pháp. Từng tia từng tia tự sắc hồ quang điện, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một dải lụa lôi điện, hướng Ma kiếm môn đệ tử bổ tới. Lôi điện ý cảnh, đáng tiếc, Ngô Hỏa Hầu không tới nhà. Trước đó vị kia dáng người khôi ngô Ma kiếm môn đệ tử, biểu lộ run lên, hiển nhiên cũng bị giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, nhìn ra là phô trương thanh thế, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Huyền hỏa kiếu quyết Đối mặt kia như rải lụa tử sắc lôi điện, hắn cũng trừ ra một kiếm, chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, trường kiếm chỉ thiên, một đạo hỏa diễm gào thét mà ra. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 33, vận khí bạo dạ. Xì xì xì. Huyên Hỏa kiếm quyết, cùng từ điện dẫn lôi quyết, chính điện giao phong, như rải lụa lôi điện chưa đánh xuống, liền bị kiếm khí hỏa diễm bổ bạo, hóa thành hư vô. Bạch bạch bạch. Bao quát trừ Hi Nguyệt, cũng không ngừng lùi lại, kém chút bị vả lấy. Ta tới, tiếp ta một đao. Biện hành thiên biểu lộ rồ lên, cuồng bạo niết bàn chi uy, từ trên người hắn phóng xuất ra. Tam tuyệt trảm chỉ gặp hắn rũ tay ra, trực tiếp xuất ra một thanh trường đao, đối ma kiếm môn đệ tử bộ tới. Từ khi tại Huyền Hoàng Tháp lĩnh ngộ đao ý về sau, hắn tâm kiệt trảm, nâng cao một bước, một đao ba trảm, thiên trảm địa trảm người trảm. Ngươi đến cũng vô dụng, khó trách đều nói Vân Vũ Sơn biến thành chính đạo hạ chót, một điểm không có nói sai, một phế vật, để ngươi mở mang kiến thức một chút ma kiếm môn kiên quyết. Một vị ma kiếm môn đệ tử, một mặt nghe răng cười, tiến lên một bước, trực tiếp xuất thủ. Thương hải kiếm quyết. Chỉ gặp hắn trường kiếm vung lên, một đạo khí lãng, gào thét mà ra. Trong không khí tất cả thủy thuộc tính nguyên tố, tụ đến, bao quát trong hồ nước thủy thuộc tính nguyên tố, Thiên địa vị biển cả, không khí vị thủy triều, một làn sóng nhất trọng thiên, một kiếm một thiên địa ầm ầm. Tam tuyệt trảm cùng Thương Hải kiếm quyết, chính diện giao phong, thiên trảm địa trảm người trảm, độ phải thủy triều kiếm khí mất linh. Lại hoặc là nói, Thương Hải kiếm quyết, không cách nào chém hết, thật giống như một kiếm bổ ra biển cả, nhưng một giây sau, biển cả liền sẽ khép lại. Rút giao chém nước nước càng chảy ầm. Biển hành tiên bị một kiếm này tại chỗ đánh bay, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, thủ thường không nhẹ. Vân Vũ Sơn như thế nào, còn chưa tới phiên ma đạo đệ tử, nói này nói kia. Chu Ngọ Sinh một mặt băng lãnh, tiến lên một bước, lạnh lùng nói: Hàm Sơn quyền mang, hắn trực tiếp vận chuyển tự thân nhất bản cảnh đạo thai cảnh cấp độ tu vi, vang ra một quyển. Chỉ gặp một tòa cự nhạc quyền mang, ngưng tụ ra, tướng ma kiếm môn đệ tử đã tới. Vân Vũ Sơn tiểu đội bên trong, lấy 3 người bọn hắn mạnh nhất, trừ Hi Nguyệt cùng Biện Huyền Tiên, tuần tự là bại, bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn. Một đám ma kiếm môn đệ tử gặp một màn này, đều bị giật mình đều nhìn ra, chú ngọ sinh so trước đó tất cả mọi người mạnh, mặc kệ là tu vi, vẫn là đạo pháp. Mình bất chính khí, còn không cho phép người khác nói. Thực lực ngươi không tệ, hẳn không phải là đệ tử đi, đáng tiếc, gặp được ta Mạnh Cao tiến lên một bước, một mặt cười lạnh nhìn xem Chu Ngọ Sinh. Hắn không chỉ có làm mấy vị này mà kiếm môn đệ tử bên trong mạnh nhất, cũng là ma kiếm môn tiểu đỗ bên trong mạnh nhất. Lan quét bản cảnh, mệnh nguyên cấp độ, khoảng cách hồn phủ cảnh, hắn chỉ thiếu chút nữa xa. Bằng thực lực của hắn, tại toàn bộ chu tức vực tiểu đỗ bên trong đều có một chỗ cắm rủi. Huyết ảnh ma kiếm. Mạnh Cao đối mặt kia đập tới to lớn quyền mang, không có chút nào tránh né chi ý, trực tiếp vận chuyển tự thân tu vi, đột nhiên trừ ra một kiếm. Một kiếm này, giống như hư ảo, giống như chân thực, lại tựa như sen vào hư ảo đạo chân thực ở giữa. Nhưng có một chút uy lực rất mạnh, là trước kia Huyền Hỏa kiếm quyết cùng Thương Hải kiếm quyết, không cách nào so sánh ngầm ngầm. Mạnh Cao ngạo hành kiếm quyết, cùng Chu Ngọ Sinh hắm sơn quần mang, chính diện giao phong. Kia viện giống như đại sơn quần mang, tại chỗ bị đánh bạo, hóa thành hư vô. Ngay tiếp theo Chu Ngọ Sinh, cũng tại chỗ bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Cao tu vi cao hơn hắn, kiếm quyết mạnh hơn hắn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Một đám Vân Vũ Sơn đệ tử gặp một màn này, đều sắc mặt trắng bệch, một mặt cho tàn. Ngay cả Chu Ngọ Sinh cũng không là đối thủ, những người còn lại là càng không hy. Bây giờ, Ma kiếm môn đệ tử, nghiền ép tính chiến thắng. Một bên, Tần Trường Ca gặp một màn này, đầy vẻ kinh bỉ, yếu a, quá mất mặt. Vân Vũ Sơn cùng Ma Kiếm môn, một chính một ma, đều là chu tốc vực 10 đại tông phái một trong. Kết quả ngược lại tốt, Vân Vũ Sơn đệ tử bị Ma Kiếm môn đệ tử nghiền ép. Thật mất mặt. Không xuất thủ không được. Tần Trường Ca đầy vẻ khinh bỉ nhìn chung ngọ sinh bọn người một chút, tiếp lấy thân thể lặng lẽ lui lại, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn dĩ nhiên không phải chuồn mất, mà là thay cái thân phận xuất hiện, nếu không chẳng phải là nói cho Vân Vũ Sơn đệ tử, hắn là một vị hồn phụ cảnh. Vân Vũ Sơn đệ tử Ta đã đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không trân quý, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Mạnh Cao một mặt cười lạnh nhìn xem Chu Ngọ Sinh ba người. Trong mắt hắn, cũng liền Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trừ Hi Nguyệt ba người có uy hiếp, những người còn lại không đủ e ngại. Mạnh sư huynh, giết bọn hắn, thu lấy bảo tàng. Một đám ma kiếm môn đệ tử, nhao nhao mở miệng, hiển nhiên đã đợi không kịp. Một đám Vân Vũ Sơn đệ tử, đều sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là triệt để bị hù dọa. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trừ Hi Nguyệt, thân đồ chết, Trình Văn Bắc, Nhiếp Vân, đều mặt xám như tro. Bọn hắn cũng không phát hiện, thiếu mất một người. Mạnh cao gật gật đầu, cũng không tại nói nhảm, chuẩn bị xuống sát thủ. Dầm dầm. Lúc này, một đạo kinh khủng uy áp từ đằng xa cuốn tới, trực tiếp đem tất cả mọi người giật mình đây là hồn phụ cảnh uy áp, nói cách khác, người đến là một vị hồn phụ cảnh cường giả. Ma kiếm môn đệ tử ở đâu? Lúc này, một vị thấy không rõ khuôn mặt, quanh thân bao phủ tại xương trắng bên trong thân ảnh, phá không mà tới. Hắn xuất hiện về sau, trực tiếp lớn tiếng quát hô, quân bảo hồn phụ chi uy, niên F4 phía đồ đần đều có thể nhìn ra, vị này hồn phụ cảnh cường giả rất tức giận. Vân Vũ Sơn đệ tử cùng Ma kiếm môn đệ tử đều sương sợ. Hiển nhiên đều không nghĩ tới Thế mà còn có hồn phụ cảnh cường giả ở đây. Tiên bối, bọn hắn đều là ma kiếm môn đệ tử. Chu ngọ sinh linh cơ khẽ động, lớn tiếng quát hô: "Nguyên lai like các ngươi là ma kiếm môn đệ tử. Tốt tốt tốt, toàn bộ đều phải chết." Hồn phụ cảnh cường giả nghe vậy, trực tiếp đem khí tức hóa chặt mạnh cao bọn người, cuồn bạo sát cơ, quét sạch mà ra, chuẩn bị động thủ. "Đáng chết, từ chỗ nào toát ra hồn phụ cảnh cường giả, mau bò đi." Mạnh Cao bọn người, một mặt xanh xám, âm thầm chửi mắng. Mắt thấy Ma Tiên Tông bảo tàng liền có thể tới tay, đột nhiên giết ra một vị hồn phụ cảnh cường giả, muốn giết bọn hắn. Bất quá đối với đây, Mạnh Cao bọn người là không kỳ quái. Người trong ma đạo, người người có thể chu diện, trên tay người nào, không dính đầy huyết tinh. Bởi vậy, bọn hắn một điểm không kỳ quái có người truy sát, chỉ là thầm mắng chửi xéo. Sớm không truy sát, muộn không truy sát, hiện tại truy sát. Hiu hiu hiu. Mạnh cao chờ tất cả ma kiếm môn đệ tử, cả đám đều không dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông ra cung điện, bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy trốn? Không cửa, hôm nay không giết sạch các ngươi, thể không bỏ qua. Hồn phủ cảnh cường giả hùng hùng hổ hổ, giống như có thâm kỷ đại hận, trực tiếp ở phía sau truy sát. Hiu. Ngay sau đó, hắn cũng không có ở nguyên địa dừng lại. Hóa thành lưu quang, đuổi theo. Còn lại một đám Vân Vũ Sơn đệ tử, hai mặt nhìn nhau. An toàn. Chu Ngạo Sinh, Biện Hành Thiên, Trừ Hi Nguyệt, chờ người, cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Mới vừa rồi còn tại Quỷ Môn Quan đảo quanh, nay lại liền an toàn. Vận khí quá tốt rồi đi. Chơi làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệp thì không thể sống, nhất định là Ma kiếm môn làm đủ trò xấu, đắc tội cùng giả, bị người ta âm thầm theo đuôi truy sát, tiện nghi chúng ta, đi mau." Chu Ngạo Sinh nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, không dám dừng lại, cấp tốc đem còn lại bảo vật thu hồi, rời đi địa cùng. Đồng Nhân đấu la Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quay đây. Chương 34, chỗ này, ta ở chỗ này đây. Lúc này, có người phát giác, thiếu một người. Thần Cung Phụng đâu? Trừ Hi Nguyệt trong chúng nhân quét mắt một vòng, nghi ngờ nói, bọn hắn một nhóm bảy người, hiện tại chỉ còn lại 6 người, Thần Cung Phụng không thấy. Không có chú ý. Mới vừa rồi còn ở bên cạnh ta, tại sao không có? Thần Cung Phụng đi đâu? Đám người lúc này mới phát hiện, Trần Trường Ca không thấy, cả đám đều một mặt mở miệng. Vừa rồi vào xem lấy cùng ma kiếm môn đệ tử trăm giết, ai có rảnh đi để ý tới người khác, bây giờ lấy lại tinh thần người đã không có. Mau tìm, thần cung phụng thân phận tôn quý, không cho sơ thất. Chu Ngọ xinh nhíu mày. Tân Trường Ca là tông môn tự mình sắp phong cung phụng, so trưởng lão còn muốn tôn quý, nếu là không may xuất hiện, mấy người bọn họ cũng khó khăn từ tội lôi đám người gật gật đầu, tại cung điện tìm kiếm, một bên tìm, một bên hô. Thần cung phụng, thần cung phụng. Thanh âm của mọi người tại cung điện tiếng vọng. Chỗ này, ta ở chỗ này đây. Lúc này, một đạo trầm thấp duy nặc thanh âm Từ cách đó không xa một cây cột đá đằng sau truyền đến. Ngay sau đó, một cái biểu lộ ra khá là thân ảnh chất vấn, rũa ra nửa cái đầu, thận trọng dò xét bốn phía. Thấy không có địch nhân, lúc này mới đi ra. Mọi người thấy một màn này, cũng không khỏi cười khúc khích, không có chút nào trước đó đan đế phong thái, cùng đạo binh khí sư phong độ. Ngược lại là giống một cái tôm tép nhại nhép. Bất quá mấy người cũng đều có thể hiểu được, tần cung phụng mặc dù là đan đế, cùng đạo binh khí sư, nhưng tự thân tu vi bình thường, chỉ có linh huyền cảnh, đối mặt ma kiếm môn đệ tử bị sợ mất mặt rất bình thường, dù sao, ngay cả bọn hắn đều suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần Công phụng, ngươi chạy thế nào nơi này?" Trừ Hi Nguyệt nhìn xem nàng chưa từng thấy qua đàn đế một mặt khác, không từ thú nói: "Ta gặp Ma kiếm môn đệ tử xuất thủ, không muốn liên lụy các ngươi, liền trốn đi." "Đứng, Ma kiếm môn đệ tử đâu?" Tần Trường Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hết nhìn đồng tới nhìn đây, hỏi: "Chạy trốn?" Trừ Hi Nguyệt trả lời: "Trốn." Tần Trường Ca phát huy vô màn ảnh cấp diễn kịch, đem không thể tin được biểu diễn rơi tới tận cùng. "Nơi đây không nên ở lâu, trở về rồi hay nói." Chu Ngọ Sinh nói. Tất cả mọi người gật gật đầu, ngay sau đó đều không có ở cung điện dừng lại, cấp tốc rời đi, xuyên qua Cửu Không huyết hà trận ngoại giới, Bán Nguyệt Hồ. Hừ. Một thân ảnh bạch phá bầu trời mà đến, xuất hiện tại Bán Nguyệt Hồ đây là một vị người mặc áo đỏ đi chân trần đại hán, hắn tóc hai bù xù, một mặt dữ tợn, xem xét liền không phải người tốt. Nếu là có kiến thức rộng rãi người nhìn thấy, một chút liền có thể nhận ra, là Ma đạo tiếng Tâm Lừng lấy Tam Đồ Tôn Giả. Bán Nguyệt Hồ, Ma Thiên Tông di chỉ, hy vọng là thật. Tam Đồ Tôn Giả, tự lẩm bẩm. Ngoại nhân chỉ biết là Tam Đồ Tôn Giả là mới quật khởi Ma đạo hung nhân, lại không biết lai lịch thực sự của hắn. Tam Đồ Tôn Giả, là Ma Thiên Tông cách đời truyền nhân, may mắn đạt được Ma Thiên Tông công pháp, Ma Thiên Chấn Kinh. Tam độ tôn giả còn biết, Ma Thiên Tông bảo tàng cũng không phải là truyền ngôn, thật tổn đại. Chỉ bất quá, không biết cụ thể ở đâu. Năm đó Ma Thiên Tông tự biết khó thoát diệt vong, thế là đem tất cả bảo tàng toàn bộ chuyển đi, lưu làm Đông Sơn tái khởi, trong đó cũng bao quát thập đại hồ ma. Chỉ bất quá, Ma Thiên Tông mặc dù đem bảo tàng chuyển đi, nhưng không ai biết cụ thể ở đâu, bao quát chính Ma Thiên Tông người đều không biết. Bởi vì ngay lúc đó Ma Thiên Tông đã chia năm xẻ bảy, trong tông không ít người đều sinh ra phản bội chi tâm, bởi vậy, ngoại trừ truyền ghi bảo tàng người, không, có người thứ hai biết. Về sau liền chuyển rời bảo tàng người cũng đã chết, triệt để trở thành bí ẩn. Bất quá Tam Đồ Tôn giả từ Ma Thiên Chân Kinh bên trong biết được, hoàn toàn chính xác có Ma Thiên Bảo tàng tồn tại. Ma Thiên Chân Kinh ghi chép, Ma Thiên Bảo tàng ngoại có Cửu Khúc Huyết Hà trận thủ hộ, nói cách khác, chỉ cần di chỉ ngoại có Cửu Khúc Huyết Hà trận, liền có Ma Thiên Bảo tàng. Tam Đồ Tôn giả tự nói. Lúc này, hắn cũng tới đến bán nguyệt hồ, nhìn thấy đầy hồ huyết thủy, không đúng, nên nói là huyết hạ. Đây là Cửu Khúc Huyết Hà trận. Tam Đồ Tôn giả trực tiếp trợn tròn mắt, ngay sau đó, một bộ cao hứng xấu biểu lộ. Cửu Khúc Huyết Hà trận, thật có Cửu Khúc Huyết Hà trận, mang ý nghĩa Ma Thiên Bảo tàng ở bên trong. Ha ha ha, trời cao không phụ người có lòng rốt cục để bản tôn giả tìm tới Ma Thiên bảo tàng, chân kinh bên trong ghi chép, thập đại hộp ma bên trong có một hộp ma, tồn tại đạo tổ tinh huyết, một khi luyện hóa, nhưng có được đạo tổ chi uy, ma pháp thời đại, đạo tổ không ra, đạo tổ chi uy, đủ để vô địch. Tam tổ tôn giả đắc ý cười ha hả. Bởi vì là Ma Thiên tông cách đời chuyển nhân duyên cơ, hắn biết thập đại hộp ma bên trong cụ thể bạc thể. Trong đó một cái chính là đạo tổ tinh huyết. Hiu liu liu. Đang lúc tam tổ tôn giả muốn đi vào Cửu Không hết hạ chợt lúc, liên tiếp nhiều đạo thân ảnh từ huyết hồ bên trong bay ra. Từng cái một mặt hưng phấn, như nhặt được bảo tàng. Tam tổ tôn giả không đốc một chút liền nhìn ra, Ma Thiên Bảo tàng đã bị lấy đi. Tiểu Bối, giao ra Ma Thiên Bảo tàng." Tam tổ Tôn Giả thả người nhảy lên, bay lên giữa không trung, cuồn bạo hồn phù cảnh uy áp từ trên người hắn quét sạch mà ra, nghiền ép bốn phía. Hồn phù cảnh. Đám người gặp một màn này đều trực tiếp giật mình. Vừa mới may mắn từ ma kiếm môn đệ tử trong tay đào thoát, bây giờ lại đụng phải một vị hồn phù cảnh. Áo đỏ đi chân chân đại hán, hồn phù cảnh, là Tam tổ Tôn Giả. Chu Ngạo Sinh nhìn chằm chằm Tam tổ Tôn Giả, sắc mặt đại biến. Hắn không biết Tam tổ Tôn Giả, nhưng mặc đồ này quá dễ thấy, càng thêm lại là hồn phù cảnh cường giả. Hơn phân nửa là tam đồ tôn giả không thể nghi ngờ. Tiểu bối, hảo nhãn lực, thế mà có thể nhận ra bản tôn giả, ngược lại tỉnh ta tự báo tục danh, là chủ động giao ra Ma Thiên bảo tàng, vẫn là để ta đem các ngươi làm thịt, tự mình động thủ. Tam đồ tôn giả một mặt nghe răng cười nhìn xem đám người, trên mặt giữ tợn, nhìn thấy Mã Giật mình. Chung Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, Trừ Hi Nguyệt bọn người, đều diện mục bất hiện. Tam đồ tôn giả, là danh chấn chu tức vực ma đạo yêu nhân, thủ hạ núi thây biển máu, không biết từng giết bao nhiêu người. Chính đạo các phái đều muốn giết về sau nhanh, đáng tiếc, tam đồ tôn giả một mឺ sống thật tốt. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại đường nói bọn hắn những bọn tiểu uối này, chính là các mạch thủ tọa ở đây, cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng Tam độ tôn giả. Đáng chết, rùa đi ma kiếm môn đệ tử, lại tới cái Tam độ tôn giả. Tần Trường Ca một mặt xanh xám. Hồn phủ cảnh định hồn cấp độ, so ta đều cao hơn mấy cái cấp độ, chính diện một trận chiến, đều không có phần thắng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Trường Ca đại náo xoay tròn. Hắn tử Tam độ tôn giả khí tức bên trong, cảm nhận được tu vi của đối phương cường đại, đã đạt tới định hồn cấp độ. Thậm chí Tần Trường Ca cảm giác đã chỉ nửa bước bước vào nguyên thần cảnh, bởi vì khí tức bên trong ẩn chứa một tia yếu ớt nguyên thần chi uy đây là hồn phụ cảnh hướng nguyên thần cảnh quá độ giai đoạn, mới có khí tức. Hắn biết, bằng vào trung ngọ sinh bọn người, chỉ có thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn dâng lên. Mà liên tại tầng trường ca suy tư làm sao bây giờ lúc, trung ngọ sinh, biện huyền thiên, trữ hy nguyệt bọn người, đều liếc mắt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng, đã tới tay bảo tàng, để bọn hắn giao ra, tự nhiên không cam tâm. Nhưng nếu là không giao, tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tam độ tôn giả quá mạnh, cũng không phải ma kiếm môn đệ tử có thể so sánh, thậm chí chính là trước đó vị kia hồn phụ cảnh cường giả trở về, cũng vô sự vô bổ. Bọn hắn có thể cảm thụ ra, tam độ tôn giả so vị kia hồn phụ cảnh cường giả, cao hơn không biết. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 35, Tam độ tôn giả. Chúng ta giao ra Ma Thiên Tông bảo tàng, có phải hay không liền có thể tha chúng ta? Chu Ngọ hít vào một hơi, làm ra quyết định nói, "Tha các ngươi." Nguy hay lắm, đây chẳng phải là cáo chi thế nhân, Ma Thiên bảo tàng, tại bạn tôn giả trong tay. Nơi này là Vân Vũ Sơn lãnh địa, mấy người các ngươi tu vi không tầm thường, hơn phân nửa là Vân Vũ Sơn đệ tử đi, bà tôn giả cũng không muốn bị Vân Vũ Sơn truy sát, cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết người diệt khẩu, hủy thi di tích. Tam độ tôn giả bĩu môi, tựa như nghe được một chuyện cười. Nói đùa, từ đầu đến cuối, hắn cũng không tính để lại người sống. Ma đầu, dù sao đều là chết, liều mạng cái mạng này cũng phải cùng ngươi còn nhau. Không tệ, chết cũng phải kéo người theo đường đệm lưng. Mọi người cùng nhau xông lên. Chu Ngọ Sinh, bệnh hành thiên bọn người, sắc mặt đại biến, vốn cho rằng giao giao bảo tàng có thể sống sót. Ta không nghĩ đến, đối phương căn bản không có ý định buông tha bọn hắn, giao ra là chết, không giao ra cũng là chết. Dù sao đều là chết. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi cũng đủ tư cách cùng bản tôn giả kêu gào. Cho cười, đều đi chết đi. Tam tổ Tôn giả biểu lộ vận một cái, trực tiếp động thủ. Ma Thiên đại thủ lớn. Tam tổ Tôn giả vung tay lên, cuồn bạo chân nguyên, quét sạch mà ra, trực trùng vân tiêu ở giữa không trung, ngưng tụ thành ngũ chỉ sơn huyết hồng sắc đại thủ, hướng trung ngọ sinh bọn người đập tới. Ma Thiên đại thủ lớn, là Ma Thiên chân kinh bên trong ghi lại một môn tuyệt học, uy lực cực lớn. Nhất là bởi vì diện tích che phủ tích quá rộng, đã không chỉ là công kích Vân Vũ Sơn đệ tử, bao quát toàn bộ bán nguyệt hồ, cũng bao trùm ở bên trong. Chiêu này đủ để đem toàn bộ bán nguyệt hồ hủy diệt. Chu Ngạo Sinh, Biện Huyền Thiên, Trừ Hi nguyệt bọn người đều một mặt trắng bệ. Quá lớn, trên lệch quá xa, ngay cả sức liều mạng đều không có. Bọn hắn tựa như là cá nằm trên đất, mặc cho xâm lược. Bao quát Tần Trường Ca, gặp một màn này, cũng một mặt trắng bệ. Hắn bất quá là hồn phủ cảnh chủ dự cấp độ, cùng định hồn cấp độ, tròn vẹn trên lệch ba cái cái giới. Dù là tình ti thần quyết cường đại, cũng đền bù không được. Mấu chốt là, Tần Trường Ca nhìn ra Tam độ tôn giả Ma Thiên đại thủ ấn rất cường đại, không phải bình thường công pháp. Giờ phút này hắn liền xem như bại lộ mình, cũng ngăn cản không nổi. Không có người chú ý tới, ngay tại Ma Thiên đại thủ ấn lúc hạ xuống, Bán nguyệt hồ bên trong Cựu Khúc huyết hạ trận tự động vận chuyển lại. Tung vô cục. Huyết hạ dung chuyện, sôi trào mãnh liệt, nguyên bản an tĩnh nước hồ sôi trào lên. Bởi vì Ma Thiên đại thủ ấn uy lực quá lớn, trực tiếp kích phát Cựu Khúc huyết hạ trận bản thân để phòng ý thức đang tiếp, Cựu Khúc huyết hạ trận tổn hại nghiêm trọng, không cách nào vận chuyển bình thường. Ma một màn này, vừa lúc bị Tần Trường Ca thấy được gầm. Tần Trường Ca không do dự, trực tiếp vừa lui về phía sau. Lần nữa ấy nhảy vào trong hồ nước. Lần này cùng trước đó khác biệt, hắn cũng không có giống con cá, cấp tốc chìm xuống, mà là đi thẳng tới huyết hà trận trung tâm. Chỉ gặp hắn hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, bình tĩnh gãy hồ, sóng cả mãnh liệt. Lúc này, một đầu ẩn nốt tại giữa hồ chỗ sâu huy lòng, đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Rầm rầm. Bên ngoài, tam độ tôn giả ma thiên đại thủ lớn, tiếp tục lấy hủy diệt chi thế hạ xuống. Trung ngọ sinh, bệnh hành thiên bọn người, hồn đều dọa không có. Giờ phút này, bọn hắn đã triệt để mất đi sức phản kháng, cùng lòng phản kháng, chỉ có thể nên đón tử vong. Chết đi Các ngươi chết sạch, Ma Thiên Bảo tàng chính là của ta." Tam tổ Tôn giả đắc ý nhếch răng cười. Lúc này, Ma Thiên đại thủ lấn, triệt để rơi xuống, một đám Vân Vũ Sơn đệ tử, bao quát bán nguyệt hồ, đều đem triệt hủy diện. Ngao giống đột nhiên, một đạo vang tận mây xanh tiếng long ngâm, phá không mà ra. Một đầu trùng trăm trượng màu đỏ huyết long, từ Cửu Khúc huyết hà trận bên trong bay ra, chính diện va chạm. Ngũ Chỉ Sơn huyết hồng sát đại thủ, tại chỗ bị màu đỏ huyết long đánh nổ. Kia nhìn thấy mà giật mình lợi trảo, càng la sẽ rách thước cùng, hướng Tam tổ Tôn giả chụp tới. Đây là Cửu Khúc huyết long. Tam tổ Tôn giả gặp một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Thân là Ma Thiên Tông cách đời chuyển nhân, tự nhiên một chút nhận ra, đây cũng không phải là Trần Long, mà là trận rồng, Cửu Khúc Minh Hà trận ngưng tụ ra trận rồng. Cửu Khúc Minh Hà trận làm cấp 8 đại trận, tự nhiên có mình đặc biệt công phạt, chính là cái này Cửu Khúc huyết long. Không có khả năng, không có khả năng, chân kinh ghi chép, Cửu Khúc huyết Hà trận đã tổn hại, chỉ còn lại cấp 4 chi huy, mà Cửu Khúc huyết long cần cấp 5 mới có thể thôi động ra. Tam Đồ Tôn Giả không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn lạ thật. Hắn sở dĩ không kiêng nể gì cả, chính là biết Cửu Khúc huyết Hà trận, hữu danh vô thực. Sớm tại ngàn năm trước đã tổn hại, bây giờ bất quá là giả kỹ năng trong thì ngon mà không dùng được. Vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có thể thôi động ra Cửu Khúc huyết long. Trên thực tế, Tam độ tôn giả hiểu rõ không sai, Cửu Khúc huyết hà trận tổn hại trình độ, hoàn toàn chính xác không cách nào thôi động Cửu Khúc huyết long. Nhưng điều kiện tiên quyết là tự động thôi động. Giờ phút này, cũng không phải là như thế, tần trường các tại Cửu Khúc huyết hà trận bên trong, chưa chỉ lại trận. Bằng vào sở học của hắn thái cổ truyền thừa, khôi phục thành cấp 8 đại trận, có chút khó khăn, có thể tăng lên đến cấp 5, không hề khó khăn. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện trước mắt một màn này. Trận khác này Cửu Khúc Huyết Hà trận, đã không phải là cấp 4 trận pháp, mà là cấp 5 trận pháp, đủ để thôi động Cửu Khúc Huyết Long. Ngoao giống, Cửu Khúc Huyết Long hung thần sắc sát, dữ tợn vô cùng, trực tiếp phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Tuy nói là trận rồng, nhưng bởi vì quá mức rất thật, nhìn cùng chân long không khác nhau chút nào. Cửu Khúc Huyết Long không do dự, trực tiếp hướng Tam Đồ Tôn giả công tới. "Không muốn, ta là Ma Tiên tông cách đời chuyển nhân, là người một nhà." giương tay. Tam Đồ Tôn giả nhìn xem Cửu Khúc Huyết Long, trực tiếp bị hù dọa. Cấp 5 trận pháp, đủ để dễ như trở bàn tay xóa bỏ hắn, thậm chí đều không có sức hoàn thủ. Tam đồ Tôn Giả muốn chạy trốn, nhưng trốn chỗ nào, tại chỗ bị Cửu Khúc Huyết Long bắt lấy, xé rách cái náo loạn. Toàn thân cao thấp, không có chút điểm hoàn hảo chỗ, chết không thể chết lại. Phù phù. Cửu Khúc Huyết Long tại giết chết Tam đồ Tôn Giả về sau, cũng không ngừng lại, trực tiếp tiến vào bán nguyệt hồ. Nước hồ dần dần tĩnh lại, tựa như vừa rồi hết thảy chưa từng xảy ra. Chu Ngọ Sinh, Biện Hành Thiên, Trừ Hi Nguyệt, Trình Văn Bắc, Thân Độ Triết, Nhiếp Vân, 6 người gặp một màn này, đều trợn tròn mắt. Lại an toàn mới vừa rồi còn sắp gặp tử vong, so trước đó đối mặt ma kiếm môn đệ tử còn kinh khủng hơn, không phải một chân bước vào quỷ môn quan, mà là hai cái chân. Bây giờ ngược lại tốt, lại an toàn, Tam tổ tôn giả không hiểu thấu liền chết. Ha ha ha, ta biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Vân cái thứ nhất cười ha hả. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Vân, một mặt không hiểu. Trước đó phán đoán sai, Cửu Khúc huyết hạ trận, không phải cấp 4, mà là cấp 5, Tam tổ tôn giả tại giết chúng ta lúc, bởi vì đạo pháp uy lực quá lớn, ngay cả Cửu Khúc huyết hạ trận cũng bao trùm ở bên trong, trực tiếp gây nên lại trận phạt vệ, Cửu Khúc huyết long, giết Tam tổ tôn giả. Nhiếp Vân đem hắn phán đoán nói ra. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Trừ cái đó ra, không có khác giải thích. Vẫn là câu nói kia, vận khí cũng quá tốt đi. Ta đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà. Cái rắm, rõ ràng là ta ô thần phụ thể. Hừ hừ, các ngươi đều là dính ta ánh sáng, nếu không chết sớm không toàn thây. Mấy người không khỏi tương hỗ trêu gẹo đầu tiên là ma kiếm môn đệ tử, sau là Tam tổ tôn giả, đều coi là khó giữ được cái mạng nhỏ này, kết quả không hiểu thấu liền an toàn. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 36, thập đại hồ ma. Đi mau. Quá tam ba bận, lần sau coi như chưa hẳn vận tốt như vậy. Chu Ngọ Sinh cũng cảm giác cái này kinh lịch nói nhảm, nhưng trừ cái đó ra, không có khác giải thích. Ngay sau đó, đám người liền dự định rời đi. Thần Cung Vụ đâu? Tại sao lại không có? Lúc này, có người phát hiện, lại biến thành 6 người, tần trưởng ca lại không thấy. Khẳng định lại không biết tránh đi đâu rồi, tìm xem nhìn. Biện Hành Tiên nói, "Thần Cung Vụ." "Thần Cung Vụ." Mấy người tại Bán Nguyệt Hồ chung quanh tìm, cùng trước đó ở cung điện dưới lòng đất cùng loại, một bên tìm, một bên hô. Bán Nguyệt Hồ liếc nhìn đầu, căn bản liền không có chỗ ẩn thân, chạy đi đâu rồi? Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thấy Tam tổ Tôn Giả giết người, nói rõ người còn sống. Chỗ này, ta ở chỗ này đây. Đột nhiên, mặt nước nhấc lên một trận bọt nước, một vị mỹ nam tử từ trong hồ nước chò đầu ra. Chính là Trần Trường Ca. "Tần công phụng, mau ra đây đi, Tam tổ Tôn Giả đã chết, chúng ta an toàn." Tất cả mọi người một mặt trêu tức nhìn xem Trần Trường Ca. Giờ phút này bọn hắn xem như đã nhìn ra, vị này đan đế tăng thêm đạo bình khí sư, không là bình thường nhát gan. Vừa gặp phải nguy hiểm, chính so với ai khác đều nhanh. "An toàn, Tam tổ Tôn Giả đâu?" Thần trường ca lần nữa phát huy cái kia vương mạn ảnh cấp bậc diễn kĩ, đem ngộng bức diễn dịch rơi tới tận cùng. "Mau lên đây, trở về rồi hay nói?" Chu Ngọ Sinh nói. Ngay sau đó, đám người không có ở bán nguyệt hồ dừng lại, nhao nhao hóa thành lưu quang rời đi. Vân Vũ Sơn, trong đại điện. Trường giáo Quách Thành Phong, bảy mạch thủ tọa, bao quát bảy vị đệ tử, toàn bộ đều tại. Bảy vị đệ tử mang về Ma Thiên Tông bảo tàng về sau, Vân Vũ Sơn tự nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Quách Thành Phong trước tiên triệu tập các mạch thủ tọa họp. Chu Ngọ Sinh càng đem chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối, một năm một mười nói một lần đương nhiên, bảy người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đương nhiên sẽ không nói, hai lần sắp chết đến nơi, hai lần gặp dự hóa lạnh. Các mạch thủ tọa sau khi nghe xong, đều nháy nháy con mắt, cảm giác hoang đường. Đúng vậy, ma kiếm môn đệ tử đến, chúng ta không địch lại, kết quả toát ra một vị ma kiếm môn đệ nhân, một vị hồn phụ cảnh cường giả, đem ma kiếm môn đệ tử dọa chạy, tam độ tôn giả, tức thì bị Cửu Khúc huyết hạ trận phản vệ, chết bởi Cửu Khúc huyết long hạ. Chu Ngọ xinh thấy mọi người không tin, lần nữa đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Quách Thành Phong, các mạch thủ tọa, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tuy nói cảm giác hoang đường, nhưng cũng biết, loại chuyện này sẽ không nói láo lại nói, đám người cũng đem Ma Thiên bảo tàng mang về. Duy chỉ có Diệp Tiếu, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng bảo đối của mình Tam Đồ đệ nhìn thoáng qua. Tân Trường Ca gặp sư phụ nhìn mình, không khỏi nháy nháy ánh mắt vô tội. Nếu không phải Diệp Tiếu trước đó hiểu rõ thần Trường Ca, Đoan Trường đều có thể bị hắn lừa gà qua. Tổ tông phù hộ, phúc phận Vân Vũ Sơn. Các vị thủ tọa trầm mặc một phen về sau, nhao nhao cảm khái. Loại tình huống này, cũng có thể làm cho Vân Vũ Sơn đạt được Ma Thiên bảo tàng, đã không phải là vận khí tốt, mà là tổ tiên phù hộ. Ngọ Sinh, đem Ma Thiên bảo tàng lấy ra đi. Dương Sách nhìn xem chú Ngọ Sinh, từ tốn nói, Vâng, sư phụ." Chu Ngọ xin gật gật đầu lào lạo. Tiếp lấy vung tay lên, từ bên trong không gian trữ vật, đem thu lại Ma Thiên bảo tàng lấy ra ngoài đệ tử của lại, cũng không có nhàn rỗi, đều đem riêng phần mình thu thập Ma Thiên bảo tàng toàn bộ lấy ra. Linh bảo, linh dược, thiết bị, đan dược, binh khí, phù lục, thiên tài địa bảo. Có được tận có, tràn ngập cả toàn đại điện. Quách Thành Phong, các mạch thủ tọa, gặp một màn này, đều trợn tròn mắt. "Tốt, tốt, tốt, có nhóm này Ma Thiên bảo tàng, đủ để cho chúng ta Vân Vũ Sơn thực lực tổng hợp, nâng cao một bước." Đáng người biết Ma Thiên tông bảo tàng rất nhiều, nhưng vạn không nghĩ tới nhiều đến tình trạng như thế. So Vân Vũ Sơn có tàng, nhiều gấp bội không thôi. Liền ngay cả Quách Thành Phong đều cầm giữ không được, hai mắt sáng lên nói đối với một cái tông phái tới nói, thiếu không phải công pháp, không, có công pháp, không có khả năng tại chu tốc vượt bậc chân. Thiếu chính là tài nguyên. Bởi vì tông phái gia đại nghiệp đại, tư nguyên nhiều hơn nữa, đều không đủ phân phối. Nhưng có Ma Tiên Tông bảo tàng lại khác biệt, đủ để cho Vân Vũ Sơn trong thời gian ngắn chánh lo hô về sau. Bao quát Diệp thiếu, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Khó trách thế nhân vì Ma Tiên bảo tàng, tiêu đánh tiêu giết, sát thực mê người. Cuối cùng, đám người đem chín cái hồ ma đem ra. Mỗi cái hòm ma đều là một cái cự đại cổ cái dương, bên trong lấp lóe mờ mịt quan trạch. Đây là Thập đại hòm ma, Ma Thiên Tông thập đại hòm ma. Nghe đồn Ma Thiên Tông sở dĩ tung hoành thiên hạ là có 10 cái nghịch thiên bảo vật, phân biệt đặt ở thập đại hòm ma bên trong. Hòm ma có phong ấn, có thể phong không ở bảo vật. Mở ra nhìn xem liền biết là cái gì. Mọi người thấy chín cái hòm đều sắc mặt đại biến. Ma Thiên Tông thập đại hòm ma, danh khí quá lớn, hơi có chút thưởng thức đều bị tầm. Dương Sách đi ra phía trước, trực tiếp vung tay lên, hướng trong đó một cái hòm ma vút tới, muốn hủy đi mặt ngoài phong ấn. Kết quả ngược lại tốt trực tiếp bị một cỗ to lớn lực đạo bắn ngực ra, thể nội khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa thủ thương. Dương thủ tọa, ngươi không sao chứ? Một đám thủ tọa sắc mặt đại biến, nhao nhao mở miệng. Không có việc gì, phong ấn quá cường đại, ta không phá nổi. Dương Sách lắc đầu, đầu tiên là vững chắc một chút thương thế, về sau mở miệng. Chúng ta liên thủ, cũng không tin không phá nổi phong ấn. Lục Minh đề nghị. Còn lại thủ tọa đều gật đầu, bày ở trước mặt bảo vật, không có khả năng không muốn. Vô dụng, đây là thông thiên cảnh cường giả phong ấn, người bình thường không phá nổi, dù là quá khứ ngàn năm, cũng muốn sinh tử cảnh tu vi mới có thể phá vỡ. Lúc này, Tư Đồ Dao mở miệng nói, nàng tại vừa nhìn thấy hộp ma lục, liền trước tiên phóng thích nguyên thần chi lực dò xét, đã tìm tòi rõ ràng, coi như bọn hắn tất cả mọi người đồng loạt ra tay, cũng không có khả năng phá vỡ hộp ma phong ấn. Thông thiên cảnh phong ấn, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia chán bệnh. Vân Vũ Sơn, tu vi cao nhất điện mẫu, cũng mới nguyên thần cảnh, khoảng cách sinh tử cảnh, đều có hai cái đại cảnh giới. Mọi người thấy hộp ma, đều không lên tiếng, hiển nhiên, hữu tâm vô lực. Quách Thành Phong cũng ở một bên nhìn xem, không rên một tiếng. Thập đại hộp ma, làm sao mới chín cái. Lúc này, một vị thủ tọa phát hiện không hợp lý. Vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy mở ra hộp ma, đều không để ý số lượng. Quách Thành Phong, còn lại thủ tọa, lúc này mới lấy lại tinh thần. "Trưởng giáo, các vị thủ tọa, chúng ta phát hiện lúc, chỉ có cái này chín, cái cổ cái dương, không, có 10 cái." Chu Ngọ Sinh trong lòng thầm mắng, trên mặt giả ra vẻ mặt vô tội. Vốn cho rằng Ma Thiên Tông bảo vật là không có số lượng, thật không nghĩ đến, thập đại hộp ma, mọi người đều biết. Cái thứ 10 hộp ma, tại tuần trưởng các kia. Bọn hắn sáu người, không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tất nhiên là không dám nói rõ sự thật, chỉ có thể giả ngu. "Ngọ Sinh, hộp ma bên trong bảo vật tuy tốt, cũng không phải các ngươi có thể có được, nhất thời bảo khiến trí bất tỉnh rất bình thường, vi sư sẽ không trách cứ ngươi. Các mạch thủ tọa một mặt cười lạnh, hiển nhiên cũng không tin. Thập đại hỏa ma, thiếu một cái, cho dù ai cũng không tin. Dương Sách mặt lạnh lấy khiển trách. Sư phụ, đệ tử thề với trời, tuyệt đối không có nuốt diên hỏa ma, như làm trái này thệ, mù lối vĩnh đỉnh. Chung Ngọ sinh phủ phủ một chút quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 37, đạo tổ tinh huyết. Dương Sách gật gật đầu, cũng không nhiều lời, hiển nhiên tin tưởng mình đồ đệ. Tu sĩ giảng cứu nhân quả, sẽ không tùy tiện lập xuống lời thề. Hơn phân nửa là thật. Lục Minh, Lý Quang Kim các loại, còn lại các mạch thủ tọa thì đều nhìn về nhà mình thủ tịch. Trong bảy người, Chu Ngọ Sinh thực lực mạnh nhất, có khả năng nhất nuốt riêng của ma, đã Chu Ngọ Sinh không có cẩm, kia hơn phân nửa tại bọn hắn nhà mình đệ tử trên thân. Sư phụ, đệ tử thề với trời, tuyệt đối không có nuốt riêng của ma, như làm trái này thệ. Sư phụ, đệ tử thề với trời. Biển Huyền Thiên, Chính Văn Bắc chờ đệ tử còn lại, cũng đều phủ phù một chút quỷ trên mặt đất, nhao nhao lập thệ, từ chứng trong sạch. Bảy vị đệ tử, có 6 người thệ, chỉ còn lại Tần Trường Ca một người. Các mạch thủ tọa cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tần Trường Ca, chờ hắn biểu thị. Các ngươi có ý tứ gì? Bản cung phụng cũng muốn lập thể. Tần Trường Ca nhìn xem các mạch thủ tọa, biểu lộ giun lên, không chút nào che giấu trên mặt không vui. Chúng ta cựu tử nhất sinh, chui vào Ma Thiên Tông di chỉ, mang về Ma Thiên bảo tàng, không nói luận công hành lượng, ngược lại vu khống chúng ta biển thủ, đây chính là Vân Vũ Sơn đối đãi có công đệ tử thái độ. Sớm biết như thế, không bằng đem bảo tàng nốt riêng, trở về liền nói không có bảo tàng, ngược lại chẳng có chuyện gì. Mặt ngoài sắc phong ta vị cung phụng, đây chính là các ngươi đối đãi cùng phụng thái độ. Cũng được. Ta Tần Trường ca thấp cổ bé họng, không dám đương nổi nặng như thế gánh, trưởng giáo, xin cho phép ta từ đi cùng phụng thân phận, làm về giao quang phong đệ tử." Tần Trường ca một bộ nạn lòng thoái chí biểu lộ, chấm dãi mà đàm đạo. Giếng sách, Lục Minh, chờ các mạch thủ tọa đều bị nói sững sốt một chút, thậm chí đều cảm thấy một chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, một đám đệ tử bước lên cựu tử nhất sinh, mang về Ma Thiên bảo tàng, còn không có đạt được chút điểm ban thượng, liền bị bọn hắn lần lượt hưng sư vấn tội, cần thể từ chứng trong sạch. Khô khụ. Tần cung phụng bất giận, hộp ma bảo vật quá mức quý giá, đối người bình thường tới nói sẽ chỉ là thái nạn. Các mạch thủ tọa cũng là tốt bụng. Quách Thành Phong thấy thế, lập tức mở miệng nói ra, đồng thời hung hăng chừng các mạch thủ tọa một chút. Vân Vũ Sơn sắp Phong Tần Trường Ca vị cũng phụng, chính là nghĩ nịnh bợ vị này đàn đế cùng đạo binh khí sư. Dù sao, về sau dùng đến người ta nhiều chỗ, kết quả ngược lại tốt, quan hệ này còn không có che nóng, liền muốn lạnh đấu. Nếu là thật để Tần Trường Ca từ đi cũng phụng, về sau bọn hắn còn có mặt mũi có chuyện nhờ người ta. Đúng đúng đúng, Thần Cung Phụng bất giận, chúng ta cũng là có ý tốt. Thần Cung Phụng dĩ nhiên không phải cái loại người này. Theo ta thấy, hẳn là năm đó Ma Tiên Tông chuyện gì bảo Tằng Lục, loạn một cái Dù sao bạo vật nhiều như vậy, thiếu một cái rất bình thường. Dương Sách, Lục Minh các loại mạch thủ tọa, nhao nhao mở miệng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bận vì một cái không biết phải chăng là tồn tại hồ ma đi đắc tội tần công phụ. Từ đầu đến cuối, diệp thiếu đều một tiếng chưa lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn xem tần Trường Ca. Lúc đầu hắn cũng không xác định có tồn tại hay không cái thứ 10 hồ ma, nhưng nhìn đến tam đồ đệ như thế lòng đầy căm vẫn. Hắn biết, cái thứ 10 hồ ma, tại tần Trường Ca kia chạy không được. Chà đúa, là tam đồ đệ quen dùng mánh khoé. Hành động lần này, các ngươi đều một cái công lớn, bản tọa sẽ luận công hành thưởng đều đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Quách Thành Phong nhìn về phía một đám đệ tử nói: "Vâng, trưởng giáo." Các đệ tử nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, mà một đám thủ tọa thì bị lưu lại, Thương thảo phân chiến như thế nào mà tiên bảo tàng. Dao Quan Phong. Diệp Tiếu vừa trở lại nhà mình tại điện, liền phát hiện Tần Trường Ca chờ ở bên. "Đệ tử bái kiến sư phụ." Tần Trường Ca cung kính hướng Diệp Tiếu hành lễ. "Có việc?" Diệp Tiếu nhìn xem Tần Trường Ca hỏi: "Đệ tử có tội, mời sư phụ trách phạt." Tần Trường Ca cúi đầu xuống nói: "Có tội gì?" Diệp Tiếu không biết Tần Trường Ca lại tại bán cái gì cái nút, hỏi Ma Thiên Bảo Tàng, tổng cộng có 10 cái hộp ma, cái thứ 10 hộp ma, tại đệ tử cái này. Tân Trường Ca vung tay lên, một cái cự đại cổ cái dương xuất hiện tại trong đại điện ào ào ào. Một đạo hào quang sáng chói, từ xưa trong dương bộ phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Diệp Tiếu nhìn xem cái này hộp ma, sắc mặt biến hóa, hắn đã cảm thụ ra cái này hộp ma bên trong vi áp. Thúy Uy, hắn không biết cái này hộp ma bên trong cụ thể là cái gì, nhưng biết một chút, cùng đạo tổ có quan hệ, bởi vì cô uy áp này, cùng trên người hắn tổ binh, đồng xuất một triệt. Nhưng Diệp Tiếu biết, đây không phải tổ binh, bởi vì là hai loại thuộc tính khác biệt vi áp vừa rồi vì sao râu riếm? Rất nhanh, Diệp Tiếu liền tỉnh táo lại, nhìn xem Tần Trường ca hỏi. Vừa rồi hắn liền biết, cái thứ 10 hộp ma, tại mình bảo gói đồ đệ cái này, thật không nghĩ đến, giờ phút này lại lấy ra tới. Bởi vì đệ tử cảm thấy, chỉ có sư phụ mới đủ tư cách có được, nếu là nộp lên tông môn, chưa chắc là phúc. Tần Trường ca nghiêm túc nói. Chỉ giao cho. Diệp Tiếu tiếp tục hỏi. Đệ tử đạt được thái cổ truyền từ lúc, may mắn cảm thụ qua tổ uy, đệ tử mặc dù không biết cái này hộp ma bên trong cụ thể là cái gì, nhưng lại có thể cảm thụ ra, cùng đạo tổ có quan hệ, cũng không phải là đệ tử khinh thị Vân Vũ Sơn. Lấy bây giờ Vân Vũ Sơn, sợ là không có tư cách có được cái này hộp ma, sẽ chỉ giữ nhiều lành ít, thế là liền tự tiện làm chủ, đem hộp ma giấu đi, giao cho sư phụ. Tần Trường Ca nói. Diệp Tiếu nghe vậy, không khỏi trừng to mắt, nhìn xem tam đồ đệ, một bộ lau mắt mà nhìn Miểu Lộ. Mặc kệ Tần Trường Ca là thật tâm từ lòng, vẫn là hư tình giả ý, lần này vô ngôn ngựa hắn lâng lâng. Muốn cự tuyệt đều không có lý do. Giống như nếu là hắn không tiếp thụ cái này hộp ma, chính là Vân Vũ Sơn tội nhân đồng dạng. Làm tốt, tuy nói lừa gạt tông môn, nhưng tâm ý là tốt, hộp ma vi sư liền nhận. Diệp Tiếu đã sớm tâm động, lại ra vẻ trầm ngâm, nói: "Dạ sư phụ không phạt tri ân." Tần Trường Ca trên mặt đại hỉ, quỳ xuống đất lễ bái: "Ừm, đi số đi, vi sư còn muốn bái quan." Diệp Tiếu phất phất tay. Tần Trường Ca không có nguyên địa dừng lại, trực tiếp rời khỏi đại điện, tại xoay người một khắc này, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn lời này, 3 phần thật, 7 phần giả. Biết cái này Hộ Ma cùng đạo tổ có quan hệ là thật, còn lại toàn bộ là giả. Tần Trường Ca cũng không nghĩ tới, thập đại Hộ Ma, nội danh như vậy, Vân Vũ Sơn trở ngại thân phận của mình, không dám truy vấn ngọn nguồn. Nhưng hắn biết, chân chính gà tắc chính là mình sư phụ, hắn có lòng tin lửa qua tất cả mọi người, nhưng không, có lòng tin lửa qua sư phụ. Mấu chốt nhất là, hắn không phá nội phong ấn. Thà rằng như vậy, không bằng làm thuận nước dòng thuyền, giao cho sư phụ tìm kiếm hảo cảm. Trẻ con là dễ dạy. Diệp Tiếu nhìn xem tần trường ca bóng lưng, một mặt vui mừng. Lần thứ nhất cảm thấy, tam đồ đệ cũng không tệ lắm, tuy nói thỉnh thoảng sẽ đâm dắp dối, nhưng đáng giá tha thứ. Ho khan. Diệp Tiếu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên cổ cái dương, tiếp theo nhẹ nhàng cười một tiếng, vung tay lên. Một đạo sáng chói lưu quang, phá không mà ra trực tiếp đánh vào hộp ma mặt ngoài phòng ấn bên trên. Răng rắc. Hộp ma mặt ngoài phòng ấn tại chỗ tan rã ra, ngay sau đó, chỉ nghe một thanh âm vang lên. Hộp ma tự động bắn ra. Rầm rầm. Không có hộp ma trói buộc, một đạo xôi chảo bánh liệt tổ uy quét sạch mà ra. Một đạo kim sắc quang mang, tựa như năng gắt, từ từ bay lên, vẩy khắp toàn bộ đại điện, trải lên một tầng vàng rực đập vào mắt bên trong, là một giọt lớn trừng quả đẫm chất lỏng màu vàng nóng. Kia xôi chảo bánh liệt tổ uy chính là từ chất lỏng màu vàng nóng bên trên phóng xuất ra. Đây là đạo tổ tinh huyết. Diệp Tiêu thấy cảnh này, đầu tiên là ngơ ngác một chút. Tiếp theo là hỉ. Hắn nhận ra cái này chất lỏng màu vàng óng lai lịch là một vị đạo tổ khi còn sống lưu lại tinh huyết. Tốt tốt tốt, mà pháp thời đại, đạo tổ không ra, nhưng có đạo tổ tinh huyết, đủ để đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Diệp Tiếu vung tay lên, đem giọt này chất lỏng màu vàng óng thu vào. Giờ phút này hắn đã quyết định, về sau ngoại trừ luyện hóa thần thai ma thạch bên ngoài, lại nhiều một sự kiện, luyện hóa đạo tổ tinh huyết. Cái này rất có thể trở thành hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích mấu chốt. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hội điện, Diệt Hạo tiên tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 38, Ma kiếm môn đánh tới. Thời gian từng ngày trôi qua. Từ khi một đám tiểu bối đệ tử mang về Ma Thiên Bảo tàng về sau, Vân Vũ Sơn tài nguyên liền giàu có. Tại Quách Thành Phong cùng các mạch thủ tọa thương nghị dưới, đem tất cả tài nguyên phân phối đến các mạch. Trứng thực đạo mỗi một vị đệ tử trên thân đương nhiên, khẳng định không có khả năng mỗi người đồng dạng nhiều, đệ tử thiên tài cùng tu vi tương đối cao đệ tử, tương đối thiên vẻ. Về phần hành động lần này đại công thần, tự nhiên cũng sẽ không quên. Trưởng giáo hết thệ phá lệ ban thưởng, tuy nói bảy người không ít trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng có ai sẽ ghét bỏ bảo vật nhiều đây? Bởi vậy, thời khắc này Vân Vũ Sơn, một mạnh phồn vinh cảnh tượng, Mỗi người đều đang bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Thật tình không biết, một trận hiếm thấy đại tai nạn đang nổi lên. Một ngày này, tại Vân Vũ Sơn ngoài trăm dặm, năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào một tòa trên núi hoang. Năm người này, từng cái khí tức hùng hồn, vô cùng tương đại, mỗi người đều phóng xuất ra nguyên thần chi uy. Hiển nhiên, toàn bộ đều là nguyên thần cảnh cường giả. Nhất là ở giữa vị kia, dáng người hơi có vẻ thấp bé lão giả, cả người tựa như là một thanh vô thượng ma kiếm, đâm thủng bầu trời. Môn chủ đã điều tra rõ ràng. Bên cạnh bốn vị nguyên thần cảnh bên trong trong đó một vị, hướng vị kia thấp bé lão giả nói: Như thế nào? Thấp bé lão giả chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, "Cùng ngoại giới truyền ngôn, Vân Vũ Sơn đã xuống dốc, biến thành chính đạo hạ trót, toàn bộ tông phái chỉ có điện mẫu một vị nguyên thần cảnh, còn lại thủ tọa tất cả đều là hồn phụ cảnh, ba quách trưởng giáo quách thành phong cũng là hồn phụ cảnh." Vị kia nguyên thần cảnh đem hắn tìm hiểu đạo tin tức, nói ra, "Quả nhiên, Kỳ Bạch Minh biến mất về sau, Vân Vũ Sơn liền phế đi, một chút cũng không, giả, đường đường Vân Vũ Sơn trưởng giáo, thế mà mới hồn phụ cảnh." Thấp bé lão giả cười lạnh, một bộ quả là thế biểu lộ. Chu Tước vực 10 đại tông môn, lẫn nhau đều không xa lạ gì, tuy nói chính ma có khác Hiểu rõ không bằng liệt, nhưng nhiều ít vẫn là biết một chút. Điện mẫu mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng tội không lớn lắm, hẳn là nguyên thần cảnh thấp nhất dục thần cấp độ, căn bản không phải chúng ta ma kiếm môn đối thủ. Vị tiên nguyên thần cảnh cường giả tiếp tục nói, năm người này chính là ma kiếm môn cao tầng, ma kiếm môn môn chủ đồng quách nhiên, cùng bốn đại trưởng lão. Ma kiếm môn đối ma tiên bảo tàng, tình thế bắt buộc, mạnh cao trở một đám ma kiếm môn đệ tử sau khi trở về, lập tức bẩm báo tông môn đông quách nhiên biết được về sau, giận tím mặt, ma kiếm môn tới tay bảo tàng, kết quả ra điểm đừng dễ, bị Vân Vũ Sơn đặt được. Tự nhiên không cam tâm, thế là liền bày ra, giết tới Vân Vũ Sơn loạt lại bảo tàng. Tuy nói ngoại giới đều nói Vân Vũ Sơn xuống dốc, biến thành chính đạo hạng chót, mà dù sao đã từng huy hoàng qua, Đông Quách Nhiên không yên lòng, liền âm thầm phái ra trưởng lão tìm hiểu. Kết quả giống như truyền thuyết, thật xuống dốc. Hừ, Vân Vũ Sơn giáng cấp chúng ta Ma kiếm môn bảo tàng, muốn chết. Đông Quách Nhiên biểu lộ vặn một cái, trên mặt lộ ra một tia sát khí. Hắn mặc dù cái đầu thấp bé, vừa vặn bên trên thả ra sát khí, lại không người dám khinh thường. Môn chủ, sau đó phải làm thế nào? Ma kiếm môn bốn đại trưởng lão đều nhìn môn chủ Đông Quách Nhiên, chờ đợi ra lệnh. Bốn đại trưởng lão nghe lệnh, giết tới Vân Vũ Sơn. Cầm lại Ma Thiên Bảo tàng, nếu dám chống lại, giết không tha." Đông Bách Nhân trực tiếp hướng bốn đại trưởng lão ra lệnh. "Vâng, môn chủ." Bốn đại trưởng lão cùng kêu lên quát. Cùng lúc đó, bốn người đều phóng xuất ra cường bạo nguyên thần chi uy, thần cản giết thần, ma cản diện ma. Vân Vũ Sơn, hoàn toàn như trước đây, tiên tính tường hòa đột nhiên, tất cả đỉnh núi dao động, chim bay kinh thiên, tiên hạc bạc khung, tựa như bị kinh sợ đang trực Vân Vũ Sơn đệ tử, đều trong nháy mắt cảnh giới, không biết phát sinh chuyện gì. Lúc này, một đạo như kinh lôi tiếng hét phẫn nộ từ trên trời giáng xuống, truyền khắp tất cả đỉnh núi. Vân Vũ Sơn nghe lệnh, mau giao ra Ma Thiên bảo tàng, nếu dám phản kháng, giết không tha. Cùng lúc đó, từng đả uy áp, dáng Lâm Vân Vũ Sơn. Mỗi một đả uy áp đều rất giống hùng núi cự nhạc, làm cho tất cả mọi người đều thở không nổi. Bao quát Vân Vũ thất mạch sơn phòng, đều mơ hồ có khuynh hướng hư hỏng. Theo đạo thanh âm này cùng uy áp dáng Lâm, Vân Vũ Sơn trong nháy mắt cảnh giới, nhất là đang trực Vân Vũ Sơn đệ tử. Cảnh giới, cường địch bức kích, khởi động hộ sơn đại trận, minh long toàn thiên trận. Phụ trách thủ vệ Vân Vũ Sơn đệ tử, trong nháy mắt táo động. Bọn hắn một chút liền nhìn ra là có kẻ địch hết sức mạnh mẽ đột kích, nếu không sẽ không sinh ra như thế vi áp. Rầm rầm. Ngay tại kia từng đạo kinh khủng vi áp, từ trên trời giáng xuống lúc, Vân Vũ Sơn Hộ Sơn đại trận cũng trong nháy mắt khởi động. Tựa như nắp nồi to lớn lồng ánh sáng, nổi lên, bao trùm toàn bộ Vân Vũ Sơn. Ngoao giống. Tại lồng ánh sáng cho thấy, ngưng tụ ra một đầu hung thần ác sát minh long, dương nhanh múa đuốt, mặt xanh mênh vàng, tựa như môn thần, thủ vệ sơn môn đây cũng là Vân Vũ Sơn Hộ Sơn đại trận, minh long tỏa thiên trận, một tòa cấp 6 đại trận ầm ầm. Kia từng đạo cuồng bạo uy áp, từ trên trời giáng xuống, Muốn phá hủy toàn bộ Vân Vũ Sơn, kết quả đều bị lồng ánh sáng bên ngoài Minh Long cho ngăn cản số tới. Lúc này, tất cả Vân Vũ Sơn đệ tử cũng đều triệt để đã bị kinh động. Các mạch thủ tọa, đệ tử, cả đám đều lao ra, nhìn xem phía trên một màn. Chuyện gì xảy ra? Lam Can, người nào dám tập kích ta Vân Vũ Sơn? Chán sống phải không? Vân Vũ Sơn bên trong người, toàn bộ nổi giận, Vân Vũ Sơn, Chu Tước vực 10 đại tông phái một trong, chính ngạo ngũ đại tông phái một trong. Tuyệt đối là một cái siêu cấp cự vô phách, bây giờ ngược lại tốt, thế mà bị người ta giết tới hang ổ. Người đến người nào, dám can đảm tập kích ta Vân Vũ Sơn? Lúc này, Dương Sách, Lục Minh, Lý Quan Kim, Chu Thần Đào, Quý Nhất Bạch, năm vị thủ tọa, càng là xông ra Minh Long tọa thiên trận. Tuy nói hộ sơn đại trận ngăn cản được địch nhân công kích, vậy cũng không thể tùy ý người khác tiến đánh. Các mạch thủ tọa đều trước tiên giết ra ngoài. Lúc này, tại Minh Long tọa thiên trận bên ngoài, Ma kiếm môn bốn đại trưởng lão, Đạp Không Ma đứng, nhìn xem đại trận. Bọn hắn không nghĩ tới, Vân Vũ Sơn hộ sơn đại trận mạnh như thế, lại là một tòa cấp 6 trận pháp, ngăn cản được bọn hắn nguyên thần cảnh một kích. Ma kiếm môn trưởng lão, bốn đại trưởng lão bên trong, trong đó một vị mặt tròn trưởng lão, tiến lên một bước, Một mặt nhế răng, cười nhìn xem các mạch thủ toạ. "Ma kiếm môn trưởng lão, khó trách hướng về phía Ma Thiên bảo tàng mà đến, bất quá nơi này là Vân Vũ Sơn, không tới phiên các ngươi làm cản." Dương Sách biểu lộ vận một cái, quát lớn, "Còn có càn cản rỡ, hôm nay nếu không giao ra Ma Thiên bảo tàng, sang năm hôm nay, chính là Vân Vũ Sơn ngày rỗ." Viên kia mặt dài lão nhế răng cười, hoàn toàn kiên quyết. Đang khi nói chuyện, vị kia mặt tròn trưởng lão trực tiếp xuất thủ, cuồn bạo nguyên thần chi uy, trong đứa tiệp mà ra. Chỉ gặp hắn khẽ vươn tay, trực tiếp xuất hiện một thanh sắc bén bảo kiếm, vung mạnh lên. Một đạo sáng chói kiếm quang, gào thét mà ra. Trực tiếp tại hư không lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Nguyên Thần cảnh. Dương Sách cùng các mạch thủ tọa gặp một màn này, đều sắc mặt đã biến. Vốn cho rằng Ma kiếm môn trưởng lão giống như bọn họ, đều là hồn phụ cảnh tu vi, thật không nghĩ đến, lại là Nguyên Thần cảnh đối mặt với đối phương một kiếm này, bọn hắn căn bản là chống đỡ không được, dù là một đám thủ tọa liên thủ, cũng ngăn cản không nổi. Hồn phụ cảnh cùng Nguyên Thần cảnh, trên lệch quá xa. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Các mạch thủ tọa tại đạo kiếm quang này dưới, tựa như chó nhà có tang, chạy trối chết. Bọn hắn ngăn cản không nổi, chỉ có thể né tránh, cực kỳ chật vật. Vĩ Diệt Vân Vũ Sơn, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Bạo. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang tận mây xanh. Một đạo như thiểm điện thân ảnh màu trắng, vạch phá bầu trời mà tới đây là một vị nữ tử, nàng toàn thân cuốn điện, tựa như điện mẫu, trưởng không lôi điện, chính là tư đồ giao đông đốt. Tư đồ giao hiện thân về sau, trực tiếp đem các mạch thủ tọa trận đường tại sau lưng, đối mặt ma kiếm môn trưởng lão hoàng tiền quyết, nàng không có chút nào tránh né chi ý, chỉ gặp nàng trên người dòng điện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thô, cuối cùng tựa như cuốn quanh từng đầu điện long. Tư đồ giao ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đầu như rải lửa điện long, gào thét mà ra trực tiếp cùng cái kia đạo sáng chói kiếm quang, cứng đối cứng. Hoàng truyền kiếm quang, tại chỗ bị đánh bại, hóa thành hư vô. Điện Mẫu, mặt tròn trưởng lão một mặt kiên kỵ nhìn xem tứ đồ dao, hắn không biết tứ đồ dao, nhưng không khó đoán ra. Không hổ là danh chấn Chu Tức vực lôi điện tiên tử, nguyên thần cảnh dục thần cấp độ, có thể cùng hóa thần cấp độ, khó phân trên dưới, đáng tiếc, ngươi chỉ có một người, chúng ta có bốn vị hóa thần. Mặt tròn trưởng lão hướng còn lại ba vị trưởng lão ý chào một cái, ba người khác lập tức bắt đầu. Vốn cho rằng điện Mẫu tứ đồ dao chỉ là nguyên thần cảnh dục thần cấp độ, mà bọn hắn ma kiếm môn trưởng lão đều là nguyên thần cảnh hóa thần cấp độ. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Thật không nghĩ đến, điện mâu chiến lực quá mạnh, dục thần không chút nào thua ở hòa thần. Cũng may, bọn hắn ma kiếm môn trưởng lão, nguyên thần cảnh số lượng, chiến cư ưu thế tuyệt đối, đủ để giết chết điện mâu. Một cái phế vật là phế vật, bốn cái phế vật cũng không phải là phế vật. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Tư độ giao điện long cuốn thân, chấn mắt nhìn, tóc dài bay múa, một mặt giễu cợt. Cứ việc nàng tu vi so với đối phương thấp một cái cấp độ, lại đối phương có bốn vị, nhưng không có chút nào sợ hãi. Phản phất ở trong mắt nàng, ma kiếm môn bốn đại trưởng lão, chính là tôm tép nhại nhép. Rõ ràng, cuồng vọng tự đại. Giết nàng Tại Diệt Vân Vũ Sơn, để nàng biết ma kiếm tứ lão lợi hại. Rít rít rít, bốn vị trưởng lão đều hung thần sắc, giữ tận cả ghét. Bốn hắn thế nhưng là ma kiếm môn trưởng lão, nguyên thần cảnh cường giả, tại toàn bộ chu tức vực đều có một chỗ cấm rủi tồn tại. Còn La lần đầu tiên bị một cái nữ oa chế giễu phế vật, cũng cảm giác mình tự tôn nhận cực lớn vũ nhục. Hoàn truyền kiếm quyết, vong xuyên kiếm quyết, Bỉ ngạn kiếm quyết, Luân hồi kiếm quyết. Bốn đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, bốn đạo cường bạo nguyên thần chi uy, quét sạch mà ra. Mỗi một vị đều là nguyên thần cảnh, hóa thần cấp độ. Bốn đạo kiếm quang Các chém tiên địa, phản phật muốn trảm bảo thế giới, tịch diệt tất cả. Nếu là có kiến thức rộng rãi người, một chút liền có thể nhận ra bốn đại trưởng lão, phân biệt thi triển khác biệt ma kiếm muôn kiên quyết. Mỗi một loại đều là quát tháo thiên hạ ma đạo kiên quyết, không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Hoàng truyền kiên quyết, diễn hóa tự truyện nói chúng hoàng quyền lộ, thấy một lần hoàn truyền, mệnh tăng hoàn truyền. Vong xuyên kiên quyết, diễn hóa tự truyện nói chúng sông vong xuyên, đây là một đầu tự vong chi hạ. Bị ngạn kiên quyết, diễn hóa tự truyện nói chúng bị ngạn hoa, hoa nở bị ngạn. Luân hồi kiên quyết, diễn hóa tự truyện nói chúng lục đạo luân hồi, vừa vào luân hồi, hữu tử vô sinh. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 39, Điện Mẫu Chi Uy. Ma kiếm môn 4 đại trưởng lão đồng loạt ra tay, Vân Vũ Sơn tất cả mọi người bị hù dọa. Mọi người tại Minh Long Tỏa Thiên trận bên trong, đều thay tư độ giao bọc đem mồ hôi lạnh điện mẫu làm mạnh, có thể nói đến cùng, vẫn là nguyên thần cảnh dục thần cấp độ, mà ma kiếm môn 4 đại trưởng lão, đều là hóa thần cấp độ. Lúc này, Dao Quang Phong bên trên, Diệp Tiếu, Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường Ca cũng đều chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. Bốn vị hóa thần liên thủ, điện mẫu giữ nhiều lại ít. Sư phụ, Tần Trường Ca nói thầm một tiếng, hướng một bên Diệp Tiếu nhìn lại. Theo tới lâu, hắn ít nhiều biết Diệp Tiếu cùng Tư Đồ Dao có quan hệ. Người qua coi thường điện mẫu. Diệp Tiếu chắp hai tay sau lưng, đứng xa xa nhìn phía ngoài chiến tranh, mây trôi nước chảy nói. Bên ngoài, tất cả mọi người bị ma kiếm muôn bốn đại trưởng lão liên thủ giận mình, duy trì có Tư Đồ Dao, một mặt rêu cợt đối mặt cái này bốn đạo phách thiên trạm địa kiên quyết, nàng mày may không sợ, trên thân điện long, báo động. Tứ quý thần lôi. Tư Đồ Dao hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực, chỉ hướng tương cùng, trên người điện long trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Tất cả điện long hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái cự đại lôi điện vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong dựng dục ra bốn đạo lôi điện, đây là bốn loại thuộc tính khác nhau lôi điện, phân biệt đại biểu cho xuân hạ thu đông. Xuân lôi bạo ngũ nhạc. Chỉ nghe đôn đốp một tiếng vang thật lớn, đạo thứ nhất lôi điện từ trên trời giáng xuống, đây là vạn vật khôi phục lôi điện, đại biểu sấm mùa xuân. Sấm mùa xuân vừa ra, trực tiếp bổ vào hoàng tuyển kiếm quang bên trên. Mặt tròn trưởng lão cũng không giống như vừa rồi may mắn như vậy, trực tiếp bị đánh bay, máu tươi không cần tiền giống như nguồn vốn, chỉ còn lại nửa cái mạng. Hạ lôi động tàn hồn. Đạo thứ nhất lôi điện hạ xuống, đạo thứ hai lôi điện theo sát phía sau, đây là hạ lôi cùng sấm mùa xuân khác biệt, hạ lôi càng thêm cuồng bạo tứ ngược, trực tiếp bổ vào vòng xuyên kiếm quang bên trên. Thi triển vòng xuyên kiếm quyết trưởng lão cũng tại chỗ bị đánh bay, mạng già không có một nữa. Thu lôi phá luân hồi, đạo thứ 3 thần lôi đồng thời hạ xuống, không chút nào thua ở sấm mùa xuân cùng hạ lôi. Thậm chí tại một số phương diện, uy lực mạnh hơn, trực tiếp bổ vào bị ngạn kiếm quang bên trên. Thi triển bị ngạn kiếm quyết trưởng lão, tự nhiên cũng không có tốt đi nơi nào, cùng phía trước hai vị trưởng lão đồng dạng. Đông lôi vạn vật diệt. Lúc này, đạo thứ 4 thần lôi cũng dáng lâm đây là uy lực lớn nhất thần lôi, so phía trước 3 đạo, cộng lại còn cường đại hơn. Xuân hạ thu đông, một cái luân hồi, Đông Lôi là điểm cuối cùng đạo thứ tư Lôi Điện, bổ vào luân hồi kiếm quang bên trên, trực tiếp đánh nổ. Thí triển luân hồi kiếm quyết trưởng lão thảm nhất, tại chỗ thôi thoát, chỉ còn lại một hơi. Bốn đại trưởng lão, bốn vị hóa thần, toàn bộ thảm bại tư đồ giao tứ quý thần lôi hạ. Tư đồ giao biểu lộ băng lãnh, hai mắt dấu điện, tóc dài bay múa, lạnh lùng nhìn xem Ma kiếm môn bốn đại trưởng lão. Chỉ cần nàng ngự ý, có thể tùy thời thừa thăng xông lên, giết chết bốn vị hóa thần. Ma kiếm môn bốn đại trưởng lão đều một mặt sợ hãi nhìn xem Tư đồ giao, triệt để bị hù dọa. Đây là nguyên thần cảnh dục thần cấp độ, âm thần cấp độ còn tăng được. Giáng can đạm tập kích Vân Vũ Sơn, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Tư độ giao biểu lộ ra run lên, chuẩn bị hung ác hạ sát thủ. Tốt tốt tốt, không hổ là điển mẫu, một người áp chế ta ma kiếm môn bốn đại trưởng lão, bản tọa đều đối ngươi lau mắt mà nhịn. Lúc này, một đạo giản mua thanh âm, từ cuối chân trời truyền đến ào ào. Nương theo âm thanh này xuất hiện, còn có một cỗ cường đại nguyên thần chi uy đạo này vi áp, áp đảo bốn đại trưởng lão, bao quát tư độ giao khí tứ phía trên, như hùng núi rơi xuống. Ong long ngọng. Liền ngay cả Minh Long toàn thiên trận đều kịch liệt rung động, hiển nhiên là cảm nhận được cỗ uy áp này cường đại. Hừ. Lúc này, một vị người thấp nhỏ láo giả phá không mà tới. Hắn mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng hiện trường không có một người dám xem thường hắn, bao quát tứ độ giao. Nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Tứ độ giao tại cảm nhận được cố khí tức này lúc, liền biết người đến là áp đạo hóa thần phía trên âm thần. Nguyên thần cảnh, chia làm dục thần, hóa thần, âm thần, dương thần, thông thần, năm cấp độ. Mỗi cái cấp độ đều có khác nhau một trời một vực. Tứ độ giao bằng vào chiến lực cương đại, có thể đánh bại hóa thần cấp độ, nhưng không có lòng tin chống lại âm thần. Không cần phải nói, người tới tự nhiên là ma kiếm môn chủ. Đông Quách Nhân Đông Quách Nhân vốn cho là mình không cần ra tay, bốn đại trưởng lão, đủ để diệt Vân Vũ Sơn. Kết quả ngược lại tốt, bị điện mỗ một người, đánh chỉ còn lại nửa cái mạng. Ma kiếm môn chủ, Tư Đồ Dao không biết Đông Quách Nhân, bất quá vẫn là trong nháy mắt đoán được thân phận. Không tệ, bản tọa chính là Ma kiếm môn chủ, điện mỗ, ngươi có thể áp chế Ma kiếm môn bốn đại trưởng lão, không biết có thể hay không tiếp được bản tọa một kiếm này. Đông Quách Nhân một mặt nghe răng cười nhìn xem Tư Đồ Dao, khẽ vung tay, một thanh bảo kiếm xuất hiện. Rầm rầm. Đông Quách Nhân vung tay lên, một đạo tựa như đến từ vực sâu kinh khủng tia quang, quét sạch mà ra đạo kiếm quang này ẩn chứa nguyên thần cảnh âm thần cấp độ, một kích toàn lực. Thiên địa bạo phá, hư không tịch diệt, trực tiếp giữa không trung riêu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Phản phất muốn đem thiên địa cắt chém hai nửa. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Nguyên thần cảnh đã rất khủng bố, chớ nói chi là, đông quách nhiên vẫn là nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Dao Quang Phong bên trên, Diệp Tiếu gặp một màn này, nhướng mày. Hắn hiểu rõ tư độ giao thực lực, biết không phải là âm thần cấp độ đối thủ, ngăn cản không nổi một kiếm này. Hắn mặc dù thừa hành cẩu đạo chính sách, thế nhưng không có khả năng nhìn xem đồng môn chết thảm đang lúc hắn muốn ra tay lúc, đột nhiên, tâm niệm vừa động toếng một cái hướng khác nhìn lại. Ngay sau đó, trực tiếp thu tay lại ầm ầm. Tư độ giao đối mặt Đông Quách Nhiên một kiếm này, sắc mặt đại biến, biết mình ngăn cản không nổi. Nhưng vào lúc này, một con đầy trời lại thủ, từ Vân Vũ Sơn bên trong đưa ra ngoài đại thủ này, tựa như ngũ chỉ sơn, một phát bắt được kia cắt chém thương khung kiếm quang, trực tiếp vỡ nát. Đông Quách Nhiên, người cũng coi là một vị ma đạo cự phách, thế mà đối ta Vân Vũ Sơn một tên tiểu bối đồng thủ, cũng không xấu hổ, ngươi muốn đánh, bản tọa chơi đùa với ngươi." Một đạo lạnh lùng thanh âm, từ Vân Vũ Sơn nội bộ truyền ra. Hừ. Ngay sau đó, một thân ảnh, phá không mà đến, xuất hiện ở trong sơn, tất cả mọi người gặp một màn này đều trợn tròn mắt, thậm chí là không thể tin được. Nhất là khoảng cách gần nhất các mạch thủ đoạn, càng là trường to mắt, còn tưởng rằng mình xem lầm người. Trưởng giáo, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là Vân Vũ Sơn trưởng giáo, Quách Thành Phong. Khác biệt chính là, hôm nay Quách Thành Phong, khác biệt gì vãng, không giống như là một vị hiện hoa trưởng giả, mà là một vị ẩn sĩ cao nhân. Cho tới nay, tất cả mọi người coi là trưởng giáo là hồn phụ cảnh, thật không nghĩ đến, cũng là nguyên thần cảnh. Mà lại từ vừa rồi một kích kia đến xem, tu vi còn không thấp, kém nhất âm thần cấp độ. Quách Thành Phong Ngươi ẩn tàng đủ sâu, ngoại giới đều cho là ngươi là hồn phủ cảnh, không nghĩ tới cũng đạt tới nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Đông Quách Nhân nhìn xem Quách Thành Phong, biểu lộ giun lên. Trước khi xuất thủ, đặc địa phái ra trưởng lão tìm hiểu qua, xác định Vân Vũ Sơn chỉ có một vị nguyên thần cảnh, mới quyết định xuất thủ. Nhưng bạn không nghĩ tới, Quách Thành Phong ẩn tàng sâu như vậy. Đông Quách Nhân, thứ thời một chút, nhanh chóng rời đi, bản tọa đương chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Quách Thành Phong biểu lộ vẫn một cái, trên mặt tràn ngập trần trụi sát ý cùng hắn di vãng người hiền lành hình tượng, hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người nhìn xem nhà mình trưởng giáo đều giống như là nhìn xem một người xa lạ. Hôm nay không cầm tới Ma Thiên bảo tàng, thế không bỏ qua, coi như ngươi cũng là một vị âm thần, thì tính sao? Ai mạnh ai yếu, muốn đánh qua mới biết được, tiếp ta một kiếm. Đông Quách Nhiên biểu lộ vận một cái, lần nữa huy kiếm. Đồng Nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo tiên tông, đánh bom hải thần đạo, xiên đường tăng, chém đầu thất quay đây. Chương 40, cầu đạo bên trong người. Lục Mạch thần kiếm, Điệp Ngục kiếm quyết. Cùng lần trước tiện tay một kiếm khác biệt, lần này trực tiếp thi triển tự thân mạnh nhất kiếm quyết. Một đạo hắc sát kiếm quang, gào thét mà ra, quét sạch thiên địa. Những nơi đi qua Ăn mòn hết thảy, chôn vùi tất cả, chúng quanh trong nháy mắt biến thành nhân gian luệ ngủ. Tất cả mọi người nhìn thấy một kiếp này, đều bị hù dọa, quá kinh khủng. Duy chỉ có Quách Thành Phong, một mặt cười khẽ, không sợ chút nào. Đây là ngươi tự tìm. Quách Thành Phong biểu lộ vận một cái, trên mặt lộ ra sắc cơ. Trích Tinh Lãng nguyệt thủ, chỉ gặp hắn vung tay lên, cũng là một môn cường đại đạo pháp, quét sạch mà ra. Vẫn như cũng là một con đầy trời đại thủ, khác biệt chính là to lớn hơn, càng khủng bố hơn. Một tay phía dưới, Trích Tinh Lãng nguyệt, trong nháy mắt che trời ầm ầm. Địa viện giống như nhân gian luyện mục địa ngục kiếm quang, cùng Quách Thành Phong trích tinh lãng nguy thủ, chính diện giao phong. Địa ngục kiếm quang tại chỗ bị bốc nát, hóa thành hư vô, tựa như từ đầu đến cuối không có tổn tại quá ầm. Đông Bách Nhiên tại chiêu này phía dưới trực tiếp bị đánh bay, lao huyết cuồn cuốn. Chỉ bất quá, so sánh với tự thân thương thế mà nói, hắn càng rung động đối phương tu vi. Ngươi ngươi ngươi, ngươi không phải âm thần, mà là dương thần, nguyên thần cảnh dương thần cấp độ. Đông Bách Nhiên khó có thể tin nhìn xem Quách Thành Phong. Ban sơ dọ tham tin tức, là hồn phụ cảnh, kết quả biến thành nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Hiện tại ngược lại tốt, thế mà không phải âm thần cấp độ, mà là dương thần cấp độ. Nguyên thần cảnh, mỗi cái cấp độ đều có khác nhau một trời một vực, trên lệch quá xa. Bản tọa chưa hề nói qua mình là nguyên thần cảnh âm thần cấp độ. Quách Thành Phong điểm môi, xem đường nói, rút lui. Đông Bách Nhân biểu lộ biến hóa không chừng, biết lần này là đã trúng kế bạn. Cầu thí chính đạo hãng chót, cầu thí xuống đốc, là người ta cố ý ẩn giấu thực lực Đông Bách Nhân không tại nói nhảm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bỏ trốn mất dạng. Bốn đại trưởng lão cũng không dám dừng lại, cấp tốc đi. Trưởng giáo, cứ như vậy tùy ý bọn hắn đào tẩu. Dương Sách vội vàng nói, Quách Thành phong chắp hai tay sau lưng, cũng không lên tiếng. Vô dụng, Nguyên Thần cảnh muốn chạy trốn, người bình thường ngăn không được. Tư Độ Dao ở một bên nói đồng thời, cũng một mặt rung động nhìn xem trưởng giáo, nàng vẫn cho là Vân Vũ Sơn liền nàng một vị Nguyên Thần cảnh. Trưởng giáo cũng mới hồn phụ cảnh định hồn cấp độ, thật không nghĩ đến không phải lại là một vị Nguyên Thần cảnh dương thần cấp độ. Tại toàn bộ Chu Tứ vực, cũng là một vị đỉnh cấp cường giả. Quá cậu, trưởng giáo quá cậu, vốn cho rằng là cái thực lực phổ thông trưởng giáo, không nghĩ tới lợi hại như thế. Tần Trường Ca thầm nói, hắn còn tưởng rằng mình sư phụ sẽ ra tay, thật không nghĩ đến, trưởng giáo xuất thủ. Càng thêm không nghĩ tới, lại là một vị nguyên thần cảnh dương thần cấp độ đại cao thủ. Quả nhiên là cẩu đạo bên trong người. Diệp Tiếu cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Cho tới nay, hắn đều cho rằng trưởng giáo không đơn giản, chí ít không giống như là mặt ngoài sẽ chỉ bá phải người hiền lành. Thật không nghĩ đến, ẩn tàng sâu như thế. Trên thực tế, Diệp Tiếu cũng hay nghi tới, Đường Đường Vân Vũ Sơn trưởng giáo, làm sao có thể mới hồn phụ cảnh, có phải hay không là cố ý ẩn giấu tu vi. Vì thế, hắn còn đặc biệt đối dò xét qua trưởng giáo, nhưng một mực không có phát hiện. Loại tình huống này, chỉ có 2 loại giải thích, một là ẩn tàng đủ sâu, hai là xác thực chỉ có hồn phụ cảnh. Bây giờ xem ra là cái trước. Ma kiếm môn đột kích, đối Vân Vũ Sơn tới nói, chỉ là một việc nhỏ xen lẫn giữa, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhất định phải nói nếu như mà có, đó chính là tất cả mọi người nhận thức lại nhà mình chủ giáo, biết không phải là một vị phụ thông trưởng giáo, mà là một vị dương thần cấp độ đại cao thủ. Mà đối Vân Vũ Sơn mà nói, thậm chí ngay cả nhạc đệm cũng không bằng. Về sau thời gian, hết thảy đều làm từng bước. Diệp Tiếu mỗi ngày vội vàng bế quan, luyện hóa thần thai ma thạch, cùng đạo tổ tinh huyết. Vốn cho rằng thần thai ma thạch đủ khó luyện hóa, nhưng tại luyện hóa đạo tổ tinh huyết lúc, mới biết được cái gì gọi là khó càng tiên khó. Bất quá cũng may diệp tiểu chính là thời gian ở không nhiều, thời gian ngược lại phong phú. Ba cái đồ đệ cũng đều tại riêng phần mình tu luyện, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ, vốn là bất lo, tất nhiên là không cần lo lắng. Hiện tại ngay cả tần Trường Ca cũng hồi tâm, mỗi ngày ở tại giao quán phòng, cố gắng luyện đao. Trong tiểu viện, lần nữa trình diễn ba người quyết chí tự cường một màn. Lục mạch thần kiếm. Lúc này, Cơ Băng Vũ đang luyện kiếm, chỉ bất quá, không phải luyện kiếm pháp, mà là luyện kiếm khí. Nàng tại bước vào niết bàn cảnh về sau, thể nội bắt đầu sinh ra chân nguyên, đã có thể tu luyện lục mạch thần kiếm vô hình kiếm khí. Tiếu thương kiếm, Thương Dương kiếm. Trung kiếm, kiếm, trung kiếm, quan trung kiếm, tiểu trung kiếm, tiểu chặt kiếm, sáu loại vô hình kiếm khí, tại cơ băng vũ đầu ngón tay biến hóa, tùy ý hoán đổi. Thiếu thương kiếm, tay trái ngón tay cái, kiếm lộ hùng tráng quẻ khoắn, long trời lở đất, đại khai đại hợp. Thương dương kiếm, ngón trỏ tay phải, xảo diệu linh hoạt, khó mà nắm lấy. Tiểu trung kiếm, tay phải ngón út, nhẹ nhàng mao lệ. Mỗi một loại kiếm khí đều lô hòa thuần thanh. Thật là lợi hại kiếm khí. Tân Trường Ca nhìn thấy lục mạch thần kiếm, không khỏi thu hồi huyền long đao, lặng lặng quan sát, mở miệng nói ra: "Tam sư đệ, ngươi cùng ma kiếm môn đệ tử giao thủ qua?" Ta cái này lục mạch thần kiếm, cùng ma kiếm môn đệ tử so ra như thế nào?" Cơ Băng Vũ cũng một mặt hưng phấn nói, "Ma kiếm môn những thứ ngu xuẩn kia, há có thể cùng nhị sư tỷ đỉnh đồng, lục mạch thần kiếm, đủ để treo lên đánh bọn hắn." Tần Trường Ca bĩu môi, cũng không phải lấy lòng, cho dù là ma kiếm môn tiểu bối đệ nhất nhân mạch cao, tại Cơ Băng Vũ trước mặt, đều không phải là một cái cấp bậc. Ngươi liền nói ngọn. Cơ Băng Vũ cười khúc khích, "Đến thật không có Độc cô cửu kiếm cũng tốt, Lục mạch thần kiếm cũng được, đều là đương thời cấp cao nhất kiếm thuật, nhị sư tỷ tu vi không đủ, nếu không đủ để cùng đương thời bất luận cái gì kiếm đạo đại gia tranh phong, giống ma kiếm môn trưởng lão, dứt bỏ nguyên thần cảnh tu vi bên ngoài, kiếm thuật tạo nghệ, chưa hẳn hơn được nhị sư tỷ." Tần Trường Ca lắc lắc đầu nói. "Lục mạch thần kiếm là đã luyện thành, nhưng kiếm tâm." Cơ Băng Vũ thần sắc tối sầm lại, mở miệng nói, "Nhị sư tỷ, sư đệ có một lời, không biết có nên nói hay không?" Tần Trường Ca do dự một chút, mở miệng nói, "Đồng môn ở giữa, có cái gì không thể giảng, cứ nói đừng ngại." Cơ Băng Vũ ngần nói, Nhị sư tỷ bây giờ cái này trạng thái, không thích hợp cậu nói." Tần Trường Ca nói. Cơ Băng Vũ một mặt hồ nghi nhìn xem Tần Trường Ca, không biết lời này bắt đầu nói từ đâu. Kiếm khách, lúc có một viên tiến bộ Dũng Minh Chi Tâm, vượt mọi trong gai, Dũng cảm tiến tới, mà không phải vụng trộm trốn đi tu luyện, Nhị sư tỷ luyện kiếm tiên phú, đương thời hiếm thấy, hẳn là đi ra ngoài, cùng thiên hạ tranh phong, tôi luyện kiếm kỹ, rèn luyện đạo tâm, chỉ có dạng này, kiếm tâm mới có thể tiến thêm một bước." Tần Trường Ca nói ra ý nghĩ của hắn. Hắn cùng Cơ Băng Vũ khác biệt, Tần Trường Ca không có bái sư trước đó, đã sông sáo thiên hạ, không dám nói kiến thức rộng rãi. Chí ý không cô lậu quả văn, còn chưa từng nghe nói có cái nào kiếm khách, vụng trộm trốn đi luyện kiếm, tự học thành tài. Tôi luyện kiếm kỹ, gen luyện đạo tâm. Cơ Băng Vũ tại chỗ liền tâm động. Từ khi bái sư đến nay, nàng thoát thai hoan cốt, mỗi ngày luyện kiếm, mỗi ngày đều tiến bộ thần tốc đáng tiếc, anh hùng không đất dụng võ, Cơ Băng Vũ không chỉ một lần nghĩ tới tìm người thử kiếm, kết quả căn bản không ai đầu tiên, giao quang quy tắc liền không cho phép nàng tìm người luyện kiếm. Mà giao quang phong bên trong, hết thảy liền mấy người, sư phụ cả ngày bế quan, đại sư huynh không có chút nào tu vi tam sư đệ ngược lại là có thể đáng tiếc, tu vi chênh lệch quá lớn, rất khó chân chính trên ý nghĩa tôi luyện. Được rồi, sư phụ thích địa thấp, ta còn là mình luyện kiếm đi, để tránh gây sư phụ không vui. Cơ Băng Vũ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồi Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 41, Vân Vũ nội tình. Băng Vũ rời đi. Thời gian như nước, đảo mắt lại qua 2 tháng. Vân Vũ Sơn gió hú sóng nặng, chu tước vực lại gây nên sóng to gió lớn. Ma đạo năm tông một trong, Ma kiếm môn, một đêm diệt môn, hồn phủ cảnh trở lên cường giả. Toàn quân bị diệt. Tiếng Tam Lưỡi Ma kiếm môn, trong vòng một đêm, biến thành Tam Lưu tông phái. Lại bởi vì Ma đạo tông môn gây thù hằn quá nhiều, môn hạ đệ tử toàn bộ trở thành người người kêu đánh téo giết chuột chạy qua đường. Có thể nói, Ma kiếm môn triệt để tại Chu Tức vực xóa tên. Mấu chốt là, từ đầu đến cuối, đều không ai biết là ai làm. Chỉ biết là, đêm hôm ấy, trận pháp không trời, đem toàn bộ Ma kiếm môn bao vây lại, một con rồi còn không thể nào vào được. Mà chờ trận pháp biến mất về sau, Ma kiếm môn cao tầng, toàn bộ chết sạch. Vân Vũ Sơn tại biết được việc này về sau, tự nhiên cũng hưng phấn không thôi, tuy nói quá khứ 2 tháng Nhưng ma kiếm môn đánh tới một màn còn rõ muôn một trước mắt, nếu không phải trưởng giáo đại phát thần uy, ma kiếm môn khó thoát một kiếp. Dao Quan Phong, Diệp Tiếu đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết cũng không có hứng thú. Bây giờ, thần thai ma thạch đã luyện hóa đến mấu chốt tình trạng, biến thành thân ngoại hóa thân nào nào. Giờ phút này, tại Diệp Tiếu đối diện, một vị thần sắc chất phát thanh niên mặc áo đen, ngồi xe bằng. Thanh niên mặc áo đen cùng Diệp Tiếu không khác nhau chút nào, chính là thần thai ma thạch luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân, rốt cục luyện chế thành, chỉ cần giao phó sinh mệnh, chính là cái thứ hai Diệp Tiếu Phân thân có được bản tôn toàn bộ thực lực. Diệp Tiếu một mặt hưng phấn nhìn xem áo đen Phân thân, chỉ cần in dấu nhập nguyên thần, liền triệt để thành công. Về sau bản tôn tiếp tục cậu, Phân thân khắp nơi sóng. Diệp Tiếu dự định nhất cổ tác khí, đem thân ngoại hóa thân, triệt để luyện chế thành công. Ngay sau đó, Diệp Tiếu ngơ ngác một chút, hướng phía cửa phương hướng nhìn lại, tiếp theo vung tay lên, áo đen Phân thân biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm ứng được tần trường ca tới. "Sư phụ, đệ tử có việc cầu kiến." Lúc này, ngoài cửa truyền đến tần trường ca thanh âm. "Vào đi." Diệp Tiếu thanh âm truyền ra, cùng lúc đó, cửa phòng tự động mở ra. "Chuyện gì?" Diệp Tiếu hỏi: "Sư phụ, Ma kiếm môn bị diệt?" Tần Trường Ca nói: "Diệp Tiếu trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Ma kiếm môn chủ hạ bốn đại trưởng lão đều là nguyên thần cảnh cường giả, thế mà bị diệt, ai ra tay?" Diệp Tiếu hỏi, hắn cũng tò mò, là có thể ai diệt Ma đạo năm tông một trong Ma kiếm môn? Không biết, ngoại giới tương truyền, có một nhóm cường giả bí ẩn, bố trí trận pháp, phong tỏa Ma kiếm môn, tiến hành thảm thức đồ sát, hồn phụ cảnh trở lên, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Tần Trường Ca đem hắn gần nhất nghe được, nói một lần: "Có thể diệt Ma kiếm môn, thực lực không thể khinh thường." Diệp Tiếu gật gật đầu nhất là nguyên thần cảnh cường giả, không phải nói giết liền có thể giết, nguyên thần cảnh cường giả như trốn, người bình thường thật ngăn không được. Sư phụ đối trưởng lão hội hiểu bao nhiêu? Tân Trường Ca đột nhiên hỏi. Trưởng lão hội phần lớn thời gian đều tại mê thiên phong bế quan tu luyện, không hiểu nhiều, vì cái gì hỏi cái này? Diệp Tiếu khẽ giật mình, lập tức hỏi, tuy nói hắn trở thành giao quang phong thủ tọa đã hơn 9 năm, có thể đối trưởng lão, còn rất là lẫm. Chỉ là ngẫu nhiên tại một chút trường hợp, được phải, thời gian còn lại đều không nhìn thấy. Mà lại Diệp Tiếu biết, được phải cũng đều là trưởng lão hội biên giới tồn tại, chân chính hạch tâm trưởng lão, một cái không thấy được Hai ngày trước, đệ tử ngẫu nhiên nhìn thấy mấy vị trưởng lão, đêm khuya rời đi Vân Vũ Sơn, mà trước đó, Thất trưởng lão Công Lâm Phúc đi tìm đệ tử, mời đệ tử hỗ trợ luyện chế một chút thánh dược chữa thương, để lộ qua đôi câu vài lời, nói trưởng lão hội sẽ có một trận huyết chiến, cần đàn dược cứu mạng, về sau liền xuất hiện Ma kiếm môn bị diệt, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tân Trường Ca chần chờ một chút, đem hắn suy đoán, nói ra: "Ý của ngươi là, là trưởng lão hội diệt Ma kiếm môn?" Diệp Tiếu nhướng mày, "Ma kiếm môn giết tới Vân Vũ Sơn, Vân Vũ Sơn tuyệt đối có cái này nội cơ. Chỉ bất quá, trưởng lão hội có thực lực này?" Không nói trước Ma kiếm môn chủ chờ năm vị nguyên thần cảnh cường giả, tại Ma kiếm môn Hà ổ, khẳng định còn có một số còn lại áp đáy hòm, đòn sát thủ. Khó mà nói, đệ tử tại Vân Vũ Sơn càng lâu, càng cảm thấy Vân Vũ Sơn thâm bất khả trắc, nhất là trưởng lão hội, từng cái là mê, ngược lại là các mạch thủ tọa, liếc nhìn mà buồn. Tân Trương Ca hiển nhiên cũng không xác định, Mặc Quệ thật giả, giả bộ như không biết. Diệp Tiếu trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra: "Vâng, sư phụ, đệ tử sẽ không quấy rầy sư phụ." Tân Trương Ca gật gật đầu, tiếp lấy cũng không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Vân Vũ Sơn, A Vân Vũ Sơn, ngươi đến tụt cùng ẩn tàng nhiều ít bí mật, là thời điểm đảo đảo nội tình. Diệp Tiếu con ngươi hơi co lại, tự lẩm bẩm. Cho tới nay, hắn đều bảo xem lấy mình cậu, đối với người khác sự tình, chưa từng đệ bụng. Coi như biết trưởng giáo có chuyện ẩn ở bên trong, cũng lười truy đến cùng, thẳng đến ma kiếm môn đánh tới, trưởng giáo bại lộ thực lực. Đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao tô điểm. Trên Vân Vũ Sơn một tòa không đáng chú ý sơn phòng. Hừ. Một đạo cùng bóng đêm hòa làm một thể thân ảnh, phá không mà đến, trực tiếp giáng lâm ngọn núi này. Mê Thiên Phong, trưởng lão hội đại bản doanh liên nhìn xem trưởng lão hội đến tụt cùng có cái gì bí mật. Đạo thân ảnh này không phải người bên ngoài, chính là Diệp Tiếu. Mà cái này không đáng chú ý sân phòng, chính là độc lập với bảy mạch bên ngoài, Mê Thiên phòng. Mê Thiên phòng, tại Vân Vũ Sơn chính là cấm khu, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Mị Danh nói, qué giày trưởng lão thanh tú. Bởi vậy, đối với Vân Vũ Sơn đệ tử tới nói, đều biết có Mê Thiên phòng, nhưng không ai từng tiến vào đương nhiên, không thiếu có hiếu kỳ người, tìm tòi hư thực, kết quả ngay cả cửa cũng không tìm tới. Bởi vì Mê Thiên phòng bên trên Trận pháp săn sát, nếu không có xuất nhập chi pháp, con rùa cũng bay không đi vào, sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cái khổ. Dân gia cũng liền không ai đánh mê thiên phong chú ý trước kia diệp thiếu hiếu kỳ qua, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, liền không có thăm dò. Nhưng gần nhất liên tiếp chuyện phát sinh, cho hắn biết, Vân Vũ Sơn không giống mặt ngoài như vậy, cho nên quyết định tìm tòi hư thực. Diệp thiếu tiến vào mê thiên phòng, tự nhiên cũng bị tầng tầng trận pháp chặn lại. Bất quá đối với hắn tới nói, trận pháp có cùng không có, không có hai loại, dễ như trở bàn tay liền lượn quanh đi vào. Theo một bước vào mê thiên phòng, diệp thiếu trực tiếp trợn tròn mắt. Mê Thiên Phong bên trong, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, một đám tuổi trên 50 lão gia hỏa đang uống rượu lỗ xuyên khôn lác. Không ít người trên thân đều bị thương, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng tiến độ. Mẹ nó, Ma Kiếm môn tam trưởng lão còn dám cùng lão tử nhảy nhót, lão tử một bàn tay đem hắn đập thành bánh thịt. Đại trưởng lão càng khôi hài, đều bị bị hủ thẻ gia quân, kèm chút quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Cũng liền đông quách niên lão gia hỏa kia thật sự có tài, những người còn lại đều không được. Hừ, dám đến chúng ta Vân Vũ Sơn dương oai, thật coi Vân Vũ Sơn xuống róc. Trưởng giáo có lệnh, bước vào nguyên thần cảnh nhất định phải tuân thủ văn vụ quy tắc, nếu không ma kiếm môn dám dương ai. Vẫn là tư độ nha đầu kia thoải mái a, Văn Vũ Sơn người phán luôn, muốn ra tay liền xuất thủ, không cần ẩn giấu tu vi, không giống chúng ta, một đống quý cũ. Không nói, uống rượu, uống rượu, hôm nay không say không về. Tất cả lão gia hỏa đều nghe một lời ta một câu nghị luận. Tiếp lấy liền uống từng ngụm lớn rượu, mặt miếng thì lớn. Không có người phát hiện, âm thầm có người mắt thấy toàn bộ quá trình. Một tẩu nguyên thần cảnh. Quá cẩu, quá cẩu. Vốn cho rằng Văn Vũ Sơn từ bỏ văn vụ quy tắc, không nghĩ tới là phạm vi nhỏ chất hành. Diệp Tiếu trong bóng tối tìm hiểu một lát, liền lặng lẽ rời đi. Lần này tới, chủ yếu là Đảo Vân Vũ Sơn nội tỉnh, bây giờ biết, tư độ giao chỉ là bên ngoài nguyên thần cảnh, sau lưng còn có một tổ. Ma kiếm môn hủy diệt, hoành động toàn bộ Chu Tức vực, cũng không có qua bao lâu, liền bị một chuyện khác bao trùm, Vinh Diệu Tháp mở ra. Vinh Diệu Tháp là Chu Tức vực một chỗ bảo địa, mỗi lần mở ra đều có thể hấp dẫn vô số tiểu bối. Bởi vì đối tiểu bối tới nói, ngoại trừ có thể tôi luyện bản thân, còn có thể dương danh lập vạn. Vinh Diệu Tháp bên trong tồn tại đại lực hối lỗi, loại này thôi lỗi sẽ không tổn thương mình, còn có thể đưa đến lớn nhất tôi luyện tác dụng. Mà nương theo Vinh Diệu Tháp Còn có vinh quang bảng đây là danh chấn toàn bộ chu tộc vực một cái bảng danh sách, tất cả tiểu bối đều muốn đánh bảng, thu hoạch được vinh quang. Có thể nói, Vinh Diệu Tháp vừa tuyên bố mở ra, vô số tiểu bối, ma quyền sát trưởng chuẩn bị xung tháp. Trong đó tự nhiên không thiếu chính đạo năm tông kiệt xuất tiểu bối. Vân Vũ Sơn nhận được tin tức về sau, Chu Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, Trừ Hi Nguyệt ba người đã quyết định tiến về đến một lần tôi luyện, thứ hai đánh bảng. Vinh Diệu Tháp. Cơ Băng Vũ tại biết được về sau, tại chỗ tâm động, ban đầu ở Tô thị nhất tộc, liền đối với Vinh Diệu Tháp cực kỳ hâm mộ không thôi. Bởi vì mỗi một cái sông tháp người đều khen không dứt miệng, nếu không cũng sẽ không trở thành một chỗ bảo địa. Nhị sư tỷ, ngươi hẳn là đi sông tháp, coi như ngươi không muốn nổi danh, cũng có thể tôi luyện kiếm thuật, tăng lên kiếm tâm." Tần Trường Ca ở một bên khuyên. Hắn đã sớm phát hiện, Cơ Băng Vũ kiếm tâm chậm chạp không cách nào tiến bộ. Bởi vì thiếu quyết kiếm khách, nhất cực kỳ trọng yếu một vòng, tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Bang vào mình lựa kiếm, vĩnh viễn không có khả năng kiếm tâm viên mãn. "Ta biết ngươi lo lắng cái gì, chỉ cần ngươi cùng sư phụ nói rõ, sư phụ sẽ lý giải." Tần Trường Ca lại nói. Cơ Băng Vũ càng phát ra tâm động, Thậm chí hiện tại liền có đi tìm Diệp Tiếu xúc động, nhưng dung nhập cốt tủy thuần theo, vẫn là để nàng lập đầu. Được rồi." Cơ Băng Vũ suy đi nghĩ lại, mở miệng nói ra, "Đi thôi." Lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Diệp Tiếu. "Bái kiến sư phụ." Cơ Băng Vũ cùng tần trường ca khẽ giật mình, lập tức tại chỗ lễ bái. Cơ Băng Vũ càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu, không biết sư phụ vì sao cho phép mình tiến về. "Sư phụ, đây chính là Vĩnh Diệp Tháp." Cơ Băng Vũ nói khẽ, còn nhớ đến vi sư nói qua cậu đạo đẳng cấp. "Diệp Tiếu hỏi, "Nhớ kỹ." Cơ Băng Vũ khẽ giật mình, lập tức gật đầu nói: "Cao cấp cầu đạo là cái gì?" Diệp Tiếu hỏi: "Là vô địch." Cơ Băng Vũ nhãn tình sáng lên, cả người như thể hồ cơn đỉnh, trong nháy mắt đón độ. Sơ cấp cầu đạo là địa thấp, trung cấp cầu đạo là ẩn tàng, cao cấp cầu đạo là vô địch. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là trung cấp cầu đạo, hoàn toàn quên còn có cao cấp cầu nói. Cái gọi là vô địch cũng không phải là chỉ có thực lực vô địch, còn có đạo tâm vô địch. Kiếm khách, lúc có một viên tiến bộ dũng minh chi tâm, tùy tâm sử dụng mới có thể tươi sáng, kiếm tâm thông minh. Dạ sư phụ chỉ điểm. Cơ Băng Vũ trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái. Nếu không phải sư phụ có câu hỏi này, nàng con bướng bỉnh tại trung cấp cầu đạo, không cách nào đốn ngộ cao cấp cầu nói. Đi thôi." Diệp Tiếu phất phất tay. Lợi đệ tử kiếm tâm viên mãn, suy nghĩ tươi sáng, lại đến cho sư phụ thỉnh an. Cơ băng vu quỷ trên mặt đất, trực tiếp ba dặm đầu, tiếp lấy quay người rời đi. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 42: Vinh Diệu Tháp. Diệu Quang Thành, Chu Tước vực một tòa tiếng tâm lừng lấy cổ thành. Trong thành Khôi Hối Lỗi chi phong thịnh hành, nội danh nhất chính là Vinh Diệu Tháp. Vinh Diệu Tháp tổng cộng có 100 tầng, mỗi một tầng đều có một đại lực hối lỗi. Chỉ có đánh bại tầng này đại lực hồi lỗi, mới có thể tấn thăng tầng tiếp theo. Mà lại, đại lực hồi lỗi phi thường có tính người, điểm đến là dừng, sẽ không tổn thương đến đối phương. Mỗi người đang xung thấp lúc, đều có thể không chút kiêng kỵ công kích, tôi luyện, tăng lên. Dần dà, Vinh Diệu Tháp liền trở thành một chỗ nổi danh thí luyện bảo địa. Ma Diệu Quan thành, càng là muốn Vinh Diệu Tháp trên cơ sở, tăng thêm Vinh Diệu bảng, căn cứ mỗi người xung tháp thành tích, cho ra thứ tự. Thời gian lâu dài, Vinh Diệu bảng cũng trở thành ghi chép tiểu bối vinh dự một cái bảng danh sách. Mà theo Vinh Diệu Tháp lần nữa mở ra, vô số tiểu bối, mộ danh mà đến, đến một lần tôi luyện, thứ hai đánh bại nhất tiễn sông điêu. Lúc này, tại Vinh Diệu Tháp bên ngoài, sớm đã hội tụ mấy trăm vị tiểu bối đệ tử. Chính đạo năm tông, ma đạo năm tông, toàn bộ đều có. Vân Vũ Sơn, Chu Ngọ Sinh, Biện Hải Tiên, Trừ Hi Nguyệt, Cơ Băng Vũ, đều tại. Băng Vũ nhìn thấy Vinh Diệu Tháp bên cạnh màn sáng sao. Trừ Hi Nguyệt chỉ vào xa xa một cái màn sáng nói, Cơ Băng Vũ một chút liền nhìn thấy, tại kia to lớn vô cùng bạo thác bên cạnh, có một khối giả lập màn sáng, giống như là một cái treo bảng danh sách. Ừm. Cơ Băng Vũ gật gật đầu, bất quá không biết cụ thể dùng để làm cái gì. Đó chính là Vinh Diệu bảng, mỗi cái sông thác người Tiên pháp trước đó đều muốn tại trên bảng danh sách lưu lại tên của mình, khi tức, dạng này ngươi tại trong tháp biểu hiện, liền có thể bị ngoại giới nhìn thấy. Trừ Hi Nguyệt giải thích nói, đây chính là Vinh Diệu bảng. Cơ Băng Vũ nhìn xem bảng danh sách, nàng đối bảng danh sách không xa lạ gì, chỉ là không biết đây chính là Vinh Diệu bảng. Băng Vũ tu vi tuy thấp, nhưng kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu, các ngươi nói, Băng Vũ có thể xếp nhiều ít tên. Biện Hành Tiên trong lòng hơi động, mở miệng nói ra. Trước đó, bọn hắn đối Cơ Băng Vũ rất là lâm, chỉ là tại Viễn Hoàng Tháp nội đạo lúc, gặp qua một lần. Biết có như thế một vị kinh tài tuyệt diễm tiểu cô gái, về sau lại không gặp nhau. Vẫn là tại đến Vinh Quang Thành trên đường, lẫn nhau có chút sơ bộ hiểu rõ. Khó mà nói, kiếm tâm quá kinh khủng, có thiếu đế chi từ, nhưng băng vũ mới linh huyền cảnh, cụ thể muốn xung tháp về sau mới biết được. Chu Ngọ sinh hướng cơ băng vũ nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Ta đến xung tháp, không vì thứ tự, chỉ vì tôi luyện, nhiều ít danh độ không quan trọng." Cơ băng vũ cười nhạt một tiếng. Giao Quang Phong cầu đạo kiếp sống, sớm đã để nàng học được che giấu mình, nàng đã sớm bước vào niết bàn cảnh, nhưng một mực sử dụng khi thiên quyết, che giấu mình. Cũng đúng, đối với phần lớn người tới nói, tôi luyện lớn hơn thứ tự, vinh diệu bảng, cũng liền trước 3 vạn chúng chú mũ. Ai sẽ quan tâm còn lại thứ tự? Trừ Hi Nguyệt hiển nhiên là xuyên tạc cơ băng vũ ý tứ, nói, dưới cái nhìn của nàng, cơ băng vũ là có tự mình hiểu lấy, biết không có khả năng thu hoạch được vi quang. Mau nhìn, Khâu Thiếu Dương tới. Chính đạo tứ kiệt một trong Khâu Thiếu Dương. Nói nhảm, ngoại trừ đạo quang thánh tử Khâu Thiếu Dương, còn có cái nào Khâu Thiếu Dương? Lúc này, trong đám người nhấc lên một trận sao động thanh âm. Tất cả mọi người đồng loạt hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một vị khí vũ hiên ngang nam tử áo lam, đi bộ mà tới. Hắn biểu lộ đạm mạc, lạnh lùng hướng chung quanh liếc nhìn một chút, tiếp lấy liền thu hồi ánh mắt, an tĩnh đứng tại kia. Dường như không ai đáng giá hắn nhìn nhiều, mà người xung quanh càng là không tự giác lùi lại, đều bị sự cường đại của hắn khí tràn hồ đến. Khâu Thiếu Dương, hắn đến xem náo nhiệt gì, chính đạo tứ kiệt còn cần chứng minh mình. Chu Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, Trừ Hi Nguyệt ba người liên nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy kinh ngạc. Bao Quát Cơ Băng Vũ cũng hướng Khâu Thiếu Dương nhìn nhiều hai mắt. Chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, là chỉ chu tốc vực chính ma hai đạo, kết suất nhất tiểu bối, mỗi người đều là thiên kiêu. Cơ Băng Vũ trước kia tại Tô thị nhất tộc, liền đối bọn hắn như sấm bên hai. Có thể nói, 10 người này, từng cái đều có thiếu đế chi tư. Tương lai rất có thể trở thành danh chấn thiên hạ thiếu đế. Thần Thăng Hải cũng tới. Ma đạo lục tử một trong Tần Thăng Hải, Thiên hạ đệ nhất ma giáo, Huyền Thiên giáo truyền nhân. Khâu Thiếu Dương dư ôn còn không có tán đi, lần nữa có người vỗ tổ táo động. Chỉ gặp nơi xa, một vị hóa trang yêu dị thanh niên cũng đi bộ đi tới. Nơi hắn đi qua, người chung quanh cũng đều nhao nhao lui lại, rất là e ngại. Chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, tuy nói đều là thiên kiêu tiểu bối, nhưng ma đạo lục tử uy danh càng tăng lên, nhất là Thần Thăng Hải là Huyền Thiên giáo truyền nhân. Ma đạo năm tông, Huyền Thiên giáo danh xưng thứ nhất ma tông. Khâu Thiếu Dương Tần Thăng Hải, Chính đạo tứ kiện, Ma đạo lục tử, đều có người đến, còn muốn lấy cố gắng đánh mạng, tại Vinh Diệu Bảng lưu lại một chỗ cắm rủi, bây giờ là đừng suy nghĩ. Chu Ngọ xinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chính đạo tứ kiện, Ma đạo lục tử, đều quá kinh khủng, có bọn họ, những người còn lại không đùa. Cơ Băng Vũ cũng không khỏi hướng Tần Thăng Hải nhìn nhiều hai mắt, tiếp lấy liền thu hồi ánh mắt. Khâu Thiếu Dương cũng tốt, Tần Thăng Hải cũng được, đều không có quan hệ gì với nàng, lần này đến đây, chỉ vì tôi luyện. Giữa sân, Tần Thăng Hải đến về sau, trực tiếp đứng tại Khâu Thiếu Dương cách đó không xa. Hai người tựa như mặt trời cùng như ánh trăng. Vạn chúng chú mục, lại không thể lẫn nhau tan. Vinh dự bạn thủ, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Khâu Thiếu Dương lặng lẽ lườm Tần Thăng Hải một chút, thần sắc đạm mạc nói: "Có đúng không, ngươi muốn hay không hiện tại đánh một trận, nhìn xem ai mạnh ai yếu?" Tần Thăng Hải một mặt ngoạn vị nhìn xem Khâu Thiếu Dương nào nào. Côn bạo niết bàn cảnh mệ nguyên cấp độ uy áp từ trên người hắn quét sạch mà ra, chiến ý bành trướng. "Ngươi làm ta không dám." Khâu Thiếu Dương lông mày nhíu lại, đồng dạng uy áp cũng từ trên người hắn quét sạch mà ra, tựa như cây kim so với con râu, cứng đối cứng. "Ta sợ ngươi nhận sợ." Thần Thăng Hải tiếp tục bảo trì cái kia yêu dị tiêu dung, nói: "Ngươi còn chưa xứng, chờ Sông Tháp về sau, tự nhiên giúp cục, làm gì làm to chuyện, đang đánh một trận." Khâu Thiếu Dương phất ống tay áo một cái, trên thân khí tức biến mất, từ tốn nói: "Sở hàng." Thần Thăng Hải cười lạnh, không chút nào che giấu trên mặt kinh bị nói. Ngay sau đó, hai người đều không tại lên tiếng, an tĩnh đứng ở một bên chờ. Rất nhanh, Vinh Diệu Tháp mở ra đã đến giờ, một vị quản gia trang phục lão giả đi ra. "Các vị, lão hữu chính là phụ thành chủ quản gia, hoan nghênh các vị đến đây Sông Tháp, quy củ cũ, Sông Tháp trước đó, lưu lại tính danh khí tức." Vinh diệu bảng sẽ tự động đổi mới thứ tự, chỉ lấy ghi chép 100 người đứng đầu. Lão giả nhìn xem tất cả mọi người, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người không khỏi gật đầu, biết được Vinh diệu tháp lai lịch. Vinh diệu tháp lệ thuộc vào rượu quân thành, nói cách khác, Vinh diệu bảng là phụ thành chủ chế định, bảo đảm tính công bình." "Tốt, nói nhảm lão hủ không nói nhiều, các vị có thể tiến tháp." Lão giả vung tay lên, một đạo lưu quang quét sạch mà ra, trực tiếp đánh vào Vinh diệu tháp cửa tháp bên trên. Chỉ gặp hoa một chút, một cái cổ pháp đại môn mở ra, Vinh diệu tháp mở ra ào ào. Ngay sau đó, chỉ gặp Trần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, vung tay lên, Một đạo khí tức là gấn, tràn vào một bên màn sáng bên trong. Vinh Diệu bảng bên trên, trực tiếp xuất hiện tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, hai cái danh tự. Vù vù, hai người đều không ở bên ngoài mà dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Vinh Diệu tháp. Những người còn lại gặp một màn này, cũng đều đi theo tiến vào, đầu tiên là trên Vinh Diệu bảng, lưu lại danh tự, sau đó tiến vào Vinh Diệu tháp. Chúng ta cũng tiến thẳng đi. Chung Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trừ Hi Nguyệt, Cơ Băng Vũ, bốn người lên nhau. Tiếp lấy cũng đều vung tay lên, trên Vinh Diệu bảng lưu lại danh tự, về sau đều hóa thành lưu quang, tiến vào Vinh Diệu tháp. Lúc này, nếu là chú ý Vinh Diệu bảng bên trên danh tự, liền sẽ phát hiện, Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương hai người, một đường tiêu thẳng, xa xa dẫn trước ý vị này, hai người tại Vinh Diệu tháp bên trong, một đường Tần Thăng. Ngỗ Nhiên hắn dẫn trước, Ngỗ Nhiên hắn phản siêu, một mực tại sàn sàn với nhau. Mà còn lại thứ tự thì đều biến hóa chậm chạp, tự nhiên cũng có Tần Thăng nhanh chóng, nhưng cùng hai người này so ra, trên lệch quá xa. Vinh Diệu tháp bên trong. Theo cơ băng vũ vừa mới đi vào, chung quanh trong nháy mắt hảm, nàng vị trí trở thành duy nhất nguồn sáng. 10 mét có hơn thì là một đầu to lớn hình người khôi lỗi ngoại trừ màu da cấu tạo khác biệt bên ngoài, còn lại giống nhau như lúc tràn ngập bảo tạc cảm giác. Đại lực hồi lỗi. Cơ Băng Vũ nhìn xem con rối hình người, biểu lộ run lên, biết đây cũng là có chút danh tiếng đại lực hồi lỗi. Rất nhiều tu sĩ thích chế tạo hồi lỗi làm tay chân, hay là tôi luyện đối tượng. Vinh Diệu Tháp chính là chế tạo đại lượng lại không cùng cấp bậc đại lực hồi lỗi. Oeng. Đại lực hồi lỗi hiển nhiên là có đơn giản ý thức, nhìn thấy Cơ Băng Vũ về sau, trực tiếp một quyền vẫy tới độc cô cũ kiếm. Cơ Băng Vũ tâm niệm vừa động, Ly Thu kiếm xuất hiện trong tay, ngay sau đó, trường kiếm vung lên, một đóa kiếm hoa gạo thét mà ra trực tiếp đem lại lực khôi lôi đánh ngã, tiếp theo tấn cấp, đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đạo, xiên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 43, tôi luyện kiếm thuật. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Tất cả mọi người tại Vinh Diệu Tháp bên trong vừa quan, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, một đường tấn thăng đường thất bại về sau, liền sẽ bị Vinh Diệu Tháp tự động đưa ra tới. Bên ngoài, Vinh Diệu bảng tứ tự, tại thời gian thực đổi mới. Chỉ bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mười hàng đầu, thậm chí nhưng nói là 20 người đứng đầu, lưu động rất nhỏ. 20 tên có hơn lưu động rất lớn. Về phần bảng vừa cùng bảng hai, một mực tại Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương ở giữa biến hóa. Bảng một vòng lưu lãm. Thậm chí, tại trung kỳ thời điểm, hai người đã song song bảng nhất bảng hai điều này nói rõ, hai người tại cùng một cái cấp độ, đều là hạng nhất, cũng đều là tên thứ hai. 10 vị trí đầu cơ bản định hình, sẽ không xuất hiện biến hóa lớn. Trước đó liền một cái trung ngọ sinh giết tiến 10 vị trí đầu, về sau một mực không có động tĩnh. 10 vị trí đầu không đáng xem, liền xem ai trở thành đứng đầu bảng. Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương cũng có thể, một mực không có phân ra thắng bại, sẽ không đặt song song thứ nhất đi, có khả năng Chính đạo tứ kiện, ma đạo lục tử, đều là tiên tiêu, chiến lực không lớn. Những cái kia sớm bị đào thải đưa ra tiểu bối đệ tử, thì đều một mặt tò mò nhìn Vinh Diệu Bảng. Vinh Diệu Bảng, đại biểu cho tiểu bối vinh quang, là hàm kim lượng cực nặng một cái bảng danh sách. Lúc này, tại Vinh Diệu Tháp thứ 50 tầng, chính trình diễn một chỗ chiến đấu. Một vị thiếu nữ áo tím, cùng một đầu đại lực hôi lỗi, thường lực khí thế chiến đấu. Ba. Đại lực hôi lỗi một trường vô đến, không khí chung quanh trực tiếp vỡ tổ, bất kỳ cái gì tiểu bối gặp một màn này, đều sẽ một mặt nghiêm trọng. Một trường này, mặc dù xuất từ khôi lỗi chi thủ, nhưng uy lực mạnh, không kém hơn một cái cường đại chưởng pháp. Tốt chưởng pháp, độc cô cửu kiếm chi phá trường thức. Cơ Băng Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn. Nàng xung pháp, chính như chính nàng lời nói, không vì thứ tự, chỉ vì tôi luyện. Bởi vậy, Cơ Băng Vũ cũng không có bằng vào tự thân tu vi, cưỡng ép nhiên ép, mà là lấy tay bên trong lợi kiếm, giết lui khối lỗi. Có thể coi là như thế, sơ kỳ đại lực hối lỗi đều quá yếu, căn bản không tiếp nổi nàng một kiếm. Nhưng tại thứ 40 tầng về sau, Cơ Băng Vũ phát hiện, đại lực hối lỗi, thoát thai hoa cốt, không còn là chỉ có ma lực, mà là có thể thi triển một chút đạo pháp. Cơ Băng Vũ biết, là khôi lỗi thăng cấp, không gì hơn cái này đến một lần bồi vặn, cho tiện nàng tiếp tục tôi luyện kiếm thuật hào hào đại lực khôi lỗi một trường, cùng cơ Băng Vũ độc cô cũ kiếm chi phá trường thức, chính diện giao phong. Ly thu kiếm trong nháy mắt phá mất một trường này, đại lực khôi lỗi tại chỗ bị đánh bay. Cơ Băng Vũ tại đánh bại đại lực khôi lỗi về sau, cũng không vội vã tấn thăng tầng tiếp theo, mà là đứng tại chỗ, nhắm hai mắt, tiêu hóa. Cho tới nay, nàng đều là mình luyện kiếm, tự nhận là luyện tập lô hỏa thuần thanh, nhưng tại chân chính thực chiến về sau, mới phát hiện rất nhiều thiếu hụt. Bởi vì kiếm là chết, người là sống, đối thủ không có khả năng đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Cái này cần giao chiến lúc, tùy cơ ứng biến, cũng chính là kinh nghiệm thực chiến. Mà phương diện này lại là cơ băng vũ thiếu nhất. Trước kia tại Tô thị, quá mức nhỏ yếu, không cần chiến đấu. Về sau tại giao quan phòng, ngược lại là cường đại, nhưng cậu đạo chính sách, càng không cần chiến đấu. Bởi vậy, cơ băng vũ nuôi đánh bại một cái đại lực khối lỗi, đều sẽ tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu. Tỷ như vừa rồi trận chiến kia, để nàng đối phá trường thức, có hoàn toàn mới định nghĩa, như thế nào thi triển, uy lực càng lớn. Một lát sau, cơ băng vũ mở ra hai mắt, tiếp tục xông ra một tầng. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, một vị tiếp một vị tiểu bối đệ tử bị đưa ra vinh diệu bảng. Lúc này, vinh diệu bảng biến động cực nhỏ, đã không chỉ cực hạn phía trước 20, mà làm 100 người đứng đầu cũng sẽ không xuất hiện biến hóa lớn, bởi vì thực lực mạnh đã sớm một đường tiêu thẳng trên bảng nổi danh. Thực lực yếu càng là sớm đã bị loại tại, không nổi lên được bột nước. Lúc này, trừ Hi Nguyệt, Biện Hoài Thiên, Chu Ngọc Sinh cũng đều tuần tự bị đưa ra. Trừ Hi Nguyệt, người thứ 36, Biện Hoài Thiên, người thứ 24, Chu Ngọc Sinh, hạng 5. Ba người đều trên vinh diệu bảng tìm tới mình thứ tự. Hạng 5 vốn cho rằng có thể xông vào vinh diệu bảng trước 3, không nghĩ tới thứ 5 Chu Ngọ Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hiển nhiên đối thứ tự này không lớn hài lòng. "Thỏa mãn đi, ta mới thứ 24, lại nói, nếu không có chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử chạy tới tham gia náo nhiệt, đủ để đứng hàng trước ba." Biện Hành Thiên nói. "Cái kia ngược lại là?" Chu Ngọ Sinh gật gật đầu, tâm tình hòa hoãn khuất. "Băng Vũ Đâu, làm sao còn chưa có đi ra, kiên trì lâu như vậy." Trừ Hi Nguyệt một mặt hồ nghi nói. "Nói như vậy, kiên trì càng lâu, cấp độ càng cao, xếp hạng càng cao, bọn hắn đều đã bị đào thải, cơ Băng Vũ còn chưa có đi ra." "Tìm xem thứ tự." Chu Ngọ Sinh cùng Biện Hành Thiên liếc nhau. Tiếp lấy trên Vinh Diệu Bảng liếc nhìn, 10 vị trí đầu không có, trước 20 cũng không có, 50 vị trí đầu còn không có. Có lầm hay không? Băng Vũ tu vi là thấp, nhưng kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu, vào không được 50 vị trí đầu. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được. Tìm được, cơ Băng Vũ, thứ 76 tên. Lúc này, Trừ Hy Nguyệt tại Vinh Diệu Bảng phía dưới, nhìn thấy một cái quen thuộc danh tự. 76, so ta tưởng tượng bên trong quá thấp, xem ra là tu vi căn trở. Biện Hành Tiên lắc lắc đầu nói. Băng Vũ thứ tự chậm chạp bất động, hẳn là đang giãy rùa khổ sở rất nhanh sẽ bị đảo thải. Chu Ngọ Sinh nhìn chằm chằm Vĩnh Diệu bảng biến hóa, nói: "Lúc này, tại Vĩnh Diệu tháp thứ 70 tầng, Cơ Băng Vũ đang cùng một đầu đại lực hôi lỗi chém giết đầu này đại lực hôi lỗi, linh hoạt vô cùng, lực lớn vô cùng, kim thân bất phôi, hoàn toàn không phải trước đó đại lực hôi lỗi có thể so sánh. Quả nhiên lại thăng cấp, trước 40 tầng một cái cấp bậc, ở giữa 30 tầng một cái cấp bậc, hiện tại lại là một cái cấp bậc, không kém hơn miết bản cảnh, để ngươi kiến thức một chút lục mạch thần kiếm uy lực." Cơ Băng Vũ tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi Ly Thu kiếm, từ bỏ độc cô cũ kiếm trước 70 tầng, để hắn đối đọc cô cũ kiếm có hoàn toàn mới hiểu rõ, mặc kệ là kinh nghiệm thực chiến, vẫn là kiếm pháp kỹ lực, đều tăng lên trên diện rộng. Tiểu trung kiếm. Cơ Băng Vũ tay phải ngón nút vừa ra, một đạo vô hình kiếm khí, gào thét mà ra, nhẹ nhàng mau lẹ, căn bản không cho đại lực khôi lỗi né tránh thời gian ẩm. Đại lực khôi lỗi dưới một kiếm này, thân thể trực tiếp bị đánh xuyên một cái hố, tại chỗ tê liệt. Tầng tiếp theo. Cơ Băng Vũ không do dự, trực tiếp tiến vào thứ 71 tầng. Thứ 71 tầng. Thứ 75 tầng. Thứ 80 tầng. Cơ Băng Vũ một đường tấn thăng, bởi vì từ bỏ độc cô cũ kiếm thì triển lục mạch thần kiếm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Trên cơ bản đều là một chiêu chế địch, trực tiếp nghiền ép. Ngoài giới, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đính giữa bảng, lúc này, trong tháp tiểu bối, trên cơ bản đều bị đưa ra đến, chỉ còn cuối cùng mấy vị. Trong đó liền bao quát Tần Thăng Hải, Khâu Thiếu Dương hai người. Lúc này, hai người vẫn như cũ ngươi truy ta đuổi, hoặc là đặt song song, còn kém đứng đầu bảng. Không biết Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, ai càng hơn một bậc. Đa số đặt song song. Không tệ, nhìn cái này xu thế, đặt song song đệ nhất đệ nhị. Lập tức liền thấy rõ ràng. Ha, có người đổi mới 50 vị trí đầu, Cơ Băng Vũ. Hiện tại mới đổi mới, tốc độ nhưng đủ chậm. Ta đi, thật nhanh tấn thăng tốc độ, trước 40, 30 vị trí đầu, trước 20. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên vinh diệu bảng, mới đầu, tất cả mọi người đang chăm chú đứng đầu bảng. Bởi vì tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương đều không có ra. Nhưng lúc này, có người nhạy cảm phát hiện, phía dưới thứ tự còn tại đổi mới, Cơ Băng Vũ ba chữ, lấy tốc độ kinh khủng tiêu thẳng, thời gian qua một lát, liền lên cao mấy cái thứ tự. Chu Ngọ Sinh, Biện Hành Thiên, Trừ Hi Nguyệt ba người, càng là trực tiếp chợn chớp mắt, không thể tin được là thật. Mới vừa rồi còn 76 tên, cũng không lâu lắm liền tấn thăng trước 20. Ta đã biết, người khác đều đang xung quan, băng vũ là đang lựa kiếm, đem lại lực khô hôi đương điem ngắm, lãng phí thời gian nhiều một chút. Trừ Hi nguyệt giật mình nói, ta liền nói, kiếm tâm làm sao lại yếu như vậy, không biết có thể hay không giết tiến 10 vị trí đầu. Biện Hoành Tiên hai mắt sáng lên nói, khó mà nói, vinh diệu thấp cùng chia 4 cấp bậc, 40 tầng, 30 tầng, tầng 20, 10 tầng, nhất là cuối cùng 10 tầng, quá khó khăn, mỗi một tầng ở giữa đều chênh lệch to lớn, ta chính là đổ vào cuối cùng 10 tầng. Chu Ngọ Sinh lắc đầu. Hắn là vinh diệu bảng thứ 5, có quyền lên tiếp nhất. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hư Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 44, giết vào trước ba. Vinh diệu tháp thứ 90 tầng. Ầm ầm. Một trận kịch liệt chém giết chính như lựa như lộ tiến hành, cơ băng vũ lục mạch thần kiếm gào thét mà ra, trực tiếp công kích tại đại lực khôi lỗi trên thân, nhưng mà, đại lực khôi lỗi lại tựa như kim thân bất phôi, máy may không ngại, thậm chí tiến hành phản công. Lại thăng cấp. Cơ băng vũ biểu lộ giun lên, trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ, một tia trấn kinh. Trước đó đã trải qua 3 cấp bậc đại lực hồi lỗi, không nghĩ tới tại thứ 90 tầng, lần nữa thăng cấp ẩm. Đại lực hồi lỗi mạnh sinh sinh chịu đựng lấy lục mạch thần kiếm, tiếp theo đấm ra một quyền, cơ băng vũ dần mình, tốc tốc tránh thoát. "Gây tội, không bại lộ tu vi không được, để ngươi mở mang kiến thức một chút niết bàn cảnh lục mạch thần kiếm lợi hại." Cơ băng vũ trên mặt hung ác, ào ào nào, một cú cường bạo uy áp từ trên người nàng quét sạch mà ra. Là niết bàn cảnh chi uy. Cho tới nay, nàng đều đem tự thân tu vi áp chế ở linh huyền cảnh, bao quát trước đó xuống tháp, cũng không có giải phóng. Giờ phút này đại lực khôi lỗi lần nữa thăng cấp, Cơ Băng Vũ biết, mặc cho nàng kiếm thuật siêu tuyệt, cũng không chống lại được, nhất định phải giải phong miết bản cảnh. Bốn mạch tề pháp. Cơ Băng Vũ tu vi trực tiếp tiêu thăng đến miết bản cảnh nhập hại cấp độ, một tia chân nguyên loại hình, tại trong cơ thể nàng lưu chuyển. Linh huyền cảnh, sinh ra chư khí. Miết bản cảnh, thuế biến chân nguyên. Trước đó Cơ Băng Vũ thi triển lục mạch thần kiếm, đều là lấy chân khí thôi động ra, nhiều nhất ba mạch tề pháp. Giờ phút này biến thành chân nguyên, có thể bốn mạch tề pháp, cái gọi là bốn mạch, cũng chính là lục mạch thần kiếm bên trong, tùy ý bốn mạch kiếm pháp, đồng thời thi triển. Thiếu thương kiếm Thương dương kiếm, trung trùng kiếm, quan trùng kiếm. Cơ Băng Vũ tay phải giơ ra, bốn đạo vô hình kiếm khí, gào thét mà ra, chúng quanh hư không đều phát ra tiếng xèo xèo. Tay phải ngón tay cái, thiếu thương kiếm, ngón trỏ tay phải, thương dương kiếm, ngón giữa tay phải, trung trùng kiếm, tay phải ngón áp út, quan trùng kiếm. Bốn đạo kiếm quang, trực tiếp công kích tại đại lực hối lỗi trên thân ầm ầm. Nguyên bản kim thân bất phôi đại lực hối lỗi, tại chỗ bị đánh xuyên bốn cái lỗ đen, trực tiếp tê liệt. Không hổ là bốn mạch tẩy phát, tầng tiếp theo. Cơ Băng Vũ một mặt hài lòng nhìn một chút mình tay phải, cho tới nay, nàng đều áp chế ở linh huyền cảnh nhiều nhất ba mạch tẩy phát, bốn mạch tẩy phát, cực ít thi triển. Nhưng nàng biết, ba mạch đến bốn mạch ở giữa là cái đường ranh giới. Ba mạch trước kia, linh huyền cảnh chân khí liền có thể thi triển, ba mạch về sau, nhất định phải niết bàn cảnh chân nguyên mới có thể thi triển. Ngay sau đó, Cơ Băng Vũ không có ở thứ 90 tầng dừng lại, mà là tiến vào 91 tầng. Mà theo Cơ Băng Vũ giết vào cuối cùng 10 tầng, Vinh Diệu Bảng lần nữa đổi mới. Ngoài giới, Vinh Diệu Bảng đổi mới đã tiến hành đến hồi cuối. Chỉ còn lại Tần Thăng Hải, Khâu Thiếu Dương, Cơ Băng Vũ ba người, còn không, có Đào Hải. Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương vẫn tại tranh đoạt đứng đầu bảng. Hai người đã song song đệ nhất đệ nhị. Cơ Băng Vũ thì tấn thăng đến đến tên thứ 13. Lúc này, tất cả mọi người hiếu kỳ, không biết có thể hay không đổi mới 10 vị trí đầu. Tuy nói vinh diệu bảng chói mắt nhất chính là thứ 3, nhưng 10 vị trí đầu cũng coi là một cái không tệ thứ tự, về phần 10 vị trí đầu trở xuống, không người hỏi thăm ánh mắt mọi người, đều nhìn chằm chằm vinh diệu bảng, rốt cục, lần nữa đổi mới. Cơ Băng Vũ ba chữ, thẳng tắc tiêu thăng, đặt tới hạng 10. Đổi mới, hạng 10. Thật giết tiến 10 vị trí đầu. Ha ha, xem ra Cơ Băng Vũ hậu kình không nhỏ. Vinh diệu bảng 10 vị trí đầu. Tuy nói so ra kèm chính đạo tứ tiệt, cùng ma đạo lục tử, thế nhưng tính tại tiểu bối có một chỗ cắm rủi. Ừm, nhìn thứ tự này, còn có tiềm lực, hẳn là còn có lên cao không gian. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên, vinh diệu bảng mười vị trí đầu, tại toàn bộ chu tức vực tiểu bối bên trong, cũng coi là một vị đệ tử kiệt xuất. Thật giết tiến 10 vị trí đầu. Chu Ngạo Sinh, bệnh hành thiên, Trừ Hi Nguyệt, ba người cũng đối xem một chút, một mặt chần kinh. Bất quá vừa nghĩ tới cơ băng vũ kiếm đạo tạo nghệ, cũng liền phải mái. Theo bọn hắn nghĩ, cơ băng vũ ăn thiệt tỏi tại tu vi thấp, nếu không đừng nói là mười vị trí đầu. Giếp tới đứng đầu bảng đều không phải là sự tỉnh. Mau nhìn, đứng đầu bảng ra. Đặt song song bảng một. Quả nhiên, Thần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương đặt song song thứ nhất. Lúc này, có người phát hiện, xếp hạng thứ nhất danh tự không còn biến động, triệt để ổn định lại. Tân Thăng Hải, Khâu Thiếu Dương, hai cái danh tự đều tại điều này nói rõ, bọn hắn tại cùng một cái cấp độ bị đẳng thải, đặt song song đứng đầu bảng. Thứ 99 tầng. Hai người đều không có đạt tới thứ 100 tầng. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng Vinh Diệu Tháp đỉnh chóp nhìn lại, một khi vinh diệu bảng thứ tự định hình, mọi ý nghĩa sẽ bị vinh diệu tháp đạt thải. Bây giờ Vinh Diệu Tháp bên trong chỉ còn lại 3 người, bởi vậy, bọn hắn dễ như trở bàn tay nhìn thấy hai người trôi số tầng. Chỉ gặp Vinh Diệu Tháp thứ 99 tầng, cũng chính là thứ 2 đếm ngược tầng, lấp lóe quan mang, hai thân ảnh đồng thời bị đưa ra. Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương bị đưa ra đến về sau, ánh mắt đều bám một chút, nhìn về phía Vinh Diệu bảng đều nhìn thấy mình danh tự bên cạnh, còn có đối phương. Hừ. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh, hiển nhiên đều đối với đối phương bất mãn. Hai người đều nghĩ đến trên Vinh Diệu bảng áp chế đối phương, kết quả khó phân trên dưới, đặt song song bảng một. Lúc này, toàn bộ Vinh Diệu Tháp bên trong, chỉ còn lại Cơ Băng Vũ một người. Cơ Băng Vũ thứ tự còn tại lên cao. Hạng 7, chúng ta đều xa xa đánh giá thấp người này thực lực. Hạng 5, hạng 4, hạng 3, giết vào trước ba. Hắc mã, người này tuyệt đối là một nhóm hắc mã, đệ nhất đệ nhị bị Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương chiếm cứ, hai người này đều là thiên kiêu tiểu bối. Cơ Băng Vũ là ai? Xuất từ gì phái? Chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Lập tức liền biết, giết vào trước ba, hẳn là cũng nhanh đến thứ 99 tầng, rất nhanh sẽ bị loại thải. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vinh diệu bảng bên trên cơ băng vũ ba chữ to, đều vỡ tổ nhận nghị. Tần Thăng Hải cùng Khâu Tiếu Dương, một cái là ma đạo lục tử, một cái là chính đạo tứ tiệt, đều là tiếng tăm lừng lầy chu tức tiên tiêu. Bởi vậy, mọi người một điểm không hiếu kỳ, hai người lấy được thứ tự. Nhưng cơ băng vũ lại khác biệt, một cái không có danh tiếng gì người mới, hình không xuất thế. Cơ băng vũ, Vân Vũ Sơn đệ tử. Lúc này, chu ngọ sinh thanh âm, vang vọng toàn trường. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt kiêu ngạo, bởi vì chính mình là Vân Vũ Sơn đệ tử mà tự hào. Không chỉ là hắn, ba quách biện hội tiên, trừ Hi Nguyệt, cũng đều mở mày mở mặt. Ngoài giới tương truyền, Vân Vũ Sơn xuống dốc, biến thành chính đạo hạt chót, tiểu bối càng là xuất hiện đức gãy, đừng nói là không, có thiên điều, xuất liên tục sắc đệ tử kết suất, đều không, có mấy vị. Vân Vũ Sơn. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, trừ Hi Nguyệt, đều hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới, cơ băng Vũ lại là Vân Vũ Sơn đệ tử. Thiên điều trở xuống đều sâu kiến, đường đường chu tất vực 10 đại tông phái một trong, ngay cả cái thiên kiêu tiểu bối đều không có, còn không biết xấu hổ ở chỗ này khoe khoang. Khâu Thiếu Dương một mặt giễu cợt nhìn xem Chu Ngọ Sinh. Ngươi Chu Ngọ Sinh thẹn quá hóa giận, trừng mắt khâu thiếu dương, nhưng lại bất lực phản bác. Không thể không thừa nhận, Vân Vũ Sơn tiểu bối xuất hiện được gãy, Chu Tước vực các thế lực lớn, đều có thiên kiêu tiểu bối, chỉ có cực tiểu số không có, mà Vân Vũ Sơn chính là kia cực tiểu số một trong. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 45, đổi mới đứng đầu bảng. Ngọ Sinh, không cần để ý hắn, băng Vũ Thiên phú dị bẩm, đừng nói là thiên kiêu, thiếu đế đều ở trong tầm tay, đến lúc đó nhìn hắn còn có cùng lại nói. Biện Hành Tiên ở bên cạnh nói khẽ. Trừ Hi Nguyệt gật đầu đồng ý người ở dưới mái hiên, không thể không tối đạo. Bây giờ không có tư cách cùng Khâu Thiếu Dương thiêu chiến. Ngay sau đó, hiện trường lại an tĩnh lại, đều đang đợi Cơ Băng Vũ bị đảo thải đệ nhất đệ nhị, vị Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, đặt song song chiếm lấy, tự nhiên không cho rằng Cơ Băng Vũ có cơ hội. Vinh Diệu bảng thứ 99 tầng. Ầm ầm. Cơ Băng Vũ cùng đại lực khôi lỗi chiến đấu, tiến hành đến giai cuốn, vốn cho rằng 90 tầng về sau, đại lực khôi lỗi đều là một cái cấp bậc, cho dù có biến hóa, chênh lệch không lớn, bằng vào bốn mạch tẩy phát, đủ để chiến thắng. Trên thực tế, phía trước kia mươi tầng, sát thực như thế. Nhưng tại thứ 98 tầng về sau, Cơ Băng Vũ rõ ràng cảm nhận được Đại lực khôi lỗi lần nữa mạnh lên, bัง vào bốn mạch tẩy phát, đều là thắng hiệp. Mà tại 99 tầng về sau, bốn mạch tẩy phát cũng không phải đại lực khôi lỗi đối thủ. Tương phản, nàng bị đại lực khôi lỗi đè lên đánh, giật gấu va vai, tùy thời có lạc bại xu thế. Ta người mang vô cấu kiếm thể, tu luyện lại là cường đại kiếm quyết, tuy nói chỉ có niết bàn cảnh nhập hại cấp độ, nhưng chiến lực không kém hơn mệnh nguyên cấp độ, coi như như thế, vẫn như cũ không phải tầm này đại lực khôi lỗi đối thủ. Cơ Băng Vũ biểu lộ ngưng trọng, bốn mạch tẩy phát, bốn đạo kiếm quang, gào thét mà ra đáng tiếc, khó mà đối đại lực khôi lỗi, tạm thành căn bản tổn thương. Tương phản, tại đại lực khô hôi lôi một kích phía dưới, suýt nữa chống đỡ không được. Bây giờ đã là thứ 99 tầng, mắt thấy liền có thể tấn thăng 100 tầng, sử dụng vô cấu kiếm thể. Cơ băng vũ dưới áp lực to lớn, ngược lại càng phát ra tinh táo. Bốn mạch tệ phát không phải tầm này đại lực khô hôi đối thủ, bây giờ muốn chiến thắng, chỉ có thể sử dụng đỉnh cấp đạo thể. Không được, vô cấu kiếm thể là mạnh, nhưng vậy liền mất đi tôi luyện ý nghĩa, xông vinh diệu pháp, chỉ vì tôi luyện, không vì thứ tự, hoặc là bằng vào kiếm pháp thủ thắng, hoặc là đạo tài. Ngay sau đó, cơ băng vũ liền từ bỏ tính toán này, mà là bằng vào thực lực bản thân một trận chiến. Thể chất đột thủ, tương đương với hắc, chân chính tự chiến, đánh bại địch nhân. Nhưng không có mảy may tôi luận ý nghĩa, cho nên Cơ Băng Vũ không có ý định sử dụng. Hiu hiu hiu hiu. Cơ Băng Vũ sau khi nghĩ thông suốt, triệt để bỏ đi suy nghĩ, cũng không nghĩ nhiều, bàng vào tự thân kiếm pháp, cùng đại lực khôi lỗi một trận chiến. Lục mạch thần kiếm bên trong bốn mạch gào thét mà ra. Giờ phút này, nàng tự thân chân nguyên càng là điên cuồng tôi động, thỏa thích chuyển vận. Ầm ầm. Đáng tiếc, trên lệch của song phương quá lớn, Lục mạch thần kiếm là mạnh, nhưng Cơ Băng Vũ mới niết bàn cảnh nhập hải cấp độ, căn bản là phóng thích không ra toàn bộ uy lực rất khó cùng đại lực hồi lỗi chống lại. Mới đầu, nàng còn có thể bằng vào kiếm pháp tinh diệu, kỹ xảo thủ thắng, một kiếm phá vật pháp. Nhưng về sau, càng phát ra cản tay, Cơ Băng Vũ biết, cách đảo thải không xa. Cũng may, đại lực hồi lỗi phi thường có tính người, sẽ không chân chính tổn thương Cơ Băng Vũ. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, Cơ Băng Vũ cũng đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho tới nay, nàng đều bằng vào một cố ương ngải ý niệm trèo chống, tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Giờ phút này, nàng trong đan điền chân nguyên đã rỗng tuếch, không cách nào tiếp tục sử dụng lục mạch thần kiếm. Cơ Băng Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Viên sắc bị đào thải ào ào ào. Ngay tại nàng muốn triệt để từ bỏ lúc, đột nhiên, khô cạn đan điền, chân nguyên phun trào. Vô cùng vô tận chân nguyên, hội tụ mà ra, trực tiếp tại đan điền của nàng bên trong, hội tụ thành đạo thai đạo thai tựa như chân nguyên chi nguyên, có thể liên tục không ngừng sinh ra chân nguyên, có thể cầm tụ phát triển. Không giống như là trước đó vào biển cấp độ, thể nội chân nguyên là có cố định số lượng. Một khi tiêu hao hết, liền sẽ khô kiệt. Nghiết bản cảnh, đạm thai cấp độ. Cơ băng vô cảm nhận được một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, cũng không dám tin tưởng một màn này là thật. Ngay sau đó, một bộ cao hứng xấu biểu lộ. Vạn không nghĩ tới Tại cùng đại lực khôi lỗi giao chiến quá trình bên trong, dưới áp lực to lớn, trực tiếp để tu vi của nàng nâng cao một bước, từ niết bàn cảnh, nhập hải cấp độ, tấn thăng đạo thái cấp độ. Ngũ mạch tê phát. Cơ Băng Vũ trên mặt đột phá, quét sạch, thay vào đó là tinh thần phấn chấn. Nàng tay phải vung lên, năm đạo kiếm quang gào thét mà ra, chính là lục mạch thần kiếm bên trong ngũ mạch trầm ầm. Đại lực khôi lỗi vốn cho là mình nhanh thủ thắng, nhưng vạn không nghĩ tới, Cơ Băng Vũ lâm thời đột phá, thi triển đi ra càng cường đại kiếm pháp. Tại chỗ bị đánh xuyên năm cái động, triệt để tê liệt. Ngũ mạch tê phát, uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Khó trách bốn mạch là đường danh giới, không biết sáu mạch tẩy phát sẽ là cỡ nào uy lực. Cơ Băng Vũ một mặt rung động nhìn xem tay phải, hiển nhiên không nghĩ tới. Căn cứ lục mạch thần kiếm ghi chép, linh huyền cảnh có thể thi triển trước ba mạch. Niết bàn cảnh nhập hải cấp độ, có thể thi triển bốn mạch tẩy phát đạo thai cấp độ, có thể thi triển ngũ mạch tẩy phát. Mệnh nguyên cấp độ, có thể thi triển sáu mạch tẩy phát. Bởi vì càng ở sau, đối chân nguyên nhu cầu càng lớn, không phải tùy tiện có thể thi triển đi ra đồng dạng, uy lực cũng thành lần bảo tăng. Thứ 100 tầng, Cơ Băng Vũ tại chiến thắng về sau, cũng không có do dự, tiếp tục lên cao, đi vào tầng cuối cùng. Kết quả phát hiện, thứ 100 tầng không có khối lỗi, thứ 99 tầng có thể nói là cửa ải cuối cùng. Chỉ gặp một đạo lưu quang chiếu ở trên người nàng, trực tiếp đưa nàng từ Vinh Diệu Tháp đưa ra. Ngoại giới, theo cơ băng vũ đánh bại thứ 99 tầng khối lỗi, Vinh Diệu bảng lần nữa đổi mới. Trực tiếp kinh động hiện trường tất cả mọi người, tựa như vỡ tổ sôi chào lên. Tất cả mọi người đang chờ đợi, cơ băng vũ từ Vinh Diệu bảng thứ 3 bị loại thải, kết quả chờ đến, lần nữa đổi mới. Vinh Diệu bảng đổi mới. Đổi mới đứng đầu bảng. Cơ băng vũ. Cơ băng vũ là thứ nhất, tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương đặt song song thứ 2 thứ 3. Không có khả năng, Cơ Băng Vũ làm sao có thể đổi mới đứng đầu bảng? Không phải thật sự, cái này tuyệt bích không phải thật sự. Cơ Băng Vũ so Thiên Kiêu còn lợi hại hơn. Sự thật đều bày ở trước mắt, có cái gì không tin, Cơ Băng Vũ đổi mới đứng đầu bảng, là vinh diệu bảng thứ nhất. Theo Cơ Băng Vũ thứ tự lần nữa lên cao, đạt tới vinh diệu bảng thứ nhất, hiện trường triệt để sôi trào. Thần Thăng Hải, Ma Đạo Lục tử một trong, Khâu Thiếu Dương, Chính Đạo Tứ Kiệt một trong đều là danh chấn toàn bộ Chu Tước vực tiểu bối thiên kiêu, bây giờ có người đổi mới tên của bọn hắn lần. Chỉ có thể nói rõ, người kia thực lực tại bọn hắn phía trên. Bao quát tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, cũng đều không thể tin được, nếu như hai người bọn họ bên trong là đối phương siêu việt mình, cũng có khả năng, dù sao đều là thiên kiêu. Nhưng hôm nay, cái này không biết từ đâu xuất hiện cơ băng vũ, đổi mới bằng một. Chí tích so với bọn hắn tiên kiêu còn tốt. Lúc này, hai người đều nhướng mày, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, bọn hắn biết, cơ băng vũ rất nhanh bị đưa ra tới. Thứ nhất, băng vũ là thứ nhất. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trừ Hi Nguyệt cũng đều trợn tròn mắt. Tiếp lấy đều một bộ vui tới ngốc biểu lộ. Vốn cho rằng băng vũ dừng bước thứ ba thật không nghĩ đến, đổi mới tiên tiêu chiến tích, trở thành vinh diệu bảng hàng nhất. Bọn hắn cũng đều bởi vì Cơ Băng Vũ cảm thấy tự hào. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 46, Vân Vũ Sơn Tiên Tiêu. Cơ Băng Vũ gia, thứ 100 tầng. Lúc này, không ít người đều phát hiện, vinh diệu tháp tầng cao nhất, một vị thiếu nữ áo tím, bị truyền tống xuống tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại thiếu nữ áo tím trên thân. Cơ Băng Vũ, nàng chính là Cơ Băng Vũ. Băng Vũ. Hiện trường tất cả mọi người ngây đốc, Chu Ngọ Sinh ba người, dẫn đầu đánh vỡ yết tính, đi tới. Băng Vũ, chúc mừng ngươi thu hoạch được vinh diệu bảng hạng nhất, từ nay về sau, đem danh trấn toàn bộ chu tứ vực. Chu Ngọ Sinh vừa cười vừa nói, Cờ Băng Vũ ngạc nhiên, thậm chí nhưng nói là hậu chi hậu giác, lúc này mới nhìn về phía vinh diệu bảng. Hạng nhất, Cờ Băng Vũ. Về phần tần thăng hại cùng Khâu Thiếu Dương, đặt song song thứ 2 thứ 3. Cờ Băng Vũ từ tầng thứ nhất bắt đầu, chính là tôi luyện làm chủ, không thèm để ý chút nào thứ tự, dù là tại thứ 99 tầng, cũng là thắng nghiệm, chính nàng cũng không nghĩ tới, cư nhiên trở thành vinh diệu bảng thứ nhất. Bất quá ngay sau đó, nàng liền cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Cao cấp cầu đạo, là vô địch Kiệm tâm, chỉ có suy nghĩ thông suốt mới có thể tươi sáng. Thứ tự cao không có nghĩa là chiến lực mạnh, khôi lỗi là chết, người là sống, ai là thứ nhất, muốn đánh qua mới biết được. Khâu Thiếu Dương nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ, một chút xem đấu, Cơ Băng Vũ mới nói thai cấp độ đây càng thêm để hắn tin tưởng vững chắc, bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Mạng hắn nguyên cấp độ đều bị đảo thải, đạo thai cấp độ có thể thành công. Cơ Băng Vũ đi ra đánh một trận. Khâu Thiếu Dương thả người nhảy lên, trực tiếp phi thăng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Cơ Băng Vũ, quá to. Thân là đương đại tiên kiêu, chính đạo tứ tiệt, Khâu Thiếu Dương hướng về phía đứng đầu bảng mà tới hắn có thể dễ dàng tha thứ cùng Tần Thăng Hải, đạt xong xong thứ nhất, nhưng không thể chịu đựng bị một cái vô danh tiểu bối đặt ở đỉnh đầu. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng giữa không trung Khâu Thiếu Dương nhìn lại, không nghĩ tới Khâu Thiếu Dương muốn làm trận khiêu chiến cơ Bang Vũ. Ghê tởm, vừa rồi liền mỉa mai chúng ta Vân Vũ Sơn, nhìn thấy Bang Vũ là thứ nhất, liền khiêu chiến Bang Vũ. Trừ Hi Ngụy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là phẫn nộ. Bang Vũ, Khâu Thiếu Dương nói không sai, Khâu hội lỗi cùng chân nhân không cách nào so sánh được, thiên kiêu tiểu bối, từng cái đều thần kinh bát chiến, từ vô số tiểu bối bên trong giết ra đến, ngươi nếu là không, có năm chắc có thể tự chiến. Chu Ngạo Sinh một mặt kiêng kỵ nhìn xem Khâu Thiếu Dương, hướng Cơ Băng Vũ nói: "Tuy nói Cơ Băng Vũ đổi mới đứng đầu bảng, nhưng chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử, danh khí quá lớn, lớn đến hắn đối Cơ Băng Vũ, may may không có lòng tin. Vì sao muốn cư chiến?" Cơ Băng Vũ không chỉ có không sợ, ngược lại kích động, Khâu Thiếu Dương, chính đạo tứ kiệt một trong, Chu Tước vực tiểu bối chiến lực chân nhà một trong, vừa vặn lấy ra lưỡi kiếm. "Thế nào, không dám?" Vẫn là nói, ngươi vị này vinh diệu bảng thứ nhất, trình độ rất lớn. Khâu Thiếu Dương gặp trầm trầm không có động tĩnh, một mặt cười khẩy nói: "Trình độ lớn không lớn, ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết." Cơ Bằng Vũ thả người nhảy lên, cùng bay lên giữa không trung. Chỉ gặp nàng một thân áo tím, không gió mà bay, tóc dài phất phới, thần sắc lạnh nhạt, từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phàn Phất Khâu Thiếu Dương, còn chưa đủ tư cách để nàng coi trọng, để ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên tiêu tiểu bối chân chính tự lực. Khâu Thiếu Dương một mặt cười lạnh. Hắn thật là có điểm lo lắng, đối phương cư tuyệt một trận chiến, như thế hắn cũng chỉ có thể trở thành binh diệu bảng thứ hai, cái này đem trở thành hắn xuất đạo đến nay sỉ nhục. Lưu Vân tiếp thủ. Quân bạo uy áp từ Khâu Thiếu Dương trên thân quét sạch mà ra, làn nghiệt bản cảnh, mệnh nguyên cấp độ thậm chí có người sáng suốt liền sẽ phát hiện, đã không hoàn toàn là niết bản cảnh, nửa chân đạp đến nhập hồn phụ cảnh. Côn bạo chân nguyên, tuôn hướng cánh tay phải, hắn toàn bộ cánh tay phát ra hỏa hồng quang mang, tựa như nóng bỏng viêm sắt. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều hoang một chút, sắc mặt đại biến. Một chút liền nhận ra, đây là Khâu Thiếu Dương tuyệt kỹ thành danh, Lưu Vân Thiết Thủ. Năm đó, Khâu Thiếu Dương từng bẳng vào đầu này cánh tay phải, một tay chụp chết một vị hồn phụ cảnh. Nhất chiến thành danh, đặt vững hắn chính đạo tự kiệt địa vị. Bây giờ, lần nữa thi triển đi ra Lưu Vân Thiết Thủ. Hừng hực, Lưu Vân Thiết Thủ vừa ra Trực tiếp ngưng tụ thành một đám lửa, hội tụ thành một mảnh giáng đỏ, hướng Cơ Băng Vũ phủ tới. Cơ Băng Vũ gặp một màn này, biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không hổ là đương đại thiên kiêu, tứ kiệt một trong. Chiêu này, uy lực tuyệt đối tại thứ 99 tầng đại lực khôi lỗi phía trên, chỉ bất quá, bởi vì đại lực khôi lỗi vật liệu là tụ, hạn chế khâu thiếu dương đạo pháp, nhưng cũng không đại biểu lưu vân tiệt thủ không lợi hại. Ngũ mạch tẩy phát. Cơ Băng Vũ cũng không tàng tư, trực tiếp vận chuyển tự thân niết bàn cảnh đạo thai cấp độ tu vi, thể nội chân nguyên, mãnh liệt mà ra, thi triển lục mạch thần kiếm trong đó ngũ mạch. Thương dương kiếm. Thiếu thương kiếm. Trung chung kiếm, Quan trung kiếm, Tiểu trung kiếm. Nam đạo kiếm quang gào thét mà ra, trực tiếp cùng Lưu Vân Tiết thủ ngưng tụ thành giáng đỏ, cứng đối cứng ầm ầm. Khâu Thiếu Dương Lưu Vân Tiết thủ, cùng Cơ Băng Vũ Lục mạch thần kiếm, chính diện giao phong. Tuy nói Khâu Thiếu Dương tu vi cao hơn Cơ Băng Vũ ra một cái cấp độ, nhưng Lục mạch thần kiếm quá mức cường đại. Dù là chỉ có ngũ mạch, đủ để đền bù tu vi bên trên chênh lệch. Nam đạo kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp đem giữa không trung giáng đỏ đánh nổ ầm. Ngay tiếp theo Khâu Thiếu Dương cũng bị tại chỗ đánh bay, máu tươi phun trốn, thủ thường không nhẹ. Bất quá cùng tự thân thương thế xoa so ra, tâm lý đã kích lớn hơn. Hắn không dám tin nhìn xem Cơ Băng Vũ, mình thế nhưng là niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ, tu luyện lưu vân kết thủ, cũng là cường đại công pháp, bây giờ thế mà thua với một cái đạo thai cấp độ. Ha ha ha, Khâu Thiếu Dương, ai là thứ nhất, hiện tại biết đi. Chu Ngọ sinh tại chỗ đắc ý cười ha ha. Mới vừa rồi bị Khâu Thiếu Dương chế giễu, không dám gọi tấm, nhưng bây giờ khác biệt, Khâu Thiếu Dương bại đồ đần đều có thể nhìn ra, Khâu Thiếu Dương không phải Cơ Băng Vũ đối thủ. Ai nói Vân Vũ Sơn không có thiên kiêu, Băng Vũ chính là thiên kiêu, mà lại là thiên kiêu bên trong người nổi bật. Biện Hoành Thiên cũng lớn tiếng nói, một mặt mở mày mở mặt. Khâu Thiếu Dương một mặt phẫn nộ nhìn xem Cơ Băng Vũ, cùng Têu Gảo Trung Ngọ Sinh cùng Biện Hoành Thiên. Không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Hắn biết, mình không phải Cơ Băng Vũ đối thủ, lưu lại cũng chỉ xé mất mặt xấu hổ. Đồng Nhân Đấu La, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, Đánh Bom Hải Thần Đạo, Tiên Đường Tăng, Chém Đầu Thất Quái Đây. Chương 47, Tiếu Đế Cơ Băng Vũ. Chính đạo tứ kiệt xuất thủ, ma đạo lục tử không có lý do nhìn xem, Cơ Băng Vũ, không biết ngươi có thể đánh bại hay không ta. Lúc này, một đạo cười lạnh thanh âm vang vọng toàn trường chỉ gặp thần thăng hải đi ra, một mặt cười tà nhìn xem cơ băng vũ ào ào ào đi bộ ở giữa, một cô cùng bảo đại đạo chi uy, từ hắn trên người quét sạch mà ra. Vô tận đạo ổn, bước phát ra, nương tụ thành một đầu dị thú, giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như voi không phải tượng. Ngoa giống đầu dị thú này vừa ra, trực tiếp phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, từ trên người hắn phóng xuất ra. Ngồi đi một bước, đều rất giống đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa, ngay sau đó, vỡ tội sôi trào lên. Đây là Long tượng thể. Thần Thăng Hải là trời sinh đạo thể. Long tượng thể có được long tựu chi lực. Tất cả mọi người nhận ra, đây là ba ngàn đạo thể bên trong, long tựu thể. Tần Thăng Hải long tựu quân thân, nhìn chăm chú Cơ Băng Vũ, một mặt cười lạnh. Hắn cùng Khâu Thiếu Dương ý nghĩ, có thể dễ dàng tha thứ đắc song song thứ nhất, nhưng quyết không cho phép bị làm hạ thấp đi. Ma đạo lục tử, đều là thiên chi tiêu tử, há có thể bại bởi một cái tên không kinh truyền Cơ Băng Vũ? Dù là, Cơ Băng Vũ đã chứng minh thực lực mình, Tần Thăng Hải vẫn như cũ cho rằng không đủ tư cách. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trừ Hi Nguyệt, cũng đều nhận ra long tựu thể, nhao nhao biến sắc. Thể chất địch thủ, đều là thiên địa sủng nhi. Bất kỳ cái gì một loại thể chất đều có vương giả chi uy. Bọn hắn biết Tần Thăng Hải rất mạnh, nhưng vạn không nghĩ tới, lại có 3000 đạo thể bên trong Long Tượng Thể. Duy chỉ có Cơ Băng Vũ người trong cuộc này mà không biểu tình. Nàng nhìn về phía Tần Thăng Hải ánh mắt, cùng nhìn về phía Khâu Thiếu Dương, một mặt lệch lửng, phảng phất cũng không để vào mắt. Ngươi cũng thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cơ Băng Vũ nhìn xem Tần Thăng Hải, từ tốn nói, "Ngươi kiếm quang tinh mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của Long Tượng Thể, Khâu Thiếu Dương tuy là tứ kiệt một trong, nhưng cho ta Tần Thăng Hải xách giày cũng không sướng." Tần Thăng Hải bĩu môi, hiện nhiên trướng mắt Khâu Thiếu Dương. Trong mắt ta Các ngươi đều như thế. Cơ Băng Vũ vẫn như cũ thản nhiên nói. Nói bóng gió rất rõ ràng, nói đúng là, ngươi Tần Thăng Hải, giống như Khâu Tiểu Dương, là bại tướng dưới tay. Tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ, thật sự cho rằng đánh bại Khâu Tiểu Dương, liền tiểu đối vô địch. Hôm nay liền để ngươi kiến thức Long Tượng Thể uy lực. Tần Thăng Hải biểu lộ giận lên, trên mặt lộ ra một tia tức giận, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị. Long Tượng chi lực. Ngay sau đó, hắn cũng không tại nói nhảm, Long Tượng thể gào thét mà ra. Quay chung quanh tại quanh người hắn, từ vô tận đạo luân ngưng tụ thành Long Tượng dị thú, hóa thành lưu quang, công kích mà tới. Tất cả mọi người gặp một màn này đều triệt để bị hù dọa. Cả đám đều không hẹn mà cùng lui lại để tránh bị vả lấy. Cùng ta so thể chất, ngươi còn không có tư cách vô cấu kiếm thể. Cơ Băng Vũ không có chút nào tránh lui ý tứ, cuồn bạo đạp lên, quét sạch mà ra, bay thẳng tứ cùng. Tựa như hồng thủy sông phá đột lớn, gia thú tránh thoát chói buộc, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô số đạo đâm thùng bầu trời kiếm quang, trực tiếp đánh nát hư không, cắt chém đại địa. Giống như thân thể của nàng chính là một tòa kiếm trùng, mai táng vô số thần kiếm. Cuối cùng, tất cả kiếm quang hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một thanh thiên địa cực kiếm. Thiên đạo chi kiếm. Cơ Băng Vũ cầm trong tay chuôi này thiên địa cực kiếm, hóa thân kiếm thần, phách thiên chằm địa, nên đón dị thú ầm ầm. Tần Thăng Hải Long thượng thể, cùng Cơ Băng Vũ vô cấu kiếm thể, chính diện giao phong. Thiên đạo chi kiếm, phách thiên chằm địa, cắt chém hư không, những nơi đi qua, vạn vật tịch diệt. Tự nhiên cũng bao quát Long thượng thể ngưng tụ ra Long thượng dị thú. Song phương va chạm, thiên đạo chi kiếm, trực tiếp đem Long thượng dị thú bổ bạ ầm. Ngay tiếp theo Tần Thăng Hải thân thể, cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuốn, chỉ còn lại nửa cái mạng. Vô cấu kiếm thể. Thiên đạo chi kiếm. Ngươi lại có đỉnh cấp đạn thể. Thần Thăng Hải một mặt rung động nhìn xem cơ băng vũ, một bộ triệt để bị hù dọa biểu lộ. 3000 thể chất, chia làm phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể, vô thượng đạo thể ba loại. Thế gian chính thành 9 thể chất, đều là phổ thông đạo thể, bao quát hắn long tượng thể cũng thế. Chỉ có số rất ít đỉnh cấp đạo thể. Cho tới nay, thần Thăng Hải đều lấy long tượng thể làm đinh, thậm chí xem như đòn sát thủ, không dễ dàng sử dụng. Vạn không nghĩ tới, giờ phút này thế mà đụng phải đỉnh cấp đạo thể. Phổ thông đạo thể cùng đỉnh cấp đạo thể, khác nhau lớn nhất là đỉnh cấp đạo thể có dị tượng. Tỷ như vừa rồi thiên đạo chi kiếm, chính là vô cấu kiếm thể dị tượng đương nhiên lại hướng lên còn có vô thượng đạo thể, đáng tiếc, không thuộc về mạn pháp thời đại, căn bản không tồn tại. Cơ Băng Vũ lạnh lùng nhìn xem Thần Thăng Hải, không dên một tiếng. Ngươi thắng. Thần Thăng Hải nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ, chậm rãi nói. Ngay sau đó, cũng không có ở nguyên địa dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt, tụ tập trên người Cơ Băng Vũ, cả đám đều ngây ngốc đến nay đắm chìm trong vừa rồi thiên đạo chi kiếm bên trong. Một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại, cả đám đều triệt để vỡ tổ. Vô cấu kiếm thể, đỉnh cấp đạo thể. Đây chính là trong truyền thuyết thiên đạo chi kiếm dị tượng thật là không kiếp, cơ băng vũ thật mạnh. Tiếu đế, một vị đỉnh cấp đạo thể, tuyệt đối đủ tư cách xắp phong Tiếu đế. Tiếu đế cơ băng vũ, ma pháp đem qua, thịnh thế tiến đến, thiên mệnh tuyệt đại, chính là Tiếu đế tiến hạ. Ta phảng phất trông thấy một viên tử từ từ bay lên ngang ngực, sáng chói hoa lệ, sắc sỡ lóa mắt. Tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên, cái này do so cơ băng vũ đổi mới đứng đầu bảng, còn kiếp sợ hơn. Khâu Tiếu Dương, chính đạo tứ kiệt một trong, thần thánh hải, ma đạo lục tử một trong, tuần tự thua ở cơ băng vũ trong tay, đủ để chứng minh hắn thực lực, tăng thêm đỉnh cấp đạo thể, vô cấu kiếm thể, đủ để xắp phong Tiếu đế. Thậm chí hiện trường đều xuất hiện một cỗ tiếng hô, "Tiểu đế cơ băng vũ." "Tiểu đế?" Chu Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, Trừ Hi Nguyệt ba người cũng đều triệt để bị hù dọa. Bọn hắn biết cơ băng vũ kiếm đạo tạo nghệ thâm hậu, sớm đã lĩnh ngộ kiếm tâm, có được thiếu đế chi tư. Nhưng bọn không nghĩ tới, còn có đỉnh cấp đạn thể, vô cấu kiếm thể đây cũng không phải là có thiếu đế chi tư, mà là chính là một vị thiếu đế. Chu Tước vực thiên kiêu, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chính đạo tứ tiễn, ma đạo lục tử, từng cái đều là. Nhưng cho đến nay, còn không người đủ tư cách xắp phong thiếu đế. Cơ băng vũ, nhất chiến thành danh, liền có thiếu đế tiếng hô. Ba người đều biết, một khi hiện trường người tản đi, Cơ Bang Vũ ba chữ đem truyền khắp toàn bộ Chu Tắc vực. Thiếu đế Cơ Bang Vũ, mọi người đều biết. Lúc này, không có người chú ý tới, trong đám người, một vị dáng người hơi có vẻ gầy gò thanh niên, chính mục trừng ngây mồm nhìn xem. Nhị công chúa. Gầy gò thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Bang Vũ, phản phất muốn thấy rõ khuôn mặt này mỗi một tấc da thịt. Tìm tới cùng người kia không giống địa phương, kết quả không có. Cơ Bang Vũ, cùng người kia giống nhau như lúc, thậm chí liền y phục đều không thay đổi. Khác biệt duy nhất chính là danh tự. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 48 Đô thị nhất tổng. Vinh rượu bảng kết thúc, tất cả tiểu bối đều trong khiếp sợ rời đi. Chu Ngọ Sinh, Biện Huyền Thiên, Trử Hi Nguyệt, tự nhiên cũng đều chuẩn bị trở về Vân Sơn. Bang Vũ Sơn. Băng Vũ, ngươi không quay về? Trử Hi Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn xem Cơ Băng Vũ. Bốn người vốn định cùng một chỗ trở về Vân Vũ Sơn, kết quả Cơ Băng Vũ căn bản không có ý định trở về. "Ừm, lần này ra, chính là chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện." Cơ Băng Vũ gật đầu nói. "Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì?" Chu Ngọ Sinh mở miệng hỏi. Mấy ngày gần đây nhất trước lưu tại Diệu Quan Thành, đem đại vinh rượu tháp bên trong tôi luyện, tiêu hóa một phen, về sau tại làm tính toán khác. Cơ Băng Vũ suy nghĩ một chút, trả lời: "Hắn lần này ra, chủ yếu là tôi luyện kiếm tâm, không có mục đích, gặp sao hiên vậy? Tốt à, gã như vậy, vậy chúng ta ngay tại này tách rời, trận chiến ngày hôm nay, ngươi chủ định danh Dương Thiên Hạ, bất quá cũng sẽ rước họa vào thân, chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, ai không muốn đương tiểu đế, chẳng không được tìm ngươi phiền phức." Chu Ngọ Sinh Hạo tâm nhắc nhở: "Yên tâm đi, huynh tôi tướng đỡ, nước tới đắc ăn." Cơ Băng Vũ lơ đễnh, thậm chí tiếng lòng của nàng, rước gì đối phương tìm tới cửa, đương nàng bản đạp. Ngay sau đó, bốn người cũng không nhiều lời, Cơ Băng Vũ lưu tại Diệu Quan Thành. Chu Ngọ sinh ba người trở về Vân Vũ Sơn. Tô thị nhất tộc. Một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, một vị qua tuổi giáp khôi ngô lão nhân, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn chính là Tô thị nhất tộc tộc trưởng, Tô Không Hải. Nói Tô Không Hải, tuyệt đối là một vị có thể ghi vào Tô thị nhất tộc sử sách truyền kỳ tồn tại. Tô thị nhất tộc vốn là Chu Tức vực một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, vừa nắm một bó to loại kia. Tô Không Hải kế nhiệm tộc trưởng về sau, chăm lo quản lý, lo lắng hết lòng, lớn mạnh gia tộc, từng bước một đem một cái bất nhập lưu thế lực nhỏ, phát triển thành gần với thập đại thế lực siêu cấp gia tộc. Thậm chí Chu Tức vực có người thả lời, chỉ cần cho Tô thị thời gian, chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp cự vô phách, mà hết thảy này đều là Tô Không Hải công lao. Cũng bởi vậy, hắn là toàn bộ Tô thị nhất tộc linh hồn, thần tượng, truyền kỳ. Giờ phút này, tại đại điện chính phía dưới, còn có một vị tương đối đơn bạc lão giả. Tô Lập, chuyện gì cậu kiến? Tô Không Hải thản nhiên nhìn một chút Tô Lập, hướng hỏi, "Tộc trưởng, vinh diệu bảng xuất thế." Tô Lập tất cung tất kính nói, "Tô thị tiểu bối, nhưng có lên bảng." Tô Không Hải khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Lập nói chuyện này, không khỏi hỏi, "Có, Tô Cường là xung thác, thứ 47." Tô Lập trả lời. Tô Cường đúng là hắn đồ đệ. Cho nên nhất thành nhị sợ. 47. Tô Không Hải một mặt chế giễu, hiển nhiên đối cái danh từ này rất bất mãn, nói ra, Tô thị nhất tộc, danh chấn chu tước, chính ma hai đạo, đều né tránh ba phần, nếu không phải Tô thị phát triển quá nhanh, nội tình không đủ, chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp cự vô phách, bây giờ ngược lại tốt, đường đường Tô thị, không, có thiên kiêu thì cũng thôi đi, thế mà tại Vinh Diệu bảng thứ 47. Chẳng lẽ lại ta Tô không Hải trình chiến cả đời, chỉ đổi đến phụ dung sớm nở tối tàn. Tô Không Hải đã càng khái, vừa bất đắc dĩ. Tô thị nhất tộc, phát triển cấp tốc, hơn 10 năm ở giữa, chưa từng nhập lưu thế lực nhỏ phát triển thành siêu cấp gia tộc. Khả thi ở giữa một lúc lâu, tai nạn liền bạo lộ ra, hậu kinh không đủ. Giống chính ma hai đạo, mời lại tông phái, cách mỗi cố định thời gian, đều sẽ tuyển nhận máu mới, chọn lựa thiên tài. Nhưng Tô thị nhất tộc khác biệt, Tô thị là gia tộc thế lực, không khai thu ngoại nhân, cái này hạn chế Tô thị phát triển. Bây giờ Tô thị tiểu bối, để mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trơ bọn hắn những này, lão bối mất đi, tiểu bối gánh chịu không được trách nhiệm, Tô thị sùng rốc, không thể tránh được. Mà cái này, lại liên lụy đến Tô Không Hải trong lòng đau đớn. Nghĩ hắn Tô Không Hải, nhất đại kiêu hùng Danh trấn Chu Tước, hết lần này tới lần khác dưới gối không còn, không người truyền thừa y bát. Hai cái nữ nhi, một cái so một cái kém cỏi, đại nữ nhi tư chất thượng thượng, tu vi bình thường, khó thành đại khí. Nhị nữ nhi, một phế vật, tu luyện 10 năm, còn tại ngưng khí cảnh đảo quanh đem hắn mặt mo đều mất hết, bây giờ càng là rời nhà trốn đi, tung tích không rõ. Tộc trưởng, lần này vinh dự bảng, chính đạo tứ kiệt một trong Khâu Thiếu Dương, cùng ma đạo lục tử một trong tầng thăng hải, đều tham gia. Tô lập tựa như không nghe thấy tộc trưởng cảm khái, tiếp tục nói, Khâu Thiếu Dương, Thần Thăng Hải, chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử Còn cần vinh diệu bảng chứng minh mình. Tô không hài lắc đầu, hiển nhiên cho rằng hai người vẽ vời thêm chuyện. Ai là đệ nhất? Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục hỏi, chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử đều là thiên kiêu tiểu bối, chỉ là ai mạnh ai yếu, ngược lại không tiện nói, đều không phải là. Tô lập lắc lắc đầu nói, "Tôi không hài trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hai vị thiên kiêu không có cẩm tới vinh diệu bảng đệ nhất. Người này hoàn không xuất thế, nhất cử cầm xuống vinh diệu bảng thứ nhất, thậm chí còn gây nên Khâu Thiếu Dương cùng Tần Thăng hãi bất mãn, thuần tự khởi xướng tiêu chiến, toàn bộ chiến bại." Tô lập tiếp tục nói, Khâu Thiếu Dương cùng Tần Thăng Hải đối bại, Chu Tước vực còn có như thế yêu nghiệt tiểu bối. Tô Không Hải hiển nhiên đến hứng thú, mỗi một vị thiên kiêu đều vô cùng cường đại, bây giờ ngược lại tốt, toát ra một người mới, Áp Đạo Tiên, kia phía trên. Người này kinh tài tuyệt diễm, vạn rọi cổ kim, có được 3000 đạo thể bên trong vô cấu kiếm thể, được xách phong tiểu đế. Tô lập cảm xúc chập trùng, một mặt kích động. Vô cấu kiếm thể, đỉnh cấp đạo thể. Tô Không Hải hiển nhiên cũng dần mình, hắn biết đỉnh cấp đạo thể ý vị như thế nào. Phổ thông đạo thể đã đủ cường đại, nhưng cùng đỉnh cấp đạo thể so ra, tốc ngở cũng không đội kịp đỉnh cấp đạo thể, thật sự là quá cường đại. Người này là ai? Tôi không hài hỏi. Cơ Bang Vũ. Tôi lập cảm xúc bành trướng, khó mà tự chế. Tôi không hài ngơ ngác một chút, không phải là bởi vì Cơ Bang Vũ, mà là bởi vì Bang Vũ, đây cũng là hắn nhị nữ nhi danh tự. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, kém một chữ, giống như trời vực. Cũng không phải chúng ta Tô thị tiểu bối, ngươi kích động cái gì a? Tôi không hài nhướng mày, mở miệng nói ra đều tỏi đã cao, còn như thế nôn, nôn nóng nóng nóng. Tộc trưởng, chính là chúng ta Tô thị tiểu bối, Cơ Bang Vũ chính là mất tích nhị công chúa, Tô Bang Vũ. Tôi lập vội vàng giải thích nói. Hắn nói nhiều như vậy Chính là vì cuối cùng này một câu, thiếu đế cơ Bang Vũ, là Tô thị nhị công chúa, Tô Bang Vũ. "Cọ, tôi không hài nghe vậy, lại khó tin táo, có một chút, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem Tô Lập. Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tô không hài lớn tiếng chất vấn. Hắn biết, Tô Lập xưa nay hổ trọng, nếu không có đầy đủ năm chắc, chắc chắn sẽ không bẩm báo, cho nên hắn không nghi ngờ tính chân thực. Chỉ là, thiếu đế cơ Bang Vũ, là hắn nhị nữ nhi Tô Bang Vũ, quá hoang đường đơn giản khó có thể tin. Tốc trưởng, lần này vinh dự bảng, Tô Cường cũng xung tháp, tận mắt nhìn thấy cơ Bang Vũ, Tô Cường bẩm báo: Cơ Băng Vũ chính là rời nhà ra đi nhị công chúa, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ như thế yêu nghiệt. Tô Lập đơn giản đem việc trải qua nói một lần. Hắn tiếp vào tin tức này lúc, cũng không tin, liên tục hỏi thăm, chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này mới bẩm báo. Thậm chí vì thế, Tô Cường đều không có trở về Tô thị, mà là âm thầm theo dõi ở Cơ Băng Vũ. "Tốt tốt tốt, vốn cho rằng ta Tô không hại không người kế tục, thật không nghĩ đến, có một cái thiếu đến nữ nhi, Tô thị lo gì không thể. Tô không hại tại chô kích động cười ha hả, tất cả đối phế, quét sạch. Mỗi lần nhìn thấy còn lại thế lực, có Tiên Kiêu tiểu bối, hắn đều cực kỳ hâm mộ không thôi." Bất đắc dĩ Tô thị không người kế tục. Bây giờ tốt, nữ nhi của hắn, lại là danh chấn thiên hạ thiếu đế đây chính là tiểu bối thành tựu tối cao. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 49, Tô thị người tới. Băng Vũ ở đâu? Một lát sau, Tô Không Hải tỉnh táo lại, mở miệng hỏi. Diệu Quang Thành, Tô cường âm thầm theo dõi. Tô lập trả lời, ngươi tự mình đi một chuyến Diệu Quang Thành, đem Băng Vũ mang về, ta muốn gặp nàng. Tô Không Hải phân phó nói, "Vâng, tộc trưởng." Tô lập lĩnh mệnh, ngay sau đó lại chần chờ một chút, nói: "Tốc trưởng, nhị công chúa sở dĩ rời nhà trốn đi, hơn phân nửa cùng nhị phu nhân chết có quan hệ, nhị phu nhân thân thể chẳng kiện, đột nhiên qua đời." Tô Lập đem mình lo lắng nói ra. Lúc trước, nhị phu nhân đột nhiên qua đời, đại phu nhân đối ngoại tuyên bố thân nhiễm bệnh giữ, cũng không ít người đều biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là không ai truy đến cùng. Ta sẽ đền bù nàng, trên người nàng dù sao giữ lại Tô thị huyết mạch, là ta Tô không hại nữa nhi, điểm này không cách nào cải biến. Tô không hài biểu lộ trầm xuống. Chính hắn phu nhân, sao lại không biết thân thể như thế nào, chỉ bất quá, hắn không muốn truy đến cùng. Ta cái này lên đường." Tô lập gật gật đầu, nói, "Ngay sau đó, cũng không nhiều lời, trực tiếp bái biệt Tô Không Hải rồi đi, cũng không có về nhà, trực tiếp rời đi Tô Thành, tiến về Diệu Quang Thành. Đêm, trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao tô điểm. Diệu Quang Thành, nào đó vắng vẻ trong miếu đổ nát. Một đoàn đống lửa, cháy hùng hực, chiếu sáng miếu hoang. Bên cạnh, một vị mỹ thanh mục tú thiếu nữ áo tím, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Không cần phải nói, thiếu nữ áo tím tự nhiên là Cơ Băng Vũ. Cùng Chu Ngọ Sinh ba người tách rời về sau, Cơ Băng Vũ liền tại Diệu Quang Thành đặt chân, mỗi ngày không phải ngồi xuống, chính là luyện kiếm chí đệ đem Vinh Diệu Tháp bên trong tôi luyện tiêu hóa, tự thân kiếm thuật, lần nữa tăng tiến. Đột nhiên, ngồi xuống bên trong cơ băng vũ mở ra hai mắt, nhìn xem ngoài miếu bóng đêm đen kịt. Sa sa sa tiếng bước chân vang lên, một vị tuổi trên 50 lão giả cùng một vị hơi có vẻ gầy gò thanh niên đi đến. Cơ băng vũ đối bọn hắn không chút nào kinh ngạc, lặng lặng nhìn bọn hắn. Lão hồ gặp qua nhị công chúa. Đơn bạc lão giả cùng gầy gò thanh niên, cung kính hướng cơ băng vũ hành lễ. Hai người này không phải người bên ngoài, thật sự là Tô thị trưởng lão Tô Lập cùng đệ tử Tô Cường. Cựu trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cơ Băng Vũ hiển nhiên đối bọn hắn không xa lạ gì, một chút liền nhận ra, thản nhiên nói: "Về phần Tô Cường, không xem thêm một chút. Nhị công chúa, ngươi gần nhất chạy đi đâu rồi?" Tộc trưởng một mực tại tìm Nhị công chúa, một mực không có hạ lạc, nếu không phải Tô Cường đến sông Vinh Diệu Tháp, đến nay không biết Nhị công chúa ở đâu. Tô lập trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, nói: "Ta khi nào trở nên trọng yếu như vậy, ta làm sao không biết?" Cơ Băng Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hiển nhiên không tin. Nhị công chúa một mực rất trọng yếu, tộc trưởng biết được Nhị công chúa hạ lạc về sau, liền trước tiên mệnh lão hủ đến mời Nhị công chúa về nhà. Tô lập phản phách không nhìn thấy, tiếp tục nói, "Nhà, ta còn có nhà sao?" Cơ Băng Vũ tự giễu cười một tiếng. "Nhị công chúa chuyện này, nhị công chúa trên thân chạy tô thị máu, tô thị liền vĩnh viễn là nhị công chúa nhà, tộc trưởng cũng hy vọng nhị công chúa mau chóng về nhà, tốt người một nhà đoàn tụ." "Tô là khuyên, ngươi một nhà?" "Cửu trưởng lão, ngươi thật sự là ngay cả nói láo cũng không biết, tôi không hại có coi ta là thành qua nữa nhi. Mẫu thân bọn mình, ta đi cầu hắn vì mẫu thân lấy lại công đạo, kết quả ngay cả mặt cũng không thấy, ngươi bây giờ nói với ta người một nhà?" Cơ Băng Vũ biểu lộ giận lên, kiếm khí bén nhọn từ trên người nàng phóng xuất ra. Tựa như lưỡi dao cắt chém hư không, Tô Cường cảm nhận được cỗ này lăng lệ kiếm khí trực tiếp bị giật mình. Tô lập chính là Tô thị trưởng lão, một vị hồn phụ cảnh cường giả, ngược lại là không ngại. Nhị công chúa, tộc trưởng một ngày trăm công ngàn việc, phân thân thiếu phương pháp, tỉnh có thể hiểu, sau đó tộc trưởng cũng ảo não vật phận, còn nói chỉ cần nhị công chúa nguyện ý trở về, sẽ đền bù nhị công chúa. Tô lập tự biết đối lý, dừng một chút, giải thích nói: "Mẫu thân mệnh cũng bị mất, lấy cái gì đền bù? Ngươi nói cho ta, lấy cái gì đền bù?" Cơ Băng Vũ lên cơn giận dữ gào gào, cuồng bạo kiếm khí từ trên người nàng phóng xuất ra cả người đều biến thành một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm. Giờ phút này không chỉ Tô Cường động dung, ngay cả Tô Lập cũng giận mình, nhị công chúa so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thậm chí hắn âm thầm đều đề phòng, biết nhị công chúa đang giận trên đầu, vạn nhất giận khiến trí bất tỉnh, liên lụy đạt hắn. Rầm rầm. Một giây sau, Tô Lập liền biết mình suy nghĩ nhiều, chỉ gặp cơ Băng Vũ trên người kiếm khí, như thủy triều xuống tán đi. Cơ Băng Vũ mặc dù giận, nhưng oán có đầu, nợ có chủ, sẽ không liên lụy người khác. Tô không hài thật muốn để cho ta trở về. Cơ Băng Vũ nhắm hai mắt, mạnh tâm áp chế lửa giận trong lòng, tiếp lấy chậm rãi mở hai mắt ra, hỏi Đúng thế." Tô Lập gật đầu nói, "Trở về nói cho Tô Khương Hải, hạ giới tộc hội, ta sẽ trở về." Cơ Băng Vũ nói, "Tộc hội? Chút a." Tô Lập ngơ ngác một chút, "Tô thị tộc hội, 5 năm ở dưới, khoảng cách hạ giới tộc hội, còn có 2 năm, hắn vốn còn muốn đang nói cái gì? Có thể thấy được Cơ Băng Vũ thái độ quyết tuyệt, trực tiếp đi điểm đấu. Vậy lão hủ sẽ không phế giày nhị công chúa." Tô Lập nói liền muốn mang Tô Cường rời đi, "Chờ một chút." Cơ Băng Vũ đột nhiên mở miệng, đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô Cường, "Xem ở đồng xuất nhất tộc phượng, tha cho ngươi một lần, như còn dám đi theo ta." Đường trách ta kiếm hạ vô tình. Cơ Băng Vũ ánh mắt như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Tô Cường nói: "Ngày đó đám người tán đi về sau, nàng liền biết Tô Cường âm thầm theo đuôi, chỉ là không biết đến tận cùng muốn làm gì, cho nên một mực làm bộ không biết." "Vâng, nhị công chúa." Tô Cường biểu lộ run lên, trong lòng sợ hãi. Hắn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi, vốn cho rằng thần không biết quý không hay, thật không nghĩ đến, sớm đã bị phát giác được. Tô Lập cùng Tô Cường rời đi, Cơ Băng Vũ thì nhắm hai mắt, tiếp tục quanh chân ngồi tính toán. Hôm sau, Tô thị nhất tộc trong đại điện, Tô Lập đem Cơ Băng Vũ còn nguyên thuật lại một lần. Hạ giới Tô hội Tôi không hài ngơ ngác một chút, hiển nhiên không rõ, vì sao muốn chờ 2 năm sau mới trở về. Tộc trưởng, ngài quên, căn cứ tộc quy, hạ giới tộc hội sẽ chọn lựa thiếu tộc trưởng, đến lúc đó, tộc trưởng đem tối vị nhượng trước, thiếu tộc trưởng kế vị. Tô Lập đem hắn nghĩ tới tình huống nói một lần. "Tốt, không hổ là ta Tô không hài nữa nhi, giá tâm không nhỏ, ngày khác ta thoái vị về sau, từ nữ nhi của ta tiếp nhận, hổ phụ không sinh quần nữ, vẫn có thể xem là một đoạn giải thoát." Tô không hài khẽ giật mình, cười ha hả. Bất quá không có chút nào không nhanh, ngược lại tự hào. Mệnh nữ nhi trở thành thiếu tộc trưởng, kế thừa tộc trưởng Dù sao cũng so cho ngoại nhân muốt. Tô lập lập Tô không hề hứng phấn như thế, một mặt muốn nói lại rồi, lời ra đến khỏi miệng, lại nuốt trở vào. Lần này cùng Cơ Băng Vũ tiếp xúc, hắn lớn nhất cảm xúc chính là nhị công chúa hoán nghiệm sâu đậm, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, đây đều là suy đoán, tăng thêm tộc trưởng một mặt hứng phấn, hắn cũng liền không nói ra. Hai năm, đợi thêm 2 năm, đúng, Băng Vũ sự tình, đừng với bên ngoài để lộ. Tô không hề một mặt hứng phấn tự nói. Vâng, tộc trưởng. Tô lập một bộ minh bạch biểu lộ. Biết Tô thị rắc rối phức tạp, một khi cơ băng vũ là Tô băng vũ sự tình bại lộ, khẳng định sẽ nhấc lên phong ba. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xiên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Trùng 50, trong nháy mắt 2 năm qua. Thời gian như nước, lặng yên trôi qua. Chỉ trước mắt, thời gian 2 năm đi qua. Vân Vũ Sơn, Dao Quá Phong, trong tiểu viện vẫn như cũ trình diễn lặp lại một màn. Một vị lão giả, tay trái tay phải một cái động tác chậm, đang luyện quyền. Không đúng, sát thực nói, đã không phải là một vị lão giả, mà là một vị nam tử trung niên. Trương trưởng sinh trải qua 2 năm này khắc khổ luyện quyền, tóc trắng phơ biến tóc xanh, triệt để phản lão hoàn đồng. Hắn giờ phút này, nhìn sớm đã không giống như là một vị lão giả, mà là một vị 40-50 tuổi nam tử trung niên. Da dẻ nhăn nheo cũng biến thành nõn hánh, cho người ta một loại khỏe mạnh cảm giác. Hưu, một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, trực tiếp hạ xuống giao quang phong trong tiểu viện. Một bộ áo trắng, sợi tóc như thác nước, mặt như con ngọc, phong thần như ngọc, dùng bốn chữ hình dung, thịnh thế mỹ nhân. Không cần phải nói, tự nhiên là Tần Trường Ca. A, Đại sư Minh, ngươi lại trẻ Tần Trường Ca dừng lại nhìn xem Trương Trường Sinh, một bộ phát hiện đại lục mới biểu lộ, kinh ngạc nói: Hắn biết Thái Cực công rất mạnh, nhưng muốn nói phản lão hoàn đồng, quá nguy thiên, ai không muốn thanh xuân mãi mãi? Liền ngay cả hắn một đại nam nhân cũng không muốn già đi. Vì thế, hắn còn đặc địa tốn một chút thời gian, đi theo Trương Trường Sinh luyện tập Thái Cực quyền. Kết quả ngược lại tốt, thí điểm tác dụng không có. Tựa như là vì Trương Trường Sinh đo thân mà làm, lại hoặc là nói, chỉ có Trương Trường Sinh một người luyện có hiệu quả. Tam sư đệ, ngươi trở về, thế nhưng là có nhị sư mọi tin tức. Trương Trường Sinh nhìn thấy Tần Trường Ca cũng nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp hỏi: Hai năm này, Tần Trường Ca mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đặc địa đi tìm hiểu một phen cơ băng vũ tin tức, bẩm báo sư phụ. Trương Trường Sinh cũng sẽ từ bên cạnh hiểu rõ. Hắn đối vị này nhu thuận hiểu chuyện nhị sư muội, cũng rất là tưởng niệm. Đúng vậy, đi, đi bái kiến sư phụ." Tần Trường Ca gật gật đầu. Tiếp lấy hai người liền tới đến Diệp Tiếu trong phòng, lễ bái hành lễ. "Đều đứng lên đi." Diệp Tiếu nhìn xem Trương Trường Sinh cùng Tần Trường Ca, từ tốn nói, "Sư phụ, nhị sư tỷ lại khiêu chiến một vị thiên kiêu, Ma đạo lục tử bên trong du thiên hằng, đồng thời thiên vệ một bên miên ép chiến thắng." Tần Trường Ca lập tức bẩm báo nói, "Lại khiêu chiến Tính cả cái này du thiên hằng, chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử khiêu chiến song đi." Trương Trường sinh trừng to mắt, kinh ngạc nói: "Không tệ, năm thứ nhất là có thiên tiêu không phục, khiêu chiến nhị sư tỷ, năm thứ hai là nhị sư tỷ chủ động xuất kích, bị động thêm chủ động, chẳng khác gì là đem chính đạo tứ kiệt cùng ma đạo lục tử, nghiền ép mấy lần." Tần Trường Ca vừa cười vừa nói: "Băng Vũ mặc dù tính cách nhu thuận, nhưng nàng trời sinh kiếm thể, chú định đi đến không giống bình thường đạo, kiếm khách, Dương Dung cảm tiến tới, lấy tay chu kiếm, lập giữa thiên địa." Diệp Tiếu gật gật đầu, một bộ không chút nào kỳ quái biểu lộ. Ngay đó hắn thả cơ Băng Vũ rời đi. Liên nghi đến hôm nay. 2 năm trước, Vinh Diệu bảng xuất thế, nhị sư tỷ bị Phong Tiêu Đế, rất nhiều người khâm phục, bây giờ, Thiếu Đế Cơ Băng Vũ, không người khâm phục, không ai không biết, không người không hay, thậm chí tất cả mọi người nói, đây là Cơ Băng Vũ thời đại. Tân Trương Ca còn nói thêm, hắn cách mỗi cố định thời gian, đều sẽ đặc địa tìm hiểu một fan Cơ Băng Vũ tin tức. Mỗi lần đều là lộn lật trời tin tức, không phải hôm nay kiếm bại Tiên Tiêu, chính là hôm qua giận chém Ma Đầu. Trước kia, tiểu bối là thập đại thiên kiêu thiên hạ, chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, từng cái như mặt trời ban trưa. Bây giờ, tiểu bối là Cơ Băng Vũ thiên hạ của một người. Tiên Tiêu hai là thủ, Tiêu Đế Cơ Băng Vũ. Ngắn ngủi 2 năm ở giữa, Cơ Băng Vũ ba chữ đã trở thành truyền kỳ, thần thoại, truyền thuyết, dẫn dắt một thời đại tồn tại. Nhị sư muội thật không tầm thường, không giống ta cái này lại sư huynh, luyện đến luận đi, đều không có tu vi. Trương Trường Sinh giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, một tiên xấu hổ. Đại sư huynh, nhị sư tỷ là yêu nghiệt, nhưng ngươi cũng không kém, chỉ bằng phản lão hoàn đồng niệm ấy, có bao nhiêu siêu cấp đại lão, cuối cùng cả đời đều làm không được. Tân Trường Cam một mặt im lặng nhìn xem Trương Trường Sinh, nếu không phải hiểu rõ đại sư huynh, hắn nhất định cho rằng đại sư huynh tại tự luyện lại nói, sư phụ không cho phép, nếu không ta cũng đi làm cái thiếu đế danh hiệu chơi đùa. Tân Trường ca đối thiếu đế hai chữ, lơ đễnh. Năm đó ở bên ngoài sông Sáo lúc, thế nhân đều gọi hô hắn tỳ ma, cho là hắn vô sĩ bị uội, bốn phía thông đồng. Nghiêm trọng đánh giá thấp hắn thực lực, chớ nói chi là hiện tại. Ma pháp đem qua, thịnh thế tiến đến, thiên mệnh thời đại, hết thảy đều là không biết, đừng nói các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, vi sư cũng không dám bốn phía rêu dao. Diệp Tiếu lắc đầu, lấy hắn đối ba cái đồ đệ hiểu rõ, mỗi người đều có riêng phần mình đường. Đúng rồi, còn có sự kiện, nhị sư tỷ công khai khiêu chiến, ma đạo đệ nhất kiếm khách Liêu Nguyên Quân, nửa tháng sau, Thiên Sơn luận kiếm. Tần Trương Ca còn nói thêm, Liêu Nguyên Quân. Diệp Tiếu Hướng Tần Trương Ca nhìn lại, hiển nhiên không biết. Sư phụ, người này cũng không bình thường, mấy năm trước ta từng cùng hắn từng có gặp nhau, người này chuyển tự thượng cổ ta kiếm, một tay khoái kiếm, trên đời hiếm thấy, hồn phủ cảnh bên trong, chưa có đi thủ, tức thì bị xưng là ma đạo đệ nhất kiếm khách, nhị sư tỷ mặc dù yêu nghiệt, nhưng hỏa hầu quá nhỏ bé, khiêu chiến Liêu Nguyên Quân, chỉ sợ. Tần Trương Ca một mặt lo lắng nói, hắn đại biết tin tức này lúc, cũng dần mình Bởi vì Liễu Minh Quân cũng không phải một vị tiểu bối, mà là danh chấn Chu Tước một vị ma đạo cường giả. Nghị sư tỷ liền xem như thiếu đế, cuối cùng còn là một vị tiểu bối. Băng Vũ không phải kẻ lỗ mãng, đã khiêu chiến, tất nhiên là có mười phần lòng tin. Diệp Tiếu lại nhạt, một bộ không lo lắng chút nào biểu lộ. Nếu như là Tần Trường Ca, lấy hắn thích ra danh tiếng tính cách, có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cơ Băng Vũ, Diệp Tiếu trong lòng yên tâm, nếu như cơ Băng Vũ chủ động khiêu chiến, tất nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Tốt a, hoàng đế không vội thái giáng gấp. Tần Trường Ca trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Ngay sau đó, Sư đồ ba người lại tiếp tục nói một hồi, Trương trưởng sinh cùng Tần trưởng ca mới rời đi. Diệp Tiếu thì nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi tính toán. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ hội điện, Diệt Hạo tiên tông, đánh bom Hải thần đạo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 51, Thiên Sơn Lược Kiếm. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng. Một ngày này, bầu trời trắng loãng, huyền như nước tẩy. Thiên Sơn chi đỉnh, vô số tu sĩ, chen chúc mà tới đem vốn cũng không lớn Thiên Sơn, quay chúng quanh chợt như nêm cối. Gia nhân, hôm nay là thiếu đế cơ băng vũ, cùng ma đạo đệ nhất kiếm khách Liêu Nguyên Quân, ước chiến này. Cơ băng vũ Phong hoa tuyệt đại, kinh diễm và cổ, Chu Tước vực vị thứ nhất tiêu đế. Hai năm ở giữa, lưu lại vô số thần thoại nhân tài mới nổi. Liêu Nguyên Quân, tiếng tâm lừng lấy ma đạo cự phách, một tay khoái kiếm, không người có thể địch, không biết từng giết bao nhiêu cường giả. Hôm nay, Cơ Băng Vũ cùng Liêu Nguyên Quân, ước chiến tiên sơn chi đỉnh. Tất cả mọi người sớm mà tới, chiếm cái vị trí tốt, thấy đặc sắc. Tuy nói hai vị nhân vật chính còn chưa tới, nhưng hiện trường sớm đã vỡ tổ sôi trào lên, nghị luận ầm ĩ. Cơ Băng Vũ cùng Liêu Nguyên Quân, đều là kiếm khách, không biết ai mạnh ai yếu. Ta ủng hộ Cơ Băng Vũ, thiếu đế vừa ra Ai dám tranh phòng, liền không có bại qua. Không tệ, Thiếu đế cơ Băng Vũ, tuần tự chiến bại chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, chém giết vô số tà ma ngoại đạo, lần này cũng không ngoại lệ. Nói như thế, những người kia có thể cùng Liễu Nguyên Quân so sánh. Rốt cuộc có cái lý trí, Liễu Nguyên Quân danh xưng ma đạo đệ nhất kiếm khách, là một vị ma đạo cự phách, Thiếu đế tại yêu nghiệt cũng là tiểu bối, không dễ nhìn Thiếu đế. Tất cả mọi người ngươi một lời, ta một câu nhận nghị. Phần lớn người đều là một đầu nóng ủng hộ cơ Băng Vũ, vô luận là từ danh khí đi lên dạng, vẫn là đạo nghĩa bên trên đều hy vọng cơ Băng Vũ thắng được nhưng cũng có người sáng suốt không coi trọng, dù sao, một cái là tiểu bối, một cái là lão bối, trên lệch quá xa. Mau nhìn, chính chủ tới. Lúc này, trong đám người đột nhiên lại vang lên một thanh âm. Tất cả mọi người hướng lên trên phương nhìn lại. Vù vù, ánh mắt chiếu tới, chỉ gặp ở chân trời cuối cùng, một đạo kiếm mang màu tím, cùng một đạo kiếm mang màu đỏ, phân biệt từ khác nhau phương hướng phá không mà tới. Hai đạo kiếm mang, tựa như cây kim so với cỏ râu, trực tiếp giữa không trung va và chạm vào hào hào đỏ tia kiếm mang xen lẫn, hai đạo kiếm quang, tựa như mặt trời chiếu khắp nơi, bao trùm cả tòa thiên sơn. Một nửa tử sắc, một nửa màu đỏ. Ngay sau đó, kiếm quang biến mất, một vị nữ tử áo tím cùng một vị áo đỏ trung niên bạo lộ ra. Nữ tử áo tím thần sắc lạnh nhạt, mặt không biểu tình, góc áo không gió mà bay, sợi tóc nhẹ nhàng lệ múa. Hai người này chính là Cơ Băng Vũ cùng Liễu Nguyên Quân. Hai năm ở giữa, Cơ Băng Vũ rút đi non lớt, thành thục bên trong mang theo vẻ kinh nghị. Nàng lạnh lùng nhìn xem Liễu Nguyên Quân, không lên một tiếng, nhưng thái độ đã rất rõ ràng. "Giết. Cơ Băng Vũ, ta cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, vì sao chết cắn ta không tha?" Liễu Nguyên Quân áo đỏ như lửa, nhìn hằm hằm Cơ Băng Vũ. Hắn đã sớm biết Cơ Băng Vũ đang tìm hắn, nhưng cho tới nay, hắn đều không có đáp lại, không phải sợ Cơ Băng Vũ, mà là sợ phiền phức, một vị tiểu đế, phía sau khẳng định có người chỗ dựa. Nhưng bạn không nghĩ tới, đối phương không tìm được hắn, trực tiếp công nhiên ức chiến. Người trong thiên hạ đều biết, Cơ Băng Vũ khiêu chiến Liêu Nguyên Quân, hắn nếu là tại cự chiến, còn có mặt mũi nào đặt chân. Liêu Nguyên Quân, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, 10 năm trước, Tô Thành, Tú Phong Lâu, ngươi quên rồi. Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh nhìn xem Liêu Nguyên Quân, chậm rãi nói, "10 năm trước, Tô Thành, Tú Phong Lâu." Liêu Nguyên Quân khẽ giật mình, Ngay sau đó, một đoạn sớm đã phụ bội chuyện cũ, xông lên đầu. Một năm kia, hắn bốn phía du lịch, đi ngang qua Tô thành, liền ở mấy ngày. Ai nghĩ đến, một ngày kia, đụng phải một vị tuyệt sắc nữ tử, hắn đang thời niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương, nhất thời không có cầm giữ ở, lại đem nữ tử kia bắt đi, ý đồ bất chính. Không nghĩ tới, nữ tử kia tính tình cương liệt, tại chỗ tự vẫn, cũng không có để hắn đạt được. Liêu Nguyên Quân vốn cho rằng chính là suối quệ, thật không nghĩ đến, còn bởi vậy gây một thân tao. Nữ tử kia lại là Tô thị tộc trưởng phu nhân tiếp thân thị nữ, hắn gián tiếp hại chết kia tỷ nữ, Tô thị đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thế, hắn trong đêm chạy ra Tô thị, nhiều năm qua không dám tiếp tục bước vào Tô thành một bước. Cũng may, Tô thị nhất tộc cũng không nguyện ý vì một cái tí nữ, lão sư đọc chúng, việc này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Thậm chí Liêu Nguyên Quân đều nhanh lãng quên, thật không nghĩ đến, bây giờ bị người một lần nữa nhắc lên. Ngươi là Tô thị bên trong người? Liêu Nguyên Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cơ Băng Vũ. Ngoại giới tương truyền, Cơ Băng Vũ là Vân Vũ Sơn đệ tử, tại sao lại cùng Tô thị dính líu quan hệ? Năm đó ngươi bắt cóc Lan Di lúc, bên cạnh nàng còn có một vị tiểu nữ hải, làm sao không nhận ra? Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh nhìn xem Liễu Nguyên Quân. Cơ Lan, là cơ mai tiếp thân nữ tử tỷ, từ nhỏ đến lớn đều đối Cơ Băng Vũ yêu thương phải phép. Lúc ấy tại Tô thị, ba người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Cơ Băng Vũ còn nhớ rõ, mỗi lần có người làm khó dễ mâu thân, Lan Di đều sẽ phấn đấu quên mình cứu giúp. Thẳng đến lần kia, Lan Di mang theo nàng dạo phố, gặp được Liễu Nguyên Quân, cận kề cái chết không theo, tại chỗ tự vẫn. Cơ Băng Vũ nhìn tận mắt Lan Di chết ở trước mặt mình đáng tiếc, mẹ con các nàng tại Tô thị thấp cổ bé họng, Tô thị nhất tộc cũng chỉ là phái người tượng trưng truy cứu một chút, về sau liền không giải quyết được gì. Bất quá thủ này Cơ Băng Vũ một một chưa. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, ngoại trừ tôi luyện kiếm tâm bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là vì Lan Di báo thù. Vốn định tự mình tìm Liễu Nguyên Quân đo sức, kết quả đối phương một mực cự tuyệt, Cơ Băng Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể công nhiên ước chiến. Liễu Nguyên Quân thân là có mặt mũi ma đạo cự phách, chắc chắn sẽ không cự chiến. "Là ngươi, ngươi chính là năm đó cái kia tiểu tiện nhân." Liễu Nguyên Quân khẽ giật mình, tiếp lấy một chút nhẫn ra. Năm đó hắn bắt cóc Cơ Lan lúc, Cơ Lan bên người còn có một cái tiểu nữ hài, không khỏi để người chú ý, hắn đem hai người cùng một chỗ bắt cóc. Về sau ý đồ bất chính lúc, liền đem tiểu nữ Hải còn tại một bên. Trong mắt hắn, đây chính là tay trói gà không chặt tiểu nữ Hải, không đủ gây sợ. Vạn không nghĩ tới, một ngày kia, tiểu nữ Hải kia sẽ giết đến tận cửa. Liêu Nguyên Quân rốt cuộc nhận ra, hôm nay, ta liền muốn vì Lan Di báo thù. Cơ Băng Vũ biểu lộ giận lên, trên mặt tràn ngập nồng đậm sát ý ào ào. Cuồng bạo kiếm khí từ trên người nàng quét sạch mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Tại Cơ Băng Vũ quá trình trưởng thành bên trong, chỉ có hai vị thân nhân, một là mẫu thân, hai là Lăng Di. Hai người này đều chết oan chết uổng. Trước kia nàng nhỏ yếu, cái gì đều không làm được. Bây giờ khác biệt, nàng có năng lực lấy lại công đạo. Cơ Băng Vũ, khó trách ngươi chết cắn ta không tha, nguyên lai là muốn vì năm đó tiện nhân kia báo thù, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết được ta. Liêu Nguyên Quân đang lộng thanh hết thệ về sau, biết không chỗ trống, rứt khoát bước ra. Hắn một mặt nghe răng cười nhìn xem Cơ Băng Vũ. Ngươi lập tức liền biết. Cơ Băng Vũ nói, lúc đầu xem ở Vân Vũ Sơn trên mặt mũi, ta còn hơi nhiều cố kỵ, không muốn động tới ngươi, nhưng ngươi đã công nhiên ức chiến, sinh tử tự mệnh, vậy cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình, thiếu đế, cuối cùng vẫn là tiểu bối, hôm nay ta liền kiếm trả tiểu đế. Lương Nguyên Quân lớn tiếng gào thét ào ào ào đang khi nói chuyện, một cỗ màu đỏ uy mang, gào thét mà ra, cũng ngưng tụ thành một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Tùy thời có đánh xuống xu thế. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 52, Ma đạo đệ nhất kiếm khách. Lưu Quang kiếm điện. Lương Nguyên Quân giỗi bàn tay, một mùi lựa trường kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay, trường kiếm vung lên, một đạo hỏa hồng sắc kiếm mang vách thiên trạm điệu đạo kiếm quang này trong nháy mắt phân hóa, một chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 phần 8, cuối cùng phân hóa thành hơn ngàn đạo. Tất cả kiếm quang Như hổ đói nhào lãng, hướng cơ băng vũ chém tới đáng sợ nhất là, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, mỗi một đạo kiếm quang đều là một loại khác biệt kiếm thuật. Nói cách khác, Liêu Nguyên Quân nhìn như một kiếm, kỳ thực bổ ra hơn ngàn kiếm, lại hoặc là nói, hắn đem lên ngàn loại kiếm thuật, hòa hợp một kiếm. Thiên kiếm quý nhất. Hơn ngàn đạo kiếm quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng cơ băng vũ bổ tới. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa, Liêu Nguyên Quân, kế thừa thượng cổ tà kiếm truyền thừa, thật không nghĩ đến, nhanh đến tình trạng như thế. Một kiếm bổ ra thiên kiếm, ai có thể ngăn cản? Phá kiếm thức Cơ Băng Vũ nhìn xem Liễu Nguyên Quân bộ tới một kiếm này, một mặt cười lạnh. Nàng đã sớm đem ma đạo đệ nhất kiếm khách, tìm hiểu rõ ràng, thượng cổ ta kiếm, lấy khoé kiếm lấy sừng, nhanh đến cực hạn. Nhìn như một kiếm, kỳ thực là một ngàn loại kiếm thuật, chỉ bất quá, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn không ra. Cơ Băng Vũ ống tay áo vung lên, Ly Thu kiếm gào thét mà ra, nợ dỗ lăng lệ hàn mang, trực tiếp thi triển độc cô cựu kiếm. Người nàng kiếm hợp một, hóa thân một đạo kiếm mang màu tím, tựa như long du cựu tiêu phóng đi ầm ầm. Liễu Nguyên Quân lưu quang kiếm điện, cùng Cơ Băng Vũ độc cô cựu kiếm, chính diện giao phong. Lưu quang kiếm điện trong nháy mắt diện hóa kiếm nhận phong bạo. Đem cơ băng vũ kiếm mang màu tím, bao quát trong đó, kia một ngàn loại khác biệt kiếm thuật, như nước mưa dày đặc rơi xuống, vây quét kiếm mang màu tím. Chỉ bất quá, kiếm mang màu tím tốc độ quá nhanh, luôn có thể liệu địch tiên cơ. Lưu Nguyên Quân lấy khoái kiếm lấy sừng, cơ băng vũ liền nhanh hơn hắn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến một kiếm, phá một kiếm. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Lưu Quang kiếm điển bên trong bao hàm tất cả kiếm thuật, toàn bộ bị độc cô cũ kiếm tăng giá, phá kiếm thức, phá hết thiên hạ kiếm thuật. 2 năm ở giữa, trải qua vô số trận thực chiến, cơ băng vũ đã sớm đem độc cô cũ kiếm tu luyện đại thành. Chân chính làm được một kiếm phá và phá Giờ phút này, từ mặt ngoài nhìn lại, Lưu Quang kiếm điện hóa thành kiếm nhận phong bạo, dần dần thu nhỏ, mỗi bị phá giải một môn kiếm thuật, liền sẽ biến yếu một phần, thẳng đến kiếm nhận phong bạo biến mất ẫm. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, kiếm nhận phong bạo bên trong kiếm thuật toàn bộ bị phá giải, không còn một đống. Liêu Nguyên Quân thân thể trực tiếp như diều đứt dây đến bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Bất quá, nhất làm cho hắn khó có thể tin vẫn là trước mắt kết quả này, thượng cổ ta kiếm, lấy khoái kiếm lấy sưng. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, Từng có tu vi trên lệch to lớn là bại, nhưng chưa hề trên kiếm đạo ăn thiệt tỏi đây là lần thứ nhất, bị người phá mất trong tay hằn khoái kiếm. Nhất là, đối phương chỉ là một cái niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ tiểu gói. Ma đạo đệ nhất kiếm khách, không gì hơn cái này. Cơ Băng Vũ tại phá mất khoái kiếm về sau, kiếm mang màu tím biến mất, lộ ra thân thể. Nàng cả người tựa như tan tác thiên hạ kiếm đế, một bộ áo tím, phong hoa tuyệt đại. Cơ Băng Vũ cầm trong tay Ly Thu kiếm, một mặt rễu cợt nhìn xem Liễu Nguyên Quân. Giữa bỏ giữa hai người tư hoán, không thể không thừa nhận, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu kiếm đạo đối thủ. Xuất đạo 2 năm chiến đấu, cũng không có một kiếm kia thông khái. Cơ Băng Vũ, ngươi đáp ý quá sớm, chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu. Liêu Nguyên Quân diện mục giữ tợn, một mặt ác hung ác nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ. Giờ phút này, hắn triệt để nổi giận đường đường ma đạo đệ nhất kiếm khách, danh chấn chu tứ vực cường giả tiền bối, thế mà trên kiếm đạo bại bởi một tên tiểu bối. Vô cùng nhục nhã, về sau còn có nhạo bụt ngủ mắt đặt chân. Thế nhân đều cho là ta Liêu Nguyên Quân tu luyện một tay khoái kiếm, lại không biết, ta chân chính đòn sát thủ, là trọng kiếm, chỉ bất quá, không ai đủ tư cách để cho ta thi triển. Liêu Nguyên Quân gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Băng Vũ, lớn tiếng nói: "Thiên địa quý nhất, côn bạo khí tức từ Liễu Nguyên quân trên thân phong xuất ra, hồn phụ cảnh, đạo quả cấp độ, nhìn một cái không sót gì. Hai tay của hắn giơ kiếm, lần nữa đánh xuống. Cùng trước đó lưu quang kiếm điển khác biệt, trước đó là nhanh kiếm, nhanh đến cực hạn, tựa như lưu quang. Mà tiên điệu quý nhất thì là đơn thuần lực đạo, lấy lực chứng đạo. Hoa hồng sắc kiếm mang lần nữa gào thét mà ra, trực tiếp đem hư không đều cắt chém suy suy rung động. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều lần nữa bị hù dọa. Một kiếm này quá kinh khủng, không có hoa bên trong hộ trạm canh gác kiềm kỵ, có chỉ là mênh mông lực lượng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thệ kỹ xảo đều là giả kỹ năng. Cho tới nay, thế nhân đều coi là Liễu Nguyên Quân là lấy khoái kiếm lấy sừng, vạn không nghĩ tới, chân chính cường đại chính là trọng kiếm. Trọng kiếm. Ta ngược lại thật sự là là coi thường ngươi, lấy lực chứng đạo, ta cũng đã biết, liền xem ai lực đã mạnh. Cơ Băng Vũ gặp một màn này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Liễu Nguyên Quân ẩn tàng đủ sâu, thế nhân đều cho là hắn là lấy khoái kiếm lấy sừng, không nghĩ tới chân chính cường đại chính là trọng kiếm. Sáu mạch tây phát. Cơ Băng Vũ vung tay lên, Ly Thu kiếm biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp hai tay thi triển lục mạch thần kiếm. Theo Cơ Băng Vũ tu vi lần nữa tăng tiến, có thể thi triển đi ra lục mạch thần kiếm bên trong sáu mạch đại pháp, Thương Dương kiếm, Thiếu Thương kiếm, Quan trùng kiếm, Trung trùng kiếm, Tiểu trùng kiếm, Tiểu trợ kiếm, lục đạo kiếm khí, gao thiết mà ra, phối hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau ầm ầm. Cơ Băng Vũ Trụ thi triển ra lục mạch thần kiếm sáu mạch đại pháp, cùng Liễu Nguyên Quân thiên địa uy nhất, chính diện giao phong. Liễu Nguyên Quân tu vi tuy cao, nhưng Cơ Băng Vũ sáu mạch đại pháp, uy lực quá lớn, trực tiếp đem cái tia đạo hỏa hồng sắc kiếm mang đánh nổ. Ầm. Ngay tiếp theo Liễu Nguyên Quân thân thể cũng tại chỗ đến bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, chỉ còn lại nửa cái mạng. Không có khả năng Trọng kiếm là kiếm đạo bên trong, cực kỳ khó luyện một loại, thế gian kiếm khách, phần lớn lấy kiếm xảo thủ thắng, ngươi thế mà cũng nắm giữ trọng kiếm. Liêu Nguyên Quân mặt mũi muối tràn đầy không dám tin nhìn xem cơ băng vũ. Kiếm pháp, cũng gọi kiếm kỹ, tên như ý nghĩa, lấy kiếm xảo thủ thắng. Kiếm pháp dạng cứu nhẹ nhàng, mau lẹ, có rất ít người phản kỳ đạo tu luyện trọng kiếm. Tốn công mà không có kết quả, có công phu kia, không bằng đi luyện tập đạo pháp. Nhưng chân chính cao minh kiếm khách đều biết, trọng kiếm, mặc dù khó luyện, chỉ khi nào luyện thành, uy lực cực lớn. Liêu Nguyên Quân nghiên cứu kiếm đạo mấy chục năm, mới đụng chạm đến trọng kiếm gia long. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, một cái xuất đạo 2 năm Hoàng Bao nha đầu, nắm giữ trọng kiếm. Lại vượt xa hắn. Liêu Nguyên Quân, ngươi thật sự là bị ai, sự thật bại ở trước mắt cũng không tin. Cơ Băng Vũ một mặt cười khẩy nói, trên thực tế, trọng kiếm cũng là nàng 2 năm này tiếp xúc đến, nhất là luyện thành 6 mạch tể phát về sau. Lúc mạch thân kiếm, phía trước ngũ mạch, tại trọng kiếm thân trên hiện không rõ ràng, nhưng 6 mạch tể phát về sau, triệt để biểu hiện ra ngoài. Lấy lực chứng đạo, kiếm pháp cũng có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Liêu Nguyên Quân lăng tại nguyên chỗ, diện mục dữ tợn, lúc này Hắn phản phất thấy được thế nhân chế dễu thanh âm đường đường ma đạo đệ nhất kiếm khách, thế mà trên kiếm đạo bại bởi một tên tiểu bối. Về sau còn có mặt mũi nào trên đời này là chân? Liêu Nguyên Quân Liệp nhìn bốn phía, phản phất nhìn thấy từng chương chế dễu sát mặt, như lưỡi dao cắt chém tự tôn của hắn. Liêu Nguyên Quân càng nghĩ càng giận, càng khí càng giận, cuối cùng giận khiến trí bất tỉnh, triệt để điên cuồng. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xuyên đường Tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 53, Thượng cổ Tà Kiếm Tiên. Tiên bối, ta đáp ứng ngươi, phân ra bộ phận linh hồn, bất quá, ngươi muốn trước giúp ta giết chết cơ bằng Vũ tiểu tiện nhân. Liêu Nguyên Quân nội tâm, lớn tiếng gào hét. Thanh âm như trùng sáng truyền vào trong cơ thể hắn một đoàn hắc vụ bên trong. Cái này đoàn hắc vụ không ngừng lúc ních, ở giữa có một đoàn lục sắc ngũ hỏa, sôi sục. Lục sắc ngũ hỏa nghe được Liêu Nguyên Quân thanh âm về sau, trong nháy mắt sáng tỏ, nóng bừng lên. "Liêu tiểu tử, chuyện này là thật." Một đạo cổ lão tang thương lanh lảnh thanh âm từ lục sắc ngũ hỏa bên trong truyền ra. "Vãn đối khi nào lựa qua tiên đối?" Liêu Nguyên Quân thanh âm kiên định nói. "Ha ha ha, ngươi nói ngươi, nếu là sớm khai khiếu tốt bao nhiêu, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bản tôn hỏa làm một thể, đã sớm nhất phi trùng thiên, sẽ còn là chỉ là hồn phù cảnh." Bây giờ càng là trên kiếm đạo bại bởi một cái tiểu nữ hoa, mất mặt xấu hổ, thượng cổ tà kiếm tiên mặt đều bị ngươi vứt sạch. Lục sắc cú hỏa chế dế ư? Kia làm cho người dùng mình lênh lênh thanh âm, lần nữa truyền ra. Hiện tại cũng không muộn, chỉ cần tiền bối ra tay giết chết cơ ban vũ, vạn bối nhất định thực hiện lời hứa, một thể song hồn. Liêu Nguyên Quân ngã hung hăng nói. Không có ai biết, Liêu Nguyên Quân tại kế thừa thượng cổ tà kiếm truyền thừa lúc, còn gặp được thượng cổ tà kiếm tiên tàn hồn, căn cứ vị này thượng cổ đại lão nói, hắn cùng cựu địch trầm giết, thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại một sợi tàn hồn bảo lưu lại tới ngàn vạn năm đến tham sống sợ chết, thẳng đến gần nhất mới tư tỉnh. Mà Liêu Nguyên Quân linh hồn cùng hắn tàn hồn, độ phù hợp cực cao, có thể lẫn nhau tan. Kể từ đó, Thượng cổ Tà kiếm tiên liền có thể trùng sinh. Liêu Nguyên Quân không đốc, một mực không có đồng ý, một khi linh hồn lẫn nhau tan, chính là một thể song hồn, ai là chủ đạo, ai là phụ thuộc. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, một khi dung hợp, sẽ lập tức đắp lên cổ Tà kiếm tiên tàn hồn tồn vệ. Tuy ý Tà kiếm tiên tàn hồn, nói thiên hoa luận truy, địa dụng kim liên, hắn cũng không đồng ý. Bây giờ, cùng cơ băng vũ một trận chiến, triệt để giận khiến trí bất tỉnh, mất lý trí. Hắn đẩy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết chết Cơ Băng Vũ, không thể để cho thế nhân chế loạn. Mà lại hắn cũng chỉ sẽ phân ra bộ phận linh hồn, dạng này hắn vẫn như cũ chiếm cứ quyền chủ đạo. "Tốt, từ bỏ phản kháng, đem thân thể giao cho ta, bản tôn chiếu cố cái này lĩnh ngộ kiếm tâm tiểu nữ a." Tà kiếm tiên đã sớm cảm thụ ra, Cơ Băng Vũ kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, đã lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm tâm, tuy nói còn chưa chân chính đại thành, kiếm tâm thông minh, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không đủ gây sợ, một đầu ngón tay liền có thể bắt chết. Nhưng hôm nay dù sao chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Được Liêu Nguyên Quân lập tức đồng ý, ngay sau đó, trực tiếp từ bỏ đối thân thể trừ khống. Tà kiếm tiên tàn hồn cũng chính là kia lục sắc ngũ hỏa, khống chế Liêu Nguyên Quân thân thể. Một cỗ tà ác khí tức từ Liêu Nguyên Quân trên thân phóng xuất ra, hai con ngươi giấy lên ngọn lửa xanh lục. Tiểu nữ hoa, thực lực ngươi không tệ, tuổi còn nhỏ, liền nắm giữ kiếm thông, tiền đồ vô lượng, bất quá đáng tiếc a, gặp được bản tôn. Liêu Nguyên Quân nhìn xem cơ băng vũ. Không đúng, sát tự nói, là tà kiếm tiên nhìn xem cơ băng vũ, cười khẩy nói. Thậm chí liền âm thanh cũng thay đổi, không phải là Liêu Nguyên Quân thanh âm, mà là kia làm cho người âm trầm lanh lảnh thanh âm. Ngươi không phải Liễu Nguyên Quân, ngươi là ai?" Cơ Băng Vũ khẽ giật mình, một mặt kinh kỵ nhìn xem Tạ Kiếm Tiên. Tuy nói vẫn là Liễu Nguyên Quân thân thể, nhưng nàng biết, đã không phải là chính Liễu Nguyên Quân. Mặc kệ là kia làm cho người Tạ ác khí tức, vẫn là kia âm trầm lênh lênh thanh âm, đều tại cho thấy, thay người. "Ngươi còn chưa xứng biết bản tôn là ai." Tạ Kiếm Tiên nhế môi, một mặt khinh miệt. Đã bao nhiêu năm, bản tôn đã bao nhiêu năm không có xuất thủ qua, chính mình cũng quên đi, tiểu nữ hoa, có thể chết ở bản tôn trong tay, ngươi cũng coi như không uống công đợi này." Tạ Kiếm Tiên một mặt tổn tức cảm khái hào hào lão. "Ta ác khí tức" Từ hắn trên người quét sạch mà ra, cả người hắn biến thành một cái tà ác kiếm mắt đạo đạo tà ác kiếm khí, quét sạch mà ra, cắt chém tứ khung. Tất cả mọi người cảm nhận được một màn này, đều triệt để hù dọa, tà kiếm tiên khí tức, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Nếu không phải Liễu Nguyên quân thân thể quá yếu, văng vào tà kiếm tiên khí tức, đủ để hù chết bọn hắn. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, căn bản là không ngăn cản được. Tà kiếm tiên, hắn là tà kiếm tiên. Lúc này, trong đám người có lịch duyệt phong phú người, một mặt sợ hãi hô to, "Tà kiếm tiên!" Không ít người đều một mặt hồ nghi nhìn xem hô to người kia, hiển nhiên không tin. Rõ ràng là Liễu Nguyên Quân, làm sao lại biến thành Tà Kiếm Tiên? Lại nói, Tà Kiếm Tiên là cường giả thời thượng cổ, sớm không biết chết đi bao nhiêu năm, chỉ tồn tại ở trong cổ tịch. Hẳn là Tà Kiếm Tiên tàn hồn, Liễu Nguyên Quân kế thừa thượng cổ Tà Kiếm truyền thừa, cùng Tà Kiếm Tiên có quan hệ, rất nhiều cường giả thời thượng cổ sau khi ngã xuống, đều sẽ lưu lại tàn hồn, ý đồ trùng sinh, Tà Kiếm Tiên đặc thù quá rõ ràng, ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Liễu Nguyên Quân thể nội có Tà Kiếm Tiên tàn hồn, giờ phút này là Tà Kiếm Tiên tàn hồn chưởng khống Liễu Nguyên Quân thân thể. Vị kia lịch duyệt phong phú người giải thích nói. Tất cả mọi người nghe vậy, trong nháy mắt xôn xao. Trong lịch sử, ví dụ quá nhiều, nào đó nào đó kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu, là thượng cổ đại năng chuyển thế. Chỉ bất quá, loại tình huống này phần lớn xuất hiện ở thiên mệnh thời đại. Ma pháp thời đại, đạo độ không ra, cho dù có đại năng chuyển thế, cũng sẽ không thức tỉnh, lãng phí thời gian. Chỉ bất quá, tình huống trước mắt thông báo cho bọn hắn, đây không phải Liễu Nguyên Quân, mà là Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên. Trung quanh tiếng nghị luận truyền vào Cơ Băng Vũ trong tai. Cơ Băng Vũ một mặt kinh ngạc nhìn xem Tà Kiếm Tiên, không nghĩ tới giết Liễu Nguyên Quân, nổ ra một vị thượng cổ đại năng, có chút nhán lực, không tệ, bản tôn chính là Tà Kiếm Tiên đã các ngươi biết bản tôn tồn tại, liền lưu các ngươi không được, Thiên Sơn tất cả mọi người đều phải chết. Ta Kiếm Tiên hướng người chung quanh liếc qua, không nghĩ tới nhanh như vậy thân phận liền bại lộ. Ngay sau đó, hắn sát tâm nổi lên, quyết định giết sạch tất cả mọi người. Ta Kiếm Tiên, thượng cổ ma đầu, giết người như ngóe, việc các bất tận, một khi thân phận của hắn bại lộ, chắc chắn gây nên thế nhân vây quét. Lấy Liêu Nguyên quân này tầm thân thể, có thể chống đỡ càn không được. Nhất bất việc biện pháp, chính là giết sạch tất cả mọi người, phòng ngừa tiết lộ. Rầm rầm. Đang khi nói chuyện, Ta Kiếm Tiên vung tay lên, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một cái ta ác loden. Từng đạo tà ác đến cực điểm kiếm quang, từ tà ác trong lô đen bắn ra, tựa như vạn tên cùng bắn. Cháy mau. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để bị hù dọa. Giờ phút này bọn hắn đối mặt cũng không phải ma đạo đệ nhất kiếm khách Liễu Nguyên Quân, mà là thượng cổ tà kiếm tiên. Tại cổ tịch bên trên lưu lại vô số việc ác ma đạo đại lao. Tất cả mọi người tựa như chó nhà có tang, chạy trối chết, có chút nhát gan càng là tại chỗ dọa đến kẻ gia quân. Ta mặc kệ ngươi là Liễu Nguyên Quân, vẫn là tà kiếm tiên, đã ngươi chiếm cứ Liễu Nguyên Quân thân thể, sẽ chết, thượng cổ tà kiếm lại như thế nào, bây giờ không phải lên cổ, ngươi cũng không còn định phong. Cơ Băng Vũ gặp một màn này cũng trợn tròn mắt. Nàng có thể cảm nhận được tà ác kiếm mắt cường đại, mỗi một đạo tà ác kiếm khí đều có hủy diệt chi uy. Hiện trường người, căn bản là ngăn cản không nổi, toàn bộ sẽ chết. Tà kiếm tiên là nàng nổ ra đến, tự nhiên muốn từ nàng giải quyết. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 54, Kiếm nhị thập tam. Dậm dậm. Đang khi nói chuyện, một cú cường bạo hồn phù chi uy từ trên thân cơ Băng Vũ phóng xuất ra. 2 năm ở giữa, nàng không chỉ có từ đạo thai cấp độ, bước vào mệnh nguyên cấp độ, càng thêm đột phá hồn phù cảnh. Chỉ bất quá, cầu đạo pháp dục để nàng một mực gấp chế ở nét bản cảnh. Bây giờ đứng trước sinh tử tồn vong, tự nhiên không tại tầng tư. Rõ ràng, quân vọng tự đại, coi là hồn phụ cảnh liền có thể cùng bản tôn khiêu chiến. Bản tôn trước hết giơ người, ta kiếm tiên một mặt kinh miệt nhìn xem Cơ Băng Vũ, không để ý chút nào nàng tấn thăng hồn phụ cảnh. Thân là cường giả thời thượng cổ, trên thân áp đẫy hòm nhiều vô số kể. Ta ác chi kiếm, ta ác trong lô đen hắc vụ phu trào, một đạo đủ để chạm bảo thế giới hắc sát kia quang, gào thét mà ra, chém giết Cơ Băng Vũ. Vậy ngươi cũng ăn ta một kiếm. Cơ Băng Vũ biểu lộ giun lên, không có chút nào ý tránh lui chỉ gặp nàng hai tay biến hóa pháp quyết, cuộn bảo đạo luận, quét sạch mà ra, trực tiếp lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm, đạo luận chi kiếm, đại đạo chi kiếm, cũng giữ gọi nguyên thần chi kiếm. Kiếm nhị thập tam. Theo cơ băng vũ một kiếm vung ra, trung quanh thiên địa, trong nháy mắt tĩnh lại. Gió ngừng thổi, không khí không lưu động, tất cả mọi người đứng im tại nguyên chỗ. Ba quắc tà kiếm tiên thả ra tà ác chi kiếm, cũng dừng lại giữa không trung, thật giống như bị cấm chế lại. Một kiếm này, chính là tiểu tuyết phong vân bên trong, kiếm nhị thập tam, cũng giữ gọi nguyên thần chi kiếm. Theo cơ băng vũ bước vào hồn phủ cảnh, đã có thể thi triển một kiếm này. Nàng biết, đây là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tạo hóa bất hữu một kiếm. Một kiếm này, ẩn chứa trong truyền thuyết chí cao vô thượng thời không áo nghĩa. Dù là lấy nàng hồn phụ cảnh tu vi, chỉ có thể phóng xuất ra một tia gia long, đầy đủ kinh thế hai tụ. Nguyên thần chi kiếm vừa ra, lấy không thể địch nổi uy thế, hướng tà kiếm tiên chém tới ầm ầm. Cơ băng vũ nguyên thần chi kiếm, cùng tà kiếm tiên tà ác chi kiếm, chính diện giao phong. Kia đủ để đảm bảo thế giới hắc sát kiêu quang, tại chỗ bị đánh bại, hóa thành vô hình. Tà kiếm tiên gặp một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, nhất là cảm nhận được thân thể đứng im lúc, càng là hồn đều dọa không có. Thời không áo nghĩa, thời không áo nghĩa. Không có khả năng, thiên mệnh thời đại đều không có mấy người có thể trưởng không cái này chí cao vô thượng áo nghĩa, chớ nói chi là mạt pháp thời đại. Ngươi đến tụt cùng là ai? Tạ Kiếm Tiên một mặt sợ hãi nhìn xem Cơ Băng Vũ, tia tà ác lóe đen trong nháy mắt tiêu tán, một lần nữa biến trở về Liễu Nguyên Quân thân thể. "Tiểu đế, Cơ Băng Vũ." Cơ Băng Vũ một mặt hưng phấn nhìn xem Tạ Kiếm Tiên. Nàng đang luyện thành kiếm nhị thập tam về sau, liền biết đây là vang dội cổ kỳ một kiếm. Chỉ bất quá, một kiếm này đối tu vi yêu cầu cực lớn, cần nguyên thần mới có thể phóng xuất ra toàn bộ uy lực. Nàng mới hồn phủ cảnh chỉ có thể thi triển ra một tia gia long. Thật không nghĩ đến, chính là cái này tia gia long, thế mà nghiền ép thượng cổ Tà kiếm tiên đương nhiên, Cơ Băng Vũ cũng rõ ràng, không phải nàng một kiếm này thật vô địch, mà là Tà kiếm tiên không phát huy ra thực lực chân chính. Bây giờ Tà kiếm tiên tàn hồn chiếm cứ là Liêu Nguyên quân thân thể. Nói cách khác, tu vi vẫn là hồn phụ cảnh đạo quả cấp độ, cũng không thoát thai hoàn cốt. Chỉ nói là, Tà kiếm tiên áp nãy hỏng tương đối nhiều. Đáng chết, vốn cho rằng có thể mượn thế trọng sinh, không nghĩ tới đụng phải cái đồ biến thái, Cơ Băng Vũ, bản tôn nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn ngóc đầu trở lại. Tà kiếm tiên Á Hung ngắt nói, Hiện tại Liễu Nguyên Quân thân thể những năm này chính là chờ cơ hội đoạt xá trùng sinh đăng tiếp, Liễu Nguyên Quân cũng độc, một mực khủng có cơ hội. Bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, hết lần này tới lần khác đụng phải cơ băng Vũ cái này biến thái. Ta kiếm tiên biết, Liễu Nguyên Quân khó giữ được cái mạng nhỏ này, hắn tiếp tục lưu lại Liễu Nguyên Quân thể nội, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ, ta kiếm tiên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, trực tiếp từ Liễu Nguyên Quân thể nội xung ra, hóa thành một đoàn trùng sáng màu đen, biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, Liễu Nguyên Quân một lần nữa chưởng khống thân thể, một màn sợ hãi hô to. Hắn mặc dù mất đi quyền khống chế thân thể, có thể đối ngoại giới nhất thành nghị sở. Tần mắt thấy, Cơ Băng Vũ kiếm bại Tà Kiếm Tiên, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Tà Kiếm Tiên tàn hồn đạo tẩu, hắn chính là cá nằm trên đất, mặc cho xâm lược. Liêu Nguyên Quân, nên biết thúc, ngươi muốn đối tự mình làm qua sự tình phụ trách, vì Lan Di đèn mạng. Cơ Băng Vũ lớn tiếng gầm hét. Soạt. Nguyên Thần chi kiếm, lần nữa vung ra, trực tiếp chém xuống Liêu Nguyên Quân đầu lâu, máu tươi vàng khắp nơi. Giữa không trung, Cơ Băng Vũ đạp không mà đứng, áo tím phiêu động, nàng ngước đầu nhìn lên tinh không, phản phất nhìn thấy Lan Di tại như chính mình mỉm cười. Lan Di, dưới cửu tuyển, ngài có thể nghỉ ngơi. Cơ Băng Vũ tự lẩm bẩm, "Mẫu thân, Băng Vũ sẽ không để cho ngươi hồn mạng, Tô Băng Tuyết, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Ngay sau đó, cơ Băng Vũ một mặt băng lãnh tự lẩm bẩm, "Hưu." Hóa thành một đạo tử sắc kiếm quang, biến mất ở chân trời cuối cùng. Thiên Sơn chi đỉnh, tất cả mọi người nhìn qua cơ Băng Vũ bóng lưng rời đi, đều ngây ngốc. Dù là cơ Băng Vũ đã rời đi, vẫn như cũng không có lấy lại tinh thần đẩy trong đầu đều là kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh màu tím. Vốn cho rằng ta kiếm tiên trung sinh, tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Thật không nghĩ đến, còn tại thua ở cơ Băng Vũ trong tay, cuối cùng chạy trối chết. Gười một tiếng vạn cổ xuân, một gáy vạn cổ sầu, tài tình kinh vạn cổ, mỹ mạo vô song, khí chất vô song, kiếm thuật vô song. Một lát sau, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, có người rung động lại bình, tất cả mọi người nhiệt huyết dâng trào. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 55, trở lại Tô thị. Tiên Sơn một trận chiến, như như vòi rồng quét sạch toàn bộ Chu Tất vực. Cơ Băng Vũ, lần nữa giống thế nhân phô bảy thiếu đế phong thái, bất bại phần thoại. Mạt pháp đem qua, tình thế tiến đến, thiên mệnh thời đại, chính là thiếu đế thiên hạ, cũng chính là Cơ Băng Vũ thiên hạ. Vân Vũ Sơn, giao quan phong. Thiên Sơn một trận chiến kết thúc không bao lâu, Tần Trường Ca liền trước tiên cáo tri Diệp Tiếu. "Sư phụ, Thiên Sơn Lu kiếm, Nhị sư tỷ giận chém Liêu Nguyên Quân, còn nội gia thượng cổ tà kiếm tiên tàn hồn, liền thượng cổ đại lão tàn hồn cũng hù chạy." Tần Trường Ca một mặt hưng phấn nói. Hắn vốn đang có chút lo lắng cơ Bang Vũ, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, biết xa xa đánh giá thấp nhị sư tỷ thực lực. Tà kiếm tiên tàn hồn. Trương Trường Sinh ở một bên dần mình. "Đúng vậy, căn cứ hiện trường người khẩu thuật, một trận chiến này vô cùng đặc sắc, Nhị sư tỷ phong hoa tuyệt đại, càng lạ bước vào hồn phủ cảnh." Tần Trường Ca gật đầu nói. "Bang Vũ là đỉnh cấp đạn tệ." Thiên phú vô song, cái này không kỳ quái. Diệp Tiếu gật gật đầu, không chút nào cảm giác được kinh ngạc. Đỉnh cấp đạo thể. Tần Trường Ca ngơ ngác một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia thần sắc phức tạp, giống như hoài niệm, giống như tiếc hận, giống như thống hận. Rất nhanh, cái này thần sắc phức tạp toàn bộ biến mất, thay vào đó là kiên nghị. Sư phụ, nhị sư tỷ tại Thiên Sơn đánh một trận xong, đi Tô Thành. Tần Trường Ca đem mới nhất đạt được tin tức bẩm báo nói. Tô thị. Diệp Tiếu nhướng mày, nghĩ đến tâm sự. Thế nào? Trương Trường Sinh cùng Tần Trường Ca đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiếu, không biết có vấn đề gì. Cơ bằng Vũ 2 năm này vào Nam Gia Bắc, ngay cả 10 đại tông phái địa bàn cũng không thiếu đi, chớ nói chi là Tô Thành. "Trương ca, ngươi không phải phàm nhân cầu đạo, nói mình một thân thực lực, không có đất dụng võ." Diệp Tiếu chậm rãi đứng dậy, ống tay áo vung lên, mở miệng nói ra. "Sư phụ, không phải đệ tử phàm nhân, là chúng ta giao quang phong thực sự quá cậu, đệ tử mặc dù là cao quý cung phụng, cũng không có ít bị chế giễu là cái tu luyện phế vật, nếu không phải cầu đạo phát dục, đệ tử cũng đi làm cái thiếu đế danh hiệu." Tân Trương ca không biết Diệp Tiếu vì sao có này nói chuyện, ủy khuất nói, "Tại Vân Vũ Sơn, hắn là người người kính ngưỡng cung phụng, là một đan đế." cùng một vị đạo binh phí sư. Nhưng ở tu vi phương diện, bởi vì ẩn giấu tu vi, một mực là linh huyền cảnh, tự mình không ít bị nghi luận. Một cái đàn đế chính là không bao giờ thiếu đàn dược, kết quả mới linh huyền cảnh, thiên phú có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác tần trường ca còn không có cách nào giải thích. Ừm, lần này liền phá lệ một lần, chuẩn bị một chút, theo vi sư ra ngoài, trưởng sinh, ngươi lưu thủ giao quan phòng." Diệp Tiếu Tử tuần nói. "Sư phụ muốn đi ra ngoài." Trưởng trưởng sinh trừng to mắt, đơn giản không thể tin được. Mình đến giao quan phòng thời gian dài như vậy, sư phụ ngay cả giao quan phòng đều không ra, bây giờ thế mà muốn ra cửa là nên ra ngoài hoạt động một chút. Diệp Tiếu gật gật đầu. "Sư phụ, chúng ta đi đâu?" Tần Trường Ca đã sớm một mặt hưng phấn hỏi. "Tô Thành." Diệp Tiếu nhìn xem phương xa bầu trời nói. "Tô Thành, Tô thị nhất tộc, một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa lầu các bên ngoài. Một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh màu tím, đi bộ đi tới. Nàng thân sắc bí thường, nhìn khắp bốn phía, vô số hồi ức xông lên đầu. Mắt chốc cùng đều là hồi ức, tâm chốc nghĩ đều là quá khứ. Từng có lúc, nơi này có nàng thân nhất mâu thân cùng làm gì, ba người tại trong lầu các sinh hoạt, tại lầu các bên ngoài chơi đùa." Về sau, Lan Di cách nàng mà đi, chỉ còn lại mẫu thân một người thân. Lại về sau, ngay cả mẫu thân cũng cách nàng mà đi, chỉ còn lại chính nàng. Nàng mất hết can đảm, bi thương vô cùng, rứt khoát rời đi. Bây giờ trở về, cảnh còn người mất. Băng Vũ Các. Lầu các ngay phía trên có một khối bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa, viết ba chữ to đây là nàng gia đời thời điểm, mẫu thân cùng Lan Di cùng một chỗ dựng địa phương. Cơ Băng Vũ nhìn xem Băng Vũ Các, chớp dại nhắm hai mắt, bình phục chập trùng tầng cảnh, về sau lại mở to mắt, đẩy cửa vào. Tiến lầu các, chính là một cái trai trai tiểu viện. Trong sân có bàn đá băng ghế đá. Còn có một cái cỡ nhỏ đu dây. Cơ Băng Vũ nhớ kỹ, khi còn bé, nàng thích nhất nghề dây, Mộ Thân cùng nàng làm gì, liền ngồi trên băng ghế đá nhìn xem nàng chơi đùa. Cơ Băng Vũ suy nghĩ lâm vào xa xưa trong hồi ức. Trong mông lung, nàng phảng phất nhìn thấy một cái không buồn không lo tiểu nữ Hải tại vui sướng chơi đùa. Một bên, hai vị nữ tử một mặt ôn nhu mà cười cười. Mộ Thân, làm gì, các người mau tới bồi băng Vũ chơi. Tiểu nữ Hải vui sướng hướng hai vị nữ tử vẫy tay. Hai vị nữ tử nhìn nhau cười một tiếng, tiếp theo đứng dậy, phân biệt đi vào tiểu nữ Hải một bên, cùng một chỗ thôi động. Trong tiểu viện, Hoan ca thiếu ngữ vui vẻ hòa thuận. Cơ Băng Vũ ngồi trên băng ghế đá, trước kia hồi ức, rõ mồn một trước mắt. Cũng không biết quá khứ bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ nhàng thở dài. Ừm. Cũng vào lúc này, nàng ngậy cảm phát hiện, trên bản đá không nún ngồi trần, không giống như là không người ở lại. Bao quát toàn bộ tiểu viện, cũng bị quét dọn sạch sẽ. Băng Vũ cách chỉ có 3 người, Lan Di sau khi chết, nàng cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, về sau mẫu thân chết rồi, nàng liền rời đi Tô thị. Theo lý thuyết, hẳn là bụi bặm trải rộng mới đúng. Nhưng vì sao sẽ không nún bụi trần? Cơ Băng Vũ trực tiếp đứng dậy, tiến vào đại sảnh, vẫn như cũ cùng nàng lúc rời đi giống nhau như lúc, không nhốnội trụần. Mẫu thân. Cơ Băng Vũ dưới sự kích động, la lớn. Nàng còn nhớ rõ, Mẫu thân phi thường thích sạch sẽ, luôn yêu thích đem trong nhà quét dọn không nhốnội trụần, cùng trước mắt giống nhau như lúc, cho nên nàng mới có này ảo giác, Mẫu thân còn sống. Lâu các kiến tính, không người đáp lại, Cơ Băng Vũ cũng tỉnh táo lại, biết mình suy nghĩ nhiều. Mẫu thân đã chết, làm sao có thể sẽ còn quét dọn gian phòng. Cơ Băng Vũ tự giễu cười một tiếng. Đó là ai đang đánh quét Băng Vũ các? Cơ Băng Vũ ho ngị. Tại Tô thị, nàng mặc dù là nhị công chúa, Mẫu thân là nhị phu nhân, nhưng một mực bị đại phòng khí dễ, nhiều khi liên hạ người đều không bằng. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đem bọn hắn nhị phòng đung o dịch, tránh không kịp. Lúc này, Cơ Băng Vũ phát hiện, tại bàn bên trên còn có một cái linh vị, chính là mẫu thân linh vị. Có người tế bái mẫu thân. Cơ Băng Vũ nhìn xem linh vị nhíu mày. Trong trí nhớ, nàng không nghĩ ra được cùng ai có phần giao tình này, nhất là, nàng biết, đây là tại cùng đại phòng đối địch. Lúc này, một trận hiếm lắm điều tiếng bước chân vang lên, Cơ Băng Vũ trong lòng hơi động, trực tiếp trốn. Một vị tóc hoa râm, qua tuổi cổ hi lão, tập tễnh mà tới. Nàng đi đứng đã không lưu loát, nhưng vẫn là từng bước một đi đến. Tang bà bà, âm thầm, Cơ Băng Vũ nhìn thấy La Âu, ngơ ngác một chút. Nàng một chút nhận ra, đây là phụ trách cho Băng Vũ các nấu cơm Tang bà bà. Chỉ bất quá, trong trí nhớ, gặp nhau không nhiều. La Âu tập tên mà đến, đi đến linh vị trước, lễ bái hành lễ. Nhị phu nhân, ngày sau khi đi, nhị công chúa liền rời nhà đi ra ngoài, đến nay tung tích không rõ, bất quá ngài yên tâm, lão bà tử một murmured sai người tìm hiểu, nhất định sẽ tìm tới nhị công chúa. La Âu tại lễ bái về sau, liền nhẹ giọng tự nói, nói tâm sự. Lão bà tử vốn là đại phàm một mạch tỷ nữ, không nhận đại phu nhân chào đón, tất cả mọi người khi dễ lão bà tử, chỉ có nhị phu nhân chưa hề ghét bỏ qua ta, còn đem lão bà tử điều đi phòng bếp làm việc, phụ trách bâng vũ các cấm nước, mặt ngoài là tại sai xử lão bà tử, sau lưng là tại bảo vệ lão bà tử, lão bà tử đều hiểu. Lao Âu cũng lầm vào trong hồi ức, tự lẩm bẩm. Ngoại giới đều nói nhị phu nhân là dựa vào ti tiện thủ đoạn thượng vị tâm cơ nữ, nhưng lão bà tử biết, không phải như thế, nhị phu nhân bản tính thuần lương, có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, là khó được cô gái tốt, những này đều là đại phòng bên kia nói xấu, đáng tiếc à, người tốt sống không lâu. Nị phu nhân tuổi còn trẻ liền đi. Lão Âu nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thán vận mệnh bất công. Nị phu nhân, lão bà tử chính là liệu mạng đầu này mà ra, cũng sẽ tìm tới nị cung chữa. Lão Âu một mặt kiên định nghiêm thầm, Cơ Băng Vũ nghe nhất thanh nị sở, nàng cau mày, nhớ tới một sự kiện. Từ nhỏ đến lớn, nàng không ít nghe được một chút lời nói điên cuồng. Nói nàng là không nhận đại kiến con gái tư sinh, mẫu thân là lấy ti tiện thủ đoạn thượng vị tâm cơ nữ. Nị phòng một mạch, chính là sỉ nhục. Nàng đã từng hỏi qua mẫu thân, nhưng mỗi lần mẫu thân đều nổi trận lôi đình, doa đến nàng cũng không dám hỏi nhiều. Nị phu nhân, lão bà tử không thể ở lâu. Nếu để cho đại công chúa biết, nhất định phải ta mạng già không thể, lão bà tử chết không, có gì đáng tiếc, như thế liền không ai tìm nhị công chúa, qua chờ mấy ngày này, lại đến cho nhị phu nhân Thần An. Lao Âu lại nói vài câu về sau, cũng không có ý định ở lâu, muốn rời đi. Bạch bạch bạch. Lúc này, bên ngoài một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, mấy vị hung thần sát, dáng người cường tráng trung niên phụ nhân, nhanh chóng đi vào. Cầm đầu là một vị người mặc hạ nhân phục sức, hơn 40 tuổi trung niên nữ tử. Tang lão thái bà, quả nhiên là ngươi, Bang Vũ các đã biến thành phế địa, lại bảo trì sạch sẽ gọn gàng, nói rõ có người định kỳ quét dọn, ngươi còn không thừa nhận. Bây giờ bị bắt cái tại chỗ đi. Công công phụ nhân, hai tay chống nạnh, một mặt ra hung ác trừng mắt La Âu. Chu Mụ Mụ, lão bà tử là trùng hợp đi ngang qua, tiến đến nhìn xem, thật chuyện không liên quan đến ta. La Âu trực tiếp dọa đến sắc mặt trắng bệnh, giải thích nói: "Ngươi đã không phải là lần một lần hai xuất nhập, còn dám giở miệng?" Chu Mụ Mụ tựa như bất phụ, trừng mắt La Âu. Lúc này, nàng nhẹ cảm phát hiện bản bên trên linh vị. "Lam Càn, bà già đang chết, ngươi thật là xuống án, đại công chúa phẫn phó, ai dám tế bái nhị phòng, ra pháp xử trí, ngươi tới, đem linh vị lập." Chu Mụ Mụ giận tím mặt, lớn tiếng quát tháo: Sau lưng mấy vị phụ nhân, lập tức tiến lên, muốn giỡn xuống linh vị, quẩn xuống đất. Ai dám? Cơ Băng Vũ gặp một màn này, cũng giấu không được, trực tiếp hiện thân. Tiếp lấy nàng vung tay lên, một đạo lưu quang, gào thét mà ra, trực tiếp đem mấy cái kia phụ nhân đánh bay. Nhị công chúa, tiểu tiện nhân. Tang bà bà cùng Chu Mụ Mụ gặp một màn này, đều trợn tròn mắt, ngay sau đó, bọn hắn đều nhận ra, biểu lộ khác nhau. Tang bà bà nhìn thấy Cơ Băng Vũ, trên mặt đại hỉ, mấy năm nay, nàng một mực sai người tìm hiểu nhị công chúa hạ lạc, nhưng cho tới nay, đều không có chút nào tin tức, Tô Băng Vũ liền tựa như đã đá chìm đáy biển. Nàng làm sao biết, Tô Băng Vũ rời đi Tô thị về sau, liền đổi tên cơ Băng Vũ. Chu Mụ Mụ nhìn thấy cơ Băng Vũ thì biểu lộ hung ác, nàng là đại công chúa nhũ mẫu, tự nhiên đứng tại đại công chúa một bên. Làm cản, cơ Băng Vũ hướng Chu Mụ Mụ chừng một cái, một cỗ lăng lệ uy áp, quét sạch mã ra, trực tiếp háp bách trên người Chu Mụ Mụ. Chu Mụ Mụ mặc dù cũng có chút tu vi, nhưng như thế nào ngăn cản cơ Băng Vũ khí thế, hồn đều nhanh dọa không có. "Đi!" Chu Mụ Mụ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lộn nhào rời đi. Còn lại mấy cái phụ nhân cũng đi theo chạy trối chết. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng.